chương tám mươi chín long miêu nam chương tám mươi chín long miêu nam phút a kiên gần như sụp đổ chỉ vào tả đường lớn tiếng gầm thét minh minh rất đơn giản ngươi vì sao muốn làm như thế phức tạp ngươi liền nói ngươi vì cái gì không đi một phòng không được sao a kiên thoạt nhìn càng giống là đang cầu khẩn kỳ thật hắn cũng chính là ý khó bình cần một hợp lý giải thích đến để trong lòng mình không khó khăn hắn lựa chọn tin tưởng tạ đường từ bỏ thêm gần đã mở một phòng l i ề u chết xuyên qua biển lửa đi tới thổ phòng cuối cùng lại nghe tả đường nói một phòng an toàn hơn cái này cái này để hắn làm sao chịu nổi trừ vân phong gặp phải cũng cùng a kiên đồng dạng nhưng hắn lại không có giống a kiên dạng này phát tiết chính mình ánh mắt của hắn lập loệ nhìn xem tà đường trong mắt thỉnh thoảng có âm độc chi sắc hiện lên toàn thân hắn tại có chút phát run ố n t h ụ thương cánh tay phải dựa vào góc tường xuyên qua biển lửa gần như đã dùng hết toàn thân hắn khí lực hắn cảm thấy bảo trì đứng thẳng càng ngày càng khó khăn đây chỉ là hắn giữ yên lặng nguyên nhân một trong nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn không tin tà đường a kiên sở dĩ hoán giận chính là bởi vì hắn tin tưởng tà đường cho nên mới càng thêm ý khó bình mà hắn dám hướng về phía tà đường hô to cũng là bởi vì cảm gi nhắc tới a kiên vẫn tin tưởng t ạ đường trừ vân phong nghĩ như vậy thân thể chậm rãi trượt cuối cùng chán nản ngồi tại đất vàng bên trên đây không phải là rất đơn giản sao n g ư ơ i nha tùy tiện thả cái g i á m chỉ cần có như vậy một chút xíu đạo lý lão tử cũng liền tha thứ ngươi a kiên một cái nắm chặt lên t ạ đường cổ áo hy vọng có thể bức t ạ đường nói ra một cái lý do vậy hắn liền có thể b u ô n g tha t ạ đường cũng b u ô n g tha mình ha ha đơn giản sao t ạ đường trong lòng thầm than một tiếng lạnh ngạt nói ngươi cảm thấy đơn giản cũng không phải là cái này thế giới thật đơn giản mà là ngươi quá đơn giản tạ đường chân tâm hy vọng a kiên có thể nghe hiểu đáng tiếc hắn từ a kiên trong mắt nhìn không ra l ĩ n h mộ thân sắc tạ đường sớm đã nhìn tấu h a kiên tuy nói miệng lưỡi chân tru nhưng thật ra là có một cái xích từ c h i tâm nếu không cũng sẽ không bị hắn ủy viên học tập đồng học đổ bỡn đáng tiếc hắn mà lại vẫn là cái thích để tâm vào chuyện vụ mặt người cái này mới thành cái khoái lạc trí thượng chủ nghĩa người hắn luôn là nghĩ đến quá đơn giản sau đó phát hiện cũng không phải là như vậy liền sáng rõ tại tâm không thể tiêu tan loại người này nội tâm vô cùng nôn nóng bất an cuối cùng không thể chịu đựng được, được thống khổ dày vỏ ngược lại theo đổi một những cực đoàn vui vẻ chủ nghĩa uy hoàng mao tử muốn ta nói càng đơn giản p h a n kinh long đi đến a kiên phía sau hai tay đặt ở a kiên trên bà vai ngươi phải tin tưởng một người ngươi liền tin hắn đến cùng ngươi đừng q u ả n c á i này thế giới là đơn giản hay là phức tạp chỉ cần ngươi đầy đủ đơn giản đơn giản đến cùng thế giới của ngươi chính là đơn giản mỗi người thế giới nhưng thật ra là là không giống p h a n kinh long tay phải vỗ vỗ a kiên bà vai chỉ chỉ tả đường ngươi cùng hắn không phải cùng một cái thế giới ta cùng hắn không phải cùng một cái thế giới a kiên trên mặt đã không phải là tức giận cơn giận của hắn hoàn toàn bị hoang mang thay thế hắn cái gì thế giới Ma thú thế giới vẫn là lo l đối đối đối ngươi nghĩ như vậy là được rồi phan kinh long cười ha ha vô vô á kiên sau lưng báo ca nói qua với ta mỗi người đều có riêng phần mình thế giới có thế giới sẽ tương dùng có thế giới như nước với lửa lộn xộn cái gì lưu mịch khoanh tay theo bên cạnh vừa đi qua cái kêu kêu đạo khác biệt không thể cùng n h ư đồ và sướng hí mọi n g ư ơ i thật lợi hại ôi t r a o phan kinh long gãi gãi đầu hướng lưu mịch giơ ngón tay cái lên báo ca phải nói như vậy nhiều đạo lý ngươi bảy chữ liền nói tốt lưu mịch dợ khóc dợ cười đành phải nhốn vai cười một tiếng mà qua cùng vừa mới bắt đầu châm trọc khiêu khích khác biệt nàng hiện tại đối phản kinh long thái độ rất có đổi mới t ố t t ố t t ố t các ngươi đều không có chết vậy ta cũng không có chết a kiên cuối cùng không tại xoắn suýt khoái lạc trí thượng khoái lạc trí thượng tạ đường ngược lại có chút mơ hồ hắn nghĩ hết biện pháp cùng a kiên giải thích không rõ ràng sự t ì n h phản kinh long thế mà làm đến hắn mỗi người đều có một cái thế giới lý luận tạ đường chưa từng nghe thấy có thể là a kiên lại rất tự nhiên liền tiếp thu cái này để tạ đường cảm thấy không thể tưởng tượng có thể là tinh tế phẩm vị nhưng thật giống như cũng rất có đạo lý có lẽ có người mặc dù cùng một chỗ lại thuộc về thế giới hoàn toàn khác biệt người với người có thể hay không tưng dùng muốn nhìn bọn họ thế giới có bao nhiêu gặp nhau tạ đương lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này một lần nữa bắt đầu quan sát phòng gian tình hình mặt đất thật dày một tầng đất vàng đã nhanh đến đầu gối vị trí khó trách vừa rồi ngã xuống không có chút nào đau đất vàng rất là n ố i lòng ra giống như là mới vừa bị lật lòng qua giống như lý thiên minh vân lưu tô dư cảnh giản cùng thủy phương đều tại đất vàng bên trong tìm kiếm cái gì cho người một loại ảo giác đó căn bản không phải bị bắt cóc cầm tủ ngược lại càng giống là lữ hành đoàn tải đất thanh cái này phong gian thấy thế nào đều không giống như là có nguy hiểm a hình thiên qua xích lại gần tả đường nói tống hữu khang cùng lưu mịch cũng tại hướng bên này dựa s á t vào nếu không đại gia trước tại chỗ này chỉnh đốn một cái tả đường đem một chân từ đất vàng bên trong rút ra nơi này đất vàng thực tế quá núi lòng ra một chân đi xuống liền sẽ rơi vào trong đó đúng vậy a mọi người hình như đều mệt đến không được lưu mịch trên mặt trăng đã sớm tiêu đến không thể nhìn trên thân hy kịch bảo cũng rách tung tóe đặc biệt là tây trà nam n đoán chừng hắn cũng chạy không nổi rồi lưu mịch nói xong chỉ hướng trừ vân phong hắn tựa vào góc tượng sắc mặt vô cùng không tốt t h ố n tuyết ngay tại bên cạnh bồi tiếp hắp t h i t ra chúng ta ước chừng có khoảng tám phút thời gian tạ đương nhìn xem không hiểu ba người giải thích nói vừa rồi vừa tiến vào hỏa phòng ta liền tại trong lòng đến t h ầ m không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ bắt đầu bốc cháy cho nên cho nên hình thiên quá hỏi chúng ta đi vào đã đi qua hai phút đồng hồ tạ đương nhẹ gật đầu ba người bừng tỉnh đại ngộ tạ đương một đường bày ra tư duy năng lực để trong lòng bọn họ vừa mừng vừa sợ vui chính là có dạng này một cái đồng đội chạy thoát khả năng có thể lớn tăng lên nhiều kinh hãi là người này nếu là đối thủ vậy coi như quá kinh khủng uy nhanh bắt lấy nó đột nhiên lý thiên minh thiếu niên âm thanh cao giọng thét lên ngay tại đất vàng bên trong tìm kiếm đồ vật tổ bốn người dối loạn tưng ơ bừng đuổi theo thứ gì nâng lên rất nhiều bụi đất một đạo màu trắng cái bóng cực nhanh lướt qua tả đường bên cạnh hướng về phản kinh long cùng a kiên phương hướng đi thỏ tống h ư u khang kinh ngạc kêu lên loại này địa phương làm sao sẽ có vật sống đâu vẫn là c h ù ta phản kinh long ôm đồng đi hắn là người l u y ệ n võ thân thủ cùng năng lực phản ứng đều là nhất lưu thế nhưng đoàn kia màu trắng cái bóng tại trên không lan lộn tại a kiên trên thân đạt một cái thế mà tại chỗ trở về quay đầu hướng một phương hướng khác n h y đi a lợi hại như vậy hoàng kinh long ôm đồn trông không hình như có chút k h ô n g phục cũng gia nhập bắt lấy trong đội ngũ cái này thật sự là náo loạn phòng gian bên trong lập tức liền loạn thành một mảnh màu trắng cái bóng tốc độ thật nhanh thế cho nên tất cả mọi người thấy không rõ lắm bộ dáng của nó chỉ thấy nó ở trên tường đạp một cái liền chui vào đất vàng bên trong xoay t r ò n lấy thân thể giống như là kim c a n g chui đồng dạng chui vào đất vàng bên trong không thấy xem ra phía trước nó chính là g i ấ u ở núi lòng r a đất vàng bên trong đoán chừng là lý thiên minh bọn họ khắp nơi tìm kiếm đem nó cho đ u i đi ra a kiên cũng tới sáu người từ sáu cái phương hướng bao vây đi qua Liên tại phàn kinh, kinh, kinh long lợi dụng đúng cơ hội phi thân nào về phía bóng trắng kích thích mặt đất một đoàn đất vàng có thể là bóng trắng nhưng từ dưới thân thể của hắn trôi ra thử chạy một cái liền nhảy tới tạ đường trên thân tạ đường bản năng vươn tay hốt hoảng tiếp nhận bóng trắng tập trung nhìn vào là cái giống như là tiểu bạch chuột đồng dạng tiểu khả ái nó so cho lớn lại so thọ nhỏ tạ đường dùng hai cánh tay vừa vặn có thể nắm chặt nó nó có hai cái giống m è o đồng dạng hồng nhạt l ỗ thai toàn thân bao trùm mềm dẻo tinh mịn thuần trắng d a lông trên mông một đầu dài nhỏ trắng cái đôi u cũng đều là lông mềm như nhung tóc trắng đây là cái gì tạ đ ư ờ n g tò mò nhìn tiểu bạch ảnh mà tiểu bạch cũng chừng tròn trịa nhãn t ì n h xoay tít nhìn xem hắn chuột chuối sao d í u d í t tốt nhưng chịu không được vân lưu tô chạy đến tả đường bên cạnh vui vẻ dẫm chân đồ đẩn đây là long miêu à. đáng quý một cái mấy ngàn đâu long miêu phan kinh long tò mò đưa qua hắn đầu chọc cái kia còn cùng ta hữu tiểu bạch nghe răng trận mắt đối với phản kinh long cùng vân lưu tô làm ra giữ r ằ n biểu lộ nó không phải cùng ngươi hữu duyên t h ố n t u y ế t tới nàng lâu dài tu thiền tương đối tin tưởng số mệnh câu chuyện nó là cùng tả đường hữu duyên a tả đường ngươi cho nó đặt tên Á t r ư ơ n g chín mươi trái đất nam t r ư ơ n g chín mươi trái đất nam thử xì xì long miêu ở tại tả đường trong lòng bàn tay rất n g o a n một khi có ai tới gần đến xem nó liền thử răng làm ra ngực run dữ dội bộ dạng ai nha thật đáng yêu vân lưu tô liệu mạng chịu qua đến càng không ngừng xoa xoa hai tay ta không chịu nổi ta nhất định phải sờ một chút tả đường lại không thích nhiều lần muốn đem tiểu long n ẹ o ném ra có thể tiểu gia hỏa này phản ứng thật nhanh luôn là dùng hai cái nhỏ bé chân trước ôm lấy tả đường ngón tay thân thể n h ó n g một cái lại nhảy về tả đường bàn tay xem ra thật cùng ngươi hữu duyên không bằng ngươi giữ đi thốn tuyết tới đưa tay sờ sờ tiểu long n ẹ o đầu thần kỳ là tiểu gia hỏa này đối thốn tuyết cũng không bài xích không bằng ngươi cho nó lấy cái danh tự cái này tả đường bản thân đối tiểu sùng vật không có cảm giác chưa nói tới thích cũng sẽ không chẳng ghét có thể là người này không rõ lai lịch chúng ta lại tại đảo mệnh trên đường đúng vậy a cái này thật có điểm của á i tống hữu khang sờ lên cảm tạ đường thấy được hắn bộ phận gốc râu cằm cũng làm à u bạc trắng cái này tử vong du h i bên trong làm sao sẽ có sùng vật đâu sẽ không phải là thiết kế giả âm n h ư a vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt tống h ư u khang như thế một nói vây xem mấy người đều khẩn trương lên lý thiên minh thiếu niên lúc đầu chen ở phía trước rụt cổ lại tranh thủ thời gian lui về sau một bước ta nhìn không đến mức a lưu mịch chỉ vào mặt đất đất và nói đ o á n chừng là lăn lộn tại đất vàng bên trong bị cái gì máy móc đẩy tới đến a mặt đất đất vàng vô cùng nối lòng ra giống như là bị cái gì máy móc lay qua đồng dạng mà còn trong đó xác thực h ôn tạp những vật khác lưu mịch thuyết pháp này cũng là coi như hợp lý vân lưu tô liền nhận được một chút vỏ sò hình thiên qua còn tìm đến một hạt giống mặc khác giống như là dư cảnh giản tùy phương cùng lý thiên minh cũng có một chút thu hoạch bất quá đều là một chút đồ chơi nhỏ duy chỉ có cái này long miêu nhưng là cái vật sống ta nghĩ có thể cùng cái này phòng gian thuộc tính có quan hệ a hình thiên qua xen vào nói hắn lúc đầu đối truyền thống văn hóa cũng không coi trọng cho rằng chỉ có hiện đại khoa học kỹ thuật mới có thể cường quốc làm dân giàu nhưng bây giờ cũng nói về ngũ hành đây là thổ phòng ngũ hành t h u thổ tự nhiên có lẽ có thổ đức chi t h ụ thổ đức chi thụy chỉ là đại địa công đức đại địa thai ngén sinh ra và vật cổ đại thường dùng cái này đến ca tụng đế hậu công đức ta cảm thấy đây là người thiết kế trò chơi có thể ăn bài hắn cố ý bung lỏng đối đất vàng s ẵ n g trọn đem phía ngoài đồ vật mang vào chính là vì thể hiện thổ đức chi thụy đương nhiên hắn có thể sẽ không nghĩ đến bởi vì đối đất vàng giữ cửa ả i bung lỏng thậm chí ngay cả long miêu đều chạy vào dựa theo hình thiên quan thuyết pháp long miêu là vì thổ phòng phòng bị bung lỏng mới trà trộn vào đến điểm này từ đất vàng bên trong còn lăn lộn có những vật khác đến xem tựa hồ cũng có đạo lý uy ta nói các ngươi người đọc sách thật sự là chết đầu phan kinh long lại có khác biệt quan điểm tất nhiên chúng ta đều là bị bắt cóc đi vào vậy con này tiểu long n h o khẳng định cũng là bị bắt cóc ca Người gì, nói cái cóc bị bắt cóc Long Miu, à, Kiên cởi đến không không kêu cởi Miu, nói như vậy, đây là một cái tuyệt vọng long Miu rồi. bởi mọi người, chỉ có hai cái điểm giống tội đại gia tội, cái Bởi nguyên đến bụng ngón Long như vọng Long đường từng phân đến nhau, chính là có tội cùng tuyệt vọng. Nếu như đại gia không muốn thừa nhận chính mình có tội, cái kêu bị bắt cóc nguyên nhân, cũng vọng. được, tích, cóc chỉ có có có cóc chỉ có đây Đây thừa ôm một làm bị bắt bị bắt tay tuyệt tả tuyệt tuyệt tuy qua vậy, là là là vì, vì Tất cả, cả m hiện người lại đây đều tất t cả i nay không có bất kỳ chứng cơ nào chứng minh tiểu bạch chuột loại hình tiểu sùng vật có như thế phức tạp tư duy năng lực cùng tâm lý hoạt động cái này liền cùng trí nhớ của cá chỉ có bảy giây đồng dạng những này tiểu động vật não dung lượng quá nhỏ không có khả năng gánh chịu quá mức phức tạp cảm xúc n g ư ơ i đánh rắm phàn kinh long thô bạo đánh gãy hình thiên qua lời nói ngươi cũng không phải là cá làm sao ngươi biết nó vui vẻ vẫn là không vui vẻ hắn thở phì phò nói xong đem a kiên kéo tới hoàng mao tử ngươi không phải khoái lạc trí thượng sao ngươi nói xem cá đến cùng vui vẻ không vui vẻ cá có lẽ vui vẻ vẫn là không vui vẻ a a kiên bị kéo cái lảo đảo giương mắt nhìn phàn kinh long không biết trả lời như thế nào hắn nhìn thấy phàn kinh long hướng hắn trừng mắt nhìn liền phối hợp với phàn kinh long y tử nói ân cá đương nhiên là vui vẻ cái kia thành ngữ không phải đã nói rồi sao cá nước thân mật đúng không cá nếu là không vui vẻ ở đâu ra cá nước thân mật đâu a kiên vô tay một cái tựa hồ đối với cơ trí của mình phi thường hài lòng ha ha rất đúng chính là cái đạo lý này cá nhất định phải là vui vẻ tạ đường g ắ t đầu một đám người thế mà tại không biết lúc nào liền sẽ chết dưới tình huống tại chỗ này thảo luận long miêu sẽ hay không tuyệt vọng vấn đề nói ra ngoài cũng không ai tin a bất quá cái này tiểu long mẹo xem ra là không v u n g được tạ đường nhìn một chút trong tay long miêu vây trào kêu phản kinh long tới bình đ ầ ca ngươi nói thế nào đến giúp ta đem tay h áo kéo xuống phan kinh long sức lực lớn cỡ dạng hai tiếng rất nhẹ nhàng liền đem tạ đường hai cái ống tay h áo kéo xuống tạ đường đem hai cái tay h áo đầu đuôi buộc chung một chỗ lại đem bên trong một đầu tay h áo xé ra một cái lỗ hổng liền đem tiểu long mèo nhét đi vào sau đó hướng trên cổ một bộ liền đem tiểu long mèo cõng tại trên thân tạ đường suy nghĩ một chút lại kéo động tay h áo đem tiểu long mèo đặt ở trước ngực tiểu long mèo từ ống tay h áo xé ra lỗ hổng chui ra cái đầu nhỏ hai cái cùng cái đầu nhỏ kém xa cái lỗ thai lớn động mấy lần vậy mà nheo lại nhãn tỉnh vải mái mà ngủ rồi bị tiểu long mèo như thế giày vo t h ờ lập tức trần nhà trên đỉnh phương cách cùng phương cách ở giữa khe hở bể lớn từ bên trong bắt đầu bay là tả ra đất vàng hạt tròn rất nhiều đất vàng trực tiếp vẩy vào đại gia trên đầu mọi người rất nhanh liền đầy bụi đất đành phải chạy trốn từ phía mưu đồ tránh đi rơi xuống đất vàng sống sống chôn sống lý thiên minh thiếu niên sắc mặt màu v à n g đất sợ hai đứng tại chỗ tay chỉ trần nhà trong miệng thất thần nghèo túng tái diễn chôn sống bao ứng sống chôn sống hắn vừa vặn đứng tại hai cái phương cách ở giữa đỉnh đầu đất vàng càng không ngừng hướng về hắn chút xuống xuống hắn lại hoàn toàn không biết t r á n h né cả người hình như đều si mê điên uy tỉnh lại ba ba lưu mịch bước nhanh về phía trước hướng về tiểu thiên minh trên mặt nhất chính nhất phản trước rút hai cái bạt h a i sau đó đem hắn kéo đến phương cách chính giữa tỉnh lại điểm không phải vậy thật muốn bị chôn sống phúc thổ chi thay tả đường neo lại mắt hắn không biết vì cái gì minh minh còn có hai phút đồng hồ tả hữu thời gian phòng gian bên trong cơ quan cũng đã bắt đầu khởi động nhanh đại gia tranh thủ thời gian đến cửa sổ vị trí đi tống hữu khang tranh thủ thời gian hỗ trợ tổ chức đại gia muốn đem đại gia phân phối đến ba mặt tường phía trước đại gia luôn cuống tay chân diêm phần mình chạy tới bị tống hữu khang an bài địa điểm ngay tại bối rối lúc thổ tuyết lại đột nhiên thất thần kêu lên sợ hãi không tốt tây trang nam hôn mê chương chín mươi mốt ta đói nam chương chín mươi mốt ta đói nam tây trang nam hôn mê thổ tuyết muốn đem trừ vân phong kêu thời điểm phát hiện chử v â n phong đã hôn mê bất tỉnh nàng gấp đến độ hướng đại gia cầu cứu không có việc gì có ta đây phan kinh long tiến lên đem chử v â n phong nhấc lên trực tiếp đặt nằm ngang trên bà vai tựa như khiêng nông thôn ăn tết lúc giết năm như leo sau đó lôi kéo thôn tuyết hướng gần nhất một cái cửa sổ vị trí chạy đi đỉnh đầu đất vàng chút xuống tốc độ thật nhanh trong khoảnh khắc đã trôn đến đại gia b ắ p đuổi vị trí bởi vì đã giải qua một lần mật mã tất cả mọi người xe nhẹ đường quen tống hữu khang chỉ huy thỏa đáng đem đại gia chia ba cái tiểu tổ lần này tạ đường bọn họ phân tán đánh vào tiểu tổ bên trong không tại phòng gian trung ương dừng lại đại gia phân biệt đem cửa sổ phía dưới mấy tổ báo ra đến tả đường tại chỗ liền tiến hành giải mã sau đó lập tức liền nói cho mỗi cái tiểu tổ cụ thể giải pháp ba cái tiểu tổ phụ trách thao tắc nút xoay theo thứ tự là hình thiên qua tống hữu khang cùng lưu mịch ba người phản ứng nhanh nhẹn cũng đều chuẩn sắc không sai lầm đem cửa sổ thuận lợi đều mở ra bên phải ánh đèn vẫn là màu hồng phấn cái kia hẳn là một những hòa phòng bên trái phòng gian bên trong lóe lên màu trắng chỉ riêng xem bộ dáng là kim thuộc tính phòng gian mà trước mắt phòng gian cửa sổ mở ra phía sau cái kia một đầu nhưng là đèn xì cái gì cũng nhìn không thấy phân phối đến mặt t ạ đường lúc này cũng là đi theo nàng cái tiểu tổ này làm sao bây giờ đi bên nào bên kia hình thiên qua cao giọng gọi hàng trong tiếng nói sen lẫn đất vàng sổ sụt rơi xuống thanh âm t ạ đường vẫn là ngươi đến định đi tống h ư u khang cũng lớn tiếng gọi hàng sinh tử do trời định tốt xấu chúng ta đều không trách ngươi tống h ư u khang dù sao cũng là làm qua lãnh đạo người biết sai bảo người phía trước m u ố n t r ư ớ c giải trừ bị dùng người lo lắng vừa rồi a kiên trách cứ t ạ đường đại gia cũng đều nhìn thấy mà t ạ đường cũng mượn cơ hội đầy đủ biểu hiện ra lập trường của mình tống hữu khang có thể nói như vậy cũng là tả đường vừa rồi sách lược thấy hiệu quả bằng không mà nói vạn nhất chọn sai phòng gian còn muốn bị người trách cứ tạ đường cũng không nguyện ý làm cái này oan đại đầu hòa phòng coi như song đi lưu mịch ở một bên nói mới vừa rồi bị hỏa thiêu kinh lịch n à n g còn lòng còn sợ hãi lại bị đốt một lần tất cả mọi người đến bỏ mạng lại ở đây tạ đường gật gật đầu đó là hình thiên qua phụ trách phương hướng hắn hiện tại đứng tại hỏa phòng phía trước cũng chỉ vào cửa sổ lắc đầu ý tứ cũng là không muốn vào cái kia phòng gian t ả n ra bạch quang là tống hữu khang phụ trách cửa sổ màu trắng đại biểu ngũ hành bên trong kim kim chủ tiêu xác màu sắc là trắng phương hướng đại biểu phương tây t ạ đ ư ờ n g h i ế p mắt nhìn xem cái k i a quạt màu trắng cửa sổ cổ đại thành trì kiến thiết đều là đem quân doanh phát trường loại hình thiết lập tại thành tây trực giác của ta nói cho ta kim phòng cũng rất nguy hiểm t ạ đ ư ờ n g nói xong quay đầu nhìn về phía sau lưng mặt kia đen xì cửa sổ đây là thủy phòng nước chủ trí chủ t h ấ m b ả o phía trước tiểu x ỉ u cái k i a phòng gian chính là thủy phòng a phàn kinh long lại gần một cái đầu trùi lùi phản xạ màu vàng ánh đèn chúng ta đi vào sẽ không lại bị thẩm phán a có lẽ sẽ không tà đương g ắ t đầu thẩm phán là vì cho chúng ta đ ị tội mà còn muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau đoán chừng hiện tại sẽ lại không tới một lần Cái tà đương gật gật đầu a kiên lần này cùng phía trước dự cảnh giản tình huống khác biệt hắn là thật đang lo lắng tuyết di an bên uy đỉnh đầu đất vàng càng rơi càng nhiều dưới lòng bàn chân đất vàng không ngừng c h n g chất thời gian cũng càng ngày càng nhanh b ứ t bách hình như không có việc gì nhanh lên tới a kiên thanh âm từ bên kia chuyển đến tả đường mau đem thốn tuyết đẩy đi lên ư ờ n g mau đem thốn tuyết đẩy đi lên uy hoàng mau t ử phản kinh long đối với cửa sổ kê ơ bên kia đen tủi lùi căn bản nhìn không thấy ta đem tây trang đẩy đi qua n g ư ờ i ở bên kia tiếp t ố t rồi trừ vân phong hôn mê bất tỉnh căn bản không thể chính mình bỏ qua đi phản kinh long đem hắn đặt ở trên bệ cửa sổ chỉ có thể đẩy hắn hướng phía trước đẩy tới một nửa bên kia có người tại kéo c h ừ vân phong thân thể chính giữa b ệ cửa sổ bất quá một mét rất nhanh c h ừ vân phong thân ảnh liền biến mất không thấy sướng hím m i đến lượt ngươi rồi phan kinh long hướng lưu mịch ra hiệu cái này biết công phu đất vàng đã đến tả đường phần e o đi đi nhanh lên nữa tạ đ ư ờ n g lớn tiếng hô hào cũng không để ý cái gì nam nữ có khác một cái đẻ vào lưu mịch trên đống liền hướng cửa sổ bên trong nhét này tiểu h ả i ngươi trước tới tạ đ ư ờ n g một bên hướng bên trong đầy lưu mịch một bên quay đầu chả hỏi lý thiên minh ôi tiểu tổ tông ngươi ngược lại là nhanh lên a dư cảnh giản cũng đã chạy đến cửa sổ phía trước lần này hắn ngượng ngùng đi trước thế nhưng hắn khẩn trương nhìn lên trần nhà l i ề u mạng thúc giục lý thiên minh cùng vân lưu tô không cần hắn thúc giục người nào đều đã gấp đến độ không được vân lưu tô dứt khoát đem lý thiên minh ôm trực tiếp liền lao đến cũng không biết nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm sao sẽ có như thế lớn lực bộc phát tiểu lý thiên minh mặc dù là thiếu niên nhưng là đứa bé trai cái đầu so vân lưu tô cũng không nhỏ hơn bao nhiêu mượn còn tính vân lưu tô đem thiếu niên trực tiếp ném vào cửa sổ sau đó chính mình con người vọt lên cũng theo sát lấy mẹ lên ô i có lẽ là đâu phải vân lưu tô trong miệng ai n g ô cũng thuận lợi thông qua cửa sổ các loại nữ sĩ ưu tiên p h a n kinh long một cái để lại dư cảnh giản tê thủy phương trước tới t h ủ y phương đi lên phía sau p h a n kinh long một cái kéo qua t à đường liền hướng bên trong nhét t à đường chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến lập tức liền thân bất do kỵ bị giật qua ui ui ui làm sao cũng nên ta đi dư cảnh giản lớn tiếng kháng nghị hắn cho rằng thủy phương đi rồi liền nên đến phiên hắn lần trước ngươi cái thứ nhất chạy p h a n kinh long một trưởng đẻ lại dư cảnh giản cổ áo đem hắn đẻ vào trên vách tường lần này ngươi cái cuối cùng a tả đường về sau phàn kinh long bỏ vào t ố n hữu khang t hình n khang niên g hưu kỳ so thiên qua liên ớ n kính g ả y tục r vượt đều không cần ngày trực tiếp nằm bị đất vàng đưa vào cửa sổ phan kinh long nói được thì làm được kiên trì để dư cảnh giản lưu đến cuối cùng chính hắn ngược lại thân thể hai chân chức luồn vào cửa sổ sau đó đem dư cảnh giản giống dễ hành đồng dạng từ đất vàng rút ra đất vàng hạt tròn dài dạng giống như là hạt cắt đồng dạng rót ngược vào canh giữ ở cửa sổ một đầu khác ga kiên cùng tả đường ăn miệng đầy đất vàng tạch tạch tạch chói hai máy móc gâm thanh bên trong cửa sổ cuối cùng khép kín tại cùng tử vong thi chạy bên trong mười hai người như kỳ tích lại lần nữa toàn viên sinh hoạt dư cảnh giản l e o sạch trên mặt đất vàng vừa rồi mạo hiểm để trái tim của hắn hiện tại còn tại phanh phanh nhẹ g loạn không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là quá lâu không ăn đồ vật một câu ngừa n g á y cốt thủy cảm giác đói bụng đột nhiên đánh tới hình như một cái trốn tại thủy phòng chỗ tối quái thú lập tức đem dư cảnh giản bụi nào gian g g i á c cửa sổ triệt để khép kín tả đường tầm mắt rơi vào một vùng tăm tối thử thử tả đường nôn cửa ra bên trong đất cát mệt mỏi tựa vào trên tường từ khi tại tiểu s ỉ u phòng gian bên trong tỉnh lại đã đi qua hơn hai giờ chính giữa gần như không có q u a n ngừng tả đường đã cảm giác vô cùng mệt mỏi sớm nhất bắt đầu sám hối trần thuật thời điểm mỗi người sám hối thời gian là mười phút đặt câu hỏi thời gian là ba phút ở giữa sân nghỉ ngơi phía trước sáu người sám hối tổng cộng sử dụng bảy mươi tám phút mà giữa trận sau khi nghỉ ngơi tiểu xỉu sửa đổi du hy quy tắc mỗi người chỉ cấp ba phút sám hối thời gian còn lại sáu người tổng cộng thời gian sử dụng là mười tám phút tăng thêm giữa trận thời gian nghỉ ngơi mười phút cũng bất quá là hai mươi tám phút mà thôi ra phòng tiểu sửu phía sau phân biệt tại hỏa phòng cùng thổ phòng cắt ở mười phút tả hữu tính toán hai mươi phút dạng ngay xuống tổng cộng là đi qua một trăm hai mươi sáu phút cho dù là tiểu sửu tại mỗi người sám hối khoảng cách có lãng phí hết một chút thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua hơn hai giờ thế nhưng hai cái này tiếng đồng hồ hơn nhưng thủy t r u n g khẩn trương cao độ cho dù ai cũng sẽ cảm giác bề hoài lại trải qua hai cái u n g hiệm vạn phần phòng gian về sau tả đường hiện tại cảm giác toàn thân mệt là bất lực nhưng dù cho như thế tạ đường y nguyên không dám buông lỏng trước mắt cái này phòng gian có hay không có cái gì nguy hiểm còn không biết y nguyên còn cần đánh tới mười hai phần tinh thần u i bình đầu ca ngươi còn tốt chứ phàn kinh long ổ ồm bên trái văng lên hắn cùng dư cảnh giản cuối cùng đi vào ngay tại cửa sổ phía dưới mà a kiên cùng hình thiên qua tại cửa sổ một bên khác ta không có việc gì ngươi thế nào tạ đường lông mày nhẹ trao lại hắn luôn cảm thấy dư cảnh giản vừa rồi trạng thái là lạ, lạ. ngươi qua đây đến ta bên này đến a phàn kinh long mặc dù chất phác nhưng cũng không đốc nhìn tạ đường ngôn ngữ không rõ ràng hắn rất nhanh liền vứt xuống dư cảnh giả tới làm sao có cái gì không thích hợp sao không biết tạ đường hướng bên cạnh dù rụt, rụt cho phàn kinh long đưa ra một chút vị trí cẩn thận một chút luôn là tốt phía trước thẩm phán phòng gian có bắn đèn mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bắn dưới đèn phương không lớn diện tích nhưng tốt xấu còn có ánh sáng có thể là cái này phòng gian lại một điểm ánh sáng đều không có làm cho lòng người bên trong rất không vững vàng đúng ta đi xem một chút tây tráng tử phàn kinh long cùng tạ đường c h à o hỏi liên lục lọi vượt qua tạ đường còn vừa hô hào thốn tuyết danh tự tuyết di ngươi ở đầu một bên ở chỗ này đây thôn tuyết thanh âm tại tạ đường bên phải vang lên nàng là hơi sớm đi vào mặc dù hắn hiện tại cùng đại gia phối hợp vượt qua thời khắc nguy cấp cũng sẽ đối đồng đội rỗi tay cứu trợ nhưng hắn chưa từng có tin tưởng qua bọn họ liền xem như phàn kinh long hắn cũng duy trì một phần cảnh giác làm n g ư ờ i bởi vì tín nhiệm người khác mà nhiều lần bị thương tổn ai cũng sẽ biến thành rằng này đơn giản tả đường tầm tính vượt xa người bình thường cho nên hắn sẽ so với người bình thường càng thêm cực đoan thô tuyết Trừ vân phong tùy phương cùng tiểu minh vân lưu tô mấy người này đều là sớm nhất đi vào mấy người bọn hắn đều tại tả đường bên phải lúc này chính vây quanh hôn mê bất tỉnh Trừ vân phong không biết làm sao mà bên trái theo thứ tự là dư cảnh giản a kiên hình thiên qua cùng tống hữu khang cùng với lưu mịch a kiên đem Trừ vân phong kéo qua về sau liền giao cho thôn tuyết trông n o n chính mình cùng tả đường cùng một chỗ tại cửa sổ tiếp ứng phía sau đến người vừa rồi đất vàng từ cửa sổ xông vào đem hắn cùng tả đường chia hai bên bên kia có người tại cầu nhào nhỏ giọng thương lượng cái gì tạ đường nghe lấy giống như là hình thiên qua cùng tống h ư u khang thanh â m nhưng nghe không rõ ràng cụ thể đang nói cái gì tạ đường ngươi đến một cái hắc cám bên trong có người đang gọi tạ đường nghe lấy là hình thiên qua thanh â m thương lượng chút chuyện hắc cám bên trong không thể thấy vật tạ đường chỉ nghe gặp thanh â m hắn vừa định đi qua đột nhiên lòng sinh cảnh giác không ngươi qua đây không nghĩ tới bên kia lại đột nhiên không có thanh â m tạ đường giật mình toàn thân lông mau dựng đứng lên một lớp da gà a long hắn tranh thủ thời gian quay người quay đầu kêu một tiếng tuyết gì các ngươi có đây không không có người đáp lại tạ đường một trái tim như rơi thâm y ê n hắn nương tựa vách tưởng động cũng không dám động nào thần tốc chuyển động tính toán muốn biết rõ đến cùng phát sinh cái gì người đâu thời gian một cái nháy mắt người đều đi nơi nào cái này không hợp lý a tạ đường chưa từ bỏ ý định chậm rãi phía bên phải một bên di động phản kinh long cùng thốn t u y ế t bọn họ có lẽ tại nơi đó nhìn xem chữ vân phong m ớ i đối có thể là tạ đường một đường tìm tòi đến góc t ư ờ n g ý nguyên không thu hoạch được gì hắn đụng phải góc tưởng chín mươi độ chuyển hướng góc tưởng cái phương hướng này có lẽ tổng cộng có năm người mới đối không không đối tăng thêm đi qua phản kinh l o n g hẳn là sáu người bức tường một mặt là chín m khấu trừ cửa sổ vị trí một bên liền chỉ còn lại bốn m bốn m chiều dài bên trong có sáu người trong đó còn có một cái hôn mê bất tỉnh trừ vân phong không thể động có thể tả đường một đi ngang qua đến lại cái gì cũng không có đ ụ n g phải trong thời gian ngắn như vậy những người này làm sao lại không cánh m à bay nha tuy nói nhãn tình nhìn không thấy nhưng tả đường cũng không có nghe được có người gì động thanh â m a hắn lại đi về phía trước hai bước vươn tay cánh tay tại bốn phía không khí bên trong sở lấy hy vọng có thể đụng phải cái gì là đ u a ca bởi vì nơi này nhìn không thấy cố ý cùng chính mình chỉ đ ù a một chút ý nghĩ này tà đường chính mình cũng không tin hắn cùng những người này còn không có quen đến chơi trốn tìm trình độ thúng chi lúc này cảnh này cũng không phải nói đùa thời gian địa điểm a tà đường chậm rãi một chút xíu lui về sau không cần lại tìm tòi hắn đã rất xác định tất cả mọi người không thấy hắn lùi đến góc t ư ờ n g dựa lưng vào chín mươi độ chuyển hướng góc t ư ờ n g trên lưng một trận lạnh lẽo uy đừng làm rộn mau ra đây a tà đường giật ra giọng chưa từ bỏ ý định hô lớn một tiếng uy ba đừng làm rộn đừng làm rộn đừng làm rộn ba mau ra đây mau ra đây mau ra đây a ba p h ò n g gian truyền đến tiếng vọng mà tả đường lòng như trong ngội hắn cố gắng trận to nhãn tình muốn nhìn rõ phòng gian bên trong tình hình đáng tiếc trừ hát cám vẫn là hát cám có thể tả đường lại cảm thấy những cái kia hát cám bên trong phản phất có vô số nhãn tình nhận nấp trong đó đều đang nhìn trộm chính mình cười nạo chính mình làm ngươi nhìn chăm chú thâm v i ê n thâm v i ê n cũng tại nhìn chăm chú ngươi cái này đen như mực thủy phòng vậy mà giống như là một cái không đáy thâm v i ê n hình như tùy thời đều tại chuẩn bị muốn thôn phệ đi vào mọi người khám sáu t h u thủy sắt đen ý là thâm n g ê n vô hạ tả đường trong đầu vang lên chính mình đã nói đó là hắn tại hỏa phòng bên trong nói qua lúc ấy là tại cho đại gia giải thích ngũ giác tinh nút xoay năm loại nhan sắc mà bây giờ trước mắt cái này thủy phòng hình như thật ứng nghiệm câu nói kia biến thân không đáy thâm nguyên đem trừ tả đường bên ngoài tất cả những người khác đều thôn p h ệ bọn họ tập thể mất tích chương chín mươi ba gặp quỷ. nam chương chín mươi ba gặp quỷ. nam không thể nói lý nhưng chân thật phát sinh một nhóm mười hai người vừa vặn vào thủy phòng liền chỉ còn lại tả đường lẻ loi trơ trọi một, một người cứ như vậy ly kỳ mất tích cho dù là bắt mười một đầu heo cũng phải bắt đường à y nhưng vừa vặn tả đường còn nghe được hình thiên qua gọi hắn bất quá chỉ là xoay người như thế một hồi công phu thế mà lập tức toàn bộ đều không thấy đó căn bản không khoa học lấy nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật tuyệt đối không cách nào làm đến tạ đường tâm tính thiện lương giống chìm đến biển sâu nếu như không phải sức người c á c h làm mang ý nghĩa đối mặt mình đối thủ sẽ càng thêm đáng sợ tất nhiên không thể lấy khoa học giải thích tạ đường cũng chỉ có thể thử dùng logic đi phân tích những người khác là chết vẫn là vẹn vẹn biến mất đâu tạ đường nghĩ như vậy đương nhiên hắn đồng thời cũng ý thức được cũng có thể chết biến mất là chính mình nhưng vô luận là chết vẫn là biến mất cũng không quản đến tột cùng là chính mình vẫn là các đồng bạn sẽ ra chuyện tóm lại tả đường cùng bọn họ là tách ra điểm này là có thể chứng thực sự thật tả đường căn cứ vào điểm này tiếp tục kéo dài suy nghĩ cho nên là khác biệt không gian sao tả đường đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình cùng đồng đội đã không tại một cái không gian chính mình lưu tại tại chỗ đồng đội bị lực lượng thần bí đưa đến mặt khác không gian đi ngược lại cũng nói t h ô n g được tả đường kỳ thật bị lực lượng thần bí đưa đến một cái đồng dạng đen nhánh nhìn không thấy không gian mà các đồng đội còn tại nguyên lai thủy phòng bên trong cho nên tả đường nhìn không thấy bọn họ vi nghiệm chứng điểm này Tả đ ư ờ ngay vì vậy q u người phía bên đi đi, phía tại r v lúc này hắn nghe đến một loại thanh nhâm tí tách tí tách tí tách là giọt nước thanh nhâm dần dần càng lúc càng lớn chậm rãi liền biến thành ảo ảo thanh nhâm hình như đi tới thác nước bên cạnh không chỉ có nước chạy thanh âm tả đường càng là n g ư ờ i thấy không khí bên trong loại kia ẩm ớt hương vị thủy phong chẳng lẽ thật sự có nước tả đường liếm liếm môi khô r á o hắn tinh thần cao độ khẩn trường cũng không có cảm thấy n ó i bụng thế nhưng miệng đắng lơi khô nhưng là khát rất hai chân không tự chủ được liền hướng đi thanh âm nơi phát ra đó là từ phòng gian trung ương vị trí văng lên do nước biến lớn tốc độ là phi thường nhanh chờ tả đường đi tới phòng gian trung ương khi đó tiếng nước chạy đã có thể dùng oanh minh để hình dùng tả đường phản phất đi tới giã ngoại thác nước không khí bên trong độ ẩm rất cao tả đường có thể cảm nhận được nhỏ bẽ giọt nước bay đến trên mặt dính vào làn da mặt ngoài lông tơ bên trên. tạ đường tiếp tục đi lên phía trước tóc đã bị làm ư ớ g i ọ t nước càng nhiều đã đem tạ đường mặt đều làm ư ớ t tạ đường n g ử i nước cũng không có mùi vị k h á c t h ư ờ n g hẳn là sạch sẽ không độc liền tiếp tục lớn mật đi vào g i ọ t nước liên thành một mảnh thanh rầm rầm dòng nước cọ rửa tạ đường khắp cả mặt mũi đất vàng mỗi cái lộ chân lông đều tại sôi sục tùy ý hấp thu không khí bên trong nước tạ đường môi khô r á o được đến thoải mái hắn liếm môi một cái nhập khẩu ngọt nào g giống như là trong núi nước suối vừa vặn hắn khát nước khó nhịn dứt khoát liền uống vào mới ngủ nếu như lúc này có người đột nhiên từ trong nước toát ra tập kích tạ đường đột dù sao cũng tốt hơn chết k h a t a t ạ đường ở trong nước cọ rửa rơi toàn thân dính vào đất vàng lại ngon lành là u ố n g no nước suối sau đó mới chậm rãi lui ra t h á t nước toàn thân mặc dù đều làm ư ớt thế nhưng t ạ đường cảm giác thần thanh khí sảng tinh thần đầu tốt nhiều hắn tại nguyên chỗ suy tư một hồi quyết định trước đi đem cửa sổ tìm tới trước thử một chút nhìn có thể hay không từ nơi này đi ra lại nói cửa sổ cũng không khó tìm bởi vì nó đều ở cố định vị trí t ạ đường đếm lây trên vách tường cách khe hở rất nhanh liền tìm tới ba cái kia nút xoay nút xoay phía dưới quả nhiên vẫn là ba tổ chín cái chữ số dài qua mấy lần tà đường vô cùng thuần、thủ. h ắ là trên ấ vách tường lộ ra một đường tia sáng là màu xanh trước mặt là một phòng có phải hay không là phía trước gá kiên bỏ qua cái kia một phòng đâu tạ đường không xác định bởi vì thông qua kinh lịch vừa rồi tạ đường biết cái này ma phương bên trong các loại thuộc tính phẩm gian cũng không phải là một loại chỉ có một cái Cửa c sổ hãng ậ m r i t o à bộ mở màu mạ ra, xanh đối đèn diện quả nhiên lên ánh n quả h là lẽ lên màu xanh lá p ò gian. Chỉ cần Chỉ tại cửa sổ phía trước do dự một lát cuối cùng vẫn là hướng đi một mặt khác tường cũng không lâu lắm tả đường liền đem mặt khác hai mặt tường cửa sổ cũng đều mở ra phát hiện tường phía sau theo thứ tự là kim phòng cùng hòa phòng cuối cùng tả đường quả quyết lựa chọn một phòng vượt qua cửa sổ tả đường cẩn thận quan sát cảm thấy không có nguy hiểm phía sau nhẹ nhàng n g ả xuống trước mắt hắn sáng lên đại lượng tia sáng xanh lá lập tức tràn đầy viên mắt trước mắt hình như không phải một cái phòng gian mà là một cái thế giới hoàn toàn mới đi ra cuối cùng đi ra cuối cùng từ phòng tối bên trong ra ngoài rồi t ạ đường nguôi có chút m ỏ i như c a y mũi hắn chưa từng có cảm thấy đứng tại một cái trống trải trống không phòng gian bên trong lại là một cái cảm giác như thế hài lòng sự tỉnh phù phù phía sau động tính bừng tỉnh tạ đường hắn đông nhiên quay người nhìn hướng phía sau một tấm mập trắng mạt béo phía trên hai viên đậu đen nhỏ nhãn tỉnh gian xảo chuyển dư cảnh giản hắn hóp lưng lại như mẹo một bộ làm trộn bị phát hiện đồng dạng biểu lộ hiển nhiên cũng dọa c h ò phát sợ ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này tạ đương giật nảy mình lui về sau nửa bước cảnh giác quát hỏi ta ta dư cảnh giãn ta nửa ngày ta không ra một câu có thể phía sau hắn lại có một đầu hắc ảnh nhảy ra ngoài ha ha bản thiếu ra đến cũng a kiên rơi xuống đất liền cười ha ha một đầu tóc vàng bị ánh đèn chiếu thành màu vàng xanh lá tạ ca ngươi biết ta không nhận ngươi cái đại đầu quỷ phan kinh long theo sát phía sau đi ra đem a kiên đẩy cái lảo đ ạ o tránh ra đường c ả n đường a ha ha trên đầu ngươi đều biến thành thảo nguyên rồi tạ đương trợt mắt há hớp ồm Há to miệng nhìn xem quen thuộc người từng cái to từng từ miệng xem người quen cửa sổ bọn ê niên n trong ngoài. hình minh, vân lưu tô, tống、hưu、khang. Thố tuyết, thiết thiếu tiểu tô, ra chui hưu qua, lưu b họ lúc đi ra từng cái trên mặt nghĩ hoặc đầy cõi lòng đề phòng mà nhìn xem tả đường tùy phương cùng lưu mịch cuối cùng đi ra lưu mịch một thân hy kịch và ướt sũng xem ra cũng tại thác nước cọ rửa qua trên mặt nàng trắng trang đã toàn bộ tẩy sạch tả đường vô cùng n g o ạ i ý muốn phát hiện cảm giác này vô cùng thông minh hung á c nữ hải thế mà dài một tấm đặc biệt ngọt ngào la lì mặt đại gia cẩn thận t à ra mơ hồ tạo thành một cái hình quạt đem tả đường vây vào giữa tả đường lại đợi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy chử vân phong đi ra thầy chăng đâu tạ đường nghi hoặc mà h ỏ i t h ă m theo lý chử vân phong hôn mê không nên bị đại gia đặt tại phía sau cùng m ớ i đối h ắ n tỉnh rồi h ắ n tống h ư u khang do dự một chút vẫn là đúng sự t h ự c nói h ắ n chết chết rồi tạ đường lông lập t ứ c nổ chết như thế nào phàn kinh long gãi gãi đầu t r ọ c hình như chính mình cũng ngượng ngùng nói đầu dạng gặp ủ ỷ chết chương 94, a f i ê u nam chương 94, a f i ê u nam gặp ủ ỷ tạ đường nhìn chằm chằm phàn kinh long nhìn mấy giây lần này đến phiên phản kinh long sù đông mới vừa nghe đến chử vân phong tin chết lúc tả đường xác thực vô cùng k i ế p sợ có thể là gặp quỷ thuyết pháp này lại làm cho tả đường cảm thấy càng khó có thể hơn tiếp thu quỷ dáng dấp ra sao tả đường lại hỏi hắn nhìn xem mọi người mặt mọi người hình như đối phản kinh long thuyết pháp cũng không có ý kiến kỳ quái thai điều này nói do tất cả mọi người tán thành phản kinh long nói bọn họ đều cảm thấy là quỷ dết chử vân phong quỷ d à i đến còn không phải cùng ngươi không sai biệt lắm a kiên nhẹ giọng lầm bầm một câu sau đó thốn tuyết liền lặng lẽ kéo hắm và táo một cái tả đường xưng sở còn không có kịp phản ứng đâu phản ứng đâu phản là một đoàn cái bóng bay a bay a tới t ả đường nghe đến không hiểu ra sao bản năng hỏi có chân sao có có chân bất quá cũng chỉ là cái hình dáng phàn kinh long khoa tay chân bộ dạng hình dáng biết rõ a mặt cùng thân thể cũng giống như vậy có cái đại khái hình dáng không có rất rõ ràng l i ê n ngươi căn bản không thấy rõ ràng thôi t ả đường xem thường phất phất tay nhưng một giây sau hắn đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì không đ ố i ngươi lừa gạt ta thủy p h o n g đưa tay không thấy được năm ngón ngươi làm sao có thể nhìn thấy a p i ê u ngươi đang nói dối vì cái gì phàn kinh long kỳ quái mà nhìn xem tạ đường hắn gai gãi đầu chọc nói không phải sẽ phát sàng a tất cả mọi người nhìn thấy ngươi thật không biết sao mọi người cùng quét quét nhìn về phía tả đường ánh mắt kia thật giống như tả đường là phía sau màn hấp thụ giống như uy uy các ngươi thật sự là đủ rồi tạ đường vô cùng tức giận ta cũng không biết các ngươi đi nơi nào tạ đường nói xong đem chính mình kinh lịch toàn bộ nói ra cuối cùng nghi ngờ hỏi đại gia các ngươi vừa rồi đều đi nơi đó ngươi nói là lưu mịch từ trong đám người đi ra ngươi căn bản nhìn không thấy chúng ta đúng vậy a các ngươi đều không tại nơi đó a tạ đường lời mới vừa cửa ra lập tức liền cảm giác không thích hợp chẳng lẽ Các n g ư ơ i nhìn thấy ta đối chúng ta đều nhìn thấy ngươi lưu mịch vẻ mặt nghiêm túc rất nghiêm túc nói từ đầu đến cuối chúng ta đều đang nhìn ngươi tạ đ ư ờ n g sợ ngây người nghĩ thầm có tốt vừa rồi tắm thời điểm chính mình không có cởi sạch không phải không phải ta có chút ngất t ạ đường túi lầu xuống giơ lên một cái tay ngài m ờ i nói tỉ mỉ ngươi đột nhiên đứng lên lưu mịch một bên nói một bên nhìn xem những người khác lớn tiếng hô hào a long cùng biết gì toàn thân phát ra ánh sáng tạ đương cũng tại nhìn xem những người khác tất cả mọi người gật đầu bày tỏ lưu mịch cũng không có nói vậy phát ra ánh sáng tạ đ ư ờ n g lại nhìn về lưu mịch thấy nàng gật đầu khẳng định về sau lại hỏi màu gì chỉ riêng t h ư ợ n như là màu xanh lưu mịch suy nghĩ một chút rất là khẳng định nói những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu chứng minh lưu mịch lời nói không h o a màu xanh đỏ vàng trắng xanh đen t ạ đường buồn bực nói ngũ hành bên trong cũng không có màu xanh nha vấn đề này lưu mịch trả lời không được nàng tiếp tục nói chúng ta gọi ngươi ngươi thật giống như nghe không được a long liền đi kéo ngươi phát hiện chính hắn tay vậy mà xuyên quà thân thể của ngươi cái gì tạ đương thống khổ kêu lên cái này trực tiếp làm vỡ nát hắn ta quan vậy ta chẳng phải là chết người chết hay không ta không biết lưu mịch từ chối cho ý kiến trả lời nhưng ngươi bây giờ sống sờ sờ đứng tại trước mặt chúng ta hiển nhiên còn sống sau đó ngươi đi tới lui hai chuyến liền đến góc tường đứng đúng đúng đúng ta lúc đầu trốn tại góc tường lý thiên minh đột nhiên xem vào thần sắc vô cùng kích động n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i trực tiếp liền đi vào thân thể của ta hắn nói xong giống như là thấy được quỷ đồng dạng về sau c o lại một bước trốn tại thốn tuyết bên cạnh mặc dù là xuyên tấu mà qua không cảm giác thế nhưng thật rất đáng sợ cảm ơn tạ đương nghĩ thầm chính mình lúc này sắc mặt đoán chừng rất khó xem ngươi cũng dọa ta sau đó ngươi đột nhiên hô to lưu mịch giảm thấp xuống thanh âm bắt trước tạ đường n g ư khí uy đừng làm rộn màu ra đ â y a ba nghe lấy lưu mịch hô hào tạ đường liền nghĩ tới lúc đó sợ hãi một câu đều nói không ra ngoài sau đó chúng ta liền rất sợ h ã i a lưu mịch sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu nàng túi đầu có v ẻ n h ư đang nhớ lại đúng ngươi thật giống như lẩm bẩm nói cái gì thâm lên v ô n g ẩn loại hình lúc ấy chúng ta đều cảm thấy ngươi điên hình thiên qua sen vào đi vào hắn lúc nói lời này so trước đó bất cứ lúc nào đều nghiêm túc nhưng chúng ta đều không giải thích được ngươi vì cái gì liền biến thành biến thành hư ảnh hư ảnh t ạ đương rất kinh ngạc lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy chính mình là hư ảnh đến thác nước phía dưới cọ dựa thời điểm hắn lau toàn thân loại kia xúc giác có thể là rất chân thật đối là hư ảnh trăm phần trăm chống r ồ n g a kiên hai tay hướng phía trước tìm tòi ta tựa như dạng này đâu đi kéo ngươi đánh ngươi sở ngươi à. sơ soạn cái tịch mịch cùng chống r i n g tà đương dùng mình một cái lan người nhà sở ta làm gì sau đó ngươi liền bắt đầu đi lưu mịch nói tiếp tình hình lúc đó n g ư ơ i đi thẳng đến phòng gian trung ương chúng ta đã nhìn thấy nóc nhà lũ lụt chút xuống thẳng xuống dưới các loại tạ đường đột nhiên gọi lại lưu mịch tại hắn trong ấn tượng hắn là bị tiếng nước chạy hấp dẫn tới ngươi nói là ta đến phòng gian trung ương về sau nóc nhà mới bắt đầu nước chạy sao đúng vậy à, chẳng lẽ không đúng sao lưu mịch nói xong thấy được tạ đường như có điều suy nghĩ cũng không trả lời nàng liền tiếp tục nói sau đó ngươi liền tại nơi đó tắm rửa tạ đường giúp đỡ một cái cài chán không nghĩ tới chính mình còn công khai thực hiện một trần t ú tắm thời điểm ngươi thật giống như còn uống nước lưu mịch nói xong cười cười chúng ta nhìn đến đều khát nước đâu nóc nhà chạy xuống nước lúc đầu cũng sẽ phát sáng lưu mịch dừng một chút nuốt nước miếng một cái thế nhưng ngươi rời đi phía sau nơi đó cũng liền trở tối chuyện kế tiếp ngươi khẳng định vô cùng rõ ràng lưu mịch mở ra hai bàn tay nhùn nhùn vai ngươi đem ba cái cửa sổ đều mở ra những n à y tả đường đều nhớ rất rõ ràng xem ra lưu mịch không có nói mỏ vừa rồi đại gia nếu như không tại thủy phòng căn bản không có khả năng biết tả đường đều làm cái gì như vậy vấn đề liền tới tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu ngươi đi mở cửa sổ thời điểm mọi người chúng ta đều đi thác nước phía dưới tám chúng ta cũng đều uống một chút nước tạ đ ư ờ n g cho rằng lưu mịch đã nói xong không nghĩ tới phía sau còn có cố sự vì để tránh cho hỗn loạn cùng bảo vệ người tư ẩ n chúng ta là thay phiên đi qua lưu mịch nói xong chỉ chỉ tống hữu khang đây là lao tống đề nghị tất cả mọi người rất đồng ý kết quả lưu mịch đột nhiên thanh em nắm chặt tạ đ ư ờ n g biết đáng sợ sự tình sắp xảy ra lúc ấy sự chú ý của mọi người đều tại thác nước cùng ngay tại mở cửa sổ trên người ngươi đột nhiên lại có một cái phát sáng hư ảnh xuất hiện tạ đ ư ờ n g con ngươi co vào cái này hẳn là phản kinh long trong miệng nói a p h i ê nó thừa dịp chúng ta không chú ý liền trôi hướng trừ vân phong không sai lý thiên minh thiếu niên từ thốn tuyết sau lưng lộ ra một cái đầu nâng tay phải nói là ta cái thứ nhất phát hiện ta lập tức liền kêu tông bá tống h ư u khang nhẹ gật đầu lúc ấy tất cả mọi người nhìn thấy cái kia hư ảnh ánh sáng vô cùng ảm đ ạ o so người mơ hồ nhiều nó bay tới tây trang tử vị trí sau đó chúng ta liền nghe đến a kiên bắt chước lúc đó tiếng vang một tiếng thê thảm tiếng kêu to a sáu a kiên rất có mô p h ỏ n g theo thiên phú thê lương thanh â m quanh quẩn tại một phòng bên trong để người dùng mình chương chín mươi lăm h ô phạm nam chương chín mươi lăm h ô phạm nam sau đó thì sao tả đường những mày a kiên thanh âm nghe tới rất làm người ta sợ hãi nhưng hắn cũng không có bị loại đau khổ này hiện trường đương nhiên rất có thể so cái này dọa người hơn sau đó đại gia nhìn thời điểm cái kia phát sáng á phiêu liền trở tối chậm rãi liền không sáng lưu mịch biểu lộ thay đổi đến rất n g h i hoặc lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì nàng đến bây giờ còn là nghĩ không quá rõ ràng đúng vậy a phan kinh long nói tiếp chờ chúng ta đi qua á phiêu đã không thấy tây trang tử cũng cũng thế nào tạ đường gấp rút hỏi nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ điều này rất trọng yếu phan kinh long khó xử mà liếc nhìn lý thiên minh thiếu niên góp đến tạ đường bên h a y giảm thấp xuống thanh â m nói cái cổ bị cắn đâu t tạ đường hít sâu một hơi cũng đồng dạng thấp giọng hỏi ý của ngươi là hút máu quỷ cái gì hấp hết u y quỷ hình thiên qua đưa ra hai ngón tay cong làm thành rắn độc quản giang hình dáng không phải như vậy hai viên răng thôi là một cái ngươi biết ta ý tứ sao cắn một cái đi xuống y tạ đường tao mày cái này cũng quá khoa trường hình tượng này cũng không dám tưởng tượng a thật chẳng lẽ chính là a phiêu ta hiện tại hoài nghi ngươi đây hình thiên qua thanh em đột nhiên đề cao ngươi sẽ phát sáng cái tia a phiêu cũng phát sáng mà còn vì cái gì chỉ có người lại biến thành hư ảnh người cùng nơi này phát sinh vụ án bắt cóc kiện đến cùng có quan hệ gì hình thiên qua liên tiếp truy hỏi tả đường há mồm muốn giải thích lại phát hiện chính mình vậy mà từ nghèo không cách nào cãi lại đúng vậy à hình thiên qua những vấn đề này tả đường chính mình suy nghĩ một chút cũng đều cảm thấy kỳ quái lại lấy cái gì đến trả lời đâu ta nói lao hình không thể nói như thế a kiên lại nhảy ra là tả đường nói chuyện cái này để tả đường cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mọi người chúng ta đều thấy được à lao tả một mực ở phía trước tập kích tây trang tử chính là một người khác hoàn toàn a chính là bởi vì tạ đường đột nhiên biến thành vật sáng mà còn g i ấ u vết hoạt động c ổ a khoái cho nên mới hấp dẫn đại gia nhìn chăm chú mà a phiêu thừa cơ vào lúc này đánh l é n trong hôn mê chử vân phong không ở tại chỗ chứng minh là có nhưng không giải thích được tạ đường dị thường mà những này dị thường chính là hình tiền qua đối tạ đường đem lòng sinh nghi nguyên nhân uy hoàng mao tử phản kinh long vô vô a kiên bà vai ngươi làm sao còn g i ú p lên bình đầu ca rồi là chính ngươi nói à hoặc là không tin phải tin liền tin đến cùng a kiên bản năng co rúm người lại bà vai hắn là bị phản kinh long đánh sợ ta lựa chọn tin tạ ca tạ đường nhớ tới vừa rồi đại ra từ cửa sổ sau khi ra ngoài đều đối với chính mình có mang đề phòng đích thật là chỉ có a kiên nhiệt tình nhất cái kia đi lâm bắc cũng đỉnh bình đầu ca p h a n kinh long nói xong cùng a kiên đứng ở song song theo ta thấy tả đường cũng là người bị hại người nói thế nào tống h ư u khang đi tới hình như đối phàn kinh long thuyết pháp này thật cảm thấy hứng thú người thử ngẫm lại xem phàn kinh long gãi gãi đầu t r ọ c hắn gái này the dốc giòn sân cùng khoản bóng đèn lớn có vẻ như không hiệu nghiệm thế nhưng thường xuyên có kỳ lạ mạch suy nghĩ nếu như ta là người thiết kế trò chơi ta muốn để các ngươi tự giết lẫn nhau phía trước thẩm phán du hí mục đích đúng là để chúng ta tự giết lẫn nhau thế nhưng k h ô sở dĩ đại gia bây giờ còn có thể hợp tác cái này đều thuộc về công tại tả đường làm tất cả là tả đường là hắn hỏng người thiết kế trò chơi chuyện tốt cho nên người thiết kế trò chơi hiện tại mục tiêu liền biến thành hai cái phan kinh long đưa ra hai bàn tay to chỉ nhân ra so hai giống cái kéo hắn so càng giống là cái kìm tiếp tục suy nghĩ biện pháp để đại gia tự giết lẫn nhau cùng trả thù t à đường đại gia suy nghĩ tỉ mỉ phàn kinh long lời nói cảm thấy nếu như chính mình là người thiết kế trò chơi nghĩ cũng đúng là hai chuyện này a phiêu đột nhiên xuất hiện tập kích tây trang tử cái này cùng t à đường không có quan hệ hắn có không ở tại chỗ chứng minh chúng ta đều là người chứng kiến đây là sự thật phàn kinh long nói tất cả mọi người không cách nào phản bác ta cho rằng a phiêu là người thiết kế trò chơi thả ra cái quan điểm này liền không xác định thế nhưng tại không có tìm tới hung thắm lúc đây cũng là hoàn toàn hợp lý một giả thiết mà tả đường chỗ sẽ phát sáng lại biến thành hư ảnh đều là người thiết kế trò chơi d ở trò quỷ chính hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình thậm chí còn rất khẩn trương sợ hãi hắn tại nơi đó kinh hoàng tìm chúng ta lớn tiếng hô hào tên của chúng ta đại gia không phải đều nhìn thấy sao đây cũng là sự thật đại gia tận mắt nhìn thấy lúc đó tả đường nhìn qua sợ so sánh tả đường nghe trong lòng rất cảm động thế nhưng hắn vẫn là thói quen duy trì lạnh lùng biểu lộ rất hiển nhiên để tả đường rơi vào dạng này quái dị cảnh lộ chính là người thiết kế trò chơi bởi vì chỉ có hắn có năng lực như thế đây là hắn thiết kế du hí người thiết kế trò chơi tại cái này du hy bên trong chính là vương mà còn còn có cái gì so như bây giờ càng làm cho người thiết kế trò chơi hài lòng sao đại gia bắt đầu lẫn nhau hoài nghi có người chết có người bị hãm hại bị hãm hại vì cái gì không phải người khác vừa vặn chính là người thiết kế trò chơi muốn nhất trả t h ù tả đường đâu tạ đường đối p h ả n kinh long lau mắt mà nhìn xem ra hắn cũng là trường phi a thâu bên trong hắn mang theo mảnh a trải qua p h ả n kinh long như thế vừa phân tích đại gia lại cảm thấy tựa như là có chuyện như vậy có thể là giống hình thiên q u a tống hữu khang cùng lưu mịch dạng này tư duy kín đáo người còn không có hoàn toàn tiếp thu loại này thuyết pháp phan kinh long thuyết pháp chỉ có thể coi là đưa ra một cái khả năng một cái coi như tương đối hợp lý khả năng mà thôi cũng không thể xem như một loại kết luận ở trong đó ý nguyên có rất nhiều điểm đáng ngờ phan kinh long nói đều có lý thế nhưng bọn họ có một cái trí mạng nghi vấn nhưng là phan kinh long tuyệt đối không cách nào trả lời đó chính là vì cái gì tả đường như thế đặc thù hắn phá giải tiểu sửu thẩm phán du hí hắn mang theo đại gia phá giải phòng gian mật mã chỉ có hắn trở thành phát sáng h ữ ảnh hắn khắp nơi không giống bình thường hắn vì sao lại tại chỗ này hắn cùng tất cả mọi người không giống hắn làm sao lại có thể nháy mắt làm mở có thể xuyên thấu đi qua mà không hề hay biết đâu nhà khoa học đưa ra đương nhiên là khoa học vấn đề tất cả mọi người nghe hiểu nhưng không người nào có thể giải đáp Tìm tả kiếm lực A đ ư ờ nguyên đánh gãy hình tiên gãy q a ta lời nói, đánh vô ý g ã Thế ta trước tìm một chút. Ta trước tìm Tả nhưng, nghĩ Hùng phạm. Chương 96, hiểm nghi. Nam, chương 96, hiểm nghi. Nam. nghĩ trước tìm xem hùng phạm. Nam, Nam. đường nói nói vừa nói ra, xem lời i l bản hình t i ê n qua đưa ra tạ đường làm mở rất khả nghi đại gia cũng là tán thành dù sao chỉ có hắn cùng a phiêu sẽ phát sáng thế nhưng c h ữ vân p h o n g chết cho đại gia sung kích rất lớn loại này thời điểm tạ đường đưa ra tìm kiếm hung phạm lập tức liền rời đi chủ đề tìm hung phạm phan kinh long nghi hoặc gãi gãi đầu bình đầu ca tìm cái gì h u n g phạm h u n g phạm không phải a phiêu sao đúng vậy à đúng vậy a a kiên cũng nói mà còn a phiêu bị chúng ta nhốt tại thủy phòng bên kia nha cái này còn cần tìm sao tống h ư u khang nhưng thật giống như ý thức được cái gì hắn sờ một cái trên cằm ngân bạch râu rịa ánh mắt lấp lánh nhìn xem tả đường ngươi nói là h u n g phạm tại chúng ta mười người bên trong du h i lúc bắt đầu tổng cộng là có mười ba người đấu bồng nam ám sát tiểu sĩu thất bại liền danh tự đều không có lưu lại liền chết lại đi rơi một cái chử vân phong thừa lại mười một người thế nhưng tả đường có không ở tại chỗ chứng cứ cho nên có hiểm nghi liền chỉ còn lại mười đại gia có hay không nghĩ tới tạ đường đi thong thả khoan thai đi tới đi lui tất nhiên ta có thể phát sáng có khả năng hay không còn có người sẽ phát sáng đâu tạ đường nói xong nhìn thoáng qua vân lưu tô trong ấn tượng của hắn tại vân lưu tô sám hối thời điểm nói đến tức giận thời điểm nàng cả người hình như mơ hồ đang phát sáng tạ đường lúc ấy tưởng rằng ảo giác khả năng là nhãn tình nhìn mệt mỏi đó là bắn đèn quang huy ngất mở con mang nhưng là bây giờ xem ra có lẽ chính mình căn bản không có nhìn lầm vân lưu tô lúc ấy đúng là tại phát sáng chỉ bất quá có thể tia sáng tương đối yếu ớt tăng thêm lúc ấy nàng là bị đỉnh đầu bắn đèn chiếu cho nên không phải rõ ràng như vậy ý của ngươi là lưu mịch cũng nghe h i ể u t ả đường lời nói lúc ấy có một người khác phát sáng là hắn giết c h ừ vân phong chỉ là hào quang của ngươi rất sáng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng là ngươi mà người kia tia sáng rất yếu cho nên thoạt nhìn giống a phiêu nói như vậy càng hợp lý một chút thôn tuyết vô vũ lý thiên minh đầu lôi kéo tay của hắn cùng một chỗ đi về phía trước một chút ta làm nhập liệm sư nhiều năm như vậy nếu là có a phiêu ta sớm thấy qua thế nhưng ta thật không có gặp phải cái gì、Afio. a phiêu a kiên nhìn hai bên một chút đột nhiên gấp đi mấy bước chạy đến tả đường bên người chỉ vào những người khác nói uy các ngươi người nào làm mau chạy ra đây nhận đi giả thân giả quỷ dọa người có ý tứ sao ta làm sao biết ngươi có phải hay không trộm têu bắt trộm đâu tùy phương chỉ vào a kiên hỏi ngươi đừng ngậm máu phu người n à a, a kiên vô cùng tức giận về trọc trở về a kéo cũng không có biến thái như vậy à ngươi trắng như vậy mập trắng mập ta nhìn ngươi mới giống như là thích uống máu người hấp huyết quỷ đâu t ạ đ ư ờ n g n h u nhữ mày mặc dù lúc ấy hắn không tại hiện trường thế nhưng nghe a kiên lời nói hình ảnh kia tuyệt đối không tốt uy ngươi nhìn ta như vậy làm gì vân lưu tô phát hiện tả đừng đang nhìn nàng khẩn trương hô lên ta có thể là có không ở tại chỗ chứng cứ a, a. tạ h u t ta. t đ ư ờ n g nhẹ gật đầu ra hiệu vân lưu tô tới vân lưu tô tò mò nói ngươi không hỏi xem sao không cần tạ đ ư ờ n g chỉ vào vân lưu tô còn tại giọt nước y phục trên người ngươi tại giọt nước mà còn ngươi rất tự tin nói chính mình có không ở tại chỗ chứng cứ đó chính là nói những người khác có thể cho ngươi làm chứng vậy ngươi chính là đàn g tám đúng không vân lưu tô phát hiện trước mắt cái này cắt tóc hối của nam nhân thật rất thần chỉ dựa vào giải rác mấy điểm tin tức liền có thể hoàn chỉnh suy đoán ra sự tình bằng cảnh tạ đương để vân lưu tô đứng tại chỗ hắn lôi kéo a kiên đi đến góc tường vị trí nơi đó là chử vân phong phía trước tại thủy phòng bên trong chờ vị trí t ạ đương hướng dưới mặt đất nằm một cái sau đó mới mở miệng nói chuyện hiện tại ta chính là chử vân phong mời mọi người mô phỏng chuyện xảy ra lúc ấy các ngươi vị trí t ạ đương một nói xong đại gia liền bắt đầu đi lại chỉ chốc lát sau cứ dựa theo tình hình lúc đó hoàn nguyên hiện trường Tốt, như vậy lúc ấy là ai cái thứ nhất phát hiện á phiêu đây này là ta lý thiên minh thiếu niên giơ tay lên t ạ đương nửa ngồi dậy nhìn xem lý thiên minh nói lúc ấy ngươi thấy á phiêu tại cái nào vị trí tà đương ngồi xuống có khả năng rất rõ ràng xem đến mọi người vị trí hắn cũng bắt đầu nhớ lại tình hình lúc đó nguyên bản mọi người là tách ra tại thủy phòng cửa sổ hai bên thế nhưng t à đường xuất hiện dị thường về sau đại gia liền đều bị t à đường hấp dẫn đến cửa sổ bên phải mà bên này góc t ư ờ n g chính là thương binh chử vân phong nghỉ ngơi địa phương vừa mới bắt đầu thời điểm t h ố n tuyết mang theo lý thiên minh ngay tại buổi tiếp chử vân phong sau đó đi vào vân lưu tô cùng thủy phương cũng tại bên này lại có là tới xem xét tình huống phản kinh long làm t à đường khắp nơi hành tàu lúc mọi người đều bị hấp dẫn lấy đi về phía trước một chút chỉ để lại chử vân phong một người lẹ loi trơ trọi nằm tại góc tường lý thiên minh thiếu niên chỉ hướng một cái phương hướng tả đường theo nhìn sang chỉ thấy cái hướng k i a đ ứng là tùy phương cùng á kiên hai người cũng không phải là song song đứng chung một chỗ cách xa nhau hai ba cái thân vị mà hai người phía trước chừng hai m é t đứng phàn kinh long tại hai cái sau lưng khoảng cách xa bốn năm m địa phương còn có một người đó là dư cảnh d i n g ngoài ra còn có thôn tuyết cùng lý thiên minh đứng chung một chỗ hình thiên q u a tống hữu khang cùng lưu mịch ba người bởi vì một mực tại quan sát tả đường đều tại cảng vị trí phía trước đầu tiên có thể bài trừ hiểm nghi chính là bên này năm người bọn họ đều tại lý thiên minh trước mắt cùng a phiêu kéo không lên nửa xu quan hệ mà phàn kinh long mặc dù tại cái kia phương hướng nhưng hắn cùng chử vân phong ở giữa ngăn cách tùy phương cùng a kiên mà còn hắn tại phía trước hai người nếu muốn biến thành a phiêu đi tìm chử vân phong đầu tiên liền sẽ bị hai người này phát hiện mà dư cảnh giản vị trí cũng rất không có khả năng hắn cách qua xa đồng thời tại lý thiên minh chỉ hướng cái hướng kia bên trên cho nên tất cả mọi người đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía tùy phương cùng a kiên hoa kháo hoàng mao tử a phàn kinh long quay đầu nhìn xem a kiên ngươi chừng nào thì chạy đến nơi đây ta nhớ kỹ ngươi tại một bên khắc、ca. t A ta A kiên bị phản kinh long nhìn đến sợ hãi trong lòng, ấp c n g nói, ta có chút sợ hãi liền nghĩ qua tới tìm ngươi. Sợ hãi tìm ta a phản kinh long nghi ngờ nhìn xem a kiên ngươi sẽ không phải là m u ố n đi tìm tay trang từ a đại gia hiện tại là tại có màu xanh ánh đèn m ộ t p h ò n g bên trong cho nên có thể nhìn rất rõ ràng thế nhưng mới vừa rồi là tại đ e n xì、sì、thủy phòng bọn họ lúc ấy có lẽ chỉ có thể nhìn thấy phát sáng tạ đường lại thấy không rõ lẫn nhau vị trí ta không có a a kiên cũng lên mặt kim nén đến đỏ bừng ta mới vừa đi tới nơi này chỉ nghe thấy tiểu minh hét lên a lúc ấy nhưng làm ta sợ hãi tuy tỷ ngươi lúc đó tạ đường nhìn xem tùy phương tra hỏi nàng cũng là hiểm nghi người một trong biết a kiên ở bên cạnh ngươi sao ta ta không biết t a tùy phương lắc đầu biết chính mình đã bị đại gia hoài nghi bên trên nàng bắt đầu thay đổi đến có chút khẩn trương ta làm sao biết ta ta lúc ấy không phải đều đang nhìn ngươi sao chư vị hiện tại rất rõ ràng tống h ư u khang thanh nhâm vẫn là trung khí mười phần nghe tới liền tự mang u y nghiêm hai người này chính là hiểm nghi người hắn chỉ vào là tùy phương cùng a kiên hai người này một cái thuộc về hình thiên qua tiểu tổ một những là tạ đường tổ không phải ta không phải ta tùy phương liên tục đong đưa hai tay cực lực phủ nhận thật không phải là ta nàng nói xong đột nhiên nhìn hướng phía sau chỉ vào nơi x a dư cảnh giản hỏi thiểu dư ngươi chạy thế nào xa như vậy đi chương chín mươi bảy rừng cây nam chương chín mươi bảy rừng cây nam ta ta vẫn luôn tại chỗ này a dư cảnh giản thản nhiên như làm c ư ờ i ha hả nói ngươi nói vậy không nghĩ tới tùy phương sắc mặt lại đột nhiên thay đổi ngươi minh minh vẫn luôn ở bên cạnh ta cách đó không xa dư cảnh giản sửng sốt một chút lập tức còn nói thêm à đúng vậy à thế nhưng vừa rồi chính ngươi một mực đi về phía trước ngươi quên sao tùy phương n h e lời chính mình vừa rồi xác thực một mực đi theo đi lên phía trước đã là đi theo tả đường lại là đi theo hình t h i ề n qua ba người bọn hắn có thể là chính mình có đi ra s a i như vậy sao tùy phương nhìn qua chính mình cùng dư cảnh giản ở giữa t r ư ờ n g bốn năm m khoảng thời gian y nguyên cảm thấy không đúng chỗ nào tốt các ngươi không muốn lấy tới lấy lui tống h ư u khang âm vang thanh â m mang theo tiếng vọng tựa như là vang dội tiếng trung các ngươi hai cái bên trong đến cùng là ai dết chử v ă n phong a kiên hô to hoan hùng tùy phương thể thốt phủ nhận tống h ư u khang lời lẽ nghiêm khắc ép hỏi tạ đường từ mặt đất đứng lên hắn bộ vô trên quần bụi đất ở một bên nhìn xem biện luận mấy người chiêu này họa thủy đông dẫn rất xinh đẹp nha bên thai chuyển đến nhẹ giọng nói nhỏ tả đường ngửi thấy một cỗ hoa lan hương vị n g ư y i căn bản không muốn tìm ra hưng phạm đúng hay không ta không phải người chấp pháp tả đường cũng không quay đầu lại hắn biết đến người là lưu mịch lưu mịch phơi bày hắn thủ đoạn tả đường cũng không có tiến hành phủ nhận mà còn nơi này cũng không có pháp luật nơi này là ngoài vòng pháp luật chi điện tả đường bổ sung một câu chúng ta có thể làm chỉ có tự vệ người là nơi nào người lưu mịch nhìn như lơ đãng thuận miệng hỏi s á n hối thời điểm chỉ có ngươi một người không có nói đến từ nơi lâu đâu ha ha điều này rất trọng yếu sao tạ đường hứng hở nói xong ngươi chân chính muốn hỏi cái gì cứ việc nói thằng a lưu mịch s ứ n g sở nàng không nghĩ tới tạ đường sẽ như vậy trực tiếp ngọt ngào trên mặt hiện lên nét mặt tươi cười có đúng không vậy ta nhưng là nói thằng a liên quan tới nơi này ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì tạ đường trong lòng lộ b ộ i một cái cái hót bên trong lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm hắn đông nhiên quay sang nhìn chằm chằm lưu mịch tấm kia ngọt ngào chứng v ị mặt có lẽ biết chút ít gì đó người là ngươi đi ha ha có lẽ a lưu mịch cười một tiếng quay đầu nhìn xem ngay tại c ã nhau tùy phương đám người đẻ thấp thanh em nói ta ngược lại là hy vọng ngươi biết chút ít cái gì ta không quản ngươi có cái gì bí mật chỉ cần có thể mang theo chúng ta an toàn đi ra ta liền nguyện ý ủng hộ ngươi tạ đ ư ờ n g nhìn chằm chằm lưu mịch nhìn một hồi nhưng không thể từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tạ đ ư ờ n g dứt khoát ngã bài nói ta không quản ngươi biết cái gì ta là khẳng định muốn đi ra ngươi không nên cản đường của ta liền tốt tạ đ ư ờ n g tại sám hối thời điểm liền từng thả ra hào ngôn nếu ai ngăn hắn nói hắn thi thần rết ma cũng muốn một đường rết ra ngoài ngươi yên tâm lưu mịch quay đầu lại nhất tiếu bách bị sinh ta định ngươi ta là đứng tại ngươi bên này đây này hoàng bao tử ngươi nếu là làm qua liền dứt khoát điểm nhận đi phan kinh long ồm ồm mà đối với a kiên nói ngươi nếu là chưa từng làm cũng yên tâm có ngươi long ca tại ai cũng không thể oan uổng ngươi phan kinh long mặc dù không có văn hóa gì thế nhưng làm nhiều năm long đường đường chủ khí thế của hắn lại so a kiên cái này sinh viên đại học mạnh không chỉ một chút xíu không phải nào có ngươi nói như vậy tống h ư u khang bày tỏ rất bất mãn ngươi không bằng dứt khoát nói cho hắn không cần thừa nhận ngươi sẽ bao bọc hắn ta nói đại pháp quan ngươi nói chuyện phải nói chứng cứ a phan kinh long lớn tiếng kháng nghị ta có gọi hắn nhận tội nhà nếu là hắn chưa làm qua ngươi cũng không thể oan uổng người a hình thiên qua đứng ở bên cạnh một mực không có lên tiếng âm thanh trên mặt của hắn âm tình bất định cũng không biết đang suy nghĩ gì hiện tại h i ể m nghi lớn nhất kỳ thật tổng cộng có ba người trong đó có hai người đều là hình thiên qua tiểu tổ cái này để hắn cũng có chút khó xử mặc dù mặt ngoài nhìn tùy phương cùng a kiên h i ể m nghi lớn hơn một chút thế nhưng dư cảnh giản kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tẩy thoát h i ể m nghi tạ đ ư ờ n g ở trong lòng đếm thầm thời gian hắn kỳ thật không trông chờ tìm ra h u n g phạm nếu quả thật tìm ra hưng phạm ngược lại cũng là một kiện nhức đầu sự tình giết hắn là chử vân phong báo thù sao vậy mình hã không cũng thành hung thủ chính mình hiện tại đã đem hung thủ phạm vi thu nhỏ đến ba người cái này liền đầy đủ tin tưởng phía sau tất cả mọi người sẽ cẩn thận đề phòng chú ý bảo vệ tốt chính mình sinh mệnh an toàn tả đường mục đích làm như vậy liền tính đạt tới mà còn thời gian đã đi qua sáu bảy phút tả đường đoán chừng cái này một phòng cơ quan cũng kém không nhiều nên khởi động hình thiên qua không có tham dự hung phạm thảo luận lại hướng tả đường bên này đi tới lưu mịch thấy được hắn tới liền đi tới một bên khác cho hắn đưa ra vị trí tả đường ta có một cái nghi vấn hình thiên qua nhìn xem tả đường nói ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái vừa rồi cái tia thủy phòng hình như cũng không có nguy hiểm phát sinh a tạ đường nghe rõ hắn ý tứ trừ vân phong nếu như là bị đồng đội giết chết cái kia thủy phòng bên trong xác thực không có nguy hiểm phát sinh chẳng những không có nguy hiểm hơn nữa còn cung cấp nguồn nước cho đại gia thanh tẩy không sạch sẽ còn bổ sung nước người không ăn không uống nhiều nhất chỉ có thể sống sót ba đến bốn ngày thế nhưng nếu như có thể uống nước lại có thể kiên trì trường b ệ n g à y cho nên thủy phòng không những không có nguy hiểm còn cho bọn hắn mang đến t r ợ g i ú p đúng là như thế tạ đường điểm một cái tương đương thừa nhận hình thiên qua cách nhìn có lẽ cũng không phải là tất cả phòng gian đều là nguy hiểm tạ đường ngươi không phải mới vừa nói một phòng rất an toàn sao lưu mịch sen vào nói cái này cũng là một phòng có phải là cũng không có nguy hiểm đâu vậy cũng chưa chắc cái này một phòng không phải là kia một phòng a tạ đ ư ờ n g nói xong lại lần nữa cảm thụ được xung quanh bầu không khí tại chỗ này ta cũng không có phía trước cái kia một phòng trực giác ngay tại lúc này lý thiên minh thiếu niên lại kêu lên sợ hãi mau nhìn nảy mầm lúc này phòng gian bên trong màu xanh ánh đèn cũng biến thành càng xanh biếc hoàng bao tử phàn kinh long chỉ vào A kiến tóc ngươi đỉnh đầu xanh biếc nói thì chậm khi đó thì nhanh p hoa ư ơ n g g cách chỗ i cây mầm. Cây mầm a nhánh. Nhánh vân lưu tô nhảy cấm hoan hô thật đẹp ba nàng vốn là trên núi nữ hoa tử cũng đã thật lâu không có trở về lúc này nhìn thấy rừng cây xuất hiện vui vẻ không được mẹ nó đây coi là cái gì hình thiên qua kinh ngạc lấy xuống kính mắt thời gian tốc độ chạy khác biệt vẫn là siêu cấp c ấ h tạ kích thích cầu cách có sinh sinh trưởng. t này, đã có 45 ước năm. ra ước Địa đã đương nói h chầm ì n xong hướng đi cãi nhau mấy người kia đại gia trước lửng ngừng chúng ta có thể có phiền phức tạ đương nói xong ngươi chờ một chút a kiên vẫn là vô cùng sinh khí không chịu như vậy bỏ qua ta có thể không cần mặt nhưng ngươi không thể chất vấn nhân phẩm của ta hoàng mao tử ngươi mặt cũng không cần còn để ý cái gì hiểu lầm không nội giải phàn kinh long kỳ quái gãi đầu t r ọ c tựa hồ rất không hiểu a kiên thuyết pháp này nông cạn a kiên chỉ vào phàn kinh long cái mũi liền mắng kỳ quái phàn kinh long lần này lại không có sinh khí đều nói trượng nghĩa mũi nhiều dết cho thế hệ làm chúng ta người này có thể không cần mặt không thể không cần nhân phẩm a tái ni mẫu là ta hiểu sai vẫn là ngươi nói sai phan kinh long đầu trọc đều sắp bị chính hắn cào phá câu nói này hình như không phải ý tứ này a dù sao chính là không nên tin những cái kia quang minh chính đại người a kiên chỉ vào tống hữu khang căn bản không cố kỵ cái gì mặt mũi không mặt mũi giáo sư chính là sẽ kêu ra thú bọn họ trong bụng trừ chi thức sạch sẽ mặt khác cũng chưa chắc liền s o người ta sạch sẽ người càng nói càng thái quá phan kinh long dứt khoát một t r ư ờ n g che lại a kiên miệng này làm sao còn nhấc lên ta nha đang lúc nói chuyện phòng gian bên trong thực vật còn tại sinh trưởng tốt đại thụ phần gốc sâu sắc đâm vào nhỏ bé lỗ thủng lỗ thủng bên ngoài thần cành lại càng ngày càng thô dễ cây bên dưới lại mọc ra rất nhiều dây leo thực vật bao quanh đại thụ lớn lên dần dần lan tràn đến thân cây cảnh cây ngọn cây nguyên bản đứng mười một người còn lộ ra c h ố n g chạy phong gian bây giờ trở nên mười phần chật hẹp chật trội nhanh lên lại không đi liền không kịp rồi tạ đường thúc giục dẫn đầu hướng đi trong đó một mặt tường vẽ tưởng lưu mịch trước hết nhất bắt đầu phối hợp nàng tiểu tổ thiếu một cái trừ vân phong hiện tại chỉ còn lại nàng cùng thốn tuyết hai nữ nhân tạ đường gia hiệu phàn kinh long cùng a kiên đều gia nhập lưu mịch tiểu tổ lưu mịch tất nhiên hướng hắn trong bóng tối ném đến cành ô lưu hắn kế hoạch xem trước một chút cái này hí tử h ồ lô bên trong bán đến cùng là cái gì thuốc còn có một cái tiểu tổ cũng rất xấu hổ đó chính là hình thiên qua tổ hình thiên qua mặc dù vẫn chấn định như cũ thế nhưng t ù y phương hình như đã bắt đầu tránh dư cảnh giản tống h ư u khang tiểu tổ là nhất không bị ảnh hưởng tiểu tổ lý thiên minh cùng vân lưu tố đ ố i hắn độ tán thành rất cao mà tống h ư u khang vốn là rất có lãnh đạo mỹ lực cho nên bọn họ tiểu tổ hiện tại là đoàn kết nhất một cái tiểu tổ người xanh sỏi trải qua nhiều lần như vậy về sau tất cả mọi người đã xe nhẹ đường quen giải mã tiến triển rất là thuận lợi mở ra ba cái phòng gian theo thứ tự là kim phòng hỏa phòng thổ phòng hòa phong cùng thổ phòng đều trải qua lần này tả đường lựa chọn một cái kim phòng tiến bảo kim đại ngũ hành bên trong chủ sơ s á c tiêu điệu biểu tượng phương tây đối ứng nhan sắc là màu trắng thế nhưng kỳ quái là tả đường một đoàn người tại kim phòng bên trong đợi đến thời gian kết thúc cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm như vậy lại đi mấy cái phòng gian chính giữa còn gặp phải mấy lần nguy hiểm thế nhưng đại gia đã sớm chuẩn bị cũng không xuất hiện tổn thương gì tạ đường không thích hợp a tống h ư u khang lại mang hình thiên qua cùng lưu mịch đến tìm tạ đường có vẻ giống như vẫn luôn không có phần cối tạ đường âm k h n g nói hắn đã sớm đang suy nghĩ cái vấn đề này chỉ là tạm thời còn không có cụ thể kết luận đúng vậy a tà đường dạng này không được a lưu mịch cũng có chút lo nghĩ chúng ta đã đi qua năm cái thổ phòng bốn cái hỏa phòng ba cái thủy phòng sáu cái một phòng cùng tà đường gật gật đầu lưu mịch nói là sự thật mặc dù mỗi lần đều có thể tại tà đường dẫn đầu xuống tránh thoát nguy hiểm thế nhưng đại gia đã mệt mỏi mệt mỏi hết sức ở trong đó có phòng gian có nguy hiểm thế nhưng cũng có một chút phòng gian là an toàn tống h ư u khang sở lấy dâu d i ê n nói ở trong đó có hay không có cái gì quy luật quy luật hẳn là có tà đường nói xong lại lấy ra viên kia cố cáo tại mặt đất viết một chút chữ số đại gia nhìn đây là mỗi cái phòng gian điện biểu mật mã đoạn đường này xuống đã đi qua hai mươi mấy cái phòng gian không nghĩ tới tả đường thế mà toàn bộ nhớ tới tất cả mật mã đinh hương mật mã đại biểu phương hướng ngũ giác tinh mật mã đại biểu nhan sắc hai cái này hàm nghĩa đã rất rõ ràng ta liền không thảo luận thế nhưng điện biểu mật mã chúng ta mặc dù giải ra chính xác chữ số nhưng lại không biết nó đến cùng đại biểu có ý tứ gì đúng không ba người gật đầu ba người này tăng thêm tả đường đã là đại gia ngầm thừa nhận cường đại nhất não tả đường lại tại trên mặt đất câu chọn mấy cái chữ số sau đó chỉ vào chọn chúng chữ số đưa ra một vấn đề mới c á c vị mời nhìn mấy cái này con số phòng gian chúng ta đi vào phía sau đều gặp phải nguy hiểm mà những phòng gian chúng ta đợi đến thời gian đến cũng bình yên vô sự cho nên ta nghĩ đáp án hẳn là giấu ở mấy cái này chữ số bên trong cũng chính là nói điện biểu mật mã đại biểu cho phòng gian an toàn thuộc tính tạ đường chém đinh chặt sắt nói xong đem trong tay cúc áo tại chữ số bên trên trùng điệp điểm một cái an toàn thuộc tính sao hình thiên q u a t r ì n ngay ngắn kính mắt xích lại gần nhìn chằm chằm những con số kia ngươi nói rất có lý điện biểu chữ số không thể nào là tình cờ nhất định có một loại nào đó hàm nghĩa ngươi nhìn lưu mịch cũng chỉ vào chữ số kinh ngạc nói có mấy cái chữ số lặp lại xuất hiện nhiều lần tống h ư u khang cũng tại chăm chú nhìn hắn chỉ vào mặt đất tự đủ đúng vậy à, có sáu cái năm bốn cái ba còn có hai cùng bảy cũng nhiều lần xuất hiện qua đại gia lại nhìn xem an toàn phòng gian tả đường hướng dẫn đại gia nhìn không có đánh câu chữ số nhìn xem bên kia có hay không mấy cái này chữ số ấy lưu mịch kinh ngạc hô lên không có thật một cái đều không có ta đã hoài nghi rất lâu rồi tả đường nói ra chính mình phỏng đoán mấy cái này chữ số liền đại biểu cho nguy hiểm thế nhưng không đi đủ nhiều phòng gian ta còn không có biện pháp xác định hiện tại xem ra những cái kia an toàn phòng gian điện biểu mật mã quả nhiên đều không phải mấy cái này chữ số cho nên ta hiện tại cơ bản có thể xác định đại biểu nguy hiểm chữ số có bốn cái theo thứ tự là hai n ba năm bảy chỉ cần là cái này con số phòng gian chúng ta đi vào phía sau liền nhất định có nguy hiểm hoặc là phun lửa hoặc là đất che đậy có một lần chúng ta kém chút tại thủy phòng bên trong bị dìm nước chết điều kỳ quái nhất chính là bên trên một cái phòng gian thế mà còn thả ra phi đ a o đúng vậy à, đúng vậy à, lần kia có thể làm ta sợ muốn chết nói lên cái này kim phòng lưu mình vẫn chưa tình hồn ta kém chút cho rằng lầm vào cái nào vương công quý tộc mộ huyện phát động trong mộ cơ con đâu hai mươi mấy cái phòng gian có nguy hiểm luôn làm ấ y cái này chữ số ta đương gật gật đầu một lần nữa chỉ vào đánh câu chữ số nói cho nên ta đã có thể xác định chỉ cần làm mấy cái này chữ số nhất định có nguy hiểm hình t i ê n qua dùng sức n ế t miệng gật gật đầu sau đó vô cùng xác định nói có đạo lý vô cùng hợp lý nói xong hắn chỉ vào mấy cái này chữ số bởi vì mấy cái này chữ số không phải tình cờ bọn họ phù hợp một cái đặc biệt điều kiện a tống hữu khang ngầm đầu nhìn xem hình t i ê n qua hỏi ngượng ngụng h làm quan tòa nhiều năm toán học đều trả lại lão sư mấy cái này chữ số không phải là cái gì đặc thù chữ số ân là hình thiên qua từ tạ đường trong tay cầm qua q ố c áo đem bốn cái chữ số vòng bọn họ là mười trong vòng chỉ có bốn cái số nguyên tố chương chín mươi chín phỏng đoán nam chương chín mươi chín phỏng đoán nam số nguyên tố tạ đường bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng để hình thiên qua cùng lưu mịch đều rất giật mình người này thế mà đối với toán học cũng không phải là rất tinh thông nói như vậy hắn hoàn toàn là căn cứ lo di suy luận cùng tinh tế quan sát năng lực suy tính tìm ra mấy cái này chữ số đúng còn có chi nhớ kinh người của hán lực nói như vậy là được rồi tạ đường đứng lên những chữ số này phù hợp quy luật đã nói lên không phải t r ù n g hợp đây chính là người thiết kế trò chơi mạnh suy nghĩ chỉ cần là số nguyên tố phòng gian cơ quan liền sẽ khởi động người cứ như vậy xác định lưu mịch còn có một chút nghi vấn có khả năng hay không còn có một loại khác quy luật không không không tuyệt không có khả năng này tạ đường nhìn xem lưu mịch giải thích nói ngươi nghĩ à người thiết kế trò chơi có thể hay không chờ ở phòng gian phía sau chờ chúng ta đi vào liền khởi động cơ quan đương nhiên không có khả năng rồi nghe đến tạ đường giả như lưu mịch cũng cười Cái kia không phải chết hắn. Mà còn, chúng ta cũng có kia phải không ta mệnh hắn. thể Mà động động. đây i mặt k chính là người thiết kế trò chơi cũng pháp thiết a chúng ta làm q u lập điều kiện có ư ờ lại chỉ có thể có một cái điều kiện bởi vì nếu như thiết lập hai cái trở lên điều kiện cơ quan liền sẽ không biết nên chấp hành cái tiêm một đầu chỉ thị cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm tả đường vô vỗ ô v trên mông cho bụi chúng ta tiếp tục lên đường đi chúng ta chỉ cần chọn không phải số nguyên tố phòng gian đi đại gia liền có thể một mực được đến nghỉ ngơi mặc dù mỗi lần chỉ có thể nghỉ ngơi không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ nhưng vẫn là sẽ rất hữu hiệu chỉ cần không gặp được nguy hiểm chúng ta liền có thể tiếp tục chống đỡ được ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm được đường ra lúc đầu tất cả mọi người mệt mỏi sắp không được tả đường lời nói lại cho đại gia mang đến lòng tin các vị giữ vững tinh thần phan kinh long một đường chạy qua vỗ mỗi người bạ vai đi theo tả đường chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra tả đường không khỏi n â n chán lớn mồ hôi cái này phản kinh long hình như điên c u ồ n g đồng dạng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ không gặp hắn có chút vẻ mệt mỏi trên đường đều là như thế khích lệ người sao a kiên vung hất lên tóc vàng cười đùa t í từng hỏi phản kinh long ngươi nhìn ta như vậy có thể hay không lăn lộn cái đường chủ làm có thể hay không làm đường chủ ta không biết phản kinh long ghét bỏ lướt qua hắn nói không chừng có thể làm cái đại t ẩ u trình đốn về sau mười một người lại lần nữa xuất phát lần này mở ra là thủy phòng hỏa phòng cùng thổ phòng trong đó hai cái phòng gian điện biểu đối ứng chữ số là hai cùng bảy mà cái cuối cùng phòng gian thì là một cái sáu đó là một cái thổ phòng tạ đường mang theo đại gia tiến vào quả nhiên không có phát hiện cái gì nguy hiểm mặc dù là đều là thổ phòng thế nhưng mỗi một cái thổ phòng đều không hoàn toàn giống nhau chưa từng có một cái giống nhau như lúc những này kẻ bắt cóc không đơn giản a tống h ư u khang cảm khai nói có khả năng thiết kế như thế phức tạp phòng gian cùng cơ quan không chỉ cần phải nhân tài chỗ hao phí tài chính cũng là không được đâu lao tống a cái này còn không phải đáng sợ nhất hình thiên qua tiếp lấy tống h ư u khang lời nói nói đáng sợ nhất là nơi này hình như có một loại nào đó siêu nhiên năng lực tống hữu khang nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi trong lòng của hắn cũng có mấy chỉ là không dám nhắc tới loại l ờ i này nói ra hắn sợ ảnh hưởng đội ngũ sĩ khí lão hình có mấy lời biết liên tốt lưu mịch tranh thủ thời gian lặng lẽ đối hình thiên qua nói cũng không cần nói ra、à. lưu mịch nói xong lén lút nhìn thoáng qua ở phía trước tạ đường ai ngờ tạ đường đã sớm nghe thấy được hắn quay đầu lại nhìn xem hình thiên qua không sai nơi này có chúng ta lý giải không được lực lượng ta cho ngươi tổng kết một cái đi tiểu s ĩ u đột nhiên biến mất cùng đột nhiên xuất hiện cùng với hắn khống chế phi đao năng lực đúng đúng đúng người chỉ vào lỗ thai nói rõ ngươi cũng phát hiện tiểu s ử tựa hồ không cần thai nghe liền có thể liên hệ ngoại bộ còn có chính là ta thôi ta vì sao lại phát sáng lại biến thành hư ảnh có lỗi với ta bản nhân đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả ta còn muốn biết vì cái gì đây ấy các ngươi nói cái này có phải hay không là công năng đặc dị gì đâu lưu mịch đột nhiên nói trên bảo sau đó đ ệ thấp thanh âm thần bị nói ta không biết thật giả quốc gia không phải đều có đang tìm loại người này sao đặc dị công năng nhân sĩ cái gì loại người này thật sự có hình thiên qua hồi đáp giống như là cách không điều khiển vật thể có khả năng tiếp nhận điện cao thế gì đó nhưng hắn tiếp lấy lại thay đổi đến vô cùng nghiêm túc thế nhưng ta khó khăn nhất lý giải chính là phát sinh ở tả đường trên thân sự tỉnh hắn tại trở thành hư ảnh về sau vậy mà nhìn không thấy chúng ta có thể là chúng ta minh minh tại cùng một cái không gian bên trong a chúng ta đều có thể thấy được hắn bao gồm hắn tại không gian bên trong đi lại điều này nói rõ tả đường đích thật là tại nơi đó có thể là hắn hoàn toàn nhìn không thấy chúng ta cũng đụng vào không đến chúng ta hắn thậm chí thậm chí có thể xuyên thấu chúng ta đây cũng không phải là đặc dị công năng gì đó liền có thể nói thông được sự tỉnh tạ đường một mực tại nghiêm túc ngay lấy đối với phát sinh ở trên người mình sự tỉnh hắn cũng vô cùng quan tâm hắn đánh gây hình thiên qua hỏi vậy ngươi nói đâu có cái gì cùng loại khoa học giả như cùng cái này tương tự có tất cả mọi người không nghĩ tới hình thiên qua thế mà còn thật sự có đáp án tống h ư u khang hai mắt tỏa sáng thúc giục hình thiên qua nói a mau nói là cái gì lý luận vẫn là ta nghĩ khắp cả tất cả khoa học lý luận bao gồm một chút không bị chứng minh phỏng đoán như thế nào tạ đường lo lắng mà hỏi thăm chỉ có một loại thuyết pháp cùng loại này hiện tượng tiếp cận đó chính là thế giới song song phỏng đoán ý của ngươi là lưu mịch miệng há hốc chỉ vào tả đường nói hắn mới vừa đến một thế giới khác sau đó thế giới kia cùng chúng ta thế giới trùng điệp cùng một chỗ ta đến một thế giới khác đi tạ đương cũng chỉ vào chính mình nét mặt của hắn không thể so với lưu mịch tỉnh táo hơn cho nên ta nhìn không thấy các ngươi hình thiên q u a không có trả lời chỉ làm mím chặt miệng càng không ngừng khẽ gật đầu mà các ngươi có thể thấy được ta là vì hai thế giới trùng điệp cùng một chỗ tạ đương lại chỉ chỉ những ba người mặc dù rất bất khả t ư nghị hình thiên q u a đẩy một cái k í n h mắt nhưng đây là từ khoa học góc độ duy nhất có thể giải thích đến thông một loại lý luận hình thiên q u a n ó i xong nhìn trước mắt hoàn toàn trận tròn mắt ba người lại bổ sung một câu mặc dù tạ h ế g i đường song, song chỉ là một mực có chút không yên lòng từ khi nghe hình thiên quang liên quan tới thế giới song song phỏng đoán về sau tạ đường liền gần như không có nói qua lời nói nếu như nói t ạ đường đang phát sáng biến thành hư ảnh thời điểm thật l à tiến vào thế giới song song như vậy hết thạy tất cả đều đem thay đổi đến hoàn toàn khác biệt t ạ đường trong lòng lúc đầu có một chút kế hoạch cũng cần một lần nữa xét lại cho nên hắn một mực cao mày đang suy tư cái gì đối thủ của mình đến cùng phải hay không nhân loại t ạ đường hiện tại đã không quá xác định nếu như đối phương là nhân loại t ạ đường tin tưởng chính mình làm sao cũng có thể cùng hắn chu toàn một chút nhưng nếu như đối phương nắm giữ siêu nhiên năng lực đâu cái k i a lại làm như thế nào ứng phó long miêu là ngủ rồi sao vân lưu tô chấp lớn nhãn tỉnh nhìn chằm chằm tả đường cột vào trên thân ống tay áo ống tạ đường mở ra tay h áo lỗ hổng bên trong tiểu long mèo hướng bên trong rụt rụt một đôi hồng nhạt nhãn tỉnh tả hữu chuyển động nhìn xem tạ đường cùng vân lưu tô ấy ngươi nhìn nó vẫn là một cái kim phân ôi trao vân lưu tô ngạc nhiên hô hào đưa tay liền muốn đi s ờ tiểu long mèo đầu tiểu bạch cái tên này có phải là quá tùy tiện nha người nào nghĩ đến tiểu bạch mặc dù thân ở trong tay h áo lại vô cùng linh hoạt quay đầu đối với vân lưu tô đưa qua đến tay thử đi tiểu bại hoại vân lưu tô bị thử đến rợ khóc rợi vừa rồi nếu không phải ta dạy cho ngươi ba ba dùng hạt cắt cho ngươi tám ngươi nhưng muốn sinh bệnh nha tạ đường đối với tiểu bạch ba ba thuyết p h á p này vẫn có chút khó mà tiếp thu bất quá nuôi s ủ n g vật người thật giống như đều là như thế thơ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu phía trước tạ đường tại thủy phòng tắm thời điểm đem tiểu bạch cũng dính ướt hắn không có nuôi qua long miêu không hề chấp nhận có thể vân lưu tô lại nói cho hắn long miêu là sinh hoạt đang khô hạn ít mưa châu nam mỹ e nhìn sân mạch đời đời kiếp kiếp quen thuộc tại bùn cắt bên trong tẩy hạt cắt tắm lông của bọn nó phát đặc thù một cái lỗ chân lông sẽ có sáu nghìn chín mươi sợi lông phát dùng nước rửa không sạch sẽ ngược lại dễ dàng sinh sôi vi còn dẫn đến bệnh ngoài da cho nên vừa rồi đi qua th tạ đường liền đem tiểu bạch thả ra tẩy c á t tắm nhìn tiểu bạch như vậy cũng là tẩy tương đối vui sướng tạ đường vốn muốn đem tiểu bạch liền lưu tại thổ phòng có thể là vô cùng kỳ quái chính là tiểu bạch nhìn thấy tạ đường lúc sắp đi như vậy hàm chơi tiểu gia hỏa thế mà từ bỏ trêu đ ù a đuổi đi theo mà vân lưu tô cùng tiểu lý thiên minh cũng là vào lúc đó cùng tiểu bạch thân quen hiện tại tiểu bạch nhìn thấy hai người bọn họ ngược lại không đến nỗi lại n h e răng trận mắt tạ đường cẩn thận đem tiểu bạch móc ra tiểu gia hỏa này lông mềm như n u n g mềm hồ hồ tạ đường tổng lo lắng đem nó làm bị thương không cho phép nghịch ngợm gây sự tiểu bạch trưng màu hồng phấn nhãn tình nhìn xem tà đường cũng không biết có nghe hiểu hay không ngoan ngoan cùng tỉ tỉ cùng ca ca chơi một hồi không phải vậy không cần ngươi nữa uy ngươi chiếm ta tiện nghi đâu a vân lưu tô cười hì hì ngươi làm u ố n ta gọi ngươi đ ạ i t h ú c sao tà đ ư ờ n g không hề trả lời đem tiểu bạch thả tới vân lưu tô trong lòng bàn tay phía sau chỉ có một người đi đến góc tường ngồi xuống đây là có một cái kim phòng tà đường bọn họ vừa mới đi vào còn có thể tại chỗ này nghỉ ngơi một hồi lại đi tà đ ư ờ n g ôm hai đầu gối một người ngồi tại góc tường ngẩn người trong đầu vô cùng dối loạn trừ cái đó ra trong túi tiền của hắn còn có một viên phật châu cùng nửa viên có cáo viên kia phật châu là thôn tuyết phật châu giải rác mặt đất phía sau lăn đến bên cạnh hắn tả đường đến nay không biết chính mình vì sao muốn đem viên này phật châu nhặt lên giấu trong túi lúc ấy đầu óc của hắn hình như có cái thanh âm tại đôi hắn nói nhặt lên điều rất trọng yếu này đương nhiên cũng không phải là nói chuyện thanh â m liền giống như đột nhiên có dạng này một ý nghĩ hiện lên đồng dạng cùng hắn nói là người khác nói cho tà đường không bằng nói là chính hắn đang nhắc nhở chính mình lúc ấy có một nháy mắt tà đường rất hoảng hốt tựa hồ có một loại cảm giác đã từng quen biết viên tia phật châu tựa hồ vô cùng quen thuộc tựa như chính mình một mực v trên tay lặp đi lặp lại vớt ve qua giống như mà lúc đó hắn còn n g n g đầu nhìn thốn tuyết một cái mơ hồ cảm giác thốn tuyết tựa như một cái người quen một cái rất thân thiết đại t h tà đường lắc đầu cái h t bên trong có một loại nóng lên cảm giác có thể hắn minh minh vô cùng xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua thô tuyết chớ đừng nói chi là viên kia phật c h â u mà còn làm tả đường túi người nhặt lên phật c h â u thời điểm tiểu sửu nhìn chính mình một cái biểu lộ có chút khẩn trương tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì tả đường nghĩ như vậy cảm giác cái hót vị trí lại bắt đầu đau đó là một loại kim châm kịch liệt đau n h ấ t vừa mới bắt đầu là một cây châm về sóc nhưng là càng ngày càng nhiều mãi đến đau đớn khó nhịp đầu tựa như là muốn vỡ ra đ ồ n g dạng uy ngươi không sao chứ một đôi thô to thật dày bàn tay phủ lên tả đường bả vai bình đ ầ ca ngươi có phải hay không có cái gì bệnh a tạ đ ư ờ n g n g n g đầu trong đôi mắt tràn đầy tơ máu p h a n kinh long giật n ả y mình ta triệt ngươi thật sự có bệnh p h a n kinh long khoa trương thanh âm đem đứng một bên nói chuyện trời đất thốn tuyết cùng lưu mịch hấp dẫn tới ngươi thật giống như phát sốt bàn tay lạnh như băng đặt tại tả đường cái chán cảm giác giống như là đắp khối băng đồng dạng vô cùng dễ chịu chẳng lẽ là vừa rồi tắm vòi sen c ầ m l ạ n h lưu mịch thu tay lại quay đầu nhìn qua thốn tuyết tuyết gì, vậy phải làm sao bây giờ thốn tuyết cũng có chút sợ nàng thu thập qua rất nhiều người chết nhưng không phải cứu hộ bệnh nhân bác sĩ chỉ cần lục soát cuộc sống của mình kinh nghiệm sợ hay nói nếu không cho hắn thử cạo cạo tạ đường rất lễ phép mà đẩy ra t h ố n tuyết tay chính hắn thân thể chính mình rõ ràng phát sốt căn bản không phải cái gì cảm lạnh mà là cùng cái hót bỏng có quan hệ chỉ cần hắn thử suy nghĩ một chút ký ức chỗ sâu sự tình cái hót liền sẽ bắt đầu như kim c h â m sau đó nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao toàn thân đều sẽ thay đổi đến nóng lên nếu như nhất định muốn làm cái thích hợp ví von lời nói liền có chút giống như là máy tính vượt phụ tại vận chuyển loại cảm giác này ta không có việc gì thời gian đến chúng ta đi thôi tạ đường chống lên thân thể tại phàn kinh long cùng thôn tuyết lo lắng trong ánh mắt chậm rãi đi đến một mặt tường vách tường phía trước lao tống lập tức tổ chức một chút tạ đường gọi tới tống h ư u khang đại gia đã thành thói quen nghe hắn chỉ huy làm việc quy củ cũ trước toàn bộ giải ra lại xác định đi đâu cái phòng gian kết quả cuối cùng biểu thị tạ đường trước mặt bức tường kia phía sau là cái thủy phòng hơn nữa còn là an toàn thủy phòng gian g rắc làm đinh hương ngũ rác tinh điện biểu ba cái nút xoay toàn bộ chuyển tới chính xác vị trí cửa sổ đúng hạn mở ra bên kia quả nhiên là màu đen thủy phòng chỉ là lần này thủy phòng cũng không phải là hoàn toàn tối không thể nhận ra quá tốt rồi bên kia có ánh đèn đâu phan kinh long cao hưng nói tới đi vẫn quy củ cũ à tiểu hài nữ nhân trước qua ta lót đằng sau vân lưu tô đem tiểu bạch còn cho tà đường mang theo lý thiên minh thiếu niên chức b ò qua đi sau đó là t h ấ n t u y ế t tùy phương cùng lưu mịch tà đường nhảy xuống cửa sổ người vừa vặn đứng ngưỡng chỉ nghe thấy vân lưu tô run dậy thanh â m tựa như là như là t h ấ y quỷ về về trở về chúng ta lại trở về tà đường trong lòng giật mình hướng phía trước hai bước nhìn thấy rõ ràng một khắc này lập tức cảm thấy tay chân băng lãnh trên mặt đất n ằ m hai cái không nhúc ních người tà đường toàn bộ đều nhận biết đó là tiểu sĩu cùng đấu đồng nam chương một trăm lẻ một toa độ nam chẳng lẽ đây thật là địa ngục thốn tuyết tay che miệng sắc mặt trắng bệnh bột miệng nói ra nói chuyện gì xảy ra phan kinh long từ tả đường sau lưng gạt ra đưa đầu ra liếc một cái phía sau cũng sửng sốt s ạ lẹm g i a n g g i ắ c phía sau một tiếng văng nhỏ mọi người lại bị giam tại ban đầu cái kia phòng gian hoàn mỹ kim phát ta kiên thổi một tiếng huýt sáo thật mẹ nó hoàn mỹ tống h ư u khang cũng miệng há hốc nói không ra lời tiểu thiên minh dọa đến trốn tại thốn tuyết cùng tống h ư u khang bên cạnh đây nhất định là đi nhẩm tùy phương trong miệng lẩm bẩm tránh đi dựa đi tới dư cảnh giản ta nhìn có lẽ hình lao sư đến chỉ h u mới tốt đúng đúng đúng tùy tì nói quá đúng dư cảnh giản lập tức đón đi nói ngươi xem chúng ta cái này đi một vòng lại trở về chứng minh phía trước toàn bộ là đi n h ầ m tạ đường lông mày nhũ chặn trường hợp này hắn cũng không có nghĩ đến hắn cũng đang suy nghĩ là vì cái gì đối với tùy phương cùng dư cảnh giản thừa cơ tranh cãi hắn ngược lại một điểm không có để ở trong lòng hai người các ngươi đi nếu không hai n g ư ờ i dẫn đường thôi tạ đường không lên tiếng vân lưu t ô lại không muốn n u ư n g chiều không có tạ đường tất cả mọi người chết nhiều lần hai người các ngươi hiện tại nói lời này là mấy cái ý tứ ta có ý tứ gì tùy phương một mực nhìn qua khiêm tốn thế nhưng thật tâm ý lên lại rất hung chúng ta lấy mạng đặt cửa đâu còn không cho phép phát biểu ý kiến sao đại khối đầu tùy phương nói xong chuyển hướng p h ả n kinh long ngươi nói thế nào cãi nhau đừng tìm ta p h ả n kinh long khó xử gãi gãi đầu động thủ liền tìm ta cãi nhau ta không được tống h ư u khang lúc đầu không định lên tiếng cãi nhau song phương là hình thiên qua tổ cùng tạ đường hắn vui vẻ nhìn cái náo nhiệt cũng thuận tiện nhìn xem hình thiên qua sẽ làm thế nào thế nhưng nhìn thấy chính mình t i ể u tổ vân lưu tô kéo vào hắn mau chạy ra đây trấn an đại gia chớ ồn à o tống hữu khang nói xong nhìn về phía hình thiên qua cùng lưu mịch cho chúng ta thương lượng một chút tống hữ khang đem tạ đường hình thiên qua cùng lưu mịch kéo đến phòng gian một bên xem như là lâm thời tổ chức khẩn cấp hội nghị vô hình bên trong đại gia đã công nhận bốn người này năng lực cho nên đây cũng là người tham dự hội nghị cấp cao đây thật là không nghĩ tới a tống hữu khang dẫn đầu đến cái lời dạo đầu quanh đi còn lại chúng ta vậy mà lại trở về chẳng lẽ đúng là cái mê cung lưu mịch một cái tay ôm thắt lưng một cái tay nâng má chúng ta vòng quanh vòng quanh liền lại sẽ trở lại chỗ cũ chúng ta cũng không phải là đường cũ trở về tạ đương một mực trầm ngâm không nói lúc này đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta là từ mặt khát tưởng trở lại cái này phòng gian、à. làm sao mà biết tống hưu khang khẩu khí tựa như là cái vai phụ có hai điểm có thể chứng minh phán đoán của ta t ạ đường tuần sát một cái đại gia cái này phòng gian là cái hình v ô n g từ cái nào mặt nhìn đều là giống nhau như l ú c thế nhưng chúng ta phía trước cái bản là vây thành một cái hình chữ nhật đúng hay không thấy được ba người gật đầu t ạ đường tiếp l ấ y phân tích nói cho nên nếu như chúng ta từ hai bên tiến vào lập tức liền sẽ phát hiện không đúng bởi vì cái bản phương hướng không đối nhưng nếu như chúng ta từ một đầu khác đi vào nhìn thấy phòng gian liền gần như giống nhau như đúc đúng là đạo lý này phòng gian bên trong cái bản là đối xương xếp đặt tất cả cái bản lại hoàn toàn giống nhau như lúc nếu như từ một bên khác đi vào cũng căn bản nhìn không ra có khác biệt gì đối với tả đường cái này phân tích tất cả mọi người biểu thị ra tán thành thế nhưng ta chú ý tới tiểu s ĩ u cùng đấu đồng nam tại mặt đất bộ dạng vừa lúc là ngược lại tả đường nói xong giơ lên một bàn tay lật cái mặt cái này liền giống như là tấm gương hai bên nhìn thấy hình ảnh mặc dù hoàn toàn tương tự nhưng là nhất chính nhất phản đối xứng quan hệ mà còn không biết đại gia vừa rồi có phải hay không là chú ý tới tả đường quay đầu chỉ vào lần này đi vào cửa sổ nơi đó chữ số cũng không phải là không đúng à ba người lúc này mới ý thức được rõ ràng như vậy khác biệt ba người thế mà đều xem nhẹ ha ha cái này cũng rất bình thường đây chính là hiệu ứng thái ca nghi tạ đương cười cười cũng không biết có phải hay không là đang an ủi lại ra đối với thuận lợi hoàn thành sự t ì n h mọi người luôn là dễ quên hiệu ứng thái ca nghi bản ý là chỉ nhân loại trời sinh có một loại làm việc đến nơi đến trốn khởi động lực đối với còn chưa hoàn thành sự t ì n h luôn là khắc sâu ấn tượng mà nhẹ nhõm hoàn thành sự t ì n h bởi vì động cơ đã bị thỏa mãn ngược lại càng dễ dàng quên l i ê n giống như đọc thuộc lỏng nếu như ở lưng tụng bên trong luôn là bị đánh gãy thường, thường muốn so một hơi gánh vác ký ức khắc sâu hơn một chút mà đoạn đường này tới đại gia phá giải mật mã quá mức thuận lợi đến mức không không không cái này mở đầu phòng gian số hiệu sớm đã bị đại gia ném đến lên chín tầng mây đi cho nên nói chúng ta là đến phòng tiểu sửu một m ắ t khác lưu mịch đã nghe hiệu tả đường phân tích mà tại bên này cửa sổ phòng gian số hiệu cũng không phải là không không không đối đúng là như thế tạ đường nói xong đi đến bên cạnh bán dưới đè n mặt dùng cúc áo vẽ một cái hình lập phương sau đó lại vẽ ra một đầu cong đến vặn đi đường cong đầu này đường cong từ hình lập phương đi ra đi vòng một vòng về sau lại về tới hình lập phương mặt sau không sai biệt lắm chính là như vậy a tạ đường thu hồi c ú c á o gõ gõ cái kia hình lập phương chúng ta hành t ẩ u quy tích ta nhớ kỹ không rõ ràng lắm thế nhưng cũng không sai bịt lắm các loại hình thiên qua đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó hướng về tạ đường đưa tay ra p h ấ n viết a không c ú c á o cho ta một cái h ã n tử tạ đường trong tay cầm qua c ú c á o tại hình lập phương một góc bên trên dọc theo hình lập phương bên d ư ớ i kéo ra khỏi hai cái dây kể từ đó liên biến thành nghiêng giao một cái thập tự giá thập tự giá đem hình ảnh chia bốn cái bộ phận mà trong đó một cái bộ phận bên trên đứng thẳng một cái hình lập phương hình thiên qua chăm chú nhìn một hồi lắc đầu lại tại hình lập phương thẳng đứng phương hướng kéo ra khỏi một đường bởi vì tả đường họa hình lập phương là lấy thấu thị thủ p h á p họa lập thể cảm giác vốn là rất mạnh bị hình thiên qua như thế tăng thêm ba bút về sau nhìn qua tựa như là một cái trên dưới hai tầng tám cái ô vương kệ hàng a bốn cái g ó c vông tả đường đột nhiên kêu ra tiếng chỉ vào hình thiên qua hỏi ý của ngươi là toa độ hình thiên qua gật đầu cười tả đường cũng có chút kích động một cái từ hình thiên qua trong tay đem cúc áo đoạt trở về sau đó hắn tại hình thiên qua vẽ xong trong hình cực nhanh lại vẽ ra rất nhiều đầu đường thẳng song song chỉ bất quá những n à y đường thẳng song song tả đường họa đều là hư tuyến cuối cùng tả đường lại dùng thực dây tại toàn bộ hình ảnh bên ngoài vẽ một cái cảng lớn hình lập phương vẽ xong về sau lưu mịch cùng tống hưu khang cũng góp qua đầu đến xem chỉ thấy tại hư tuyến phụ trợ bên dưới cái kia lớn hình lập phương bị chia làm trên dưới tầng ba mỗi tầng đều có chín cái tiểu nhân hình lập phương đây là ma phương đ ố i chính là ma phương ta đương cười vừa bắt đầu lão hình liền hỏi qua ta lúc ấy ta cảm giác giống như là ma phương không nghĩ tới a chúng ta quả nhiên là tại một cái ma phương bên trong đ ố i đúng là như thế hình thiên qua cũng bổ sung nói mà còn ta hoài nghi đinh hưng ngũ g i á c tinh điện biểu cái này ba cái nút xoay chữ số còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa bọn họ là tọa độ descartes chương một trăm linh hai điện thang nam chương một trăm linh hai điện thang nam tọa độ descartes lưu mịch t r ừ n g lớn nhãn tình hỏi ngược lại cái này cũng khó trách nàng sẽ cảm thấy kinh ngạc ba cái nút xoay đối ứng chữ số phân biệt đều hữu dụng đồ người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái này ba cái mấy tổ còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa đối tọa độ descartes nó có thể đánh dấu chúng ta tại ma phương bên trong vị trí hình thiên q u a dùng ngón tay chỉ tạ đường họa nhỏ hình lập phương đó là đại biểu cho một cái phòng gian sau đó hắn lại hỏi lưu mịch ngươi biết một cái ma phương có mấy cái dạng này nhỏ hình lập phương sao nô、no. lúc nhỏ ta làm hư qua một cái ma phương lưu mịch hồi tưởng đến đã từng chơi qua ma phương tựa như là hai mươi sáu cái không đối là hai mươi bảy cái tạ đ ư ờ n g ngôn nắn nói chúng ta chơi ma phương chính giữa cái kia nhỏ hình lập phương là một cái nhận t r ụ nó kết nối lấy những hai mươi sáu cái nhỏ hình lập phương chúng ta chuyển động ma phương đều dựa vào cái này nhận trục h o nên chúng ta chơi ma phương đúng là hai mươi sáu cái khối vông nhỏ thế nhưng nếu như là dùng đường dây cùng điện lực di động liền không cần cái này nhận chụp như vậy sẽ còn thả ra một cái nhỏ hình lập phương đại gia nhìn nơi này tạ đường chỉ vào hắn v ẽ ra đến lớn hình lập phương nơi đó bị hư tuyến chia tầng ba mỗi tầng ba hàng ba hàng tổng cộng là chín cái, cái, cái nhỏ hình lập phương chính là một cái phòng gian. là một tiếp thu thẩm phán phòng gian là ban đầu mở đầu phòng gian cũng là không không không nguyên điểm ba người đều gật đầu hình thiên qua đỡ kính mắt gật đầu tống hữu khang sở lấy dâu rìa gật đầu lưu mịch thì làn hữu lấy hy kịch bảo cổ áo tại gật đầu thế nhưng hiện tại tả đường ngẩng đầu khắp nơi nhìn qua xung quanh chúng ta lại trở về lại về tới nguyên điểm ba người theo tả đường ánh mắt ánh mắt nhìn đồng dạng đen nhánh vách t ư ờ n g cùng mặt đất đồng dạng chỉ có thể chiếu sáng cái bàn xung quanh bắn đèn đồng dạng tiểu s ĩ cùng đấu đồng nam thi thể ai chẳng lẽ bọn họ nghĩ vây chết chúng ta tống hữu khang không khỏi thở dài người thiết kế trò chơi mục đích là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này à đại gia cũng đều có chút hể hoài bị vây ở cái này mà phương bên trong lâu như vậy lại là bị thẩm phán lại là bị yêu cầu sám hối tại về sau còn kinh lịch kim một nước hỏa đất ngũ hành công kích tất cả mọi người đã hể hoài không chịu nổi mặc dù tính toán đâu ra đấy thời gian cũng mới đi qua không đến ba giờ thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ trải qua dài rằng giặc mấy cái thế kỷ nhất là phát hiện một lần nữa về tới thẩm phán phòng gian trong đội ngũ liền sinh ra tuyệt vọng cảm xúc giống tùy phương cùng dư cảnh g i n đối tạ đường chắc mắng càng giống là đang phát tiếp chính mình tuyệt vọng sẽ không nhất định có đường tạ đương nhìn xem ba người trong mắt tựa hồ có h ỏ a diễm đang thiếu đốt kẻ bắt cóc tất nhiên muốn cùng chúng ta chơi du hí liền nhất định sẽ lưu sinh môn nếu không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lấy bọn họ bản lĩnh đại khái có thể trực tiếp giết chúng ta có thể là bọn họ không có nói rõ bọn họ có mưu đ u khác mà cái này chính là chúng ta sinh cơ đại gia tỉnh lại điểm các ngươi nếu là ủ rũ những người khác liền càng không được đ ố i ta đ ư ờ n g nói rất đúng tống h ư u khang d i ữ v ơ n g tinh thần nói liền tính chúng ta đều không ra được ta cũng phải đem tiểu thiên minh đưa ra ngoài bốn người nhìn hướng lý thiên minh thiếu niên chỉ thấy một mình hắn dựa vào một cái bản l ạ loi trơ trọi ôm đầu gối ngồi trên mặt đất bên trên bắn đèn chỉ có thể chiếu sang cái bản cùng thân ảnh của hắn xung quanh làm ộ t mảnh không giới hạn h tám đi vậy liền lại đụng một cái hình thiên qua nói xong nhìn hướng tạ đường tạ đường ngươi có kế hoạch gì ngươi chờ một chút tạ đường lại lắc đầu chỉ vào hình ảnh bên trong ma phương nói các ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào ba người nhìn một h ồ i cũng không phát hiện gì thường lưu mịch biết tạ đường khẳng định có chỗ phát hiện liền trực tiếp hỏi chỗ nào không đúng sao ngươi nhìn tạ đường ngón tay dọc theo trong họa đầu kia đường con đi một vòng chúng ta di động lộ tuyến toàn bộ đều tại tầng thứ hai bởi vì hình thiên q u a đem ban đầu phòng tiểu sửu họa tại trung ương nhất cho nên là tại lớn hình lập phương trung tâm cũng chính là tại tầng thứ hai chính giữa chúng ta đều là trình độ phương hướng di động tống hữu khang không hiểu hỏi cho nên đều tại tầng thứ hai rất bình thường a có vấn đề gì sao đương nhiên không bình thường rồi lưu mịch cũng đã biết t ạ đường ý tứ tầng hai tổng cộng mới chín cái phòng gian a đại ca nhưng chúng ta đi qua phòng gian đã đều vượt qua hai mươi cái uy một câu bừng t ỉ n h người trong động tống hữu khang a một tiếng sửng sốt mà hình thiên k h a cũng rơi vào trầm tư hiển nhiên hắn cũng ý thức được cái vấn đề này tả đường đi tới lui mấy bước dừng lại nhìn xem ba người nói theo ta thấy có hai loại khả năng cái này khả năng thứ nhất chính là chúng ta một mực tại tầng thứ hai đi vòng vẽo mặc dù phòng gian chỉ có năm loại thuộc tính kim m ộ c nước đất hỏa năm loại thế nhưng mỗi lần hiện ra cho chúng ta đều không giống cho nên chúng ta đã từng tiến vào qua cùng một cái phòng gian thế nhưng chúng ta nhưng lại không biết dạng này chúng ta có vẻ như đi hai mươi mấy cái phòng gian kỳ thật đều là tại tầng hai chín cái phòng gian bên trong quay tới quay lui chúng ta mỗi lần từ khác nhau m ặ tiến t vào phòng gian nếu như như thế tính toán bốn cựu tam chín cái phòng gian tổng cộng có ba mươi sáu mặt vách tường liền sẽ cho chúng ta có rất nhiều phòng gian ảo giác dù cho không tính có tiểu s ỉ u tại cái này thẩm phán phòng gian cũng có tám cái phòng gian ba mươi hai mặt vách tường mà chúng ta tổng cộng cũng mới qua hai mươi mấy cái phòng gian mà thôi hình thiên qua cùng lưu mịch đều tại nghiêm túc n g h e lấy tống hữu khang cũng liên tiếp gật đầu cái này d i như rất hợp lý thế nhưng tạ đường t a o mày trong mắt lại tinh quang sáng d ự c làm kỳ thật còn có một khả năng khác đó chính là chúng ta hành tàu lộ tuyến cũng không phải là chỉ ở tầng thứ hai cái này sao có thể cái này suy nghĩ l i ề n hình t i ê n qua cũng cảm thấy không quá hợp lý chúng ta minh minh đều là trình độ phương hướng di động à. đúng vậy à, chúng ta đã không có trèo lên trên lưu mịch trên dưới khoa tay bắt tay vào làm thế cũng không có hạ xuống vậy chúng ta khẳng định liền tại tầng này hoạt động nha Không không không. các ngươi có chú ý đến hay không tả đường lại còn tại kiên trì hắn có vẻ như càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán mỗi lần cửa sổ khép mở đều kèm theo máy móc tiếng vang cùng kịch liệt run run run ba người cẩn thận hồi tưởng phát hiện đích thật là dạng này lúc trước tiểu s ĩ thời điểm chết đại gia chờ thật lâu cửa sổ đều không có mở ra liền tại đại gia bắt đầu tuyệt vọng thời điểm phòng gian liền bắt đầu run run d ậ y sau đó mới xuất hiện cửa sổ chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người rất khủng hoảng cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ mà về sau mỗi lần cửa sổ mở ra cùng khép kín lúc tất cả mọi người cảm nhận được phòng gian run run run chỉ bất quá đều cho rằng là k h ô n g chế cửa sổ cơ quan tại vận hành chẳng lẽ tả đường có cái gì khác biệt quan điểm sao là ta có một cái to gan suy đoán tả đường nhìn thấy ba người ánh mắt hầu nghi biết trong lòng bọn họ nghi vấn ta hoài nghi chúng ta hoạt động kích không hề chỉ tại tầng hai chúng ta đã sớm đi qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba chỉ là chúng ta đều không có phát hiện bởi vì tả đường nói xong lại chỉ vào trong họa nhỏ hình lập phương cái này phòng gian kỳ thật nhưng thật ra là một cái điện thang t r ư ơ n g một trăm linh ba phòng chống nam t r ư ơ n g một trăm linh ba phòng chống nam điện thang n g ư ơ i mẹ hắn thật là một cái thiên tài một tiếng bịt được giọng nói đột nhiên văng lên tả đường bả vai bị trùng điệp vỗ một cái tê tả đường thử thở ra một hơi l ự c đạo này cũng quá lớn xương bả vai hình như đều sắp bị đập nát hắn nhìn lại phản kinh long không biết lúc nào đi tới sau lưng ta dựa vào ngươi muốn hủ chết người à ngươi muốn tới nghe liền đến nghe nha làm gì lén lén lút lúc nha Tạ đ ư ờ n g bất mãn kháng nghị nói ha ha phàn kinh long thẹn thùng gãi gãi đầu ta chỉ là tới nhắc nhở các vị lão đại bên kia có chút lộn xộn còn có ta phàn kinh long phía sau mái tóc dài màu vàng óng phiêu giật hhh á t á cái này thẩm phán phòng gian chính là như vậy chỉ cần rời đi cái bàn xung quanh liền nhìn không thấy cho nên phàn kinh long cùng a kiên đi tới t ạ đường căn bản không có phát giác lúc này mới bị giật mình bên kia làm sao vậy t ạ đ ư ờ n g bất đắc dĩ đành phải tạm dừng phân tích kêu lên tống hữu khang đám người cùng đi trở về địa ngục a tỳ chính là địa ngục vô gian thốn tuyết một bên nói một bên phất tay làm các loại động t á c tay a t ỷ là phản ngữ là thống khổ không có gián đoạn ý tứ địa ngục vô gian chính là địa ngục phía dưới cùng nhất một tầng đây là phạm vào trọng tội người sau khi chết linh hồn vĩnh viễn chịu khổ địa phương rơi vào địa ngục a t ỷ người linh hồn sẽ bị nhốt ở cái này không gián đoạn địa ngục a t ỷ bên trong vĩnh chịu thống khổ không cách nào luân hồi im ngay tuyết di ba lưu mịch cao dọ quát đồng thời tiến lên kéo lại thối tuyết im ngay ngươi là tại đe dọa đại gia sao không có nha ta tại sao phải đe dọa đại gia a t h ố tuyết một mặt mờ mịt nghi hoặc không hiểu nói ta đem chân tướng nói cho bọn họ là đang giúp bọn hắn à. cái gì chân tướng nói hiệu nói vượn tống h ư u khang cũng vô cùng tức giận hắn vẫn luôn là tốt quan tòa trưởng giả n h â n thiết lúc này cũng kích động chỉ vào thốn tuyết sống nguôi r ă n g dạy n g ư ơ i đây là nói chuyện giật ân nhiều loạn quan tâm đ ặ t ở cổ đại trong quân đội phải làm trảm lập quyết ta làm sao lại nói chuyện giật ân thốn tuyết bị như vậy g i a n dạy tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu luôn luôn ôn hỏa nàng cũng tức giận ngươi liền nói ta chỗ nào nói sai ngươi nói cái gì địa ngục ca tỳ chẳng lẽ chúng ta đều là người chết quỷ hồn sao tống hữu khang gặp thốn tuyết còn chấp mê bất ngộ càng thêm tức giận. à chẳng lẽ không đúng sao không nghĩ tới thốn tuyết ý nguyên không chịu lưỡi bước thậm chí càng thêm nói chuyện giật ân các ngươi suy nghĩ kỹ một chút trước khi đến đến cùng phát sinh cái gì câu nói này tựa như là tình thiên một tiếng x é t đùng đoàn lập tức làm cho tất cả mọi người đều đứng tại chỗ bất động tống h ư u khang mặt lộ vẻ n g h i hoặc dư cảnh giản sắc mặt càng thêm t á i nhuận liền vẫn luôn là cười đùa t í từng ác kiên nghe lời này cũng rất nghiêm túc đang suy nghĩ gì lưu mịch hí kịch bào tại có chút phát r u n bại lộ nội tâm của nàng nổi sóng chập trùng lý thiên minh thiếu niên dứt k h o t vùi đầu, vào đầu gối chính giữa ông vân lưu tô kim cương áo phản kinh long chúng ầ m nắm đấm có t ể thấy trắng chỗ khớp nối đều bệnh. được đều c nối ta trước khi đến phát sinh sự tình thốn tuyết làm áo phía dưới dáng người kỳ thật vô cùng nạo nhân giờ phút này bộ ngực của nàng kịch liệt pha phòng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi còn có thể sống sao ta không tin đại gia không phải đồng dạng chỉ có hai người còn duy trì tỉnh táo tả đường nhìn một chút mặt không thay đổi hình tiên qua quyết định đánh vỡ cái này cục diện bế tắc tuyết gì ta không biết nơi này có phải là địa ngục tả đường dứt khoát đi tới đám người trung hướng nhất thế nhưng ta vẫn là câu nói kia ta nhất định muốn trở về ta cũng nhất định sẽ trở về nếu như các ngươi không có chuyện gì khác phải bận rộn tả đường dùng ngón tay từng cái chỉ vào từng người mặt ta không ngại các ngươi cùng đi theo ba ba p h a n kinh long dùng nắm tay phải đập nện tay trái phát ra thanh thúy thanh âm v y ta cái này còn có máu có thì thôi các vị các ngươi thích thế nào a p h a n kinh long đi đến bắn đèn phía dưới ánh sáng mạnh đem hắn một thân hình xăm chiếu sáng ta dù sao cùng định tả đường chính các ngươi nhìn xem xử lý lưu mịch sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng nàng thay đổi một bộ nụ cười đi tới ôn nu dắt thốn tuyết tay t u y ế gì ngươi nói thế nào ai tiểu mịch a thốn tuyết dùng bàn tay nhẹ vỗ về lưu mịch mặt bàn tay các ngươi đều hiểu lầm ta ý tứ rồi ta không phải muốn đe dọa đại gia ta là muốn để mọi người đều biết nơi này có khả năng chính là địa ngục đại gia không muốn quá độ lạc quan thế nhưng địa ngục cũng bất quá như vậy không phải sao thôn tuyết nói xong vô tình hay cố ý nhìn dư cảnh giảng cùng tùy phương một cái sau đó thấm thiế nói tiếp ta tự nhận nghiệp chướng nặng nề g h đã sớm hạ quyết tâm c h u tội cho nên ta nói là nơi này khả năng là địa ngục nhưng ngươi nhìn ta ta kinh hoàng sao ta chân chính muốn nói là đại gia có lẽ gặp sao yên vậy không nên kinh hoàng càng không muốn lẫn nhau chỉ trích như thế sẽ chỉ tăng thêm tội lỗi của ngươi thốn tuyết êm hay nói dư cảnh giản cùng tùy phương trên mặt xanh một trận đỏ một trận biểu lộ vô cùng xấu hổ tạ đường trong lòng chạy qua một dòng nước ấm nguyên lai thốn tuyết nói những n à y là vì vừa rồi dư cảnh giản cùng tùy phương đối hắn chắc mắng nhưng thật ra là tại giúp hắn nói chuyện được rồi được rồi lão tử đều nghĩ rõ ràng rồi a kiên lại khôi phục dáng vẻ lưu manh ngữ liệu sống một ngày chính là kiếm một ngày a vui vẻ là một ngày không vui cũng là một ngày không phải sao đến nha vui sướng nha dù sao có bó lớn thời gian con hàng này nói xong nói xong thế mà hát lên ngươi thật đúng là đừng nói lời bài hát này đặt ở lúc này cảnh này thật sự chính là vô cùng hợp với tình hình đến a mở cửa sổ a dù sao có bó lớn phương hướng a kiên một bên vặn vẹo cái mông một bên khiêu vũ chạy bộ hướng phòng gian trên vách tường cửa sổ phúc lưu mịch nhịn không được cười đây là nàng nhìn thấy a kiên lần thứ nhất cười được nàng là cái trí tình trí nghĩa hí tử nhất là không quen nhìn a kiên loại kia hái hoang ngắt cỏ dù hí nhân sinh thái độ cho nên một mực đối a kiên ăn nói có ý tứ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc không nghĩ tới lúc này nhưng vẫn là bị a kiên t r ọ cười uy ta nói vân lưu tô cũng đối với a kiên nói ngươi nếu là không như vậy tiện kỳ thật còn thật đẹp trai sai sai sai a kiên đi qua vân lưu tô thời điểm nhấc tay vứt ra một cái hôn gió đi qua ngươi nếu là giống như ta tiện cũng sẽ cảm thấy ta thật đẹp trai tốt tốt quy củ cũ phân tổ a đại g i a ai vào chỗ n ây tống hữu khang nhun như vai dựa theo lệ cũ hắn lại lần nữa bắt đầu chỉ huy nhân mã đếm số chữ chuẩn bị mở cửa sổ vẫn quy củ cũ phan kinh long cùng a kiên cùng lưu mịch t h ố n tuyết một đội tống hữu khang mang theo vân lưu tô cùng lý thiên minh một tổ h u ỳ n thiên qua y nguyên mang theo dư cảnh giản cùng tùy phương tạ đương cơ động phụ trách đem từng cái tiểu tổ báo đến chữ số giải mã chỉ huy các tổ đưa vào ba cái nút xoay chữ số t ạ c h t ạ c h t ạ c h liên tiếp máy móc tiếng vang bên trong phòng gian bắt đầu run dày dữ dội ba mặt vách tường phân biệt bắn r a đỏ vàng trắng ba loại n h ă n sắc ba mặt vách tường cửa sổ đều thứ tự mở ra sa lẻm phan kinh long đột nhiên bắt đầu mang to mặt đất đâu mặt đất đi đâu rồi tình huống như thế nào tạ đ ư ờ n g một bên hỏi một bên hướng bên kia chạy đi mà hình thiên qua cùng tống hữu khang cũng ngay tại chạy tới a kiên một bên nhìn xem tạ đường một bên chỉ vào cửa sổ bên kia đây là cái phòng chống n a ư ơ n g một trăm linh bốn hư hảo nam chương một trăm linh bốn hư hảo nam mặt đất đâu mặt đất làm sao không thấy phàn kinh long lớn tiếng la hét đầu của hắn tiến vào cửa sổ hai chân ở phía sau đ ạ p đem hắn kéo đi ra t ạ đường chỉ vào a long nói bên cạnh a kiên tích cực nhất một bên kéo một bên kêu dư cảnh giàn đến phụ một tay dư cảnh giàn bất đắc di xuất thủ cùng a kiên cùng một chỗ đem phàn kinh long kéo lại tạ đường b ỏ lên đưa đầu ra bên ngoài xem xét chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa chẳng những là mặt đất không thấy liền phía dưới một tầng phòng gian trần nhà cũng không có Phòng gian 9m, 9m hình lập phương hình cho gian nên 9m 9m t ầ n phòng gian liền tương g cao, có 18m đường ơ n bình g với h t ư nơi ở từ ầ lầu n đường g độ cao. Tạ t một cái nho nhỏ 1 mét vông cửa sổ hướng xuống nhìn cảm giác mình tựa như bỏ tới điện thang trong giếng một cái chuột nhỏ phía dưới phòng gian vẫn sáng l ẻ tẻ yếu ớt ánh sáng xanh lục nhìn qua thật rất giống địa ngục quỷ hỏa một chút lưu mịch từ phía sau lưng chạy tới đưa đầu nhìn phía sau thẻ lưỡi tranh thủ thời gian lại ngược lại bỏ trở về thời gian cấp bách tà đường thần tốc lui ra ra hiệu hình thiên qua cùng tống hữu khang cũng tới nhìn xem tình huống hai người sau khi xem tà đường thần tốc lựa chọn một phương hướng khác phòng gian còn tốt chạy qua nhiều như thế phòng gian phía sau tất cả mọi người đã rất thuần t h ụ đến lúc cuối cùng một cái phản kinh long tiến vào mới phòng gian phía sau cửa sổ lập tức liền đóng lại đây là có chuyện gì vừa vặn thoát khỏi nguy hiểm tống hữu khang lập tức lại hỏi phía trước chưa bao giờ từng thấy trường hợp này ra hư cái gì a thốn tuyết nói như vậy có phải hay không là rơi xuống ta xem là bị trộm a kiên v u n g một cái tóc và nói cái kêu mặt đất tài liệu xem xét liền rất đáng tiền còn bị trộm đâu p h ả n kinh long đưa tay gõ một cái a kiên đầu đi vào liền không ra được làm sao bị trộm nha nội tặc nhất định là nội tặc hhh á t á ga kiên sờ soạn một cái đầu tiện hề hề cười còn tốt lâm bắc nhìn thoáng qua phan kinh long sờ lấy đầu t r ọ c long vẫn còn sợ h a i nói nếu là trực tiếp n h ẹ đi xuống lâm bắc liền thật thành long tương cái này liền đúng phan kinh long có người sau lưng nói đ ố i cái gì đ ố i lâm bắc ngã thành long tương m ớ i đúng không phan kinh long nắm quả đấm quay người phát hiện là tả đường phía sau cười hh t t nói có cái gì thuyết pháp không ta nói là có thời gian phòng gian m ớ i đối tả đ ư ờ n g liếc một cái ngay tại suy nghĩ hình tiên qua cố ý trầm dai nói cái này ma phương bên trong nhất định phải có một cái phòng gian là chống không nếu không liền trở thành không được ma phương hình thiên qua nghe hai mắt tỏa sáng vui mừng nói ta đã biết đây là đặc biệt để không yếu đất vị có cái này yếu đất vị mặt khác phòng gian mới có thể xây dịch vị trí hình thiên qua tay phải yếu đất nắm sau đó đem tay trái hướng bên trong nhét các ngươi nhìn ma phương nếu là nhét tràn đầy làm sao di động a a a hiểu hiểu lưu mịch vỗ c h á n một cái chỉ vào hình thiên qua nói tựa như hoa dung đạo đúng hay không hoa dung đạo bên trong muốn đem tào tháo nghĩ cách cứu viện đi ra liền cần xây dịch bên trong quân cờ mà muốn xây dịch quân cờ bản cờ bên trong nhất định phải có thời gian yếu đất vị không sai chính là cái đạo lý này tạ đường đưa ra bên trái bàn tay tay phải nắm tay ở phía trên di động có một cái phòng chống mặt khác phòng gian liền có thể thông qua cái này yếu ớt vị tiến hành di động người mới vừa nói chúng ta kỳ thật đã đi qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba ta vốn là không tin tống h ư u khang sở lấy gốc dâu cằm nói hiện tại ta bắt đầu có chút tin tưởng kỳ thật tin hay không đều không quan trọng nếu muốn chứng thực cũng rất đơn giản tạ đường nói xong chỉ c hiện ỉ h tại vị trí phòng gian cái này phòng gian là tại phòng tiểu xỉu bên cạnh Dạ như chúng ta mới vừa rồi là rẽ phải ra phòng tiểu x ỉ như vậy hiện tại chúng ta chỉ cần hướng phía trước một cái phòng gian lại xoay trái một cái phòng gian sau đó lại về sau không sai dạng này liền lại trở lại phòng tiểu sửu phan kinh long vỗ tay kêu một tiếng lần này phản ứng của hắn rất nhanh tạ đường gật gật đầu mở ra hai tay hỏi đại gia ý kiến đại gia cũng đều rất y ế u kỳ cái này quan hệ đến phía sau bọn họ lộ t u y ế n h ư ớ n g đi lần này tất cả mọi người ý kiến đều vô cùng thống nhất quyết định chạy một vòng nhìn xem nói làm liền làm tạ đường bọn họ không đợi thời gian đến liền trước thời hạn bắt đầu giải tỏa ba cái nút xoay mà còn lần này con mắt của bọn hắn đánh dấu vô cùng rõ ràng cho nên căn bản không cần đem ba mặt trên vách tường cửa sổ đều giải ra cứ dựa theo tạ đường nói lộ tuyến bọn họ liên tục vượt qua hai cái phòng gian nếu như phòng gian không n ú c n í c h lời nói tạ đường vô vô trước mặt một mặt tường vách tường mặt này tường phía sau liền hẳn là phòng tiểu sửu tất cả mọi người có chút t h ấ p thỏm tống hữu khang nhẹ gật đầu nói vậy liền động thủ đi tạ đ ư ờ n g bắt đầu dựa theo biện pháp cũ giải đọc ba tổ chữ số thế nhưng hiểu được một nửa hắn liền phát hiện không thích hợp không đúng chữ số là năm đây là tốn quái a tả đường lẩm bẩm nói tốn quái、a、đối ứng là một cái này phía sau là cái một phòng a. vừa rồi cái k i a một phòng chữ số tựa như là bốn hình thiên q u a không hiểu hỏi bốn là chân quái đại biểu chính đ ô n g một tạ đường một bên nói một bên đem nút xoay xoay tròn đúng chỗ mà năm là tốn quái đại biểu đông nam một dáng rác máy móc tiếng vang lên phòng gian chấn động cửa sổ mở ra một cái khe bên trong lộ ra ánh sáng xanh lục ánh sáng xanh lục không ngừng b i ế n lớn mãi đến toàn bộ cửa sổ toàn bộ mở ra lần này tạ đường cái thứ nhất bỏ lên sau khi hạ xuống hắn xoay người nhìn lại quả nhiên không có bắn đèn không có cái bàn không có tiểu x ỉ cũng không có đấu đồng nam sau lưng phủ phù một tiếng có người nhảy xuống sau đó t r u y ề n đến hình t i ê n qua thanh âm quả nhiên không phải phòng tiểu sửu sao dĩ nhiên không phải phòng gian bên trong trải rộng màu xanh lét đèn đây là chính cống một phòng bất quá ánh đèn so trước đó mấy cái phòng gian nằm đạm tựa hồ thiếu một bộ phận ngọn đèn tả đường không khỏi ngẩng đầu nhìn lại cái nhìn này lại để cho tả đường sửng sốt trên đỉnh đầu không có trần nhà tá triệt x ạ c lẻm a xem ra là phàn kinh long cũng tới cái này không phải liền là chúng ta vừa rồi nhìn thấy phòng chống sao đỉnh đầu đen kịt một màu bất quá mượn phòng gian bên trong màu xanh ánh đèn y nguyên có thể thấy được vượt qua chín mét trở lên vị trí cũng tất cả đều là chống không thật ra xem ra ngươi còn nói đúng hình thiên q u a v ũ một cái tả đường bạ vai lần này hắn cũng là tâm phục khẩu phục mà lúc này tiểu sửu vị trí thẩm phán phòng gian bên trong cái bàn y nguyên bao p h ủ tại bắn đèn phía dưới bốn phía là đèn kịt một màu tính mịt một mặt tường trên vách đột nhiên sáng lên hai cái điểm đỏ màu son như máu điểm đỏ dần dần biến lớn cuối cùng biến thành hai cái không có con ngươi chu hồng nhãn g i n m dấp hai ngươi nên tỉnh t h a n h âm các cơ đồng dạng tần số ba động cũng khác hẳn với người bình thường tiểu s ử cùng đấu đồng nam y nguyên nằm lăn không n ú c đích phản p h t đã cùng mặt đất hợp thành một thể làm thì sao nếu không đưa các ngươi làm c h â u c h ấ u đi đấu đồng nam chở mình một cái bỏ lên nát hề hề vỡ đầu dạo qua một vòng sau đó yên lặng nhìn xem trên mặt tường hồng nhãn há mồm liền phá cửa ra vào m ắ g to a ba v n g ư ơ i cái chém đầu qua hề hề thần chọc chọc nhìn lao tử hôm nay làng cái thu thập ngươi cái đồ con rủa m a n g xào thịt kênh rạch cho ngươi đ ổ chó hoang đánh sưng ngươi còn cùng lao tử hai cái nhúng cái bình tắc ui ui ui không sai biệt lắm tiểu sịu cũng đi lên bộ ngực hắn bên trên có một cái đao lỗ thủng phía trên vết máu đều khô cạn đến kết đen sẹo chớ mắng chúng ta đối lãnh đạo đến tôn tính đấu đồng nam hiển nhiên còn không có ngôi giận nhìn thấy tiểu s u nói chuyện hắn hỏa khí càng lớn sẽ bị dâm đến chỉ còn lại nửa tấm mặt chuyển tới đối với tiểu s ỉ u tập trung khai hỏa tôn h ngươi cái đồ con r u a ngày ngươi bố khỉ ngươi lần sau lại đem lão t ử đầu đập nát tin hay không lão t ử bóp nát ngươi đổ t r ứ n g mềm ngượng ngùng ngượng ngùng rồi tất cả mọi người là diễn viên p h i ề n phức chuyên nghiệp điểm có được hay không vậy tiểu s ỉ u chấp tay hành lễ d ơ cao tại cái chán liên tục thở dài ngươi đại gia ngươi mặt này không có cách nào nhìn phiến phức s i n đừng nên đối với ta đừng ra muộm tại cái này hư vọng tri địa sinh tử chính là một tràng du hí hồng nhãn thanh â m lại lần nữa giống như cắt cưa văng lên trói thai lại quỷ dị hư vọng chi địa ha ha ta ít hít hít ngươi tổ tông tám đời hư hảo nát mặt đấu đồng nam lại lần nữa mở ra z ta u n hình thức tiểu x ỉ u che mặt thở dài lần sau có lẽ đạp nát miệng của ngươi chương một trăm linh năm quy tích nam chương một trăm linh năm quy tích nam ngươi dám ngươi là tiểu x ỉ u bốn bảy ngươi cũng không phải là h ị t m ạ n bốn bảy đấu đồng nam xẹp xẹp miệng muốn gạt ra một cái biểu lộ nhưng từ trên mặt rơi xuống một khối huyết n h c h ọ c h o hắn vô cùng ngủ và nói ai ta mặt này là triệt để không có cách nào nhìn đáng thương hư vọng c h i địa vô số hoài xuân thiếu nữ à? ha ha ngươi chẳng lẽ không nên cảm thấy tuyệt vọng sao thanh âm tựa như dao n h ĩ a cắt qua vỏ bít tết trên vách tường hồng nhãn lại nói ngượng ngùng để ngươi thất vọng đấu đ ồ n g nam n h ú n núi vai ngươi để ta nhìn lên có thể tuyệt vọng không cửa không quan trọng không kém ngươi một cái hồng nhãn thanh âm nghe tới tựa hồ tâm tình không tệ ngươi chỉ cần phối hợp tốt t ạ đường là được rồi hừ không làm rõ ràng được các ngươi đang chơi cái gì hoạt động đấu bồng nam nói xong đứng lên nghèo đầu lại có cái gì sệt sệt đổ vật rơi xuống tranh thủ thời gian dọn cho tiểu gia ta khôi phục chân thân ha <Esforeign> ha <hasa> đáng yêu nhân loại trên vách tường hồng nhãn cười con khoe mắt với lừa mình dối người biện pháp cũng không tệ hình như các ngươi nhân loại gọi là cái gì phương pháp tinh thần A quy có đúng không ta quy ngươi tổ tông đấu đồng nam vô cớ p h i ề n não mau đem ta x o á y khí anh tuấn mặt còn cho ta vô c h i nhân loại hồng nhãn cũng bắt đầu tức giận nó thanh âm bắt đầu thay đổi đến giống như là đao nhọn b ạ c h qua mảnh sứ vỡ hôm nay ra ra tâm t ì n h tốt ngươi không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta ha ha ngươi biết không đấu đồng nam mặc dù còn không nhận thua thế nhưng khẩu khí lại dịu đi một chút xem ra hắn cũng không muốn chân chính chọc giận hồng nhãn tả đường lửa phỉnh ta tại chỗ này diễn kịch dùng chính là lý do gì sao à nói nghe một chút hồng nhãn nộ khí lập tức liền không có hình như chỉ cần liên quan đến tả đường chủ đề nó lập tức liền thấy hứng thú đồng dạng nói tỉ mỉ ra ra có nhiều thời gian trước khôi phục ta nha nha nha đấu đồng nam s ở lấy mặt mình tâm tình lại xa suốt m ặ t không sạch sẽ không tâm tình kể chuyện xưa một đạo vô hình ba động từ trên vách tường truyền đến vòng ở đấu đồng nam cùng tiểu sĩu hai người trên thân bắt đầu phát sáng trên thân hai người tia sáng càng không ngừng lập lọe thân thể tựa hổ biến thành hư ảnh mấy giây về sau tia sáng tàn đi tiểu sĩu trước ngực đao chọc lỗ thủng đã không thấy đấu đ ồ n g nam cái mũ phía dưới lộ ra nửa tấm trắng nó mặt cái cằm của hắn chính giữa có cái khe hở nhìn xem có chút phương tây tượng nạn l ạ n h lùng hắn kéo xuống đấu đ ồ n g màu đen áo khoác cái mũ dùng tay vớt ve mặt mình xác định hoàn toàn khôi phục về sau mới n ế t lên khoe miệng lộ ra một k i a tả mị n đủ cười tà đ ư ờ n g nói với ta liền có thể không cần cố kỵ ngươi dâm uy hắn nói đây là ngươi nằm mơ đều muốn hoàn thành sự tình vì trong lòng ngươi m ộ n tưởng vô luận ta bao nhiêu vô lễ ngươi cũng sẽ không để ý thua hắn nói không sai chỉ bất quá đấu đ ồ n g nam nhãn châu quay mồng mồng một vòng thăm dò mà hỏi thăm ngươi cùng tả đường làm những n à y hoạt động ngươi liền không sợ vị kia đấu đ ồ n g nam nói xong dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh ha ha đây không phải là ngươi nên nghĩ tại cái này ma phương bên trong ta sợ người nào đấu đ ồ n g nam gật đầu không nói chỉ là t h ầ n s ắ c mịt mở nhìn hướng tiểu xỉu tà đ ư ờ n g không hề biết thẩm phán phòng gian đã không đồng dạng hắn lúc này ngay tại nhìn qua đỉnh đầu phòng chống n g ầ người nói thế nào muốn ta leo đi lên sao phan kinh long xích lại gần tới lặng lẽ hỏi tà đường ngươi nói cửa ra có phải là ở bên trên không cần tà đương lắc đầu cửa ra không tại nơi đó vậy ngươi nhìn xem phía trên làm gì phan kinh long nghi hoặc hỏi trải qua lâu như vậy hắn biết trước mắt cái này bình đầu ca tuyệt sẽ không làm một chút vô duyên vô cơ sự tình rất nhiều mọi người nhìn không hiểu tả đường đều có chính mình suy tính phía trên cái gì cũng không có a ta chỉ là đang nghĩ tả đường đột nhiên chỉ vào đỉnh đầu bên cạnh nơi đó chính là tiểu s ỉ u vị trí thẩm phán phòng gian nơi đó đến cùng còn có ai bình đầu ca ngươi đ ừ n g dọa ta a phan kinh long trong lòng giật mình nắm đấm bản năng liền nắm chặt ta a lòng võ chạm nguyên về sau quan nhị gia hộ thân ta cũng không sợ dọa、à. không nghĩ dọa ngươi tà đương cười cười ta chỉ là luôn cảm thấy nơi đó có lẽ có cái người nào nhất định phải có cái người nào không không có không được sao phan kinh long tò mò hỏi một nữa đột nhiên lại vô vô chính mình đ ấ u trọng ai nha ta sai rồi làm sao lại sai tà đương cảm giác rất kỳ quái trò chuyện thật tốt p h a n kinh long làm sao đột nhiên liền sai ta vượt quyền phan kinh long chắc chắn nói tà đương càng hiếu kỳ hỏi vội nói thế nào từ h xưa binh là binh chính là đ e m phan kinh long nắm chặt nắm đấm lung lay ta là sông pha chiến đấu tướng quân ta hỏi đến quân sư đang suy nghĩ cái gì làm gì đây là phiền não của ngươi không liên quan gì đến ta ha ha ha phan kinh long cười ha ha liền đi lưu lại trận tròn mắt tả đường trơ mắt nhìn hắn lại đi cùng a kiên đánh khoa cắm nội đi tả đường ngươi qua đây một cái tả đường cũng không có rảnh rỗi bao lâu bởi vì hình thiên qua đang gọi hắn hắn đồng thời còn đem tống h ư u khang cùng lưu m ị c h cũng k e o tới sau đó cùng ba người nói ta nghĩ ta tìm tới quy luật các ngươi nhìn xem nhóm này chữ số hình thiên qua chỉ vào trước mặt hắn bức tường kêu bên trên chữ số kêu mọi người cùng nhau nhìn một chút tả đường đưa đầu liếc một cái bốn bảy trăm tám m ư ơ n g h ì n năm ba chín dựa theo tả đường phía trước giải pháp sẽ được đến 938 phân biệt đại biểu phương nam ba màu vàng tạ đường giải pháp là đem chữ số một mực thêm đến vị trí hình thiên qua đẩy một cái kính mắt l i ề n bắt đầu giải thích sau đó đối ứng phương hướng nhan sắc cùng điện biểu nốt xoay bên trên chữ số cái này giải mã phương thức đã bị chứng minh là chính xác thế nhưng chuyện này chỉ có thể mở ra liền nhau phòng gian cũng không thể giải quyết phòng gian quỹ tích vận hành vấn đề hình thiên qua nói đến nơi đây tất cả mọi người nhẹ gật đầu cho dù là tạ đường cũng tạm thời còn không có tìm tới một loại quỹ tích vận hành hợp lý quy luật ok tiếp xuống ta nghĩ mời mọi người cùng cùng một chỗ làm một chút để kế toán hình thiên q u a n ó i xong ra hiệu tạ đường đem cúc á o lại lấy ra nhìn thấy tạ đường đã lấy ra cúc á o đồng thời chuẩn bị trên mặt đất tính toán hình thiên q u a mới nói tiếp hiện tại chúng ta đem cái này và cái mấy tổ làm dạng này tính toán trước tiên đem trăm chữ số giảm đi m ộ ư ơ i con số lại đem m ộ ư ơ i con số giảm đi vị trí cuối cùng đem vị trí giảm đi trăm chữ số tạ đường cực nhanh dựa theo hình thiên q u a n ó i bắt đầu liệt ra biểu thức số học chỉ chốc l á t trên mặt đất liền viết đầy biểu thức số học Năm 32396954. tống hữu khang vẫn là không quá lý giải hắn mở đầu cùng lưu mịch lết nhau đối với hình thiên quá hỏi sau đó thì sao hình thiên q u a một bên tại mặt đất viết ra biểu thức số học một bên n g mở đầu nhìn ba người cười một tiếng sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc chương một trăm linh sáu cửa ra nam chương một trăm linh sáu cửa ra nam tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc hình thiên q u a vô cùng tự tin nói xong sau đó lại để cho tạ đường phối hợp hắn tính toán đại gia nhìn cái này phòng gian ba tổ chữ số giải mã kết quả chín trăm ba mươi tám sao đây là vừa vận đã tinh chữ số tất cả mọi người còn ký ức như mới đều nhộn nhịp gật đầu bày tỏ tán thành ok cái này ba cái chữ số không chỉ là đinh hương điện biểu ngũ giác tinh nuốt xoay dài bọn họ kỳ thật vẫn là cái này phòng gian toa độ Phân b i ệ tất đại biểu các trục, trục, trục trị số.、Tất、cả mọi nhiên g ư ờ i n ẹ gật đầu tỏ đầu đã ra là h ể thể u có trục, trục, trục có trị số, liền có thể tại 3G không gian không 3G b tất r o n định g vị u vị đường, điểm này tất cả mọi người là biết rõ. Tốt. Tất rõ. n hiểu ê n người tất cả mọi i h được cái này phòng gian vị trí tiếp x u ố n g vấn đề chính là phòng gian sẽ làm sao di động đâu chúng ta giả như vừa rồi được đến lượng biến đổi chính là phòng gian di động q uy tích hình thiên q u a n nói xong ra hiệu tả đường bắt đầu tính toán đem phòng gian hiện có t o a độ theo thứ tự cùng lượng biến đổi cộng lại nhìn xem có thể được đến kết quả gì tả đường nhanh tay nhanh tại mặt đất vẽ lấy rất nhanh liền đem lần thứ nhất cộng lại kết quả viết trên mặt đất chín ba tám m ư ba tám hai sáu m t ư ơ i một một không hiện tại chúng ta được đến một tổ mới tọa độ sáu m ư ơ i một một không nói rõ phòng gian di động đến một cái mới vị trí hình thiên qua giải thích số liệu hàng nghĩa sau đó hướng tả đường gật gật đầu tả đường đem mới tọa độ tiếp tục cùng tổ thứ hai lượng biến đổi cộng lại tả đường cũng là nhẹ gật đầu lại tiếp tục viết một cái mới biểu thức số học trên mặt đất sáu một mươi một một trăm linh bốn sáu ư sáu bảy bốn trư vị phòng gian lại di động đến với vị trí đúng hay không hình thiên qua căn bản không có chờ đại gia gật đầu bởi vì cái này rất dễ lý giải hắn biết tả đường ba người khẳng định không có vấn đề hắn lại tiếp l ấ y phân phó tả đường tới đi tiến hành lần thứ ba tính toán kỳ tích lập tức liền muốn ra ngoài rồi tạ đường biết hình thiên qua khẳng định không phải nhất thời đầu góc phát sốt hắn nhất định là tính t r ư ớ c kỹ càng mới sẽ như vậy chắc chắn cái này để tả đường cũng cảm giác có chút kích động hắn cực nhanh tính toán làm toàn bộ biểu thức số học xuất hiện lúc tả đường nắm cúc cáo bất động quả thực không thể tin được chính mình nhãn tình chỉ thấy trên mặt đất viết sáu bảy bốn mươi b bốn chín ba tám ta dựa vào luôn luôn rất chú ý mình lời nói tìm từ tống hữu khang cũng không nhịn được sổ một câu c ố c túy trở về lại trở về chỗ cũ hình thiên qua đem kính mắt đẩy tới chính vị giao nhau khoanh tay mỉm cười nụ cười ở giữa tràn đầy thần sắc tự tin cái này không phải là trùng hợp a lưu mịch run run h í kịch b à o tay á o dài sau đó tay phải nắm tay phải tay á o dùng tay phải chỉ vào trên vách tường mấy tổ có lẽ là nhóm này chữ số vừa vặn có thể được đến kết quả như vậy ngươi có thể thử xem hình thiên qua chỉ vào mặt khác hai mặt vách tường nơi đó không phải còn có hai bộ ba cái mấy tổ sao tạ đương biết kết quả khẳng định đều như thế bất quá hắn vẫn là buổi tiếp lưu mịch cùng tống hữu khang đem mặt khác hai mặt trên vách tường mấy tổ cũng tính toán một lần kết quả không có chút hồi hộp nào trải qua ba lần di động phía sau tất cả phòng gian đều sẽ hồi quy nguyên vị tác giả rót cảm thấy hứng thú độc giả bằng hữu có thể tùy ý viết ra ba tổ chữ số chỉ cần chính giữa trình tự không phạm sai lầm kết quả cũng giống nhau ba bước khẳng định sẽ trở về chỗ cũ hình a láo hình lưu mịch hướng về phía hình thiên qua dơ lên một cái ngón tay cái với mạch suy nghĩ tuyệt đối hình, hình vẫn là đi hình thiên qua cũng cười vẫn không quên cùng lưu mịch chỉ đùa một chút cái kia nhất định phải là hình lưu mịch cười khanh khách ngọt ngào chứng vịt mặt xinh đẹp với l ế n r ũ ngươi khẳng định hình một mực hình vô kỳ h ạ n hình hai người vốn là nói đùa tả đường nhưng trong lòng khẽ động trong lúc nhất thời cảm giác được hoảng hốt hình như trong đầu có cái gì v ú t qua hắn cẩn thận nhìn chằm chằm lưu mịch nhìn một hồi lại chỉ có thể nhìn thấy một cái chân thành vui vẻ nữ hải cũng không có phát hiện mặt khác không ổn t ố t l a o hình phát hiện bí mật rất trọng yếu tống hưu khang sờ lấy gốc dâu cảm nhắc nhở lấy đại g a thế nhưng có lẽ làm sao lợi dụng được điểm này trợ giúp chúng ta tìm tới cửa ra đâu lãnh đạo luôn là giỏi về tổng kết đồng thời tại thời cơ thích hợp thông báo thích hợp nhiệm、vụ. đây là ngự bên d ư ớ i chi thuật tống hữu khang lâu dài là thượng vị giả loại này bản lĩnh đã sớm hòa tan tại hắn tế bào bên trong một cách tự nhiên liền phát ra thế mà một điểm không hài hòa cảm giác đều không có là tống lao nói một chút cũng đối hình thiên q u a hiển nhiên đã có cân nhắc qua một chút cho nên lập tức liền có thể đón chủ đề nếu như muốn đi ra chúng ta còn có hai vấn đề cần giải quyết cái này vấn đề thứ nhất chính là cửa ra ở nơi nào cửa ra tọa độ cụ thể là cái nào trị số hình thiên q u a đưa ra vấn đề này tuyệt đối chính xác lại vô cùng trọng yếu cái này rất giống ngươi đã nắm giữ bắn tên kỹ năng thế nhưng không có mục tiêu ngươi nên bắn về phía chỗ nào đâu đây là vấn đề trọng yếu nhất nhất định phải cái thứ nhất giải quyết lại sau đó chúng ta liền cần suy nghĩ làm sao từ phòng gian di động quy luật bên trong tìm tới đến cửa ra lộ tuyến nếu như nói nghệ thuật cần càng nhiều không xác định phát tán tính tư duy như vậy khoa học liền cần càng thêm chắc chắn duy nhất chính xác hình thiên q u a không hổ là nhà khoa học dùng vô cùng tinh chuẩn m i n h xác lời nói đem vấn đề tổng kết vô cùng rõ ràng lao hình nói rất đúng tạ đ ư ờ n g lập tức liền tiếp lời nói để người cảm thấy hắn kỳ thật cũng có ý nghĩ nhưng ta cảm thấy vấn đề thứ hai càng khó khăn à, hình thiên q u a rất kinh ngạc hàn thấy vấn đề thứ nhất quả thực khó giải nói thế nào người nói tỉ mỉ ha ha cái này từ toán học góc độ có lẽ rất khó tả đường nhún n ú n vai khe mỉm cười thế nhưng các ngươi đ ừ n g q u ê n ta là dân cờ bạc dân cờ bạc luôn là sẽ tin tưởng mình trực giác cùng vật khí không phải sao không đúng không đúng ta có thể nhớ tới ngươi phía trước s á m hối bên trong không phải nói như vậy lưu mịch đột nhiên mở miệng phản bác tả đường ngươi lúc đó nói là ngươi tại mỗi một lần đánh cược thời điểm đều là trải qua tinh vi quan sát cùng phân tích có nắm chắc mới ra tay có thể ngươi bây giờ lại nói dựa vào trực giác cùng vật k h ngươi đến cùng cái k i a m ộ t câu là thật cái k i a m ộ t câu là giả có lẽ ta có thể nói như vậy sao dân cờ bạc lời nói luôn là không thể tin lưu mịch một mực tả đường coi như thân cận lúc này lại đột nhiên ra mặt chất vấn làm loạn liền tống hữu khang cùng hình thiền qua cũng có chút cảm giác ngoài ý m u ố n không ngờ tả đường lại vân đạm phong khi cười ha ha dân cờ bạc vì thắng đương nhiên sẽ che giấu b à i của mình tạ đ ư ờ n g nhìn thẳng lưu mịch nhãn tình nói gạt người bất quá là dân cờ bạc cơ bản năng lực mà thôi làm ta cũng chưa từng có yêu cầu ngươi tin tưởng ta không phải sao tất cả mọi người muốn đi ra ngoài đây bất quá là giữa chúng ta hợp tác mà thôi đến mức n g ư ơ i muốn hay không tin ta chính n g ư ơ i phán đoán tại góc độ của ta chỉ có thể nói n g ư ơ i muốn tin hay không lưu mịch sắc mặt xanh xám tống h ư u khang cùng hình thiên qua cũng đều cảm thấy tả đường căn bản không cần như thế đem lời nói như thế tuyệt khó nghe như vậy nhưng tả đường lại một điểm xem t h ư ờ n g chỉ là lạnh lùng nhìn về lưu mịch thế nào muốn ta nói tiếp s a o cảm ơn đọc đến nơi đây các vị thân phiền phức giúp tả đường viết cái năm sao khen ngợi a so tâm chương một trăm linh bảy quý nhất nam chương một trăm linh bảy quý nhất nam muốn ta nói tiếp sau tả đường nhìn xem lưu mịch ngữ khí lãnh đạm lại xà lánh hắn sở dĩ rằng này hoàn toàn là cố ý mà thôi truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ hắn đối lưu mịch không tín nhiệm lưu mịch chủ động tìm kiếm hợp tác vừa rồi lại đối hắn đưa ra chất vấn thậm chí tại sớm hơn thời điểm lưu mịch tính toán thăm dò hắn nói bóng nói gió hỏi hắn có biết hay không càng nhiều liên quan tới ma phương bí mật là một cái bởi vì tín nhiệm người khác mà tổn thất nặng nghề người, người. tả đường đối với loại này sự t ì n h đã là chim sợ cảnh con g hắn muốn so người bình thường mẫn cảm gấp trăm lần cảnh giác nhất một lần cho nên hắn cấp tốc này ra lấy băng lanh tư thái là vành đai cách ly lấy bạc tình bạc nghĩa nhạt nhẽo khẩu khí là góc đem mình lập tà ứ c biến t h n n h một sát cái gai sát vị. đường mắt đào người h n n à tả n đến, g sát l ạ trước tiên nói một chút thôi hình thiên qua cũng gia nhập khuyên can lúc này lên nội chiến đ ố i tất cả mọi người không có cái gì chỗ tốt ta là nghĩ không ra tới nhìn xem ngươi nói thế nào khu khu tạ đ ư ờ n g h á n g dọn một cái đổi một loại bình hòa khẩu khí nói đúng là như thế từ toán học góc độ phân tích vẫn tồn tại mấy cái khó giải vấn đề đầu tiên đâu phòng tiểu s ỉ u cũng chính là số không không không thẩm phán phòng gian có phải hay không là hệ tọa độ nguyên điểm ta rất hoài nghi bởi vì dựa theo toán học thói quen có lẽ lấy ma phương một cái c ạ n h góc đặt ở nguyên điểm bên trên càng hợp lý hình thiên q u a nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành tạ đường loại này thuyết pháp tạ đương nói rất có lý bởi vì thẩm phán phòng gian hình như là tại ma phương chính giữa giả như nó là toàn bộ hệ tọa độ nguyên điểm sẽ sinh ra một cái phiền phái vấn đề đó chính là có lẽ lấy thẩm phán phòng gian trung điểm làm nguyên điểm đâu vẫn là lấy phòng gian tám cái góc làm nguyên điểm lấy phòng gian tám cái góc làm nguyên điểm h i ệ n nhiên là không có khả năng bởi vì cái này lại sẽ sáng tạo một cái vấn đề khác đến cùng cái nào vai diễn càng thích hợp làm nguyên điểm phòng gian là hoàn toàn đối xứng hình lập phương mỗi một cái vai diễn tại thuộc tính lên song toàn bộ không có khác biệt lấy bất kỳ một cái nào vai diễn l à m n g u y ê n điểm đều là bất công bình cũng không hợp lý vậy liên chỉ còn lại lấy phòng gian trung điểm làm nguyên điểm như thế một lựa chọn nhưng đây cũng là không đúng bởi vì lấy phòng gian trung điểm làm nguyên điểm lời nói cái này phòng gian liền sẽ bị hệ tọa độ chia tám khối mặt phẳng góc vông hệ tọa độ có thể đem mặt phẳng chia bốn cái góc vông mà ba dây tọa độ d e s c a t e r sẽ đem không gian chia y hai ba bốn v sáu bảy tám tám cái quẻ hạn như vậy chuyện lung t u n g tới tiểu sửu thẩm phán phòng gian sẽ chia tám bộ phận phân biệt chiếm cư y hai ba bốn v sáu bảy tám tám cái quẻ hạn cái này đương nhiên không hợp lý bởi vì dạng này liền không cách nào cho thẩm phán phòng gian định ra một tọa độ kéo dài suy nghĩ còn có một vấn đề nếu như mỗi lần di động là lấy một cái phòng gian thể tích làm đơn vị thì những phòng gian cũng sẽ di động đến thẩm phán phòng gian vị trí đồng dạng không cách nào định vị tọa độ hình thiên qua hoa thời gian thật dài cuối cùng đem số này học vấn đề cùng lưu mịch cùng tống hữu khang giải thích rõ ràng t ạ đường ta thật rất hiếu kỳ hình thiên qua nói tốt về sau nhìn xem t ạ đường hình như tại nhìn một cái quái vật ta phát hiện ngươi không phải dùng toán học chi thức tại phân tích vậy là ngươi làm sao phát hiện thẩm phán phòng gian không phải hệ tọa độ nguyên điểm đâu ta nói qua trực giác cùng vật k h tà đường nói xong chính mình cũng cười một tiếng ha ha nói đùa kỳ thật ta là thông qua lo dịp tiến hành phân tích bởi vì thẩm phán phòng gian có một chút không đối điều này khiến cho chú ý của ta nếu như nói không không không đại biểu là nguyên đ i ể m như vậy toán học bên trên biểu đạt hẳn là không không không phân biệt đại biểu xì ba cái chụp mới đối mà không phải viết liền nhau đồng thời cái này ba cái giá trị theo lý có lẽ từ ba cái mấy tổ đổ ngôi giữa đường để cập lấy có thể là không không không chỉ là chính giữa một tổ mấy tổ mà thôi nơi này toán học tốt nhất khẳng định là hình thiên qua nhà khoa học hắn đã liên tiếp gật đầu bày tỏ có đạo lý cho nên ta liền bắt đầu hoài nghi tả đường nói tiếp cái này không không càng nhiều không phải toán học bên trên định nghĩa mà là một loại ý nghĩa tượng trưng t ư ợ n mà còn chúng ta kỳ thật không biết cái này tổng cộng có bao nhiêu cái phòng gian tam giai ma phương lời nói chính là hai mươi bảy cái tạ h phương dai cái, mà ngũ ma mà có thể có cái. nói, thể bắt Với đầu, đ i gia suy nghĩ suy đương ề u là tam dai ma p h nếu n hiện ư là ngũ、Giai、ma、phương、thậm chí cao phương cấp cấp chí hơn hội khó khăn. h đường cơ nói, con trên vấn trời Tạ vậy bậc cái lời là i số đề tại đưa ra quan điểm quá mức nổ t u n g chẳng những tống h ư u khang cùng lưu mịch níu h chặt l ô n g mày liền hình thiên qua cũng cảm thấy ăn không tiêu Ok, ok. đạo Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Hình thiên qua trực tiếp tạ th� qua nhận Hình đánh ngươi nói đường lời nói, ngươi cứ nói gãy lời có cứ lý. bởi vì đây mới là trọng yếu nhất vừa rồi tả đường nói như vậy nhiều mặc dù đều rất có đạo lý nhưng đối với thoát đi ma phương không có chút nào trợ giúp chẳng qua là phủ định từ toán học góc độ tìm tới cửa ra khả năng tìm cửa ra còn phải từ nguyên điểm xuất phát suy nghĩ tả đường vừa mới bắt đầu nói đến cái này lưu mịch hô to lên có thể ngươi không phải nói nguyên điểm không cách nào xác định sao từ toán học bên trên không cách nào xác định tả đường lơ đ ế n ngừng hai giây tiếp tục nói thế nhưng chúng ta có thể theo văn học góc độ đi tìm đáp án văn học hình thiên qua kính mắt kém chút rứt xuống ngươi nghiêm túc sao dùng văn học giải số học đề nào chỉ là dùng văn học giải số học đề tạ đường đây là muốn dùng văn học giải nhà khoa học cũng giải không ra được đề toán đối tạ đường vô cùng tự tin trả lời cái này đề cũng chỉ có dùng văn học mới có thể giải được đi ra nếu như không không không là đại biểu ban đầu ý tưởng chính là thiên địa chưa mở một mảnh hỗn độn như vậy tại tất cả chữ số bên trong tới phù hợp nhất ý cảnh chính là suy cho cùng chính là tôn chín tại quốc gia ta trong văn học ý là lớn nhất có hay không ngần nghĩa mà suy cho cùng quả thật phản phát uy c h â n nghĩa lại có vạn vật đồng tông hôn nguyên quý nhất ý tứ đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vợ một chính là sinh lộ a cái này một chính là cửa ra là duy nhất sinh lộ chương một trăm linh tám kết cấu nam chương một trăm linh tám kết cấu nam cửa ra chính là chín t chín chín tạ đ ư ờ n g rất kích động nói xong cánh tay tại trên không vung lên tự giác động tác vẫn còn tương đối tiêu sái có thể nghe thấy bên cạnh lặng ngắt như tờ hắn hoàn hồn xem xét chỉ thấy ba người giống như là thấy được quỷ đồng dạng nhìn xem hắn sao rồi tạ đ ư ờ n g buồn bực hỏi lại có xảy ra chuyện gì ấy đó cũng không phải tống hưu khang lắc đầu lần này hắn liền gốc d â u cầm đều quên sờ s o ạ n chúng ta chỉ là cảm giác kinh ngạc ngươi thế mà thật dùng văn học phương thức giải một đạo đ ề toán mà còn ngươi lo dịp ta tìm không ra ma bệnh hình thiên qua thậm chí đem kính mắt đều hay xuống đáp án của ngươi rất có thể là duy nhất chính xác nếu như cái này nan đề thật sự có giải lời nói không sai nếu như người thiết kế trò chơi thật sự có lưu sinh môn lời nói lưu m ị c h cũng nói tiếp đây cơ hồ là có thể nghĩ tới duy nhất giải đáp cũng khó trách ba người như thế khiếp sợ bởi vì từ toán học góc độ căn bản tìm không được đáp án đầu tiên tiểu s ử vị trí thẩm phán phòng gian được chứng thực căn bản không phải hệ tọa độ nguyên điểm Thứ tạ nhì, đây cơ hồ là đại gia có khả năng tìm tới duy nhất đáp án toán học vô dụng văn lý đương lập dưới loại tình huống này trừ phi người thiết kế trò chơi là có chủ tâm muốn ngược sát người tham dự bằng không mà nói câu trả lời chính xác hiện nhiên chỉ có thể là tả đường đưa ra một nhưng cái này một không phải chữ số một mà là suy cho cùng một nếu như ba cái mấy tổ đều là chín chín chín lời nói tả đường một bên nói một bên tính nhầm tam i ự u nhị thấp thất hai cùng bảy cộng lại được đến vị trí vẫn là chín chữ số chín cùng một đại biểu đều là quả cản đây cũng là một cái trùng hợp a không ta không cho rằng đây là trùng hợp đây là lại một cái bằng chứng chứng minh suy cho cùng chỉ hướng chính là cửa ra hình thiên q u a lắc đầu từ bỏ trong lòng phục bản tả đường tư duy quỹ tích suy nghĩ suy nghĩ như vậy hình thức hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy Muốn cho nên g qua chúng truy t n g h i ta muốn tìm chính là tả đường ngầm đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem ba người ba cái m ấ y tổ đều là chín trăm chín mươi chín phòng gian、Tốt. quyết định như vậy đi tống hữu khang hành động lực rất mạnh nói xong liền xoay người hướng những người khác đi đến ta cái này liền nói cho đ ạ i g i a làm cho tất cả mọi người đều lưu ý nhìn ta ngượng ngùng a tả đường lưu mịch đi tới muốn nói lại thôi mở miệng nói xin lỗi nói xem ra trực giác của ngươi cùng vật khí, thật vẫn là rất lợi hại tả đường nhìn nàng c h ầ m c h ầ m hai giây sau đó gật đầu nói tính toán không có việc gì lập tức lại bổ sung một câu không muốn lại đến thăm dò ta hắn câu nói này nói đến rất nhẹ trừ đứng bên người lưu mịch những người khác có lẽ toàn bộ đều nghe không được ta ta chỉ là có chút sợ hãi lưu mịch nhìn qua mảnh mai thống khổ để người nhìn không khỏi lòng sinh thương、thiết. Ta khả năng lưu à suy nghĩ nhiều, nghĩ n h n không g ta có ác ý. l ư mịch một mực nhìn qua rất thông minh từ nhỏ tại hí kịch tràng trường lớn hai tử ý nghĩ nhiều một chút cũng là bình thường t ạ đ ư ờ n g gặp hình thiên qua cũng đi đến vách tường đi cẩn thận xem xét con số liền dựa vào gần lưu mịch g i á m t h ấ p xuống thanh â m nói ngươi muốn cùng ta hợp tác điều kiện duy nhất chính là vô điều kiện tín nhiệm ta lưu mịch chốc chốc nhãn tỉnh một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn qua t ạ đường giống lại khối đầu như thế sao lưu mịch chỉ hướng phàn kinh long trên mặt lại lộ ra chiêu bài t ứ c nụ cười ngọc nào hắn có phải là cũng hợp tác với ngươi nhưng mà cũng không có tà đương cũng nhìn hướng phàn kinh long đại khối đầu phản kinh long ngay tại bên kia cùng a kiên nói gì đó hắn làm đều là chính hắn nguyện ý làm t u t đã đơn giản điểm s ắ c thực vui vẻ chút lưu mịch nhún n ú n bay lại nhìn về tà đường biểu lộ nghiêm túc bất quá ta muốn làm sao tín nhiệm ngươi đây ngươi đúng là đáng ra tín nhiệm người sao ta tạ đường ngẩng đầu nhìn trần nhà trong ánh mắt tựa hồ có chút mê man một lát sau hắn nhìn về lưu mịch dùng tỉnh táo ngữ điệu nói ngươi có thể tin tưởng ta lưu mịch một mực nhìn lấy tà đường một bên nhẹ nhàng không ngừng gật đầu t u t tà tin ngươi tà đường hình thiên qua đột nhiên lại bắt đầu kêu tạ đường hắn tựa hồ lại có phát hiện gì tới xem một chút chờ tà đường cùng lưu mịch đến gần phát hiện hình thiên qua còn tại nhìn xem trên vách tường chữ số tà đường ta hoài nghi những chữ số này sẽ thay đổi hình thiên qua dùng ngón tay móc phía trên chữ số thế nhưng cứng rắn đồng hồ kim loại trên mặt chữ số không nhúc nhích tí nào phòng gian di động chữ số liền sẽ phát sinh biến hóa tà đường cũng thử dùng tay móc động chữ số phát hiện chế tạo vách tường không biết tên kim loại vô cùng cứng rắn hắn dùng sức dùng sức chỉ ở phía trên lưu lại một đầu bạch bạch tế ngân thế nhưng vung tay tế ngân liền biến mất không thấy đầu này vết tắt là ta móng tay bột phấn tà đường nắn vớt lòng bàn tay trên mặt lộ r a kinh ngạc t h ầ n sắc cái này cái gì kim loại độ cứng khá cao tất nhiên độ cứng như thế cao điêu khắc đều rất khó a lưu mịch cũng thử một chút móng tay của nàng tương đối dài mài mòn cũng nhìn càng thêm rõ ràng điêu khắc cũng khó khăn muốn cải biến chữ số nói nghe thì dễ đây chính là ta buồn một chỗ hình thiên qua tự dễu cười cười tả đường gọi ta quên khoa học không chừng lại cho ngươi không may nói chúng hắn nói xong chỉ chỉ toàn bộ phòng gian nơi này mặc dù nhìn qua rất đơn giản nhưng khắp nơi lộ ra q ỳ dị có quá nhiều đồ vật dù hiện tại khoa học kỹ thuật đều không thể giải thích Hình thiên qua lại buồn bã cười một tiếng đối với tạ đường căm giận bất bình nói mặc dù ta làm sở trường về sau thường xuyên không thể không cùng thượng cấp bộ môn quản lý xã giao thế nhưng ta vẫn là cái nhà khoa học tất cả quốc nội nước ngoài khoa học sách báo ta một cái không rơi xuống đất toàn bộ đều nhìn qua tại ta ấn tượng bên trong cũng không có loại nào phát minh mới có khả năng nháy mắt đem điêu khắc tốt kim loại trở về hình dáng ban đầu lại ở phía trên một lần nữa khắc chữ húng hồ chúng ta một mực hành tẩu tại từng cái phòng gian bên trong các ngươi nhìn thấy có cái gì thiết bị tại vận hành sao tả đường cùng lưu m ị c h đều cẩn thận suy nghĩ một chút xác thực chưa từng nhìn thấy điêu khắc cơ hội loại hình thiết bị cho dù là kích quang bút gì đó cũng đều chưa từng xuất hiện nhưng tả đường còn không hết hy vọng vẫn là hỏi tới một câu đã biết không có cái kia không biết kỹ thuật đâu không biết hình thiên quà sau khi nghe rơi vào châm tư tả đường cùng lưu mịch không tốt cái dày liền tính tính tại nguyên châu đổi tiếp hắn ngược lại là có một loại có thể hình thiên qua cũng không có nghĩ quá lâu thật giống như nghĩ đến phương pháp gì thậm chí nói cũng là duy nhất một loại khả năng tính đó là cái gì người mau nói lưu mịch không kịp chờ đợi truy hỏi trừ phi hình thiên qua lúc nói vẫn còn có chút do dự không chừng trừ phi có khả năng thay đổi kim loại phân tử kết cấu chương một trăm lẻ chín trọng tổ nam chương một trăm lẻ chín trọng tổ nam hoang đường cái này quá kéo dồi lưu mịch nhịn không được hô lên âm thanh hình thiên qua nói đã không phải là khoa học quả thực là thiên phương giả đàm ta cũng cảm thấy hoang đường thế nhưng hình thiên qua trong miệng nói như vậy nhưng biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc ngươi dùng qua bút chỉ sao lưu m ị c h không biết hẳn ý tứ chỉ có thể nhẹ gật đầu hình thiên qua lại tiếp tục hỏi vậy ngươi khẳng định cũng biết kim cương à? bút chỉ bên trong bút tâm cũng chính là gờ david nó cùng kim cương bọn họ thành phần là giống nhau như lúc thế nhưng bọn họ phần t ử kết cấu xếp đặt phương thức khác biệt liền thành hoàn toàn khác biệt đồ vật đây chính là khoáng vật chất cùng chất nhiều voi cùng một loại vật chất hoặc nguyên tố lại hiện ra khác biệt biểu tượng vậy thì thế nào lưu mịch hiển nhiên vẫn là nghe không vào cái này ta biết nhưng cái này c ũ n g trước mắt kim loại có quan hệ gì đâu người vẫn chưa rõ sao tạ đường thay hình thiên q u a n ó i một câu lời công đạo lao hình có ý tứ là nếu như có thể thay đổi vật thể phần tử kết cấu liền sẽ có ngoài ý muốn kinh hỷ ngươi là cái này ý tứ à? Là. là trên thực tế đây là hoàn toàn có khả năng hình thiên q u a kinh ngạc nắm g một cái tạ đường cái này nam nhân năng lực phân tích luôn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng ví dụ như hiện tại nhân tạo kim cương hiện tại nhân tạo kim cương kỹ thuật đã vô cùng thành thục mô phỏng kim cương tạo thành thiên nhiên quá trình Chế trong ạ o a kim cương cùng tự nhiên tạo thành kim cương cũng tự t ạ t h à h kim c ư ơ n không có gì khác nhau.、Lưu、mịch hình như h gì có có c Lưu ú truyền minh kim tiên nhiên tại hình cương những không bạch thể, khác thể có tứ, tất nhiên kim cương có thể, vậy tại sao những vật t qua đâu? sao ý lấy vậy ê n lý l ậ thuật n cũng hẳn hiện còn không n có chỉ có học có có thể, khoa thể là là loại à đạt tới kỹ tình trạng mà thôi. Thựa như, trong t như, r mà u y thuyết luyện kim thuật lưu mịch trần c h ờ thăm dò tính hỏi ha ha ha luyện kim thuật cũng không phải là truyền thuyết hình thiên qua c ư ờ i nói chúng ta bây giờ đã có thể lợi dụng rất nhiều phương pháp hợp thành mỏ kim loại vật tinh thể không phải sao lưu mịch suy nghĩ một chút còn không phải sao luyện hoàng kim thuật khó mà nói nhưng luyện kim thuật thuật thật sự chính là thực hiện cho nên ngươi là ý là tả đường chỉ vào hình thiên qua cái sau gật gật đầu nói nếu như bọn họ có khả năng thay đổi vật thể phần tử kết cấu có khả năng làm đến nhanh chóng trọng tổ trọng tổ tả đường như có điều suy nghĩ sau một lát đột nhiên lớn tiếng a một tiếng a chẳng lẽ ta cũng là trọng tổ cái gì trọng tổ tống h ư u khang đã cùng tất cả mọi người giải thích tốt chính mang theo mọi người cùng nhau tới nghe đến tả đường lời nói phía sau không khỏi buồn bực hỏi một câu ngươi làm sao trọng tổ đem ngươi đầu cùng tay chân chặt đi xuống sau đó một lần nữa lắp ráp trở về sau bình đầu ca ngươi nghĩ như thế nào không mở sao cần hỗ trợ sao p h a n kinh long nghe xong cũng vui vẻ cười ha ha nói b a nói bất quá ta chỉ chém qua tay cùng chân đầu người ta cũng không có chém qua đây tạ đường lại không để ý tới hắn y nguyên rất chân thành mà nhìn xem hình thiên q u a mỗi chữ mỗi câu thật sự nói lời nói ngươi nói ta phía trước biến thành hư ảnh có phải hay không là bị thay đổi phần tử kết cấu đại gia giờ mới hiểu được tạ đường là có ý gì cái đề tài này quá quỷ dị đại gia toàn bộ đều ngậm miệng lại không lên tiếng hình thiên q u a cũng đối vấn đề này rất bất ngờ tạ đường liên tưởng lực thực tế quá nhảy thoát thế mà từ đá mại có thể biến thành kim cương trực tiếp liền liên tưởng đến chính hắn biến thành hư ảnh cái này mã sự tình bên trên nhưng hình thiên q u a vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút phía sau mới lắc đầu nói muốn đem ngươi biến thành hư ảnh cũng không phải thay đổi phần tử kết cấu đơn giản như vậy như vậy cũng tốt so thông qua thay đổi phần tử kết cấu chúng ta có khả năng đem gỡ dạ phịt biến thành kim cương nhưng chúng ta cũng không thể để gỡ dạ phịt tần hình hoặc là biến thành hư ảnh à quả nhiên không được sao tạ đường nghe có hơi thất vọng cái kia chẳng lẽ còn thật là cái gì a phiêu loại hình lực lượng thần bí người khác có lẽ không hiểu thế nhưng hình thiên q u á xem như nhà khoa học hắn vô cùng rõ ràng tả đường ý tứ nếu như là một loại nào đó công nghệ cao có thể làm đến sự tình mặc dù đồng dạng c h ủ n g bố nhưng dù sao chứng minh kẻ bắt c ó khả năng là người chỉ cần là người liền có biện pháp đối phó nhưng nếu như đem tả đường biến thành hư ảnh không phải người mà là a phiêu loại hình tồn tại kỳ thật sẽ chỉ khó đối phó hơn các ngươi đang nói cái gì nha dư cảnh giản g nghe nửa ngày nghe không hiểu cái này đều mẹ nó mấy cái ý tứ chẳng lẽ ta là tại tiểu thuyết khoa huyễn bên, bên trong sao cắt không hiểu liền mà miệng a kiên k i n h bị nhìn xem phát tướng dư cảnh giản nghe nhiều ít nói chuyện không ai coi ngươi là người công mấy trăm năm trước nói người có thể bay trên trời đó là khoa huyễn mấy chục năm trước nói có thể cách không vì đ e o trò chuyện đó cũng là khoa huyễn hình thiên q u a liếc qua dư cảnh giản thái độ lạnh lùng nói ngươi nói cái gì gọi là khoa huyễn dư cảnh giản xem xét hình thiên q u a sắc mặt khó coi vội vàng cười ha hả bồi khuôn mặt tươi cười ta nói mỏ nói mỏ a kiên huynh đệ nói rất đúng ta cái gì cũng không hiểu a tùy phương giữ im lặng hướng hình thiên q u a sau lưng một bên khác rời mấy bước đem ngươi biến thành hư ảnh hiện nay khoa học kỹ thuật khẳng định làm không được hình thiên q u a không tiếp tục để ý những người khác lại quay đầu đối tả được nói thế nhưng trên lý luận vẫn là có khả năng a nói thế nào tạ đ ư ờ n g trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chỉ cần có khả năng vậy thì có hy vọng cái kia sợ rằng vẹn vẹn thay đổi phần tử kết cấu còn xa xa không đủ nhất định phải có thể thay đổi điểm số nhỏ hơn kết cấu điểm số càng nhỏ hơn a kiên là sinh viên đại học hình thiên q u a n ó i lời này hắn vẫn là nghe hiểu ngươi nói là thay đổi nguyên tử điện tử nợ chồng hạt nhân giới tử quang tử kết cấu ấ n a hình thiên q u a cũng biết chính mình nói lời nói quá mức không thể tưởng tượng nhất là ở trước mặt đúng là một đám bình dân thời điểm ta nói đều là trên lý luận vậy nếu là thật làm đến a kiên quay đầu chỉ vào t ạ đường như thế hắn vẫn là t ạ đường sao mọi người cũng không biết nên nói cái gì trên thực tế làm bọn họ nhìn thấy t ạ đường hư ả n h lúc bọn họ thật rất sợ hãi lúc đó t ạ đường đến cùng phải hay không t ạ đường bọn họ thật đúng là khó mà nói ai hình tiên qua cởi xuống kính mắt dùng góc áo lau một cái một lần nữa đeo trở về ta không nghĩ tới sẽ cùng đại gia tại chỗ này thảo luận khoa học vấn đề nhưng tất nhiên tất cả mọi người tại chỗ này có cộng đồng gặp gỡ ta cảm thấy vẫn là có thể tách ra nói tách ra đạo giới khoa học có một loại thuyết pháp vũ trụ tại kỳ điểm bạo tạc về sau liền đã toàn bộ tạo thành về sau tất cả biến hóa bất quá là một loại sắp xếp tổ hợp hình thiên q u a n nói đến đây nhìn một chút đại gia mở mị t á n h mắt lắc đầu thở dài như vậy đi ta đổi loại thuyết pháp nói ví dụ như chúng ta trồng hoa hạt giống hấp thu nước cùng đất đai bên trong chất dinh dưỡng lại trải qua sự quang hợp cùng một chút phức tạp quá trình nước cùng những cái kia thành phần dinh dưỡng liền biến thành hoa căn lá thân cùng với đóa hoa cái này không khó lý giải à? hình thiên q u a n dừng lại một chút xác nhận đại gia lý giải đều không có vấn đề phía sau mới nói tiếp nếu như cái này không khó lý giải vậy thì dễ làm rồi hình thiên qua chỉ chỉ dư cảnh giản ngươi tử mẫu trong thai sinh ra đầu tiên là uống sữa sau đó lại ăn rất nhiều cá a thịt ta rau dưa gì đó chậm rãi liền lớn lên ngươi cái này không sai à. cho nên những n à y cá a thịt có phải là liền biến thành ngươi đây hình thiên qua giang tay ra mọi người cũng đều cảm thấy là cái này đạo lý tất nhiên tất cả mọi người tán thành trọng yếu như vậy vấn đề tới ông ngô cục đột nhiên từ dư cảnh giản trong bụng phát ra rất kêu lên thanh â m hắn thẹn thùng che lại bụng ngượng ngủng ta đói cá cung t h ị biến thành hắn hình thiên qua trận nhìn dư cảnh giản một cái không để ý tới hắn nói tiếp quá trình này thay đổi liền không chỉ là phần tử kết cấu chúng ta chỉ biết là cá cùng thịt bị tiêu hóa trong đó dinh dưỡng bị hấp thu còn có một chút không thể tiêu hóa bị l y ra nhưng không hề nghi ngờ cá cùng thịt sắp thực biến thành hắn mọi người nhìn dư cảnh giản tựa như là tại nhìn một đ ố n g cá cùng thịt còn có r a u dưa cùng trái cây cảm ơn mọi người dư cảnh giản ngượng ngùng nói một câu sau đó rụt đầu lui về sau mấy bước ta minh bạch ngươi ý tứ tạ đương lại ngược lại tiến lên một bước hắn chỉ vào dư cảnh giản đối hình thiên q u a n nói ý của ngươi là những cái tia cá cùng thịt trọng tổ biến thành hắn đúng không hình thiên q u a im lặng nhẹ gật đầu sau đó hai tay g ơ lên mở ra nhúm may nếu như có người có thể mô phỏng theo đồng thời mau vào quá trình này liền có thể đem cá cùng thịt thần tốc trọng tổ thành một cái dư cảnh giản cho nên ngươi nhưng thật ra là tại hoài nghi ta phía trước bị biến thành hư ảnh kỳ thật chính là một loại trọng tổ chương một trăm mười ý thức nam chương một trăm mười ý thức nam là ta một mực đang suy nghĩ chuyện này hình thiên q u a xuyên thấu qua kính mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t à đường nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc ngươi biến thành hư ảnh chuyện này ta còn rất để ý bởi vì cái này có khả năng đại biểu kẻ bắt cóc nắm giữ một loại nào đó lực lượng thần bí đây đối với chúng ta tất cả mọi người rất trọng yếu tống h ư u khang nhẹ gật đầu tả đường thấy được mọi người cũng đều tán thành biểu lộ nếu như nói bọn họ có thể đem ngươi biến thành hư ảnh liền mang ý nghĩa ngươi có thể xuất quỷ n h ậ p thần mà chúng ta còn công kích không đến ngươi phan kinh long dùng ngón tay một cái hình thiên qua gật đầu bày tỏ hắn nói đúng vô cùng ta lặp đi lặp lại suy nghĩ ngươi lúc đó tình huống có hai loại khả năng thậm chí hai loại khả năng cùng tồn tại một loại chính là ngươi phát sinh thay đổi ngươi tính chất thay đổi đến khác biệt khác với chúng ta còn có một loại chính là ngươi thân ở một thời không khác mà cái thời không này cùng chúng ta vị trí trùng điệp tại cái kia phòng gian bên trong từ cái kia phòng gian bắt đầu ta một đường đều đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đem người biến thành h ư ảnh không thể không nói cái này hình t i ê n qua đúng là cái ưu tú nhà khoa học t ạ đường con ngươi co vào khoanh tay hiếp mắt nhìn xem hắn nếu như có thể thay đổi người vi mô kết cấu đem người biến thành nhỏ tiểu nhân hạt căn bản nhưng là lại duy trì người trình thể hình thái hình t i ê n qua nói đến đây nhãn tình và sáng ngầm đầu nhìn t ạ đường có phải là liền sẽ biến thành ngựa như thế h ữ ảnh phan kinh long cùng dư cảnh giản tùy phương bao gồm thốn t u y ế t cùng lý thiên minh đều nghe không hiểu nhiều lắm thế nhưng vài người khác bao gồm tả đường ở bên trong đều cảm thấy hình thiên qua nói có lẽ thật sự có có thể vô luận như thế nào ta cảm thấy chuyến này bắt cóc cũng sẽ không đơn giản hình thiên qua hít một hơi nhìn xem đại gia nói không q u ả n là nắm giữ công nghệ cao bắc cướp vẫn là nắm giữ lực lượng thần bí không thể biết sinh vật đối thủ của chúng ta đều phi thường cường đại đại gia muốn quá lạc quan mọi người vẻ mặt nghiêm túc kỳ thật hình thiên qua không nói đại gia cũng đều trong lòng ít nhiều có chút đếm thế nhưng hình thiên qua cái này vậy một cái sáng đại gia càng cảm thấy áp lực như núi đem thân thể biến thành hư ảnh ta có thể lý giải ta đ ư ờ n g lại đột nhiên chỉ vào đầu của mình nghiêm túc hỏi hình thiên q u a vậy ta ý nghĩ đâu hoặc là nói ta ý thức đâu h á n g tự hồ vẫn còn đang suy tư vấn đề mà không phải đang lo lắng kẻ bắt cóc cường đại c ỡ nào nhiều đáng sợ vấn đề của ngươi đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết hình thiên q u a thở dài cái này tả đường quả nhiên là không giống bình thường ngươi hỏi vấn đề là giới khoa học cấp bậc cao nhất nan đề đó chính là người đến cùng là cái gì ta là ai thôn tuyết nhãn t ỉ n h sáng lên phan kinh long cũng gãi gãi đầu chọc cẩn thận hơn e mà a kiên cũng không tại cả lơ phất lơ liền tiểu lý thiên minh cũng vảnh thai nghiêm túc nghe bộ dáng hình thiên qua cái gọi là giới khoa học cấp bậc cao nhất nan đề lại không phải cao cao tại thượng không thể chạm đến đó là không quản vương hầu tướng lĩnh vẫn là thị tỉnh tiểu dân người người đều đau khổ suy nghĩ qua vấn đề đương nhiên người nào đều không có tìm tới đáp án qua là một m ví dụ hiện tại y học rất phát đạt nếu có như thế một người toàn thân hắn khí quan đều cấy ghép qua thậm chí bao gồm thân thể như vậy hắn còn là hắn sao mọi người đối mặt không nói gì vấn đề này cũng không tốt trả lời thế nhưng người trong cuộc nhất định sẽ cho rằng hắn vẫn là chính hắn hình thiên qua nói như vậy tất cả mọi người không có ý kiến nếu như đổi là chính mình ai sẽ cho rằng nói ta di thực khí quan liền biến thành người khác đâu vì cái gì đây hình thiên qua chỉ, chỉ chính ỉ c h mình huyện thái dương bởi vì hắn ý thức vẫn là chính hắn thân thể chỉ là một bộ thân xác thối tha thôn tuyết đột nhiên xem vào nàng thâm thụ tôn giáo g tư tưởng ảnh hưởng chúng ta không nói ý thức đó là chân ngã là bản ngã Ok rồi không quản là ý thức vẫn là chân ngã đều là cùng một loại ý tứ hình thiên qua cũng không có bị ảnh hưởng hắn diễn tuyết vẫn còn tiếp tục y học đã sớm đem cơ thể người nghiên cứu đến thấu thấu nhưng một mực còn không làm rõ ràng được ý thức đến cùng là cái gì nó nhìn không thấy sợ không được nhưng ý thức xác thực tồn tại ý thức chẳng những tồn tại nó còn có trọng lượng 1 9 0 n n c ă m có một cái gọi là mắc đủ gồn bác sĩ làm qua thí nghiệm hắn phát hiện rất nhiều bệnh nhân tại tử vong trong nháy mắt đó cân nặng lập tức giảm bớt 21 i m ư t khắt tả h ư u ở đây rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói việc này nhộn nhịp phát ra kinh ngạc thanh âm chỉ có thốn t u y ế t một người lầm bầm một câu linh hồn đương nhiên tồn tại rất có ý tứ t u y ế t di xưng ý thức là linh hồn hình thiên q u a khó được cười cười đây là các loại tông i á o khó được chung nhận thức cách nhìn biết giới khoa học là thế nào đối đới ý thức sao mọi người hiểu kỳ đều rửa mắt mà đợi mà nhìn xem hình thiên、qua. giới khoa học cũng là mỗi người nói một kiểu nhưng hiện nay tương đối nhất trí cách nhìn cho rằng ý thức tương đương ký ức ít nhất cũng là ước chừng tương đương a có chút ý tứ tạ đường cũng là nhẹ gật đầu thuyết pháp này hắn vẫn còn tương đối có thể tiếp thu kỳ thật đại gia có thể giả như tưởng tượng một chút nếu như đem trí nhớ của ngươi đặt ở một bộ không có ý thức trên thân thể ngươi sẽ cảm thấy như thế nào đây hình t i ê n q u a n ó i xong nhiều hứng thú nhìn xem đại gia cho ta toàn bộ xoáy một chút cơ bụng cũng muốn tám khối cái chủng loại kia a kiên dẫn đầu hô lên vân lưu tô vậy vậy chính mình kim cương áo khoác ta muốn ngực lớn hơn một chút ta không có vấn đề tống h ư u khang sờ lên gốc dâu cảm cũng khó được cười chỉ cần tuổi trẻ điểm liền được ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu những người khác cái gì cũng nói dù sao y dâm một cái lại không muốn trả tiền ví dụ như dư cảnh giản liền muốn loại kia một mực ăn sẽ không béo phì thân thể chỉ có tả đường một người không lên tiếng hắn ánh mắt đêm ngày ảm đạm tựa hầu nghĩ đến một chút cái gì lão hình ta nghĩ hỏi thăm vấn đề qua m ấ y giây tả đường đột nhiên hỏi hình thiên q u a ngươi nói hiện đại khoa học kỹ thuật có khả năng hay không tạo một cái người đi ra hình thiên quà biết tả đường lại bắt đầu tiên mã hay không hắn sửng sốt một chút về sau vô cùng xác định trả lời tạ đường không có khả năng ta nói là chân chính y học trên ý nghĩa cùng nhân loại giống nhau như lúc thân thể sẽ hấp thu đồ ăn tiêu hóa đồng thời lớn lên thậm chí còn có thể mang thai sinh đẻ đời sau cái này hoàn toàn làm không được thế nhưng nếu như chỉ là cùng loại cơ thể người người m á y cái này đã có hai người đều là thiên tài tư tưởng va chạm phía dưới sẽ kích phát linh cảm hình thiên qua hình như cũng rất hư vấn ánh mắt của hắn sáng n g ờ i có thần m à nhìn chằm chằm vào tạ đường ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nếu như đem ý thức đặt ở một thân thể bên trong căn bản không cần ý thức tạ đường thay đổi trạng thái bình thường t h u bạo đánh gãy hình tiên qua lời nói như lời ngươi nói chỉ cần ký ức không phải sao a đúng đúng đúng hình tiên qua chẳng những không tức giận ngược lại rất hưng phấn không sai một chút cũng đúng a chỉ cần có ký ức là được rồi chính miệng nghe đến khoa học chuyên nghiệp hình tiên qua nói như vậy tạ đường lại không có hắn hưng phấn như vậy chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng chìm xuống giống như rơi vào đèn nhánh t â m viên bên trong đầu của hắn lại bắt đầu đau chương một trăm chương một trăm mười một may mắn n a m không tốt cây lại bắt đầu mọc ra dư cảnh giản một tiếng kinh hô đại gia mới phát hiện ánh đèn đã biến thành màu xanh lá cây đ ậ m đại gia đã tại cái này phòng gian đợi đến đủ lâu dài phòng gian cơ quan đã đến khởi động thời khắc đại gia đừng hoảng hốt ai vào chỗ nấy tống h ư u khang ra lệnh một tiếng đại gia rất tự nhiên cứ dựa theo phân tổ riêng phần mình chiếm cứ một mặt tường vách tường sau đó đem phía trên mấy tổ báo cho tả đường tính toán đáp án lão hình ngươi hai cái quan điểm ta đều đồng ý tả đường một bên tính toán nút xoay mật mã một bên hướng bên người hình thiên qua nói chuyện trên vách tường chữ số sẽ biến hóa cái này ta cảm thấy là đúng mà còn không chỉ là chữ số biến hóa tạ đ ư ờ n g nói xong quay người chỉ chỉ ngay tại trong lỗ thủng mọc r a cây cối liền những cái kia đạo cụ cũng toàn bộ đều sẽ bị thiết lập lại bởi vì cho đến tận này chúng ta tiến vào tất cả phòng gian đều không có phát hiện cơ quan khởi động qua vết tích hình thiên qua cũng cảm thấy là dạng này đoán chừng đại gia ra phòng gian cái kia phòng gian tất cả liền sẽ bị thiết lập lại đến trạng thái nguyên thủy còn có người nói phòng gian quỹ tích vận hành ta cũng vô cùng tán thành tạ đương nói xong dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn hình thiên qua một cái điểm này phi thường trọng yếu người phát hiện đối chúng ta rất hữu dụng n g ư ơ i đây là tại khen ngợi ta sao hình thiên qua đẩy một cái k í n h mắt trên mặt không thay mặt tình cảm cũng nhìn không ra là cao hứng hay là không vui ta không phải n g ư ơ i lãnh đạo không có tư cách khen ngợi n g ư ơ i t ạ đ ư ờ n g cũng là đồng dạng không thay mặt tình cảm ta chỉ là đang nói một sự thật t ạ đ ư ờ n g nói xong đem kết quả tính toán báo cho dư cảnh giản đi giải khóa mở cửa sổ sau đó lại hướng đi tổ kế tiếp nhưng chỉ riêng này dạng còn chưa đủ chúng ta còn muốn ngược lại đẩy tính toán mới được t ạ đ ư ờ n g câu nói vừa dứt liền đi chỉ lưu lại cái bóng lưng cho hình thiên qua người này thật đúng là vô lễ hình thiên qua có chút một bực Tạ Đường c phòng, phòng vì, vì sao là kim phòng chờ tất cả mọi người thuận lợi tiến vào mới phòng gian tống hữu khang nhịn không được hỏi một câu là có cái gì suy tính sao là tạ đường gật gật đầu bắt đầu giải thích vì cái gì muốn lựa chọn kim phòng đại gia có thể nhớ tới đại biểu cửa ra c h í i chín là cái gì phòng gian chính là kim phòng lưu mịch trường kỳ nhớ lời hát chi nhớ vẫn là rất không tệ đối cửa ra chính là cái kim phòng tạ đương đón đi nói ta không thể xác định là cái nào kim phòng thế nhưng ta nhất định phải hướng kim phòng dựa vào tiếp xuống chỉ cần gặp phải kim phòng chúng ta đều đi vào cái kia sau đó thì sao tống h ư u khang truy hỏi làm sao phán đoán có hay không cửa ra cái này liền dựa vào chúng ta hình đại khoa học ra tạ đương nói xong chuyển hướng hình t i ê n k h a lão hình chúng ta cùng một chỗ ngược lại suy tính một cái làm sao hình thiên q u a gật gật đầu đi tới nói vừa rồi chúng ta không phải đã tính ra tới tất cả phòng gian di động uy tích đều là tuân theo ba tổ lượng biến đổi sao tạ đường trong miệng đáp lời là sau đó lấy ra a long c ú cáo trên mặt đất viết xuống ba cái mấy tổ ba tám hai không bốn sáu ba bốn bốn vừa rồi chúng ta là dựa theo trình tự tính toán hình thiên q u a chỉ vào t ạ đường viết ra lượng biến đổi nói hiện tại chúng ta giả như kết quả cuối cùng là cửa ra chúng ta ngược lại tính toán một lần nhìn xem tạ đường tiện tay ở bên cạnh viết xuống đại biểu cửa ra tọa độ chín chín chín sau đó hắn dựa theo hình thiên qua nói ngược lại tính toán ba lần phía sau đem mới được tọa độ cũng viết trên mặt đất 6, 13, 5, 6, 17, 11, 9, 5, 9. ok đại gia thấy rõ sao hình thiên qua chỉ vào mới được ba cái tọa độ cũng chính là nói sẽ đến cửa ra phòng gian lúc trước sẽ trải qua cái này ba cái tọa độ một lần cuối cùng mới sẽ đến chín chín chín vị trí này lúc này tất cả những người khác cũng đều ở bên cạnh vây thành một vòng không quản có nghe h i ể u hay không nguyên lý sẽ trải qua cái này ba cái tọa độ điểm này tất cả mọi người bày tỏ nghe rõ đại gia đừng tưởng rằng rất đơn giản t ạ đ ư ờ n g lại hát một c h ấ u nước lạnh hắn chỉ vào nhìn qua đơn giản nhất cái kia tổ tọa độ nói liền nói cái này chín nam chín a nó có thể cũng sẽ có thật nhiều chương mấy tổ t ạ đ ư ờ n g nói xong trên mặt đất viết xuống mấy tổ mấy tổ chữ đại gia cũng đều rất lo lắng đưa đầu đến xem 090 -203 -999, 405 -131 135 -221 -324. tất cả mọi người nhìn xem trở lên những ngày mấy tổ đem bọn họ một mực cộng lại đến vị trí kết quả tất cả đều là chín nam chín cũng chính là nói trừ o độ c g i a n n ó biểu hiện là mấy t ổ thời đ i ể m là có sáu một mươi g ba năm h x mươi sáu một mươi bảy a một sắp mươi một cùng chín chín chín cũng là đồng dạng đạo lý tạ đương càng nói đại gia càng là cảm thấy áp lực lớn cái này cần có bao nhiêu c h ồ n g khả năng a quả thực là cái thiên văn s ố tự người thông minh mới sẽ cảm thấy phiền phức phan kinh long thanh âm giống như chuông vang vọ vọ rung động đó là bởi vì người thông minh còn không có không liền nghĩ quá nhiều. làm quá Tạ đại ư ờ lời n nói, chính g là l một o nhắc nhở, đại gia không nên suy nghĩ nhiều hắn nên suy đi theo ớ i c ỉ vào này sao. cái kia 4 cái cùng cửa có cái chút, cái cái được kia liên mỗi Đại gia không ra quan tọa tọa phù tính đều một t độ, độ hợp h phản kinh long lời nói suy nghĩ một chút ôi chao còn không phải sao nghĩ nhiều như vậy làm gì nói không chừng tính toán không được mấy lần liền đụng tới đúng nhà tạ đ ư ờ n g cũng phục phản kinh long không tính là thông minh nhưng hắn luôn là có một loại không giống suy nghĩ góc độ thường thường có thể mang đến một chút ngoại ý muốn kinh hỷ tạ đương cùng hình thiên qua lẫn nhau tất nhiên tất cả mọi người đã hiểu nguyên lý tiếp xuống liền chỉ còn lại hành động tống h ư u khang ra lệnh một tiếng lần này đại gia cũng không có tại phòng gian bên trong lưu lại thời gian chưa tới liền trực tiếp bắt đầu hành động l i ê n nhau ba cái phòng gian đều bị mở ra theo thứ tự là hỏa phòng thủy phòng một phòng tạ đường do dự một chút chỉ huy đại gia tiến vào một phòng tạ đường sau khi đi vào một mực canh giữ ở cửa sổ bên cạnh đợi đến cuối cùng một cái phản kinh long cũng nhảy xuống về sau một lát sau cửa sổ bắt đầu khép kín tạ đường ngươi vẫn đứng tại chỗ này làm cái gì lưu mịch đi tới không hiểu hỏi ta đang chờ nhìn chữ số ra tạ đường vừa vặn trả lời đến một nửa thanh em đột nhiên ngừng hắn chỉ vào phía trên chữ số nửa ngày nói không ra lời lưu mịch lại gần xem xét phía trên mấy tổ là bốn trăm một bốn một t r m ộ t bốn một m ộ t bốn nhiều như thế bốn lưu mịch lẩm bẩm một câu thật sự là s u ố i quẩy. không đối lưu mịch đột nhiên lấy lại tinh thần cả kinh nửa ngày nói không ra lời chỉ vào con số tay bắt đầu run dày lên hình thiên qua thấy thế cũng lại gần xem xét hắn cực nhanh tính nhẩm một lần lập tức kinh hô lên chín nam chín đây chính là chín nam chín ta dựa vào hắn cao hứng đập một cái tả đường bà vai tiểu tử ngươi thật sự là may mắn t h ế p qua ba lần cái này phòng gian liền sẽ đến cửa ra chương một trăm mười hai đánh cửa mồm nam chương một trăm mười hai đánh cửa mồm nam chúng ta có thể đi ra tà đường nơi bà vai đột nhiên toát ra một viên đầu chọc hỏi tà đường giật nảy mình độ cao này lời nói phản kinh long đoán chừng là túi người từ phía sau thò đầu tới không có đơn giản như vậy tà đường yên lặng hướng bên phải lướt ngang một bước sau đó đối với đầu chọc nói lần sau không muốn như vậy thật h ủ doạng người không phải đã biết sao cái này phòng gian liền sẽ đến cửa ra a phản kinh long cũng không có đáp lại tà đường ngược lại hô lên bất quá hắn cuối cùng vẫn là hướng bên trái tránh ra một bước đem chính mình cùng tả đường ở giữa kéo ra một cái khoảng cách an toàn tạ đường đợi đến phàn kinh long tối lui cái này mới chỉ vào đóng chặt cửa sổ cùng với cửa sổ phía dưới mấy tổ bốn trăm một mươi bốn một bốn một bốn bốn bắt đầu giải thích vì cái gì chúng ta từ một cái phòng gian sau khi ra ngoài là không cách nào lần tiếp theo trực tiếp đường cũ trở về đây là du hi thiết lập phàn kinh long gật gật đầu đoạn đường này tới đều là dạng này từ một mặt tường vách tường cửa sổ sau khi ra ngoài cũng chỉ có thể lựa chọn đi mặt khác ba mặt vách tường cửa sổ cho nên chúng ta vừa vặn phát hiện có thể đến cửa ra phòng gian nhưng cùng lúc chúng ta cũng vừa mới bỏ qua nó phàn kinh long ảo nào năm lấy hai lần đầu chọc nhãn tình nhìn chằm chặp đã đóng chặt cửa sổ cửa sổ đóng chặt về sau cùng vách tường kín kẽ nếu như là lần thứ nhất người tiến vào không có nhìn kỹ sẽ cho rằng đây chính là một mặt tường có lẽ phàn kinh long chỉ vào vách tường chúng ta có thể cậy mở nó làm như vậy chỉ là hưởng phí sức lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tạ đương lắc đầu phủ định phàn kinh long đề nghị đầu tiên chúng ta không có công cụ cái này kim loại tài liệu rất cứng rắn bức tường khoảng chừng một mét dày tay không cậy mở căn bản không thực tế mà còn liền tính chúng ta thật cậy mở cũng vô dụng tường đầu kia phòng gian còn muốn vận chuyển ba lần mới sẽ đến cửa ra tạ đương chỉ vào v ế t tường ngăn cách một mét dày tường kim loại tình huống bên kia căn bản không thể nào biết được chúng ta liền tính hiện tại đi qua đợi đến cơ quan khởi động lúc lại lại muốn lẩn trốn ra được vậy chúng ta cứ như vậy chớ mắt nhìn nó đi nói chuyện chính là vân lưu tô lúc này đại gia đã đều vây quanh thật mẹ nó ngơ ngáy a a kiên một đầu tóc vàng lại bắt đầu hiện ra ánh sáng xanh lục đây là bị hiện tại vị trí một phòng ánh đèn chiếu xạ cái này liền giống bên cạnh có cái cởi trống chân mỹ nữ ngươi đụng không đến mà còn nàng lập tức muốn đi người vi von rất thỏa đáng Phan Kinh Long bất đại ắ hắn mắt c coi chỉ vách chúng cứ chơ dĩ vô vô vai, lần sau đừng ví von. Vậy vào vậy, á táo, kiên khang giờ? hỏi, sinh lần đừng Tống như tỉnh tường như vậy, mắt nhìn bả bây sau sao ta của ta làm hưu hoàn xem trước sao? gia hai mặt nhìn nhau thế nhưng ai cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đã biết bên cạnh phòng gian di động ba lần về sau sẽ đến cửa ra thế nhưng đại gia đã không biết cửa ra chân chính vị trí cũng vô pháp biết lần sau có thể hay không lại gặp phải cái này bên cạnh phòng gian Tạ mắt đường ánh lao hình ngươi hạ qua cờ tướng sao t ạ đ ư ờ n g nhìn c h ầ m c h ầ m hình thiên qua đợi đến hắn gật đầu về sau lập tức lại hỏi tới vậy ngươi có hay không hạ qua đánh cờ m ộ m xe ba vào năm pháo tám bình sáu loại hình hình thiên qua hỏi lại nhìn thấy hình thiên qua hỏi lại t ạ đ ư ờ n g liền có chút thất vọng xem ra hắn chỉ là nghe nói qua cũng không có chân chính hạ qua đánh cờ mồm nếu như chân chính hạ qua đánh cờ một người là sẽ không giống hắn như thế hỏi lại bất quá hạ qua cờ tướng rất nhiều người thế nhưng chân chính hạ qua đánh cờ một người nhưng là lắc đắc không có mấy bên dưới đánh cờ mồm đánh cờ song phương hoặc là dùng vải tre hai mắt hoặc là đảo ngược mà ngồi tóm lại không thể nhìn thấy bàn cờ đánh cờ song phương cần tại trong đầu tạo dựng một bộ bàn cờ tưởng tượng mỗi một cái quân cờ vị trí sau đó báo ra chính mình bước ấy từ một người khác trên bàn cờ di động quân cờ chấp hành song phương chiêu số cái này không chỉ cần phải cao siêu kỳ nghệ càng cần hơn cực kỳ tốt trí nhớ nếu không nhớ lầm quân cờ vị trí bên dưới ra đường lối không đối lập tức liền thua ta sẽ ta sẽ một cái nữ nhân thanh âm tả đường quay đầu thấy được là lưu mịch nhảy cả từng giờ tay lên cái này ta sẽ tả đương trên mặt nhìn không ra biểu lộ h ắ n trầm mặt một hồi nói t u t vậy chúng ta đồng thời đi truy tung cái kia phòng gian tất cả mọi người to mò vây tới thế nhưng mỗi cái cũng không dám quay dày tả đường liền xa xa nhìn xem ba người chúng ta nhất định phải phân công phối hợp tạ đường chỉ vào lưu mịch cùng hình thiên quan nói tạ y nguyên phụ trách giải tỏa lão hình phụ trách tính toán phòng gian quỹ tích vận hành mà ngươi ngươi phụ trách tưởng tượng tạ đường hướng về lưu mịch nói tưởng tượng phòng gian vị trí tạ đường nói xong lấy ra đã mài mòn một nửa cốc áo tại mặt đất vẽ một đầu thẳng đứng đường dọc đây là t r ụ sau đó tạ đường lại vẽ hai cái giao nhau như dây đây là quỳ t r ụ sau đó tạ đường lại tại góc trên bên phải góc vương bên trong dùng đường thẳng song song vẽ ra rất nhiều đạo đường cong đường cong giao nhau vây thành rất nhiều ô vương nhỏ cuối cùng l i ề u ra một cái lớn hình lập phương r ă n g rớp cái này cùng bên dưới đánh cờ mồm đầu dạng tạ đ ư ờ n g một bên họa một bên giải thích chỉ bất quá bên dưới đánh cờ mồm ngươi nếu muốn voi chính là một cái mặt phẳng b à n cờ mà bây giờ ngươi cần tưởng tượng là một cái không gian ba triệu mà phương b à n cờ tạ đ ư ờ n g nói xong ở trong đó một cái ô vương nhỏ bên trong dùng yên dây vẽ thành bóng tối cái này bóng tối bộ phận chính là bên cạnh phòng gian tiếp lấy hắn đem cái này phòng gian bên cạnh một cái ô vương nhỏ thoa lên rất nhiều vòng tròn nhỏ cái này là chúng ta bây giờ vị trí phòng gian lần này rất trực quan vây xem mấy người đều thấy rõ giống hình thiên q u a lưu mịch tống hữu khang ba người càng là lập tức liền biết t ạ đường muốn làm gì không sai chúng ta cần tìm tới một con đường t ạ đường hướng về phía hình thiên q u a cùng tống hữu khang gật gật đầu chúng ta muốn tại không theo quy tắc vận động quỹ tích bên trong tìm tới một đầu thông hướng ba lần vận chuyển phía sau bên cạnh phòng gian đường ta hiểu ý ngươi hình thiên q u a đ ẩ y một cái k í n h mắt thế nhưng cái này cũng không dễ dàng dù cho chúng ta có thể ở chỗ này cái phòng gian bất động ba lần vận chuyển về sau chúng ta vẫn là chỉ có thể tại nó bên cạnh cho nên ta đang mở khóa đồng thời sẽ lựa chọn lộ tuyến tạ đ ư ờ n g không hề nhục trí ngược lại nhìn thẳng hình thiên q u a dùng gần như giọng ra lệnh nói ngươi nhất định phải căn cứ ta đi phòng gian thần tốc tính ra quỹ tích vận hành có thể chứ tốt tạ thử xem hình thiên q u a không tự chủ được liền bật thốt lên rất tốt tạ đ ư ờ n g vỗ tay một cái lớn tiếng đối với mọi người hô cửa ra đang ở trước mắt đại gia lập tức hành động đại gia lại phân thành ba cái tiểu tổ n ộ n nhịp đi nhìn mặt khác ba mặt trên tường chữ số tạ đương giải đề tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát sau ba mặt trên vách tường cửa sổ toàn bộ bị mở ra tạ đương lựa chọn trong đó một cái tiến vào mọi người toàn bộ đều thuần thục có thứ tự thông qua tiến vào mới phòng gian hình thiên quang một mực trong lòng tính toán cái này mới phòng gian các loại quỹ tích vận hành đồng thời thông báo cho tả đường cùng lưu mịch mà lưu mịch thì ngồi tại góc tường đóng chặt lại nhãn tỉnh ở trong lòng lặng yên nghĩ đến từng cái phòng gian vị trí tả đường họa tại bên cạnh phòng gian mặt đất tọa độ cầu mang không đến lưu mịch không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu tất cả phòng gian vị trí cùng với phòng gian tiếp xuống hướng đi chỉ có thể tại đầu góc của nàng bên trong đi tái hiện cùng diễn thử đây là một cục chân chính đánh cờ mồm chương một trăm mười ba dây leo nam chương một trăm mười ba dây leo nam ta đoán trong đầu của nàng có rất nhiều đầu vừa to vừa dài cong đến cong đi dây a kiên nhìn xem ngồi tại góc tường lưu mịch lặng lẽ đối bên người phan kinh long nói phan kinh long n h ư mày ghét bỏ nói cái quỷ gì không chừng trong đó có một đầu vẫn là màu đỏ a kiên hứng h ờ nói tiếp đầu kia hẳn là cửa ra phòng gian uy tiểu tử thốn tuyết đi tới bên cạnh còn đi theo tiểu thiên minh các ngươi hai cái nhỏ rộng một chút ta không nên quay dày đến bọn họ đâu phan kinh long đối thốn tuyết vô cùng k h á c h khí lại là gật đầu lại là hành lễ còn vừa đẻ xuống a k i ê đầu gọi hắn nhất định phải hành lễ tại chỗ này trừ tống hữ khang chúng ta bây giờ cách cái tia kim phòng càng ngày càng xa lưu mịch mở mắt ra nói s ắ t mặt của nàng có chút tái nhận thoạt nhìn mù nhớ như vậy nhiều lộ tuyến quy tích vẫn là vô cùng hao phí t r i nhớ ta biết tạ đương gật gật đầu đột nhiên chỉ vào a long nói đi xem một chút bên trái vách tường mấy tổ báo cho lão hình tính toán hình thiên qua cái chán có mồ hôi toát ra hắn vẫn luôn tại tính toán áp lực cũng không nhỏ trải qua tính toán bên trái phòng gian lại là một cái một phòng thế nhưng hình thiên qua đem quy tích vận hành tính ra báo cho lưu mịch phía sau lưu mịch nửa ngày đều không có phản ứng làm sao vậy tống h ư u khang hỏi hắn mặc dù không chịu trách nhiệm tính toán thế nhưng áp lực tâm lý cũng không nhỏ hơn bao nhiêu tất cả mọi người không nói lời nào khẩn trương nhìn xem lưu mịch chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt lắc đầu không có gặp nhau không có gặp nhau mang ý nghĩa cũng vô pháp thông hướng cái kia có khả năng mang mọi người đến cửa ra kim phòng đây cũng không phải là một tin tức tốt cũng không được sao tống h ư u khang ngược lại nhìn hướng hình thiên qua hình thiên qua sắc mặt nghiêm túc chỉ là lắc đầu không nói đại gia đã rời đi cùng kim phòng liền nhau cái kia phòng gian mà tại rời đi đồng thời kim phòng cùng kim phòng bên cạnh phòng gian cũng đồng thời phát sinh một lần di động cũng chính là nói hai cái kia phòng gian đã không tại chỗ cũ hiện tại đại gia đối cái này mà phương bên trong tổng cộng có mấy cái phòng gian đều không rõ ràng một khi cùng trong đó một cái phòng gian sượn qua người lại tìm đến tỷ lệ không khác mỏ kim đáy biển vừa rồi nên nghe đại khối đầu dư cảnh giản lại bắt đầu đ o á n trách chúng ta có lẽ phá cửa sổ trở về tạ đường sắc mặt lạnh lùng tựa như đang tự hỏi cái gì đối dư cảnh giản lời nói hắn mắt biết a y ngơ qua m ấ y giây hắn đứng dậy mọi người đi một phòng u i ngươi có cái gì căn cứ a dư cảnh giản hướng về phía tạ đường nghi ngờ nói đại gia cũng muốn nghe tạ đường giải thích ai ngờ tạ đường căn bản lờ đi chính hắn trực tiếp hướng đi một phòng bò lên cửa sổ phía sau quay đầu ném xuống một câu tin tưởng liền cùng đến người này làm sao dạng này a tùy phương cũng có ý kiến làm sao cũng không cùng đại gia giải thích một chút đâu lưu mịch nhìn xem tả đường quay người chui vào một phòng rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất tại cửa sổ bên kia bên hai của nàng vang lên cùng tả đường đối thoại người muốn cùng ta hợp tác điều kiện duy nhất chính là vô điều kiện tín nhiệm ta bất quá ta muốn làm sao tín nhiệm ngươi đây người đúng là đáng ra tín nhiệm người sao người có thể tin tưởng ta lưu mịch nghĩ tới đây đông nhiên đứng lên hướng cửa sổ đi đến đi qua tùy phương thời điểm nàng lạnh lùng câu nói vừa dứt hắn cũng không thiếu ngươi giải thích một bên khác phản kinh long cũng bắt đầu đi tới á kiên nhìn hai bên một chút cũng đi theo tống hữu khang vô, vô tay kêu lên chính mình tiểu tổ vân lưu tô cùng lý thiên minh cùng đi hắn ư ớ n Hình thiên kính g về phía cửa hình thiên qua đẩy một cái sổ. một đẩy m t tùy đi qua p h ư ơ g ngươi cảm thấy nam nhân kia nếu là không thời thấy nhẹ nhân chắc, hắn điểm, nói, kia cảm nam nam nếu có là sẽ như vậy quả quyết sao kết quả cuối cùng là tất cả mọi người tiến vào một phòng làm đại gia toàn bộ tới phía sau thấy được tả đường đã không tại cửa sổ phụ cận hắn ngay tại phòng gian một đầu khác cẩn thận tra xét trên vách tường chữ số t ả đường đây đã là lần thứ hai v ậ t chuyển lần tiếp theo kim phỏng liền sẽ đến cửa ra hình thiên qua đi tới sắc mặt nghiêm túc nói chúng ta chỉ sợ không kịp đã chạy tới không có gì tốt t ủ dũ tống hữu khang thanh em y n g u y to cái này ba lần không được chúng ta liền đợi thêm phía sau ba lần vậy cũng không được lưu mịch sắc mặt càng thêm khó coi ta hiện tại trong đầu đã chất đầy nếu như lại đến ba lần ta đại não sẽ chết cơ hội tống h ư u khang vừa đi vừa về sở lấy gốc dâu cảm cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu nếu như lưu mịch đại nao gánh chịu không được nhiều như thế tin tức đại gia đem triệt để mất đi kim phòng phương hướng ví dụ như tống h ư u khang chính mình trải qua hai vòng vận chuyển về sau hắn đã căn bản không biết lúc trước cái tia kim phòng đến cùng ở nơi nào trước tính một chút ta tạ đường biểu hiện trên mặt y nguyên không thay đổi chỉ là thúc giục hình thiên qua cùng lưu mịch nắm chặt thời gian bắt đầu không đến cuối cùng kết quả cũng còn chưa biết a long tà đ ư ờ n g nói xong đưa tay đem phản kinh long chiêu tới ngươi giúp ta làm sự kiện tà đ ư ờ n g nói xong trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một cái đao nhọn đao nhọn tại dưới đèn hiện ra hư quang hẳn khí bớt người tà triệt phản kinh long giật n ả y mình phản ứng của hắn vô cùng nhanh nhẹn thần tốc nghiêng người tránh thoát đao nhọn mũi lao ngươi đem nó mang ra ngoài dư cảnh giản sau khi xem sắc mặt trắng bệnh chính mình vừa rồi nhiều lần chọc giận tà đường xem ra đã tại quỷ môn con đi mấy cái vừa đi vừa về a long chờ chút ngươi trông coi đến cuối cùng tà đường mới vừa mở miệng phản kinh long liền gật đầu đáp、ứng. lúc đầu mỗi lần hắn đều tại sau cùng ngươi giúp ta chém một chút dây leo xuống một phòng bên trong sẽ mọc ra cây mà trên cây sẽ còn mọc ra rất nhiều dây leo đây là đại gia phía trước đều gặp chỉ là không biết tả đường muốn dùng dây leo làm cái gì hình thiên q u a rất nhanh liền tính ra đến bên cạnh ba cái phòng gian quỹ tích vận hành sau đó lưu mịch liền bắt đầu tại trong đại nao ma phương bản cờ bên trong tạo dựng mỗi một cái phòng gian vị trí tất cả mọi người nín thở chờ đợi lưu mịch suy tính kết quả qua rất lâu lưu mịch cuối cùng mở ra n h ã tỉnh nàng mở mắt cái động tác thứ nhất chính là lắc đầu đại gia tâm tính thiện lương giống như thâm nhập đáy biển chỉ nghe lưu mục vô lực nói. không có một cái phòng gian có khả năng tại lần sau đến kim phòng hiện trường vắng lặng một cách chết chóc lưu mịch đại nao đã không cách nào phân tích càng đa số hơn theo đại gia sắp muốn triệt để mất đi cửa ra hướng đi cái kia phòng gian đâu t ạ đường chỉ vào đối diện bức tường kia cái kia phòng gian có lẽ cách không xa lưu mịch cẩn thận nhớ lại một cái đại nao bản cờ nơi đó đã bị lưu mịch tiêu chú vô số phòng gian những cái kia tất cả đều là một đi ngang qua đến xung quanh ba cái phòng gian trong tương lai ba lần sắp lưu lại vị trí mà kim phòng quả nhiên bị lưu mịch làm đặc thù tiêu ký tại lưu mịch trong đầu kim phòng chỗ sẽ thông qua mỗi cái vị trí đều bị thoa lên tươi đẹp màu đỏ thắm cái kia phòng gian lưu mịch cuối cùng trong đầu tìm ra tả đường nói phòng gian vị trí nó sẽ tới kim phòng phía trên đang lúc nói chuyện một phòng bên trong đã bắt đầu toát ra trồi non cây cối lớn lên tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát sau dây leo cũng bắt đầu mọc ra cái này liền đúng cùng ta nghĩ đồng dạng mà còn tả đường chỉ vào đối diện vách tưởng nơi đó là cái phòng t r ố n g a ta hiểu phan kinh long vỗ chán một cái ngươi nghĩ từ phòng t r ố n g đi xuống cho nên ngươi mới muốn dùng đến dây leo chương một trăm m ư ơ i bốn đồng khóa nam chương một trăm m ư ơ i bốn đồng khóa Nam. Không sai. Cho nên muốn nhiều đường sai. chém một Cho chút. Đường đối với Tạ phan n Kinh Long trên gật n gật chỉ vào gật gật g đầu, cây y tại l à tràn tăng thêm tổng lớn lên dây leo nói, phòng gian 9m, tăng thêm cửa độ cao 1m, tổng cộng Phản leo dây cao cao có phải cửa 9m 1m, 10m. Được. sổ độ kinh long minh bạch chém dây leo là vì cái gì nhiệt tình lập tức tăng vọt chuyện nhỏ người miễn phiền não rồi các vị không muốn lại đi mặt khác v c h tường tạ đường phát ra t i ế n g đem ề u đ tất cả toàn bộ đều triệu tập tới lần này chúng ta cái nào cũng không đi liền đi cái này phòng gian tạ đường ngươi có căn cứ gì không liền hình thiên qua cũng không nhịn được hỏi một câu ta thế nào cảm giác n g ư ơ i đây là tại đánh bạc tống h ư u khang cùng lưu m ị c h cũng theo tới hai người trong mắt cũng là tràn đầy n g h i hoặc lo lắng trở lấy tạ đường nói cái gì dù sao hình thiên qua cùng lưu m ị c h lặp đi lặp lại tính toán qua đều không có tìm ra sinh lộ tạ đường lại dựa vào cái gì có thể như thế quả quyết làm ra quyết định đâu đánh bạc tạ đường ngược lại cười nhân sinh không phải liền là một chàng đánh cược sao không quản ngươi có nguyện ý hay không cũng không quản ngươi có thích hay không ngươi kỳ thật đều là đang đánh cược cực học nghiệp cực sự nghiệp cực thích người đúng hay không cực sinh ra hải tử có được hay không khí thậm chí liền các ngươi sinh ra đều là đánh cược kết quả có người sinh ra liền ngậm lấy hàm chứa vững chắc muỗng có người sinh ra liền tại trả nợ tạ đường một bên nói một bên chỉ huy a kiên hắn cùng a kiên đem phản kinh long chặt đi xuống dây leo quấn quýt nối liền cùng một chỗ đeo vào cách cửa sổ gần nhất trên một thân cây không sai ta là tại đánh cược tạ đường đem dây leo dây thường bộ tốt phía sau quay người nhìn xem bao gồm hình thiên qua cùng tống hữu khang ở bên trong mọi người mà các ngươi cũng không thể không cược các ngươi chỉ có thể cược cực đoán đúng vẫn là cược thua tạ đường ta chỉ muốn biết một điểm lưu mình đeo một tiếng tạ đường danh tự sau đó đẻ thấp t â m đ i ệ hỏi ta cùng lao hình làm sự tình ngươi có phải hay không vẫn luôn tại làm t ạ đường nghe vậy nhìn xem lưu mịch trong mắt lóe h à o quang m à u ưu lam cũng không có trả lời ngay lưu mịch vấn đề t ạ đường cái này dù sao cũng là m ờ i một người tính mệnh tống h ư u khang cũng xen vào k h u y ê n bảo đại gia muốn đem mệnh đều giao cho ngươi ngươi giải thích một chút cũng là nên à ha ha t ạ đường nhún núi b a i mở ra tay nói ta cũng không cần đại gia mệnh các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi theo ta bên kia còn có hai cái phòng gian các ngươi thích đi thì đi thôi bất quá đó cũng là c ư ợ bên nào kết quả càng tốt ai cũng không biết không phải sao mắt thấy đại gia rằng có cùng một chỗ tả đường dứt khoát q u a y người chính mình bắt đầu đi giải ba cái nút xoay bên trên mật mã ngay tại lúc này t h ố n tuyết đi tới nàng trực tiếp đi đến tả đường bên cạnh quay người đối mặt với đại gia tiểu thư ta lựa chọn đi theo ngươi sống hay chết ta đều nhận t h ố n tuyết nhìn xem đại gia nói nhưng là đối tả đường nói bất quá ta khẩn cầu ngươi nói một cái ý nghĩ của mình liền làm cho đại gia một cái yên tâm cũng tốt tả đường y nguyên đưa lưng về phía đại gia chuyên tâm thao tác nút xoay thế nhưng lưu mịch cũng đi tới đứng tại tả đường bên kia nàng một câu cũng không có nói chỉ là tính tính mà nhìn xem mọi người máy móc khởi động thanh â m liên tục chuyển đến trên tường mở ra một cái khe cùng lúc đó phòng gian bắt đầu kịch liệt đầu đậu t ạ đường giải ra cửa sổ về sau cố u i cùng xoay người lại nhìn xem mọi người hắn chậm rãi mở miệng từ khi nhìn thấy phòng trống phía sau ta một mực tại tính toán quỹ tích vận hành đồng thời cũng tại trong đầu bên dưới đánh c ờ a mồm cái gì hình thiên q u a la thất thanh cái này sao có thể ngươi một người đồng thời tính toán nhiều như vậy sao tống h ư u khang sắc mặt cũng thay đổi vừa rồi lưu mịch tính toán ba chuyến về sau trí nhớ đã ăn không tiêu nếu như tả đường từ sớm như vậy liền đã tại làm hình thiên quang người làm sự tỉnh như vậy đầu góc của hắn bên trong đến nhét vào bao nhiêu thứ húng chi hắn còn một mực tại cùng mọi người cùng nhau giải tỏa mỗi lần cửa sổ mật mã cũng đều là hắn tại tính toán ta thừa nhận cái này cũng không dễ dàng tạ đương cuối cùng nguyện ý nói cho đại gia thật tình nay chủ yếu còn là bởi vì thốn tuyết thành khẩn tình cầu ta đối kết luận cũng không phải có thể một trăm xác định cho nên ta mới để cho lão hình cùng lưu m ị c h cũng hỗ trợ cùng một chỗ tính toán ta sở dĩ không muốn nói ra là hy vọng đại gia không muốn ôm hy vọng quá lớn có lúc hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn mà ta cũng sẽ không vì kết quả phụ trách tạ đương nói đại gia cũng không thể cãi lại thật sự là hắn không có nghĩa vụ cần cam đoan nhất định có thể mang theo đại gia đi ra nhưng ta vì ta chính mình phụ trách tà đ ư ờ n g nói xong chỉ hướng bộ ngực của mình nguyện ý theo tới người ta hết sức nỗ lực tà đ ư ờ n g nói xong liếc nhìn mọi người một cái bổ sung một câu nhưng ta không làm hứa hẹn dư cảnh giản cùng tùy phương đối mặt hai mắt trong lòng tính toán có hay không muốn đi qua thời điểm vân lưu tô đã lôi kéo lý thiên minh đi tới x a lẻm tới hỗ trợ a phan kinh long hô to một tiếng tăng nhanh ở trong tay chém dây leo tốc độ một đám người chỉ nói không luyện chờ lấy để người hầu hạ sao đại gia cái này mới luôn cuống tay chân đi lên hỗ trợ phàn kinh long một người phụ trách chém những người khác hỗ trợ đem dây leo kết nối xoa thành một sợi dây thừng lao tống vất vả ngươi c h ầ m c h ầ m một cái chất lượng tạ đương lặng lẽ đối tống hữu k h ă n nói đầu này dây thừng muốn treo đại gia bên dưới m ộ mươi mét khoảng trường độ cao cũng không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề nhất là chắc đối nhất định muốn kiên cố lúc này cửa sổ đã mở rộng mà phòng gian bên trong cây cối càng là sinh trưởng tốt chặt cây cùng dây leo không ngừng lan tràn đại gia dần dần đều bị dồn đến bên tường đi mau đi mau phàn kinh long lớn tiếng hô hào hắn đem đao nhọn tắm đến phía sau bắt đầu tới hỗ trợ đem tiếp tốt dây thừng ném vào cửa sổ bên trong lại không đi liền không còn kịp rồi phía dưới không biết có hay không nguy hiểm tả đường thò đầu nhìn thoáng qua cửa sổ bên ngoài quả nhiên là trống rông giống như điện thang giếng phòng chống lần này ta trước xuống đi cửa sổ dài rộng cao đều là một mét cũng là một cái tiêu chuẩn hình lập phương nhiều nhất đồng thời tiếp nhận hai người đi vào mà cửa sổ mở ra về sau sẽ tại thời gian nhất định c h é kín lần này bởi vì đối diện không phải phòng gian cho nên thời gian sẽ càng gấp rút vội vã đi vậy thì ngươi trước bên dưới sau đó các nữ sĩ cùng tiểu minh ta lót đằng sau tình thế khẩn cấp phản kinh long không đợi tống hữu khang cùng hình thiên qua lên tiếng trực tiếp liền làm quyết định nói xong hắn còn v ô v ô tả đường bà vai bình đ â ca cẩn thận một chút ngươi cũng đ ừ n g chết tả đường hít sâu một hơi cầm chặt lấy dây leo thân thể rung động liền nhảy ra cửa sổ bốn phía vách tường không phản quang dưới lòng bàn chân lóe lên kim phòng bạch quang bởi vì khoảng cách mười mét thoạt nhìn tựa như là tại bốn năm tầng lầu chót nhìn thấy dải cây xanh bên trong nhỏ bắn đèn đồng dạng lấm ta lấm tấm lóe h à n quang dây leo thô g á p vì cho những người còn lại tiết kiệm thời gian tả đường tận khả năng thần t tạ đường, đường liền tại một mặt tường trên vách phát hiện một cánh cửa trên cửa mang theo một cái đồng hóa tạ đường lập tức liền muốn bắt đầu mới phó bản cầu hỗ trợ cầu khen ngợi cầu năm sao khen ngợi chương một trăm mười lăm qatar nam chương một trăm mười lăm qatar nam nhìn thấy đồng hóa tạ đường một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất hắn nặn nặn trong túi quần chìa khóa cái này mới yên tâm trở về xem xét những người khác tình huống phía sau cái thứ nhất xuống là lý thiên minh thiếu niên hắn thân thủ ngược lại là nhanh nhẹn cách mặt đất còn có cao cỡ nửa người hắn liền n g ả y xuống lại sau đó là t h ố n tuyết nàng lớn tuổi một chút lại là nữ tính được an bài tại tiểu thiên minh về sau t h ố n tuyết lung la lung lay để tả đường không khỏi vì nàng lo lắng cuối cùng vẫn là tả đường đem nàng ôm xuống tiếp lấy xuống vậy mà là hai người hai người dùng một cái ngắn dây leo b ụ t chung một chỗ chính giữa kẹp lấy cái k i a lớn dây leo dây thừng đó là tùy phương cùng vân lưu tô chỉ vì tùy phương m ậ mạp một mực tại cửa sổ chỗ bồi hồi không dám bên、dưới. c u sau đó liền Lưu thấy trước mắt một mảnh màu hường đỏ lướt qua một thân ảnh tiêu sái vô cùng tại trên không xoay tròn xoay người lâng lâng liền đứng tại t ạ đường trước mặt t ạ công tử thiết thân chiêu này vân lý phiên làm sao lưu mịch hướng về phía t ạ đường liền ô quyền môi hồng răng trắng tràn ra một cái nụ cười hô hàn tạ a bao nhiêu sáng tỏ n h ã t tình t ạ đường im lặng đành phải nói rất tốt rất tốt đừng đau thắt lưng liền tốt mặt trên còn có năm người theo thứ tự là hình thiên q u a tống hữu khang a kiên dư cảnh giản cùng p h à n kinh long nhanh lên xuống t ạ đường n g ầ g đầu hô cửa sổ lập tức liền muốn đóng lại rồi thế nhưng trên đỉnh rất lâu không có người xuống hơn nữa còn chuyển đến ồn ào thanh â m t ự hô tại cãi nhau cái gì cách quá xa tả đường cũng nghe không rõ ràng phía dưới đèn sáng phía trên nhưng là một vùng tăm tối tả đường roi mắt hướng bên trên nhìn trừ cửa sổ chỗ một khối nhỏ ánh sáng bên ngoài vậy mà cái gì cũng nhìn không thấy lại một lát sau dây thừng lại bắt đầu lắc lư hát cám bên trong lộ ra một đôi chân lắc lư đung đưa chậm lại tả đường mau tới phía trước tiếp l ấ y nguyên lai là tống h ư u khang xuống hắn vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra ai tiểu dư chiếm cửa sổ có thể là lại không dám bên dưới tống h ư u khang lau chán một cái mồ hôi chúng ta t r ư ớ c xuống đi hắn lại không cho nói không thể vứt xuống một mình hắn tả đường im lặng nay cũng phù hợp dư cảnh giản tính cách đại sự tiếp thân lợi nhỏ q u y mệnh chỉ bất quá thời gian còn lại càng ngày càng ít lấy cái này ma phương cơ quan chặt chẽ độ đến xem cửa sổ khép kín thời điểm nhất định sẽ đem dây leo dây thừng xoắn nước a long tạ đường lớn tiếng hô hào không được liền đánh cho bất tỉnh tiếp tục chống đỡ cũng không biết phản kinh long có hay không nghe thấy tóm lại phía trên vẫn không có động tính lan đi đột nhiên phía trên tuân ra một tiếng sấm nổ thanh âm hiển nhiên là phản kinh long tức giận sau đó cũng không lâu lắm dây thừng lại bắt đầu lắc lư hiển nhiên lại có người bên trên dây thừng ngay tại đi xuống hình thiên qua cùng a kiên một chiếc một sau dưới mặt đất đến hai cái đều là sắc mặt tái nhận thở hồng, hồng. hai người này bình thường cũng không quá vận động lúc này lại là cường độ cao vận động lại là kinh hãi đã mệt mỏi không còn hình dáng tạ đ ư ờ n g không cần quan tâm nhiều nắm lấy hai người liền hỏi thế nào a long xuống không có hắn một bên hỏi một bên n g ầ g đầu nhìn đi lên chỉ thấy cửa sổ phát ra ánh sáng ngay tại thu nhỏ hiển nhiên cửa sổ đã bắt đầu tại khép kín a a long a long đáp hình thiên qua nói không ra lời a kiên thở phì phò trả lời tạ đường a long đáp ứng mang láo dư cùng một chỗ bên dưới hắn hắn mới bằng lòng chịu n h ư ờ n g ra cửa sổ tạ đương sắc mặt tái xanh lúc này dây thừng lại bắt đầu kịch liệt đung đưa lắc lư biên độ so mấy lần trước càng lớn tạ đường biết phàn kinh long nhất định là tạ nhanh chóng hạ xuống bên trong hắn cũng nhất định phát hiện cửa sổ đã tại khép kín còn dư lại thời gian không nhiều lắm các vị nhanh tránh ra tạ đường vung vẩy hai tay ra hiệu đại gia không muốn đứng tại kề bên này dây thừng lúc nào cũng có thể x ế đoạn nhanh tản ra tránh cho ngộ thương nhưng hắn chính mình lại không định né tránh bộ dạng lưu mịch ánh mắt lập loẹ nhìn xem tạ đường cuối cùng lôi kéo thốn biết chậm rãi lui về sau ai tiểu thư nói năng trốn hoa đậu hũ tâm a liền thốn biết cũng nhìn ra tạ đường cuối cùng vẫn là mềm lòng loại người này cũng không nhiều bất quá đều là thua thiệt g i một tiếng h a n g n h ậ t t lớn g tại phòng gian h nhẹ bên trong phúc trí linh tâm đầu có rụt lại liền túi người ngã sấp trên đất ba một tiếng vang thật lớn tại phòng gian bên trong quanh quẩn dây leo dây thường giống như là một đầu lớn roi quất vào trên vách tường phát ra thanh thúy thanh nhâm sau đó tựa như là trời mưa to đồng dạng dây thừng ả o h ả o liền hướng xuống rơi tạ đường nằm dạp trên mặt đất không dám đứng dậy trên thân bị dây thừng quất đến mấy lần nhưng hắn không để ý tới đau đớn sắp mặt tái xanh n g â n g lên cái cổ hướng bên trên nhìn đỉnh đầu trên vách tường sáng lên một đạo tia lửa giống như là tiên nữ tốt pháo hoa đ ồ n g dạng theo đen nhánh vách tường vạch ra một đầu mỹ lệ quy tích pháo hoa bên trong một đoàn to lớn hắc ảnh nệ n xuống p h u p h u một tiếng rơi xuống đất may mà mặt đất đã tích lũy không ít dây leo dây thừng hắc ảnh trực tiếp nệ ở dây leo bên trên bị bắn lên ù ngục tùng ngục lăn qua một bên lại là một tiếng tà đường tranh thủ thời gian chạy tới nhìn chỉ thấy phản kinh long hai mắt nhắm nghiền đã ngất đi uy a long tà đường dùng sức đánh đánh lấy phản kinh long miệng tỉnh lại đại khối đầu mau tỉnh lại p h ả n kinh long trong tay còn nắm chặt tà đường cho đao nhọn chỉ là lưỡi đao đã cong lên cả thanh đao vặn vẹo biến hình đã hoàn toàn không thể dùng tà đường đ o á n chừng p h ả n kinh long tại hạ xuống thời điểm đem mũi đao cắm vào vách tường lợi dụng lực ma sắt làm dịu xuống rơi thế cho nên tà đường mới nhìn rõ trên vách tường giống như pháo hoa t i ế lửa thế nhưng cái này kỳ thật căn bản không lên cái tác dụng gì nếu như vách tường là đất đá hỗn hợp vách tường đao nhọn có khả năng đâm sâu đi vào lời nói mới có tác dụng nhưng nơi này vách tường là cứng rắn kim loại phản kinh long làm đơn giản là bản năng phản ứng mà thôi may mắn là làm dây thừng bị cửa sổ xoắn đứt lúc phản kinh long cách mặt đất đã không xa mà dây leo dây thừng cuộn tại mặt đất lên rất lớn giảm sốc tác dụng tạ đường muốn đem đao nhọn lấy ra lại phát hiện phản kinh long nằm quá chặt hắn căn bản cách ra không đi ra thế nhưng hắn lại tại phản kinh long trên cổ tay phát hiện vết thương đó là một hàng người dấu răng có chút đã đâm thủng l à da trên cổ tay đã chạy đầy máu tươi tạ đương một trái tim chấm xuống Trên mặt hắn lúc ồ n bên trên một tầng mù mịn, ông chầm ánh mắt nhìn về phía cách đó không đoàn ảnh. nào? chuyện không? kiên vàng đường bên hắn g gì tên một mắt mặt một hát Thế tóc tới, tạ mặt tâm ta tới. mù chầm chầm, đem cái tên mập mạp đầu cách khác có sóc chạy chỉ cái phía khối phía về vào xa A kia kia đó Đại đối đi, nói, kéo cho l này phàn kinh long cối u cùng mở hai mắt ra chỉ bất qua ánh mắt của hắn hoảng hốt tựa hồ con ngươi còn không có điều chỉnh tiêu điểm tốt chỉ là trong miệng lại kêu lên một tiếng đau đ ớ n há miệng liền hướng về t ạ đường mắng một câu thô tụ sa lẻm ngươi mẹ nó cà ta chương một trăm mười sáu lối rẽ nam chương một trăm mười sáu lối rẽ nam người mẹ nó cắn ta p h a n kinh long hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục vừa rồi rơi xuống xem bộ dáng là ngã không nhẹ tạ đ ư ờ n g xem mặt tiếp tục cẩn thận kiểm tra toàn thân của hắn phát hiện trừ đạo kia cắn ra đến vết thương p h a n kinh long thế mà không có mặt khác t h ư ơ n g thế bên kia a kiên cùng tống h ư u khang hai người hợp lực cũng đem dư cảnh giản kéo tới dư cảnh giản mập mạp hai người kéo đến mồ hôi đều đi ra tạ đ ư ờ n g nhìn dư cảnh giản còn giống như hôn mê bất tỉnh mà p h a n kinh long tựa hồ đã chậm dại khôi phục lại ngay tại xương sở nhìn xem dư cảnh giản không thể không nói phàn kinh long thể chất vẫn là muốn so dư cảnh giản cường hãn phải nhiều tình huống không tốt lắm a kiên xích lại gần tả đường nói còn vừa chỉ vào dư cảnh giản chân hình như gãy xương tạ đ ư ờ n g giật nảy cả mình tới gần về sau phát hiện dư cảnh giản một đầu cánh tay hiện ra q u ỷ dị và mẹo mặc dù không có đâm rách làn da cũng không có chảy máu thế nhưng rất rõ ràng bên trong xương đã bẻ gãy h ắ n khả năng là bên này trước chặn đất tống h ư u khang chỉ vào dư cảnh giản thụ thương cánh tay nơi đó y phục có ma s á t tổn hại vết tích vẫn còn may không phải là chân không phải vậy chờ chút không thể bước đi phiền thoai hơn tất cả mọi người vây quanh tiểu thiên minh trốn tại thốn tuyết sau lưng không dám nhìn sắc mặt của mọi người cũng không quái mắt ai có l tà đ ư ờ n g lẩm bẩm một câu bị lưu mịch nghe thấy được kỳ quái hỏi hắn ấy ngươi nói cái gì a không có gì tà đ ư ờ n g vây vây đầu lập tức lại đối a kiến nói nhìn xem có thể hay không làm tình lại hắn uy con tôm uy con tôm phản kinh long đã lấy lại tinh thần hắn hoạt động một chút bà vai liền hướng dư cảnh giản bỏ đi lâm bác hảo tâm giúp ngươi uy con tôm ngươi muốn cà ta tà đ ư ờ n g sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian đối hình thiên q u a hô nhanh nhanh ngăn lại hắn hình thiên q u a đương nhiên cũng biết phản kinh long đây là tức giận đoán chừng muốn đối dư cảnh g i n bất lợi dư cảnh giản người này vô luận tốt xấu đều là hắn tổ viên hắn cũng không nguyện ý thiếu đi một cái người ủng hộ tranh thủ thời gian nào tới ôm lấy phản kinh long uy tứ nhã tử người tránh ra việc này với n g ư ơ i không quan hệ phản kinh long chỉ là đơn giản vùng một cái vai liền đem hình t h i ề n qua lập tức vùng đến trên vết tường rơi xuống trên mặt đất hai ôi nha nửa ngày không đứng dậy được tạ đường tiến lên một bước nga tại phản kinh long cùng dư cảnh giản chính giữa a long ngươi chờ một chút tạ đường cũng không thích dư cảnh giản thế nhưng hắn cũng không hy vọng vào lúc này đội ngũ có càng nhiều mâu thuẫn phát sinh chờ hắn tỉnh lại xem hắn nói thế nào không cần chờ lâu a kiên đã đem dư cảnh giản đánh tỉnh ngông nô đau dư cảnh giản mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy a kiên bàn tay hướng hắn bay tới uy ngươi làm gì đánh ta n h a tỉnh rồi a kiên kéo lấy trường âm âm dương quái điệu nói tiểu ra ta chỉ là phụ trách đánh thức ngươi ngươi cũng đừng cắn ta à. a kiên nói xong phi t ố c rút lui cùng dư cảnh giản kéo ra một khoảng cách phía sau cảnh giác nhìn xem hắn ngươi vì cái gì muốn cắn phản tiên sinh tống h ư u khang đi tới hắn biểu lộ trang nghiêm mà uy nghiêm không hổ là một tên tư thâm quan tỏa phản tiên sinh trợ g ú t ngươi xuống ngươi dạng này lấy oán trả ơn không tốt lắm đâu hoan uổng dư cảnh giản ủy khuất mà túi đầu nói xong thanh â m yếu ớt mấy không thể nghe thấy hoan uổng người hoan uổng cái gì tống hưu khang để cao âm điệu hét lớn một tiếng chúng ta đặc biệt chờ ngươi tỉnh lại chính là cho ngươi một cái khiếu lại cơ hội hoan uổng cái gì ngươi nói tất cả mọi người nhìn chằm chằm dư cảnh giản phàn kinh long càng làm mím c h ặ t miệng xách theo một đôi đồng truy nắm đấm nhìn xem dư cảnh giản phảng phất tùy thời muốn xông lên đi đập nát hắn đồng dạng ta ta xin lỗi long ca a dư cảnh giản đột nhiên nước mắt câu h ạ bò hai bức quỷ gối tại phàn kinh long trước mặt ta khống chế không nổi chính ta a ta vừa căng thẳng liền mu dư cảnh giản một bên khóc lóc kể lể một bên dùng không có tổn thương tay trái rút lấy mặt mình t r á n của hắn toát ra mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu tả đường đoán chừng hắn lúc này gãy xương tay phải khẳng định là thấu xương khoan tim đau đớn khó nhịn tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ l i ê n phan kinh long cũng sửng sốt nắm chặt nắm đấm chậm rãi b u n g ra bị c ắ n hắn ngược lại lộ ra có chút không biết làm sao đều là l ỗ i của ta ta lấy đoán trả ơn không phải người có thể là ta thật, không phải là cố ý. Ta thật khẩn trương sợ hai a ta không chê không nổi chính ta nâu dư cảnh giản trong miệng càng không ngừng kêu khóc bắt đầu hướng p h ả n kinh long dập đầu hắn một cái tay bất lực chỉ có thể một tay chống đất nói là dập đầu ngược lại càng giống là tại gật đầu p h ả n kinh long mặt lộ không nhận c h i sắc hắn vừa định mở miệng một bên một mực lặng lẽ nhìn chăm chú lưu mịch đột nhiên tiến lên trước một bước ngươi nói chử vân phong có phải là ngươi giết ngươi tựa như cắn đại khối đầu đồng dạng lưu mịch nói chuyện một câu đi theo một câu căn bản không cho dư cảnh giản suy nghĩ chỗ trống ngươi một cái cắn đ ứ t chử vân phong cái cổ là có còn hay không là vây quanh mọi người không hẹn mà cùng lui lại một bước còn đứng ở dư cảnh giản trước mặt liền chỉ còn lại phàn kinh long cùng tà đường, Tống Hưu Khang. vì n thiên qua cùng vậy t không phải tả đường, đường c đi, đi lên trước kéo một cái lưu mịch hì kịch bảo hắn nhìn xem phản kinh long nhãn tình nói chính ngươi nhìn xem xử lý à Cái cũng các giữa ngươi này tình. là quẩy. dù sao cũng là giữa các sự sướng lẻm, thật phan kinh long không kiên nhẫn phất phất tay, tính tính bình tiên toán, liền vất vất tay, Lâm bắt chuyển ngươi hướng tả đường đổi lại một bộ người vật vô hại nụ cười cùng vừa rồi trận mắt kim căng bộ dạng hoàn toàn khác biệt nhanh lên dẫn chúng ta đi ra lâm bắc một khắc cũng không muốn ở chỗ này vừa nhắc tới cửa ra bầu không khí đột nhiên nhẹ nhõm vì vậy một đám người đi theo tả đường hướng đi cái kia quạt mang đồng khóa cửa trị để lại dư cảnh giản lẻ loi trơ trọi một người tả đường đứng ở trước cửa hít sâu một hơi từ túi l áo bên trong móc ra thanh kia phục cổ chìa khóa chìa khóa xem xét chính là cùng đồng khóa là một đôi đều là vết d ì loang lộ đồng chất liệu liệu tạ đường đem chìa khóa cắm vào l ỗ khóa cẩn thận từng ly từng tí chuyển động tựa hồ sợ làm hư khóa tâm đồng dạng g i a n g g i a c nhẹ nhàng thanh âm lại nghe giống như âm thanh thiên nhiên tất cả mọi người nín thở không dám lên tiếng mãi đến t ạ đường đem đồng bắt trói bên dưới tay nắm chặt cửa đ e m tay sau lưng đột nhiên vang lên một trận g e o hỏ ha ha ha tự do rồi chúng ta cuối cùng có thể đi ra rồi tạ đường cũng rất kích động cuối cùng có thể trở về nhà hắn tại chỗ này quá lâu người trong nhà nên lo lắng hắn thay đổi đem tay cửa lớn quả nhiên mở một cái khe xem ra thật có thể nơi này đã không có mặt khác cơ quan t ạ đ ư ờ n g trong lòng mừng t h ầ m quả quyết dùng sức kéo mở cửa lớn ngạc nhiên nhìn hướng bên ngoài cửa chính ngoài cửa lớn một mảnh đen kịt tất cả tiếng hoan hô một cái chớp mắt bất động ngoài cửa tựa hồ là một đầu thông đạo lại đen thùi lùi thấy không rõ lắm lớn nhỏ xa gần t ạ đ ư ờ n g không có lập tức đi ra ngoài trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất thường sau lưng vẫn là lặng ngắt như tờ mọi người đã cảm giác ngoài ý mới cũng có rất nhiều thất vọng nguyên lai tưởng rằng môn này vừa mở, chính là xuân về hoa ngay tại lúc này tựa như là cảm ứng được cửa lớn đã mở ra thông đạo phần cuối sáng lên yếu ớt ánh đèn ánh đèn mơ hồ nhìn không tường tận thông đạo phần cuối tựa như là phân nhánh hai con đường lờ mờ có thể thấy được mỗi con đường phía trước đều đứng một bóng người bóng người đứng tại đường phía trước không n ú c đ í c h khoảng cách quá xa căn bản thấy không rõ quần áo trang phục cũng không thể nào biết được bọn họ cụ thể thân phận xem ra lại muốn đối mặt một lần lựa chọn tại đường t h ầ m than một hơi bước ra một bước nghe thấy sau lưng vang lên lưu mịch khang nam bình đầu ca cẩn thận một chút phan kinh long kéo lại tà đường chính mình đi tới phía trước a kiên chạy mau hai bước cũng đi theo phản kinh long tiến lên tà đ ư ờ n g không khỏi mỉm cười cái này a kiên chẳng lẽ còn bị phản kinh long đánh ra tình cảm phải không lưu mịch từ phía sau đổi kịp tà đường vừa đi vừa hỏi cắn người sự t ì n h ngươi thật chuẩn bị cứ tính như vậy ân ta không có hứng thú tà đ ư ờ n g nhìn xem có chút buồn bã h i ể u s u ta chỉ muốn về nhà mặt khác ta đều không quan trọng tà đ ư ờ n g nói xong dùng nhãn tình dư quang lơ đã liếc qua lưu mịch chuyện này lúc đầu đã đi qua lưu mịch lại một mực nữ lấy không thả t ạ đường không hiểu nàng có hay không có mục đích gì ta chính là không có nhìn lưu mịch nhìn qua rất tức giận đều là lấy ơn báo đoán lời nói cái k i a lấy gì báo đức t ạ đường nhớ tới lưu mịch s á m h ố i thời điểm liền nói tội danh của mình là trí tình nàng hiện tại cử động như vậy tựa hồ cũng chứng thực nàng là cái trí tình trí nghĩa người t ạ đường nhìn một hồi cuối cùng vẫn là nhìn không ra có cái gì dị thường quỷ a phía trước ga kiên đột nhiên hét lên một tiếng giống như đ i ê n chạy trở về chuyện gì xảy ra t ạ đường ôm đồm hắn ngươi trông thấy cái gì、quỷ. có quỷ a kiên khẩn trương bay đầu chỉ hướng hai cái kia mơ hồ bóng người lại bởi vì quá khẩn trương lật qua lật lại sẽ chỉ nói có quỷ tạ đường chuyện xấu phàn kinh long chạy về đến hai tay chống đầu gối thở phì phò tuyết di nói đúng nơi này thật là địa ngục đừng nói nhảm tạ đường có chút t ứ c giận một phát bắt được p h ả n kinh long cổ áo ngươi mẹ nó đến cùng thấy được gì đen đen không nghĩ tới p h ả n kinh long cũng cùng a kiên đồng dạng đột nhiên thay đổi đến thở mạnh là hắc bạch vô thường a hắc bạch vô thường tống hữu khang ngữ khí tràn đầy hoài nghi hai ngươi xác định không nhìn nhầm đại gia đừng sợ t h ố n tuyết đột nhiên l ư ỡ n ngực đứng dậy nàng đi đến trước mặt mọi người ta có thể dạy đại gia niệm điệu t ạ n g bồ tát kinh liền xem như địa ngục chúng ta cũng không muốn sợ hãi tuyết di h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh t ạ đường đem t h ố n tuyết đưa ra tay kéo bên dưới thế nhưng căn bản là không có cái gì h ắ c bạch vô thường nhưng bọn họ không phải đều nhìn thấy t h ố n tuyết nghi hoặc hỏi lại t ạ đường nhưng là tươi sáng cười một tiếng xoay người lại chỉ vào thông đạo nơi xa ở chỗ nào đại gia theo t ạ đường ngón tay phương hướng nhìn nơi đó yên tĩnh cũng không có cái gì đại khủng bố cũng không có trong truyền thuyết gió lạnh thê thê cùng quý khóc sói gạo kỳ quai a kiên nhìn một chút p h à n kinh long vượt m ộ c nói không có đ u ổ i theo sao tính toán tạ đường nhìn xem vẫn là hoài nghi không chừng mọi người cất bước liền hướng thông đạo phần cuối đi đến vẫn là ta đi xem một chút ta đại gia cùng tạ đường kéo ra một khoảng cách nơm nớ nớp lo sợ cùng đi lên đám người đều đi tới một hồi lâu một cái mập mạp thân ảnh mới dán vào bên tường đi theo tạ đường phủ đầu đi trước một đường cũng không có cái gì quỷ hồn a phiêu loại hình xuất hiện đến gần chút phía sau nhìn thấy hai người kế ảnh đứng thẳng bất động chỉ bất quá nhìn xem cái đầu so người bình thường phải cao hơn nhiều lại gần một chút phía sau tạ đường thấy rõ nguyên lai、like、hai người đều mang theo thật cao dài cái mũ chẳng lẽ thật sự là h ắ c bạch vô thường t ạ đường âm thầm kinh hãi bất quá nhìn hai người kia ảnh y nguyên bất động bất động đoán chừng tối đa cũng chính là cái pho tượng liền dứt khoát cả gan trực tiếp đi tới bóng người trước mặt hai người này quả nhiên là h ắ c bạch vô thường a kiên cùng phàn kinh long cũng không có nói mỏ bọn họ một cái toàn thân đen phục một cái một thân t r ắ n g t h u ầ n toàn bộ đều mang theo mũ cao trong miệng r i cụp lấy một đầu thật dài đỏ tươi lưới chỉ bất quá hai cái đều là pho tượng cũng không có n à o lên lấy mạng tả đường đi lên đẩy một cái cảm giác chất liệu h ẳ n là gỗ chế tạo ấy nguyên lai là pho tượng a kiên lúng túng ha ha cười đi lên trước hướng về hát v hù dọa người đồ chơi. p h a n k h á c vô thường trong miệng đột nhiên phun ra một cái khói đặc toàn thân giọt đấy cạch rồi một trận loạn hưởng sau đó trong mắt bắn ra hai đạo màu trắng ánh đèn trước ngực còn sáng lên một khối màu trắng màn hình h á c vô thường trong mắt hai đạo ánh đèn giao nhau bắn tại a kiên trên thân trên màn hình thế mà cho thấy a kiên danh tự tiền một kiên hoa kháo người mẹ nó muốn làm gì a kiên có chút trọn dạng người mẹ nó đ ừ n g chiếu vào ta a chứ trong mắt ánh đèn hát vô thường trên thân còn có rất nhiều các loại nhan sắc ngọn đèn nhỏ tại cái này liên tục mà lộ ra bất quá tia sáng rất nhỏ yếu giống như là máy móc trên thiết bị tín hiệ a kiên bị chiếu lên có chút sợ hãi tả hữu di động tới muôn n ẻ tránh nhưng hắc vô thường hai đạo ánh mắt tựa như hải đang bên trên đèn pha từ đầu đến cuối khóa chặt truy tung a kiên ta triệt a kiên có chút khẩn trương n h ị n không được b ả o nói tục người mẹ nó là q u ỷ sao Điễu. lần này hắc vô thường có phản ứng một tiếng đ ễ u về sau ánh mắt của hắn t ố i xuống sau đó trước ngực trên màn hình cho thấy hai chữ không phải a a kiên ngửa đầu c ư ờ i khổ vớt một cái mái tóc dài và nóng mồ hôi đã đem hắn tóc mái dính tại trên trán đậu phộng đây rốt cuộc là cái quỳ gì lưu mịch cùng tống hữu khang đi đến tả đường bên cạnh dùng ánh mắt hỏi thăm tả đường chuyện này rốt cuộc là như thế nào tả đường lắc đầu hắn cũng nhìn đến không hiểu ra sao vừa rồi h ắ c vô thường trả lời một câu a kiên vấn đề hình thiên qua nói có thể là trả lời về sau đèn l i ề n d i ệ t hình thiên qua nói đèn chính là h ắ c vô thường ánh mắt làm h ắ c vô thường ánh mắt chiếu dọi đến a kiên thời điểm trước ngực hắn trên màn hình hiện ra a kiên tính danh cho nên h ắ c vô thường ánh mắt hình như có thể tiến hành thân phận phân biệt tả đường nói nhưng hắn nhan tỉnh lại nhìn chằm chằm bên cạnh bạch vô thường nhìn a kiên theo tả đường ánh mắt nhìn thấy bạch vô thường hắn kinh lịch hát vô thường phía sau đã không sợ như vậy dứt khoát lại lần nữa chạy đến bạch vô thường trước mặt uy ngươi là quỷ sao á kiên đối với bạch vô thường hô t o một tiếng bình dọn đ ấ y cắt rồi bạch vô thường p h u n khói trong mắt sáng lên màu đỏ ánh đèn giao nhau chiếu ở á kiên trên thân bạch vô thường trước ngực đồng dạng sáng lên màu trắng màn hình hiện ra á kiên danh tự tiền bội kiên sau đó ánh đèn dập tắt liền màn hình cũng dập tắt ta triệt thả ô á kiên nhảy dựng lên thế mà không để ý tới ta mẹ nó khinh thường ai đây tạ đương cùng lưu mịch hình thế qua tống hữu khang bốn người lấy nhau trong mắt đều lộ ra không hiệu thần xác a kiên người tránh ra một cái phàn kinh long đi lên phía trước hắn đẩy ra a kiên đối với bạch vô thường hét lớn một tiếng sạc lẻm bên trong hệ q u ỷ sao bình giọt đấy cạch rồi bạch vô thường p h u n khói trong mắt sáng lên màu đỏ ánh đèn giao nhau chiếu ở phản kinh long trên thân bạch vô thường trước ngược lại lần nữa sáng lên màu trắng màn hình hiện ra a long danh t ự phản kinh long sau đó trên màn hình nảy ra một cái chữ là tiếp lấy bạch vô thường trong mắt ánh đèn dập t ắ t màn hình lần này không có dập t ắ t phía trên biểu hiện ra là liền lưu lại bất động uy giải thích một chút con tôm ý tứ nha phàn kinh long tiếp tục hô hào bạch vô thường căn bản thờ ơ phàn kinh long hỏa hướng về bạch vô thường liền đá một chân r i ậ t giật g i t bạch vô thường phát ra còi báo động trói thai sau đó từ cái chán bắn ra một đạo tập trung laser đồng dạng dây đỏ chiếu ở phản kinh long giữa lông mày a long nguy hiểm mau l ư i lại tạ đ ư ờ n g phi thân đem phản kinh long bụi nào sau đó lôi kéo hắn chạy đến bạch vô thường ánh mắt góc chết bạch vô thường cái chán laser tìm không được mục tiêu một hồi liền dập tắt các vị ta minh mạch rồi tạ đương thợ phi phò nhấc tay nói đây là hỏi đáp cơ hội công dụng là để chúng ta hỏi đường c h ư n một trăm mười tám thật giả n a m chương một trăm mười tám thật giả n a m hỏi đường tống h ư u khang kinh ngạc chỉ vào hát bạch vô thường người nói bọn họ là hỏi đáp cơ hội đối hát bạch vô thường chẳng qua là bọn họ vẻ ngoài mà thôi tạ đường chỉ vào cái kia hai tôn pho tượng bọn họ cũng có thể là ông già noel hoặc là ngưu lang chức nữ gì đó cái này tống h ư u khang ngược lại là không có ý kiến gì dù sao hát bạch vô thường vừa rồi biểu hiện xác thực giống như là một đài máy móc một đài có mặt người phân biệt công năng có khả năng trả lời vấn đề sờ mát phân khí tốt ta xác thực giống như là máy móc tống hữu khang lau một cái gốc dâu cảm cái kia đặt ở cái này mở rộng chi nhánh giao lộ là có ý gì đâu phía sau của bọn nó đều có một con đường dựa theo lẽ t h ư ờ n g tả đường vừa muốn trả lời lưu mịch vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói ra hai con đường này bên trong có lẽ chỉ có một đầu là thông hướng sinh lộ cho nên hai con đường này nhất sinh nhất tử phân biệt thông hướng sinh lộ cùng tử lộ hình thiên qua h ỏ i tiếp nhưng hắn không có nhìn lưu mịch nhìn chính là tả đường mà ngươi ý tứ đáp án là tại cái này hai cái hai đài máy móc bên trong、Đúng. chúng ta còn tại du hí bên trong tả đường gật gật đầu nhìn hướng cái kia hai cái không biết thông hướng nơi nào đường đây là người thiết kế trò chơi đối với chúng ta thử thách vậy còn không đơn giản vân lưu tô sau khi nghe liền trực tiếp đi tới hắc vô thường trước mặt ngươi tốt mời ngươi nói cho ta đi đâu một con đường mới có thể đi ra b ì n h hắc vô thường theo lẽ thường thì p h u n ra một cái khói đặc sau đó bắn ra ánh mắt h ó a lại người tới màn hình sáng lên đồng thời cho thấy ba chữ tô tiểu phương thế nhưng hắc vô thường cũng không trả lời vấn đề ánh mắt nhìn chằm chằm vân lưu tô nhìn một hồi phía sau chậm dại phai nhạt xuống nguyên lai tên thật của ngươi không gọi vân lưu tô nêu cái gì tô tiểu tô a kiên tại vân lưu tô sau l ư n g thoáng nhìn trên màn hình chữ nhưng hắn cũng không có thấy rất rõ ràng nguyên lai sám hối thời điểm ngươi nói dối à ta tiểu tô tô nha nói cái gì đó vân lưu tô đó là ta nghệ danh vân lưu tô lộ ra có chút có u ắ p lại có chút xấu hổ ai là ngươi tiểu tô tô ta là tô tiểu phương ngươi không biết chữ a ngươi a trong thôn có cái cô nương kêu tiểu phương sao a kiên kỳ thật không có ác ý chỉ là danh mảnh gây sự mà thôi cái kia cũng thật đáng yêu đâu a kiên đừng làm rộn tạ đ ư ờ n g sợ vân lưu tô sinh khí tranh thủ thời gian đánh gây a kiên đồng thời đối vân lưu tô nói cái này hỏi đáp cơ hội chỉ có thể trả lời thị phi để tạ đương nói xong Đến điểm, gần một điểm, chỉ v à o hắc bạch h vô t ư ờ n g nói, bọn họ trả lưu ờ i không đ ợ c phức tạp vấn đề, chỉ có hoặc hoặc tạp phải phi thể không không thì Thốt trả dạng vấn Vân này đề, đối đối đề. lời là hoặc là không phải đối, hoặc là l ra. ư tô quả nhiên bị tả đường chuyển hướng chủ đề nàng hút khẩu khí một lần nữa đối với h ắ c vô thường đặt câu hỏi xin hỏi phía sau ngơi ư con đường này là sinh lộ sao h ắ c vô thường một trận dọn đấy cạch rồi loạn hưởng sau đó tại trên màn hình đánh ra một cái chữ là là sinh lộ là sinh lộ vân lưu tô cao h ứ n g bắn ra quay người muốn ôm chặt tả đường lại dừng một chút ôm lấy bên cạnh thốt tuyết là sinh lộ ấy chúng ta có cứu rồi thô tuyết vô vô vân lưu tô sau lưng trên mặt của nàng tựa hồ luôn là duy trì lạnh nhạt thân thiện cho dù là có khả năng tìm tới đ ư ờ n g ra nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều h ứ n g phấn mà lưu mịch một mực đang nhìn vân lưu tô tựa hồ là tại tự hỏi cái gì qua m ấ y giây lưu mịch tựa hồ nghĩ đến cái gì nàng trực tiếp đi tới bạch vô thường trước mặt bạch vô thường xin hỏi phía sau ngươi con đường này là sinh lộ sao bình bạch vô thường quả nhiên khởi động nó trong mắt bắn ra là màu đỏ ánh mắt ánh mắt khóa chặt lưu mịch do đấy cạch rồi một trận loại hưởng tựa như là tại phân tích phán đoán cái gì sau đó nó trên màn hình cho thấy hai chữ l lưu mịch hai chữ ở trên màn ảnh l ó e hai lần lại biến thành một chữ khác là đầu này cũng là sinh lộ lưu mịch quay người ký kịch bào hồng tụ bốc lên như mây đại gia thấy thế nào ta triệt làm sao sẽ dạng này phan kinh long gãi đầu chọc đi tới chẳng lẽ hai cái đều là sinh lộ ai ngờ hắn vừa vặn đến gần bạch vô thường tựa hồ phân biệt đến hắn trên trán lại sáng lên màu đỏ laser sa lẻm còn không kết thúc phan kinh long tranh thủ thời gian nhảy đến hắc vô thường bên kia lâm bắc chỉ là đá một chân mặt h ô i đến mức muốn rét ta sao cái này có thể khó làm tống hữu khang càng thêm dùng sức sở lấy gốc dâu cảm hai cái đều là sinh lộ lời nói ta có lựa chọn khó khăn c h ứ n g a ha ha ngươi thật sự là b u ồ n c ư ờ i đây là lựa chọn vấn đề sao hình thiên q u a đã cùng tống h ư u khang sống trung hòa bình rất lâu rồi lúc này nhịn không được lại mở miệng d ê u c c nói n vấn đề là nếu như đều là sinh lộ cái kia còn cần hắc bạch vô thường tại chỗ này sao đại gia suy nghĩ một chút đích thật là đạo lý này nếu như hai con đường đều là sinh lộ căn bản là không có hỏi đường cần thế i t nha cái này hắc bạch vô thường bên trong có một người đang nói dối hình thiên quá vô cùng chắc chắn chỉ vào hắc bạch vô thường cho nên chúng ta hỏi vấn đề giống như trước chỉ có thể được đến đồng dạng đáp án hình thiên q u a n ó i xong đi đến h ắ c vô thường trước mặt lần này hắn hỏi cùng vân lưu tô không giống vấn đề hắn chỉ vào bạch vô thường sau l ư n g đường hỏi xin hỏi bạch vô thường sau l ư n g đường là sinh lộ sao h ắ c vô thường vẫn là theo thường lệ một trận thao tác mãnh liệt như hổ phân biệt ra hình thiên q u a phía sau cho ra một đáp án không phải người đi hỏi một chút bạch vô thường a hình thiên q u a hướng về tống hữu khang nói hỏi đồng dạng vấn đề tống hữu khang nghi ngờ đi đến bạch vô thường trước mặt chỉ vào h ắ c vô thường sau l ư n g đường hỏi vấn đề giống như trước quả nhiên cuối cùng cũng đã nhận được đồng dạng đáp án không phải ôi lần này có thể khó làm thủy phương xem ra có chút gấp g á p hai cái đều nói con đường của mình là sinh lộ bên kia không phải sinh lộ cái này liền giống như là tề thiên đại thánh cùng lục nhĩ mi hầu a thủy phương một bên nói một bên dậm chân đây thật là khó phân thật giả tạ đường nhìn một chút hiện tại đã đặt câu hỏi qua đã có a kiên phan kinh long vân lưu tô lưu mịch cùng hình thiên q u a tống h ư u khang sáu người mà hắc bạch vô thường tựa hồ mỗi người sẽ chỉ trả lời một lần vấn đề đây cũng là mang ý nghĩa có tư cách đặt câu hỏi người đã chỉ còn lại năm người các vị không cần thử nữa tạ đường đi đến hắc bạch vô thường cùng giữa đám người đối với đại gia nói cái này hỏi đáp cơ hội quy tắc ta đã toàn bộ rõ ràng ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến tả đường trên thân tả đường còn nhìn thấy dư cảnh giản một người xa xa dán tường đứng tại đội ngũ phía sau một mỗi người chỉ có thể đặt câu hỏi một lần hai vấn đề chỉ có thể là thị phi đề vấn đề khác h ắ c bạch vô thường sẽ không đáp lại ba h ắ c bạch vô thường bên trong một cái nói là nói thật một cái nói nói dối quy tắc chỉ đơn giản như vậy tạ đường mở ra tay hướng đại gia phương hướng đi một bước dù hí người tham dự nhất định phải chiếu theo quy tắc này phân rõ thật giả tìm ra sinh lộ cái này cũng rất khó khăn đi phan kinh long gãi gãi đầu đi tới lui mấy bước ngẩng đầu nhìn thấy bạch vô thường lại tranh thủ thời gian trở về ta nhìn tất cả mọi người hỏi một lần cũng vô dụng được đến đáp án còn không đều là giống nhau vậy vạn nhất vạn nhất chỉ có một cái người tham dự đi tới nơi này đâu đột nhiên một cái non nớt thanh n m vang lên lại nguyên lai、like、là một mực trầm mặc ít nói lý thiên minh thiếu niên ta nói là nếu như mặt khác người tham dự lúc trước cửa ải đều đã chết cuối cùng thừa lại một người đến nơi này ngượng ngùng vậy hắn chết chắc a kiên hướng về tiểu thiên minh le lưới là một cái mặc quỷ hắn liền không nên một người sống ha ha cũng không phải là dạng này tả đường đánh gây a kiên lời nói cho dù là chỉ có một người chỉ có thể hỏi một vấn đề cũng có thể phân biệt thật giả tìm tới sinh lộ chương một trăm m ư ơ i chín đoạn tuyệt nam chương một trăm m ư ơ i chín đoạn tuyệt nam không có khả năng tuyệt đối không thể nào p h a n kinh long lập tức liền nhảy dựng lên h ắ n chỉ vào h á c bạch vô thường đối với mọi người nói ta cũng không tin lưu m ị c h cũng biểu thị ra nghi thương nghị vừa rồi chúng ta sáu người đều hỏi qua đều không tìm được câu trả lời chính xác đúng vậy à h á c bạch vô thường cái nào nói là nói thật cái nào là nói dối đều không xác định hình t i ê n quá cũng mặt lộ vẻ khó xử hắn thậm chí đem một mực mang theo kính mắt đều hay xuống trường hợp này bên dưới chỉ hỏi một vấn đề làm sao có thể làm rõ ràng tất cả mọi người hy vọng tạ đường nói là sự thật nhưng lại đều có chút cảm giác khó có thể tin tạ đường không để ý tới vẻ mặt của mọi người hắn trực tiếp liền đi tới h ắ c vô thường trước mặt h ắ c vô thường tạ đường kêu một tiếng h ắ c vô thường trong mắt bắn ra hai đạo ánh đèn giao nhau bao lại tạ đường b ì n h g i ọ t đấy cả rồi h ắ c vô thường trong tiếng hít thở trên thân rất nhiều ngón lút chỉ ra đèn sáng lên các loại nhan sắc đều có cũng chia không do cụ thể cái nào là cái gì công dụng xin hỏi phía sau ngươi con đường này tà đ ư ờ n g bắt đầu đặt câu hỏi tất cả mọi người vành thai đang nghe liền xa xa theo ở phía sau dư cảnh giản đều lặng lẽ dịch chuyển về phía trước mấy bước nó sẽ nói đầu này là sinh lộ sao tà đ ư ờ n g lại đại s u ấ t mọi người ngoài dự liệu dỗi ngón tay hướng về phía bạch vô thường hắn hỏi chính là bạch vô thường có thể hay không nói hắc vô thường sau lưng đường là sinh lộ hắc vô thường hình như cũng cảm giác ngoài ý mớn trên người nó đèn d ọ t đấy cạch rồi lóe thế nhưng trên màn hình vẫn luôn là hai chữ tà đường tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn chằm vào hắc vô thường màn hình dư cảnh giản cũng muốn sang đây xem đi hai bước do dự một hồi phía sau lại lui về góc tường qua hai ba giây trên màn hình chữ bắt đầu biến hóa biến thành mặt khác hai chữ sẽ không t ạ đường nhìn xem y nguyên đầu góc mơ hồ mọi người quả quyết chỉ vào hắc vô thường sau l ư n g nói các vị đầu này chính là sinh lộ quá tốt rồi phan kinh long cao hứng hô lên chỉ vào l u ô n là nghị băn giết hắn bạch vô thường nói lâm bắc không cần đi bên kia vì cái gì đây a kiên không hiểu hỏi t ạ đường phan kinh long bị hắn một nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại cũng hỏi đúng vậy à là con tôm nha bình đầu ca đầu tiên nếu đầu này là sinh lộ tạ đường dứt khoát đi đến h ắ c vô thường bên người đỡ nó b ả vai nói chuyện nếu như bạch vô thường là cái nói láo như vậy nó sẽ nói đây là sinh lộ sao tạ đường hỏi đại gia vậy nó chắc chắn sẽ không a lý thiên minh thiếu niên hô vấn đề này phi thường nhạt lộ ra hắn cũng lập tức liền nghĩ đến đối người nói không sai tạ đường hướng tiểu thiên minh gật gật đầu tất nhiên là bạch vô thường nói là lời nói dối như vậy h ắ c vô thường đâu cái thứ h ắ c vô thường đương nhiên chính là nói lời thật lý thiên minh được đến khẳng định trả lời càng thêm tích cực là như vậy cho nên hát vô thường liền sẽ nói rõ sự thật tạ đường nhẹ nhàng vô vô h ắ c vô thường bà vai nó sẽ ăn ngay nói thật nói cho ta bạch vô thường sẽ không nói đầu này là sinh lộ vậy nếu như ngược lại đâu thốn tuyết tò mò hỏi tạ đường nếu như bạch vô thường mới là nói lời thật mà h ắ c vô thường là nói dối người đâu ok chúng ta đến xem a tạ đường hướng thốn tuyết cười cười đại gia mới phát hiện cái này tóc hối của nam nhân nguyên lai、like、cũng là sẽ cười nếu như bạch vô thường nói là nói thật như vậy nó liền sẽ nói con đường này là sinh lộ có thể như vậy h ắ c vô thường chính là nói láo hình thiên qua cao hứng beo lên hắn nhãn tình nói như vậy nó sẽ không nói rõ sự thật nó sẽ vặn v ẹ o sự thật nói cho ngươi l ừ a ngươi bạch vô thường sẽ không như thế nói ấy tựa như là ấy tống h ư u khang cũng hiểu được trong đó ý tứ vậy cái này đầu chính là sinh lộ các loại các loại lưu mịch đánh gãy tống h ư u khang nàng sờ lấy mặt còn giống như không phải rất t i n phục tạ đường ngươi mới vừa rồi là giả như con đường này là sinh lộ v ậ y vạn nhất con đường này vốn cũng không phải là sinh lộ đâu ha ha cái kia cũng đơn giản tạ đường đồng dạng cười cười chúng ta cũng có thể thử mô phỏng một lần nếu như đầu này không phải sinh lộ giả như bạch vô thường nói là nói thật như vậy nó sẽ không nói là sinh lộ như vậy hắc vô thường nói láo nó liền sẽ nói cho ta sẽ mà giả như bạch vô thường nói láo nó liền sẽ nói là cái k i a hắc vô thường nói lời thật cho nên hắn vẫn là sẽ trả lời sẽ như vậy mọi người rõ chưa t ạ đường ánh mắt từ lưu mịch quay lại đại gia vừa rồi hắc vô thường trả lời ta là sẽ không cho nên vô luận loại tình huống nào sau lưng nó con đường này đều chỉ có thể là sinh lộ tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được cảm giác rung động sâu sắc liền vừa rồi chất vấn lưu mịch cũng là không lời có thể nói vừa rồi đại gia cảm thấy liền xem như tất cả mọi người hỏi một lần cũng chưa chắc có thể được đến chân thật đáp án có thể tả đường chỉ bằng một người một vấn đề liền đem sinh lộ tìm đến nguyên lai、like, dù cho vừa rồi đại gia tại ma phương bên trong toàn bộ c h ế t sạch cuối cùng chỉ còn lại tả đường một người cái này nam nhân ý nguyên vẫn có thể từ nơi này đi ra ngoài đương nhiên nếu là đ ổ i thành những người khác đoan chừng cũng chỉ có thể dựa vào vật khí tạ đường luôn mồm nói chính mình dựa vào là trực giác cùng vật khí lại nguyên lai、like、toàn bộ đều là h ẳ n thực lực Tốt, vậy chúng ta đi thôi tạ đường nhìn thấy đại gia còn sững sờ tại nguyên chỗ liền mở miệng nhắc nhở còn thất thần làm gì vậy bình đầu ca ngươi được đấy ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi phản kinh long đi tới vỗ một cái t ạ đường bà vai ôi nha đau tạ đường nhữ mày tranh thoát lần sau đường quay lại đập lại không được p h ả n kinh long để a kiên dẫn đầu mở đường sau đó lại chả hỏi tuyết di cùng tiểu thiên minh đuổi theo sau đó là vân lưu tô cùng tùy phương đợi đến lưu mịch lưu mịch lại vung vung tay để tống hưu khang cùng hình thiên q u a đi trước cuối cùng nàng mới cùng tả đường cùng một chỗ sóng vai hướng phía trước tạ đường đi hai bước liền nhìn xem lưu m ị c h hỏi làm sao có chuyện lưu m ị c h gật gật đầu còn chưa kịp nói cái gì liền nghe phản kinh long ở phía sau hô lên uy thái giang ca đi nhầm rồi mau trở lại tả đường trong lòng giật mình không để ý tới lưu m ị c h quay người liền chạy ngược về chỉ thấy dư cảnh giản đứng tại bạch vô thường sau lưng giao lộ toàn thân run lẩy bẩy uy l ã o dư ngươi làm gì vậy hình thiên qua cũng phát hiện không đúng trở về mau trở lại đừng làm chuyện ngu xuẩn các ngươi không cần phải để ý đến ta dư cảnh g i n liền thanh âm đều đang run dậy nhưng quật cường không muốn trở về dù sao các ngươi cũng khinh thường ta người nào mẹ nó khinh thường n g ư ơ i a phan kinh long sinh khí h ồ không phải đều là chính ngươi kỳ kỳ quái quái sao thiểu dư sinh mệnh thành đáng quý a tống h ư u khang cũng gấp chào hỏi dư cảnh giản g cái gì tôn trọng khinh thường đều không quan trọng rồi sau khi trở về đại gia cắt qua các thời gian không đáp cự xê nha thiểu dư ngươi mau trở lại ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn thôn tuyết rất hiền lành nàng so với ai khác đều gấp mọi người chúng ta đều sẽ đối ngươi tốt đại gia nói có đúng hay không đúng vậy a đúng vậy a tùy phương không biết là sợ hai vẫn là gấp trên mặt mập thị cũng tại phát dun ta vừa rồi không để ý tới ngươi là ta không tốt ngươi mau trở lại a tất cả mọi người đang gọi dư cảnh giản có thể hắn nhưng thật giống như không có nghe thấy đồng dạng hắn nghiêng đầu xi、si、ngốc nhìn xem cuối đường đầu hát đám có điểm gì là lạ tạ đường cảm thấy một trận không h i ể u khiếp sợ toàn thân lên một lớp da gà hắn tranh thủ thời gian đối phản kinh long nói nhanh ngươi đi đem hắn đánh cho bất tỉnh trực tiếp khiêng trở về có thể tạ đường vừa dứt lời dư cảnh giản đột nhiên trong miệng phát ra quỷ dị tiếng thét trói t a i quay đầu liền xông vào đầu kia đen xì đường cử chỉ điên rộ cử chỉ điên rộ thôn tuyết gấp đến độ thẳng dậm chân hắn đây là đoạn tuyệt sinh lộ a n a chương một trăm hai mươi mã tệ nam chương một trăm hai mươi mã tệ nam ai nha nhìn không thấy nghe thấy t h ố n tuyết kinh hoàng hô hào tả đường sắc mặt âm trầm như nước hắn cảm giác sự tỉnh tựa hồ có chút không kiểm soát đây chính là tử lộ a t h ố n tuyết tại nguyên chỗ xoay một vòng trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm tiểu dư tiểu dư sẽ không phải xảy ra chuyện a tuyết di tả đường trong lòng thầm than một hơi q a y người nhẹ nhàng nắm chặt t h ố n tuyết hai v a i người có trí riêng miễn cưỡng không được kỳ thật thôn tuyết tuổi tác so sánh tả đường cũng bất quá là sen vào tỷ trở lên a di phía dưới trình độ nhưng chẳng biết tại sao thô tuyết trên thân loại kia ôn hòa lại khoan dung khí chất cực kỳ giống mẫu tính quan huy thế cho nên mọi người không tự chủ được đều là gọi nàng tuyết di dư cảnh giản sớm đã biến mất không thấy gì nữa thô tuyết tựa hồ không có dũng khí tiếp tục xem cái kia đen nhánh không biết thông hướng nơi nào thông đạo nàng che miệng quanh người hai vai tại nhẹ nhàng rung động tùy phương đi tới ôm lại thốn tuyết b ả vai hảo nôn hảo ngữ an ủi nàng bởi vì cùng là người làm ăn tùy phương vừa bắt đầu cùng dư cảnh giản tương đối thân cận tại đối phó tả đường thời điểm hai người đã từng cùng một chỗ phối hợp qua nhưng bây giờ dư cảnh giản đột nhiên nội điên cuối cùng thậm chí còn ngộ nhập l ạ c lối nàng cảm thấy chính mình cần tìm một cái mới đồng bạn một những tương đối kích động người chính là hình thiên q u a dư cảnh giản là hắn tổ viên từ thẩm phán đến ma phương lại kinh lịch vừa rồi hỏi đáp cơ hội hình thiên q u a đã có dự cảm nơi này nguy hiểm sẽ còn kéo dài mà bây giờ hắn nhưng lại thiếu một cái ủng hộ hắn người kỳ thật dư cảnh giản dị thường hắn cũng không phải là không có phát giác cũng là bởi vì loại này suy tính hắn một mực lựa chọn trầm mặc không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mất đi cái này tổ viên có vấn đề tả đường cái này không bình thường hắn nhìn xem tả đường nói cho tới nay tỉnh táo tựa hồ cũng nhìn không thấy tiểu dư là gan nhỏ như vậy làm sao có thể từ ném tử lộ đúng vậy a nhất định có vấn đề tạ đường không nói chuyện lưu mịch lại có chút bực bội đánh gãy hình thiên qua lời nói cho nên ngươi muốn làm chút cái gì đâu hình thiên qua không khỏi nghe lời đi đem dư cảnh giản đuổi trở về sau hắn tự hỏi không muốn con đường kia tất nhiên là tử lộ nghĩ đến sẽ không có chuyện tốt lành gì bất luận kẻ nào nếu như đuổi theo đều là có nguy hiểm ừ hình thiên qua bất mãn nhìn xem lưu mịch hất lên ống tay áo quay người đi tạ đường ngươi phát hiện sao lưu mịch tựa như là cố ý khích dẫn hình thiên qua nàng nhìn xem hình thiên qua đi xa để thấp thanh âm tới gần tả đường nói có kiện sự tình rất không thích hợp a có đúng không tả đường trên mặt lại hiện lên lạnh lùng t h ầ n sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem lưu mịch hỏi lại ngươi nói là chuyện nào muốn nói không thích hợp tả đường phát hiện làm sao dừng một chỗ hắn đem những này toàn bộ đều ghi t ạ c trong lòng lại không muốn tùy tiện nói ra bởi vì hắn không dám nhẹ tín nhậm người nào mà lưu mịch nói tới lại sẽ là thứ nào đâu chính là vừa rồi à hướng hắc vô thường hỏi đường thời điểm lưu mịch nói xong nhìn tả đường còn giống như là không có minh bạch nàng cũng có chút gấp gáp ta nói là vân lưu tô a ngươi không có cảm thấy không đúng sao vân lưu tô tả đường đã minh bạch lưu mịch chỉ là cái gì nhưng hắn y nguyên giả vợ như không nghĩ ra đến vân lưu tô tên thật tê u tô tiểu tô lưu mịch nhìn thấy tống h ư u khang hướng về bên này nhìn qua tranh thủ thời gian lại giảm thấp xuống âm điệu có thể là tiểu x ỉ u tại điểm danh thời điểm lại để nàng vân lưu tô n g ư ơ i quên sao a t h ư ợ n h ư là có như thế chuyện quan trọng tả đường nhìn đại gia đã hướng cửa ra đi liền vừa đi vừa hỏi lưu mịch vậy thì thế nào cái gì làm sao vậy cái kia vấn đề cũng lớn lưu mịch nhưng là một mực tả đường một mực như vậy cơ chí lúc này làm sao lại đầu góc chậm c h ậ m nha điều này nói rõ tiểu sử vô cùng có khả năng nhận biết vân lưu tô a lưu mịch bắn liên thanh đem chính mình hoài nghi đều nói ra ngươi nhìn kẻ bắt cóc hệ thống tin tức bên trong tên của nàng gọi là tô tiểu tô a cái kia tiểu sử là kẻ bắt cóc người a nhìn tả đường gật đầu lưu mịch tiếp tục nói cái kia theo lý thuyết tiểu sử nếu như được đến bị kẻ bắt cóc tư liệu tin tức phía trên cũng khẳng định là tô tiểu tô mới đúng chứ t ạ đường không khỏi có chút bội phục lưu mịch điểm này hắn là đã phát hiện thế nhưng vừa rồi liền hình thiền qua đều không có phát hiện mà lưu mịch lại nhạy cảm bắt lấy trọng điểm mà tiểu sửu lại biết nàng nghệ danh kêu vân lưu tô ở trước đó mọi người chúng ta đều không có giao lưu tiểu sửu hắn là thế nào biết rõ đâu trừ phi hai người bọn họ nguyên lai、like、liền nhận biết lưu mịch đưa ra một bàn tay lập tức nắm chặt thành quyền cho nên vân lưu tô rất khả nghi t ạ đường đương nhiên biết vân lưu tô rất khả nghi hắn đối vân lưu tô lớn nhất nghi vấn kỳ thật vẫn là nàng hình như phát sáng qua chuyện này xem ra lưu mịch lúc ấy còn không có chú ý tới chi tiết này ta đi ngươi đã sớm biết lưu mịch nhìn tả đường vẫn luôn rất tỉnh táo một điểm thần sắc kinh ngạc đều không có cũng cuối cùng dư vị đi qua ngươi sớm phát hiện vì cái gì không nói cho ta nói cho ngươi cái gì nói cho ngươi vân lưu tô có vấn đề sao tả đường hỏi ngược lại vậy ngươi nếu như hỏi ta nàng có vấn đề gì ta làm như thế nào trả lời ngươi huống hồ có vấn đề nào chỉ là vân lưu tô tả đường nói xong quay đầu không chớp mắt nhìn xem lưu mịch tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của nàng đồng dạng ta hoài nghi liền tiểu x ỉ cũng có vấn đề lưu mịch bị tả đường chằm chằm đến sợ hãi trong lòng cuối cùng nghe đến tả đường nói như vậy mới thở dài một hơi đây thật là một cái nam nhân đáng sợ hắn mặc dù không có phản kinh long dạng k i a cường tráng thân thể lưu mịch lại cảm thấy so đối mặt phản kinh long lúc càng lớn gấp mười 10 gấp trăm lần áp lực l i ê n tính nàng từ vấn tâm bên trong không có quỷ có thể là tại tả đường ánh mắt ép sát phía dưới ý nguyên sẽ cảm giác được khẩn trương bất luận kẻ nào cũng có thể có vấn đề tả đường thu hồi ánh mắt n ữ khí lại trở nên băng lãnh bao gồm ngươi bao gồm ta tả đường lời nói để lưu mịch trong lòng lộp giật mình ngươi có ý tứ gì ngươi hoài nghi ta coi như xong ngươi liền chính mình cũng tin không được lưu mịch biểu lộ hình như so nhìn thấy dư cảnh giản tự tìm tử lộ càng thêm bất khả tư nghị lưu mịch ta cảm giác được tả đường khó được gọi thẳng lưu mịch danh tự phi thường nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem n à nói g n chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào một cái to lớn âm lưu chúng nếu như tả đường mới vừa nói đến nơi đây phía trước người liền bắt đầu hô to lên đến cửa ra rồi nguyên lai、like、phía trước mặt vào một cái tả đường cùng lưu mịch đuổi theo sát lại lập tức bị trói mắt tia sáng chiếu lên hai mắt hoa mắt thích ứng một hồi lâu tả đường mới nhìn rõ phía trước một cánh cửa mở rộng từ ngoài cửa bắn vào tia sáng kỳ thật không hề phát sáng thậm chí có chút t h ấ ám thế nhưng đại ra một mực tại hắc cám bên trong y nguyên cảm giác lóa mắt trói mắt cửa bên trong một thân ảnh cao to phản quang đứng ở nơi đó gần như chiếm cứ toàn bộ khung cửa người kia nhìn qua dáng người so phản kinh long còn khôi ngô bởi vì địch ta không rõ tất cả mọi người dừng bước đứng tại cửa phía trước bất động tạ đ ư ờ n g đẩy ra mọi người đi tới phía trước nhất người tốt tạ đ ư ờ n g vừa vặn mở miệng liền thấy một đoàn hắc ảnh bị người kia ném tới tạ đương khoanh tay tiếp lấy là một cái túi bên trong hình như có thật nhiều món nhỏ đồ vật tại túi bên trong va chạm lẫn nhau phát ra tiếng chúc mừng các vị thông qua thẩm phán các ngươi đã bị đặc xá tội chết đây là các ngươi khen thưởng tạ đường run một cái túi đồ vật bên trong không giống như là kim loại đụng nhau thanh âm càng giống là món nhỏ ngọc thạch đây là đây là mã tệ chương một trăm hai mươi mốt vờ nam chương một trăm hai mươi mốt vờ nam mã tệ tạ đường gần như hoài nghi lỗ thai mình nghe lầm hắn tranh thủ thời gian mở túi vải ra đem đồ vật bên trong ngóc một cái đi ra nhìn chỉ thấy trong lòng bàn tay nằm một cái giống như là ngọc thạch điêu khắc kiện đồ chơi hình dạng tựa như là một cái hải mã tống hữu khang cùng hình thiên qua lại gần nhìn sau khi xem cũng là không hiểu ra sao hắn nói cái gì cái gì là mã tệ p h a n kinh long đầu chọc cũng lại gần nhìn chẳng lẽ cùng vỏ sò đồng dạng có thể làm tiền dùng người nói không sai mã tệ là thế giới này duy nhất thông hành tiền tệ hắc ảnh nói chuyện thanh â m có chút cơ giới hóa chữ cùng chữ ở giữa kết nối đặc biệt cứng nhắc nghe tới là lạ lúc này cách rất gần tả đường bọn họ nhãn t ì n h cũng dần dần thích hướng tia sáng chỉ thấy cái kia hắc ảnh mang theo đỉnh đầu màu đen mũ dạng một thân tinh xảo màu đen bó sát người lễ phục bao vây lấy hắn cường tráng thân thể bên ngoài còn hất lên màu đen áo choàng mà làm người khác chú ý nhất còn là hắn trên mặt mặt nạ màu trắng mặt nạ là một khuôn mặt tươi cười c u n g tiểu s u buồn cười khuôn mặt tươi cười khác biệt tấm này khuôn mặt tươi cười khuôn mặt bắp thịt căng m i ệ n g n é t lên khoe miệng mang theo một tia cười nạo trên môi hai đạo sợi dâu giống như n é t lên l o ô n đ a o cái cằm chỗ còn có đầu thương hình dáng dựng thẳng hướng dâu đẹp vệ pho v ẹ n đ ệ tờ tạ a kiên kinh hô lên tựa như phan cũng nhìn thấy trung tình thần tượng người là vợ sao là ta là vợ cái kia hắc ảnh thoạt nhìn không hề đáng sợ như vậy bất quá hắn áo choàng lắc lư lộ ra bên hông hắn cắm vào vài cái phi đau ta tại chỗ này phụ trách tiếp dẫn các hắn run rẩy trong tay cái gọi là mã tệ xin hỏi đây là cái gì thế giới thông dụng tiền tệ tới ta đã nói rồi là thế giới này h á c ảnh vở chỉ vào lòng bàn chân mặt đất mỗi chữ mỗi câu đáp trả hình như đối tả đường không có nghiêm túc nghe hắn lời nói có chút bất mãn tả đường cùng hình thiên q u a lướt nhau hai người đều lập tức cảm thấy không ổn theo tả đường biết tất cả quốc gia đều là dùng giấy tệ cùng kim loại tiền su cũng không có quốc gia nào dùng hải mã làm tiền tệ cho dù là bị quỷ lấy quá tệ dạng này tiền ả o nghe tới đều không có mã tệ như thế không hợp t h o i thường các ngươi cũng nhìn kỹ một chút t đây rốt cuộc là thứ đồ gì tả đường đem trong tay mã tệ ném cho hình thiên qua sau đó lại từ túi bên trong đem mã tệ toàn bộ lấy ra phân cho đ ạ i g i a chờ tả đường toàn bộ phân tốt vừa vặn liền thừa lại một cái mã tệ tại trong tay tả đường nhìn xem trong tay mã tệ ánh mắt như điện q u é t về vờ là ngươi tả đường chỉ vào v ờ thanh n i ầ m vô cùng lăng lệ một mực tại nhìn trộm chúng ta chính là ngươi đi tại tiểu sĩu thẩm phán phòng g i a n lúc tả đường vẫn cảm thấy sau l ư n g phát l ạ n h có một loại cảm giác bị người dòng nó là mã tệ vừa lúc là mười cái thời điểm tả đường lập tức liền kịp phản ứng cái này vờ sợ rằng một mực đang dình coi chính mình đám người này không phải vậy vì sao lại biết hiện tại còn lại chính là mười người đâu sớm nhất mười ba người giảm đi đấu đồng nam chử vân phong cùng dư cảnh giản về sau cũng không phải chỉ là còn lại mười cái sao đừng nói cái gì nhìn trộn khó nghe như vậy vợ đột nhiên quay người áo choàng quấn lên một trận gió rất là dòa người chúng ta là tại giám thị đây là chúng ta công tác công tác tạ đ ư ờ n g không hề e ngại ngược lại tiến lên một bước gần như đẩy đến vợ cái mũi nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi là kẻ bắt cóc một thành viên đi bắt cóc a ha a ha ha vợ tựa như là nghe đến cái gì trò cười đồng dạng cười ha ngươi cho rằng các ngươi là bị bắt cóc đến sao chẳng lẽ không đúng sao t ạ đ ư ờ n g tựa hồ tức giận hắn g á i đầu chỉ tới vờ bà vai lại chỉ vào vờ cái mui chất vấn cái này thật buồn cười sao ta triệt ta dọn đại ca huy phản kinh long tranh thủ thời gian kéo một cái t ạ đường ống tay áo xích lại gần hắn bên t hai thấp giọng nói nói ngài đây là gặp mạnh thì cường sao người này trên thân nhưng có đ a u ngài già vẫn là b ấ t giận a ngươi đừng quản t ạ đ ư ờ n g lập tức hất ra phản kinh long kéo hắn cánh tay ta cược hắn không dám đụng đến ta t ạ đ ư ờ n g nói xong liền bắt đầu hướng đi vờ vợ s ừ n g sốt một chút hắn chưa từng có gặp phải lá gan như thế lớn người mà lại hắn chỉ là tại thi hành nhiệm vụ cũng không có quyền hạn trực tiếp giết đám này tuyệt vọng người rơi vào đường cùng hắn đành phải chậm rãi lui về sau ai thật sự là sợ ngươi rồi tốt tốt tốt ta đem ta biết rõ đều nói cho ngươi đi vờ một bên lui về sau một bên đưa ra một cái tay làm ra mời dừng bước động tắt tay lúc này hai người đã đi ra cửa bên ngoài ánh l ử a chiếu sáng tả đ ư ờ n g mặt à, ngươi không phải nhưng hắn lập tức ý thức được cái gì ho khan hai tiếng nói các vị tội chết có thể miễn tội sống khó thoát tất cả từ ma phương đi ra người đều nhất định muốn tiếp thu lao động cải tạo Các người ơ ngươi i Tái ni mẫu, nói cái gì? Kinh、long、trận mắt tròn đánh Phan Long tròn mẫu, gì? gây xoe v l ờ nhà ó i ngươi n còn t hỏi hồi lao qua lâm bắc đồng ý sao p h a n kinh long hiển nhiên thực sự tức giận hắn bắt đ ồ n g nắm đấm từ tả đường bên cạnh lướt qua tả đường cũng nghe được tiếng xe gió b à n h nắm đấm răn răn chắc chắc nện ở v ờ trên lồng ngực tả đường đoán chừng nếu là đ ổ i thành chính mình toàn bộ trước ngực khẳng định muốn lon đi xuống có thể vợ lại không n ú c n í c h tí nào liền phàn kinh long có khả năng đánh tới hắn hình như cũng là vợ cố ý để hắn đánh chúng sau đó chỉ thấy vợ nhẹ nhàng hướng p h à n kinh long phần bụng mò m ộ t quyền nhìn qua chậm rãi nhẹ nhàng p h à n kinh long lại phát hiện chính mình tránh cũng không thể tránh hình như vô luận hướng bên nào né tránh đều sẽ không thể tránh né đụng vào v ợ n ắ m đấm phúc thanh em nhẹ nhàng tựa như đánh vào chăn đông bên trên có thể p h à n kinh long lại sắc mặt tái nhuận ôm bụng không bỏ dậy nổi mặc dù ta bị hạn chế không thể vô cớ đánh giết các ngươi vợ thanh em hoàn toàn như trước đây nhưng lần này lại không có người lại đánh gây hắn nhưng nếu như các ngươi d á m chống lại thiên ý ta liền có thể giết các ngươi với đại khối đầu hình như luyện qua vợ nói xong một chân dẫm tại phản kinh long trên lưng phản kinh long dùng s tại chúng ta thiên sùng trước mặt đó cũng là kiến càng l â y cây vượt cười không tự lượng thiên sùng tạ đường nhữ mày đối v ơ n g ầ g đầu lên có vẻ như có chút tự hào chúng ta chịu thiên đạo sùng hạnh chúng ta là thiên sùng giả thiên sùng giả tạ đường chân mày n h u sâu hơn thiên đạo không sai v ơ nhìn xem chậm rãi bỏ dậy p h à n kinh long vô cùng kiên nhẫn cùng đại gia giải thích thiên đạo không quen đối xử như nhau các ngươi mặc dù là lao động cải tạo giả cũng có thể cảm lộ thiên đạo nếu có được thiên đạo lọt mắt xanh các ngươi đem thu hoạch được thiên lực không chỉ có thể trở thành tiên sùng thậm chí còn có thể thành thần Trước nam, nam thành c Thân t h Nam thần hình thiên quang nghi ngờ hỏi kính mắt phía dưới ánh mắt sáng rực đối nếu như có thể cảm nộ g thiên đạo thần t h ô n g tấn thăng cựu giai thần tử sẽ từ ngày thụ phong làm thần vợ t ộ hồ nhìn ra hình thiên quang rất có hứng thú liền kiên nhẫn vì hắn giải thích tạ đường ngược lại ánh mắt b ị t m ở đứng ở một bên không biết hắn suy nghĩ cái gì những người khác mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người phải nói không ra lời vợi l ờ nói mang tới lượng tin tức quá lớn bọn họ trong thời gian ngắn còn có chút tiêu hóa không được nguyên lai tưởng rằng thiên tân bạn không hoàn toàn h trở lại g khác biệt vợ nói thiên đạo chính là thiên địa ở giữa tự nhiên tồn tại nói hư vô mà phiêu miểu mà ngày là chúng ta cái này thế giới chỗ tệ ngày ở khắp mọi nơi cho nên là các ngươi ngày bắt cóc chúng ta sao tạ đương lại tiếp tục truy hỏi cái này tựa hồ là hắn thường dùng phương thức nói do hắn đang suy nghĩ một vấn đề đồng thời tất nhiên đã cân nhắc đến rất nhiều kéo dài khả năng mà ngươi là đồng loã đúng không a ngươi thật là vợ không khỏi nâng trán c ư ờ i khổ ngươi người này thật đúng là cố chấp a ta đều nói các ngươi căn bản không phải bị bắt cóc đến các ngươi vốn là thuộc về nơi này cho cười chúng ta làm sao lại thuộc về nơi này phan kinh long mặc dù bị đánh ngã sau khi thức dậy hình như đã khôi phục không sai bị lắm h ắ n chỉ vào vờ cái mũi chất vấn hình như cũng không có vì vậy mà sợ hắn chúng ta lúc đầu tại thế giới của mình sống được thật tốt sống được thật tốt vợ cười trên mặt hiện ra một tia cười nạo h nếu là sống được thật tốt các ngươi liền sẽ không ở chỗ này câu nói này hình như đánh trúng đại gia nội tâm liền tả đường cũng á khẩu không trả lời được tính toán dù sao đến đều đến rồi qua mấy giây tả đường tỉnh táo lại một lần nữa hỏi ngươi cứ nói đi lao cải bao lâu vô hạn vợ thu hồi cười nạo h khẩu khí nhưng hắn mặt n ạ y nguyên mang theo nụ cười thẩm phán kết quả chỉ có chết hình cùng vô hạn xa lẻm lâm b á c cho ngươi mặt mũi có phải là phản kinh long lại giận bên cạnh a kiên tranh thủ thời gian ôm lấy hắn không phải vậy hắn khẳng định muốn lại lần nữa phong tới vợ Chứ cái đó ra đâu còn có cái gì biện pháp sao tạ đ ư ờ n g lại càng thêm tỉnh táo ngượng ngùng bởi vì ta nhất định phải trở về vơ to mò nhìn chằm chằm tả đường nhìn mấy giây sau đó mở miệng nói ra đi s ắ c thực còn có một loại biện pháp mặc dù ta không hiểu ngươi tại sao muốn trở về theo lý thuyết đi tới nơi này người có trở về hay không cũng không sao cả bất quá nếu như ngươi khăng khăng muốn trở về còn có một loại biện pháp đó chính là thục thân thục thân tạ đ ư ờ n g hình như trực tiếp xem nhẹ những lời khác toàn bộ lực chú ý chỉ ở tại làm sao trở về làm sao chuộc mười vạn mã tệ vợ chỉ vào tả đường trong tay hải mã hình dáng cái gọi là tiền h tệ ngươi chỉ cần tại chỗ này kiếm được mười vạn mã tệ liền có thể thục thân trở về mười vạn mã tệ tả đường nhìn chằm chằm trong tay viên kia trong suốt như ngọc hải mã đột nhiên lại cảm thấy đầu đau mơ nức sao làm sao kiếm tham gia du hí vợ chỉ vào bên ngoài cửa nơi này có to to nhỏ nhỏ vô số du hí các loại du hí độ khó cùng khen thưởng cũng khác nhau tham gia nhân số cũng khác biệt bất luận kẻ nào kiếm được mười vạn mã tệ liền có thể thục thân trở về tốt nói đến thế thôi vợ thân ảnh bắt đầu lập lọe cùng thẩm phán phòng g i a n t i ể u s u giống nhau như lúc nhiệm vụ của ta hoàn thành uy các loại lưu mịch nhìn thoáng qua ôm đầu tà đường gấp gáp hướng về phía vợ tàn ảnh hỏi mời ngươi nói cho ta nơi này là nơi nào có người nói nơi này là hư vọng chi điệp vợ thân ảnh chỉ còn lại lập luệ hư ảnh thanh âm cũng biến thành giống như là tổn hại cũ băng nhạc nhưng kỳ thật nơi này là k h i vọng chi điệp khi n g ư ờ i cái đại đồ quỷ vợ lời nói liền lý thiên minh thiếu niên đều không tin hạn hướng về vợ gần như đã không thể nhận ra hư ảnh mắng ngươi lạo già hõm hẹm này rất hư hư hảo tùy phương lộ ra có chút thất thần nghèo túng chẳng lẽ tất cả thật chỉ là một chàng hư hảo uy tỉnh lại điểm tống hưu khang hét lớn một tiếng vỗ mạnh một cái tùy phương b ả vai kẻ bắt cóc chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tùy phương giật mình một cái hai mắt ngây ngốc nhìn xem tống h ư u khang không muốn tin không muốn tin tống h ư u khang không ngừng vỗ hai bàn tay hình như muốn gọi tỉnh một đám ngủ say người toàn bộ đều không muốn tin quả thực là bịa đặt l u n g t u n g các ngươi không nghe hắn nói sao hắn còn nói nơi này là hy vọng chi địa đâu nói nhảm đây thật là gặp quỷ tống h ư u khang căm giận nói xong một bên nhìn xem cầm trong tay mã tệ nhất định là gạt chúng ta đây chính là một chàng đùa ác lời tuy nói như vậy nhưng hắn thanh âm lại càng ngày càng thấp xem ra tín nhiệm của hắn cũng ngay tại s ổ đổ đúng đúng đúng ta nhìn cũng là đùa ác a kiên an ủi lại ra nói nói không chừng là cái nào g a m e show, chúng ta nhìn thấy đều là tại một cái đạo cụ t ì n h cảnh bên trong cũng không nhất định u i hoàng ngao tử tây trang nam có thể là chết thôi p h à n kinh long tránh ra a kiên nói cái nào tống nghệ dám như thế đập không có khả năng tống hữu khang dù sao cũng là cái quan tỏa tâm lý tố chất cũng không tệ lắm Rất trong trì từ tuyệt tới, thông ta nhanh liền vọng bên tới, nếu như không thông qua chúng hoa qua đúng ồ n tống nghệ, cũng hình thành g ý, dù cho chỉ phạm là đập nghệ, cũng đã đ tội.、Đúng、vậy a nhưng cái kia vừa nói sợ rằng đều là thật hình thiên q u a mặc dù sắc mặt khó coi nhưng nhìn qua vẫn còn tương đối tỉnh táo bởi vì đoạn đường này phát sinh sự t ì n h tại chúng ta thế giới kia đều là không cách nào thực hiện v ơ cùng tiểu x ỉ u có thể nháy mắt biến mất tạ đường có thể biến thành hư ảnh đao nhọn cắm vào bãi bổ kẹ liền có thể phi hình thiên qua từng cái liệt kê những n à y hiện tượng không cách nào giải thích tại chỗ này có quá nhiều khoa học không giải thích được đồ vật có lẽ nơi này thật sự có thần cũng không nhất định hình thiên q u a nói để tất cả mọi người không biết nên nói cái gì liền luôn luôn tư duy nhanh nhẹn lưu mịch cũng n g ậ p miệng không lên tiếng nói đến thần nhân loại luôn là cảm thấy rất h è n m ọ n nếu như nói thật là bị t h ầ n bắt cóc ai còn dám tìm thần lý luận phải không chẳng những là hình thiên q u a tín ngưỡng khoa học vô dụng liền tống hữu khang thờ phụng pháp luật cũng không được chẳng lẽ còn có thể chế tài thần sao có lẽ còn có một cái đó chính là du hi quy tắc các vị một mực ôm đầu ngồi xổm tả đường đột nhiên đứng lên hắn giống cổ nhân đồng dạng hướng đại gia ông quyền làm cái vai trạo núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta xin từ bế ta chương một trăm hai mươi ba xuất trình nam chương một trăm hai mươi ba xuất trình nam ấy các loại các loại phan kinh long xem xét tả đường nói xong xoay người rời đi mau tới phía trước kéo lại hắn bình đầu ca ngươi đây là muốn đi đâu a phan kinh long lôi kéo tả đường không thả hình như sợ hắn chạy cái này tình huống bên ngoài không rõ ngươi một cái đi không nguy hiểm sao vung tay ta muốn đi kiếm tiền tả đường vung một cái không có vứt bỏ chính là bọn họ nói mã tệ lâm b á c có thể giúp người a phan kinh long vẫn không có vung tay đúng vậy a nhiều người lực lượng lớn tống h ư u khang cũng lên phía trước không rút phàn kinh long cái này mới đưa tay thả ra tả đường hiện tại tất cả mọi người không biết bên ngoài là tình huống như thế nào không bằng chúng ta trước đồng hành sau này ngươi nhất định muốn một mình hành động chúng ta tuyệt không ngăn ngươi lưu mịch ánh mắt lập lọe nàng hình như không có dự liệu được tả đường lại đột nhiên chào từ biệt trong lúc nhất thời đứng tại chỗ có chút xấu hổ đúng vậy a đúng vậy a ngươi đi ta có thể nhìn không thấy tiểu bạch vân lưu tô cũng dắt lý thiên minh đi tới thôn tuyết đứng ở một bên ngược lại là không nói chuyện nàng trời sinh tính lạnh nhạt sẽ không đi tả hữu người khác ý nghĩ tả đường cùng dư cảnh giản tình huống khác biệt nàng không nghĩ dư cảnh giản đi vào tử lộ đối với tả đường đơn độc hành động nàng ngược lại cảm thấy tả đường nhất định có ý nghĩ của mình a kiên cũng đứng tại thôn tuyết bên người h ắ n tử khi đem phản kinh long kéo trở về phía sau liền không có nói chuyện qua hình như cũng tại nghĩ đến tâm sự của mình tùy phương lại lặng lẽ tới gần hình tiên qua cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn hình lão sư ngài sẽ không phải cũng muốn chính mình đi thôi yên tâm ta sẽ không bước xuống đại gia không quản hình thiên q u a đẩy một cái kính mắt trả lời lời nói để tùy phương ăn một viên thuốc căng thần tà đ ư ờ n g nhìn thoáng qua chính tha thiết mà nhìn xem chính mình phản kinh long cùng tống h ư u khang lại liếc mắt phía sau lưu mịch thật ra chúng ta trước đi nhìn xem tình huống bên ngoài cũng tốt tà đ ư ờ n g nói có lẽ hiểu rõ về sau tất cả mọi người sẽ có ý nghĩ của mình tống h ư u khang nhìn thoáng qua lưu mịch cùng hình thiên q u a hai người đều nhẹ gật đầu vì vậy y nguyên vẫn là ba người bọn họ cùng tả đường dẫn đầu mọi người cùng nhau hướng đi ngoài cửa có thể là vừa vặn đi ra mọi người liền đều đứng bất động bởi vì bọn họ nhìn thấy khiến người khó có thể tin một màn bọn họ vị trí tựa như là tại một ngọn núi đỉnh bên trên mà thời gian tựa như là tại buổi tối bởi vì trên trời mang theo một vòng trăng đó là một vòng đại gia chưa từng thấy qua mặt trăng đỏ tươi như máu không chỉ là nhan sắc kỳ quái càng quỷ dị là phía trên hiện đầy dòng sông đồng dạng đường vân mắt trần có thể thấy đang lưu động mà dòng sông cũng không phải là hướng một cái phương hướng chạy xuôi mà là quỷ dị vòng quanh vòng vây thành cái này đến những vòng xoáy những cái kia dòng sông từ một cái vòng xoáy mắt bên trong toát ra lại chạy vào một những vòng xoáy mắt bên trong liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng a kiên cả kinh tiếng địa phương đều đụng tới mặt trăng bên trên vòng xoáy mắt phi thường giống là một tinh bên trên phong bạo lốc xoáy nhưng so với càng thêm lộn xộn liền làm n ó là mặt trăng a phan kinh long thân hình cao lớn tại huyết sắc dưới ánh trăng tựa như là ma thu chiến sĩ dù sao cũng không có mặt trời không phải sao mà để đại gia càng thêm trong lòng run sợ cũng không phải là chỉ là trên trời huyết nguyệt mà là trước mắt dung nham địa ngục là nói là dung nham địa ngục không có chút nào khoa trường bởi vì khắp nơi đều lõe lên lâm ta lâm tấm áo hỏa cái này đỉnh núi căn bản là không có một khỏa hoàn trình cây trên nhánh cây cũng còn lõe lên màu đỏ sầm hòa diễ tà đ ư ờ n g không biết có thể hay không xưng là hỏa diễm bởi vì cũng không có minh h ỏ a không có ngọn lửa chỉ là nơi này nơi đó đều lóe lên màu đỏ sầm chỉ r i ê n g cây vậy l á cây mạch lạc dễ cây dưới mặt đất bụi cỏ mặt đường khô nước văn bên trong tổng tang cái này gọi hy vọng chi đ ị a a kiên đột nhiên nóng giận ta nguyên lai tưởng rằng vợ đại biểu là tự do cùng hy vọng tà đ ư ờ n g lý giải loại cảm giác này đó là tín nhiệm cùng hy vọng vỡ vụn đầy đất tuyệt vọng hắn tiến lên vô vô a kiên ra vẻ thoải mái mà trêu c h ó n nói ha ha cũng liền với đồ đần mới tin nơi này căn bản chính là hư vọng chi đ i ệ tất cả hữu vi pháp như mộng huyền bọt nước như lộ cũng như điện t h ố n tuyết đột nhiên nói tiếp chư vị không có, vọng, không, không có hy vọng liền sẽ không thất vọng không có hy vọng liền sẽ không thất vọng không có hy vọng liền sẽ không thất vọng t ù y p h ư ơ n g t ự l ú m b h m t á i d i ờ n t h ố n tuyết nói trong lúc nhất thời dường như vào ngây dại đồng dạng t ù y phương đi theo nàng tiểu cứu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng giờ từng phút đánh xuống một cái to lớn thương nghiệp vương quốc nhưng là mắt thấy lên cao Úc, mắt thấy tiệc rượu tân khách mắt thấy lầu sợ đối với hư hào hai chữ nàng có lẽ nhất là cảm đồng t â n thụ còn lại mọi người cũng không thấy người nào so với ai khác tốt hơn chỗ nào mỗi một cái đều là mắt xám như cho tại chỗ này mỗi người hoặc là có khoan tim thống khổ hoặc là có khó khăn khó nói nếu là lúc trước nghe thấy t h ố n tuyết câu nói này tất nhiên là sẽ khịt mũi cười một tiếng bất quá là một câu phật giáo kể nói xong nhưng lúc này lại không có một người cười được đây thật là lần đầu nghe không biết trong lời nói ý lại nghe đã là trong lời nói người t ạ đ ư ờ n g bay đầu nhìn lướt qua mọi người cái này còn chưa xuất phát vậy mà đã giống như là một chi tàn binh bại tướng ai cũng có thể từ bỏ ta không thể t ạ đ ư ờ n g âm thầm khuyên bảo chính mình hắn hít sâu một hơi dùng lớn nhất khí lực đập phản kinh lòng một quyền đi là núi đao là biển lửa là ra môn liền chạy một chuyến nói xong hắn không quản sau lưng mọi người ngẩng đầu ngạo nghệ sải bước liền đi ra ngoài tốt quan nhị ra tại bên trên long đường tất cả huynh đệ tại h ạ ta l o n g chi lệ a long cùng các ngươi vui vừa một chút phan kinh long hướng về trên trời cái kia không biết có tính hay không mặt trăng mặt trăng vừa chắp tay cũng không quản quan nhị ra có thể hay không nhận đến cái này thế giới thông tin theo sát lấy tả đường cũng liền xông ra ngoài lên t â y phạt ta phạt còn rồi khoái lạc trí thượng a kiên quay đầu cùng đại gia so cái à cũng chạy theo đi ra một đầu tóc vàng giống như kim mao sư vương đông nghe đến kim t r ố n vang họa vai diễn âm thanh c h ấ n kích thích ta phá thiên cửa trí khí n g ú t trời reo r ắ c hi khang v ă n g lên lưu mịch theo bài hát mẻ múa lật lên bổ nào liền nhảy ra ngoài nhớ năm đó hoa đào lập tức h uy phong l ấ m liệt địch máu vẩy ra váy xuể một bộ áo bào đỏ như mây l a t lộn đỏ rực đỏ trói theo sát tả đường sau lưng tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không tống hưu khang tiếng như hồng trung cười ha h a ta bộ xương g i ả này cũng cùng các người chơi một cái ngưng cười hắn kéo tiểu thiên minh tay cũng đi theo đi ra thôn tuyết cùng vân lưu tô tùy phương ba người đối mặt cười một tiếng rác tay cũng ra cửa lớn trong môn chỉ còn hình thiên qua một người hắn không hề gấp gáp đẩy một cái kính mắt chậm rãi đi ra cửa bên ngoài đứng ở ngoài cửa hắn quay đầu nhìn chỉ thấy sau、so、lưng ma phương xa so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều nhìn ra là cái cựu dai ma phương trong đó phòng gian sợ không phải muốn có hơn trăm cái ma phương chỉ có một bên chạm đất nguy c h ọ c vào ngày hình thiên qua đứng tại phía dưới tựa như là một con kiến ma phương hình như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đem hắn để ép thiên đạo hình t h i ê n qua ngước đầu nhìn lên ha ha ta ngược lại muốn xem xem cái này ngày muốn thế nào phong thần nam chương một trăm hai mươi b ố phiên ngoại trừ vân phong một khách không ngợi mà đến nam người vẫn yêu ta sao người vẫn yêu ta sao người hiểu ta sẽ không hăng hái nghĩ trở lại bên cạnh ngươi không nghĩ tới chỉ có thể đi đến cái này Trừ vân phong mở mắt ra ánh mắt mê man mà nhìn trước mắt trắng sữa mảnh hoa xương s ứ chén cà phê ta thế mà ngủ rồi sao đây là một chỗ viện từ một góc bên cạnh có cái hồ cá tiếng nước dốc rách trên hòn non bộ khảm một cái ám ly ngay tại phát hình ly hôn tại cộng hòa ghana một mảnh ngân hạnh d i ệ p phiêu rơi vàng nhạt nhan sắc cùng xương chén xứ cỗ tựa hồ cực kỳ tôn lên lẫn nhau trừ vân phong n g ầ n đầu hôm nay là cái trời đầy mây cây ngân hạnh lượn quanh lá khe hở khe hở phía sau làm mông mông đùi b ù i bầu trời đây là buổi sáng vẫn là trạng vào tối trừ vân phong một trận hoảng hốt trước mắt một màn này rất quen thuộc ca trong chấp n h á n này hắn có cái ảo giác hình như lại về tới vừa tới kinh thành lúc thuê lại cái kia tứ hợp viện thời điểm đó hắn không người hỏi thăm mỗi ngày trừ làm y phục chính là ngồi tại trong viện tử cây ngân hạnh phát xuống đốc có, bó lớn thời gian có, thể tiêu xài, có lúc hắn từ buổi sáng ngồi đến buổi chiều giống như vậy trời đầy mây thường xuyên sẽ để cho hắn không phân do thời đoạn nhưng hắn biết nơi này không phải đã từng tứ hợp viện bởi vì ngăn cách cách đó không xa một mặt thủy tinh bên trong chính là cà phê của hắn nhà thủy tinh chạy xuôi nước đây cũng là hắn thiết kế hắn tại thủy tinh phía trên kéo một đầu ống nước trên ống nước dùng đốt nóng châm sắt chọc lấy thật nhiều lỗ nhỏ dòng nước quá hạn liền sẽ phun ra rất nhiều giọt nước đến trên mặt thủy tinh nước chạy đem thủy tinh cảnh tượng bên trong vật mèo tránh khỏi trong ngoài người nhìn thẳng xấu hổ cũng kiến tạo một phần tràn đầy ý thơ tiểu cảnh bên trong có cái hầu gái ăn mặc cô nương ngay tại tiếp đại khách nhân loại này thời điểm lại có khách nhân sao trừ vân phong nghĩ như vậy đây vốn là hắn vì chính mình mở quán cà phê lui tới cũng đều là cùng hắn định chế quần áo hội viên căn bản không tiếp đại khách phía ngoài cho nên bình thường tuyệt đại bộ phận đều không có người nào quần áo hầu gái vụ nhân viên túi người đem một ly nước tranh đưa cho một vị vừa mới ngồi xuống khách nhân 8-9-61-94 Trừ trong một chút, thể tất tại thủy tinh ra ra Vân vụ viên vòng nhân Phong lòng nhảy quần hắn cần nhìn liền nhìn người dáng người người hình như đã nói những phía hầu chỉ Hai áo đo, đo. gái cả sau mọi số số đã có Khách h n â A tính là đến toán ì m ngài quần á hầu, hầu g ngươi để, để hắn vào đi. Chử vân phong thay đổi chủ ý vừa rồi có như vậy một nháy mắt hắn thật là không muốn gặp tuốt quần áo hầu gái vụ nhân viên lên tiếng liền đi trở về. đi đến cửa nhỏ phía trước lại quay người ngượng ngùng nói bất quá lúc t a n việc hình như nhanh đến đến chút ngươi liền đi đi thôi t r ử v â n phong móc tay trang tay áo bên trên c ú cáo hướng hờ nói chúng ta cũng không phải là bán cà phê là đây chỉ là t r ử v â n phong để cho tiện chính mình cùng hộ khách giao lưu mà mở quán cà phê sinh ý như thế nào hắn căn bản không quan tâm mà hắn thích cà phê đồng thời hắn không giỏi xa giao khả năng này là hắn một cái duy nhất cùng ngoại giới giao tiếp cửa sổ một cái tây trang phẳng phiu người trẻ tuổi đi đến hắn cầm trong tay bưng cà phê đặt ở chử văn phong trước mặt trên mặt bàn đối diện với hắn ngồi xuống rất kỳ quái Trừ vân phong cũng không nhận ra hắn mà còn trên người hắn mặc là nước anh một cái nổi danh nhãn hiệu cũng không phải là Trừ vân phong định chế y phục h chỉ hội Phong phép nhưng chút thức, hắn liếc qua thủy tinh hầu nhân Hắn thuê hầu nhân nhưng thật phiêu nhiều không không hân thiệu, ú n nơi này viên. Vân nói xong, trong lòng bên trong quần viên. lương quần viên, tuyến diễn viên, lan lộn nhiều năm lan lộn không đi ra, lại không muốn quán. vận Vân g gái gái giới ta tiếp Trừ bắt trở Trừ cam qua cao ra đại lại liếc cái đi lại là là Đây có vụ vụ về quê ra, áo áo lễ ngay bình thường cũng cơ linh cực kỳ theo lý sẽ không thả không phải là hội viên đi vào hôm nay đây là làm sao vậy đừng hiểu lầm không cần q u á i một cái làm công người trẻ tuổi nói chuyện ưu nhã lộ ra rất có giáo dục h á n tử tây trang trong túi lấy ra một cái thẻ đẩy tới trừ vân phong trước mặt ta có thẻ hội viên không phải lỗi của nàng tấm thẻ lấy theo thùa đặt cơ sở phía trên có vân phong thợ may bốn chữ đích thật là trừ vân phong phát ra ngoài thẻ hội viên không sai được tha thứ ta mạm muội thật sự là thất lễ trừ vân phong khách khí đem tấm thẻ đẩy trở về có thể ta trong tượng cũng không cho các hạ làm qua y phục ngượng ngủng Mà、mọi người là ta mới đối người tuổi trẻ nhất cử nhất động đều để lộ ra y ê u nhã có thể Trừ vân phong đã cảm giác được có chút không đúng trên thực tế chúng ta là lần đầu gặp mặt bao gồm tấm này thẻ hội viên cũng là h â n vận cho ta người trẻ tuổi chỉ chỉ Trừ vân phong đ ẩ y trở về tấm thẻ lại không có muốn thu lên ý tứ Trừ vân phong cao lại lông mày lại không có mở miệng hỏi hắn ý đ ồ đến hắn biết nam nhân tất nhiên tới chính mình sẽ nói đi ra ta đến là muốn nói cho ngươi hân vận đã tiếp thu cầu hôn của ta người trẻ tuổi nói xong liền nhìn chằm chẳm chử vân phong nhìn hắn phản ứng đang tiếc hắn từ chử vân phong trên mặt lại không nhìn thấy phản ứng chút nào liền phía trước cao lại lông mày cũng răng r a trên mặt trừ bình tĩnh cũng không có lộ ra vẻ gì khác vậy thật đúng là chúc mừng chử vân phong bình tĩnh nói ta còn không có nghe hân vận nói qua làm phiền ngài đặc biệt cho biết nô lần này cũng làm cho một mực rất bình tĩnh người trẻ tuổi không biết làm sao hắn trầm ngâm hình như nghĩ đến nên như thế nào tìm tử nếu như không có chuyện khác chử vân phong đem đã lạnh chén cà phê thả lại khay bên trong ta có thể muốn tan tầm các loại người trẻ tuổi thân thể nghiêng về phía trước đã không có phía trước ưu nhã thông dòng ta hy vọng ngươi không muốn lại dây dưa hân vận nếu như là vấn đề tiền người trẻ tuổi vừa nói vừa nói bổ sung chỉ cần ngươi nói số lượng ta đều có thể đáp ứng ngươi nếu như vừa rồi ngươi là m ạ o g m ộ i lời nói c h ừ vân phong thu hồi chức nghiệp tính mỉm cười lạnh lùng nói hiện tại chính là vũ đ ụ t đi thong thả không tiễn bốn chữ này phun ra nhiệt độ đã tiếp cận điểm đóng băng ngượng n g ù n g là ta thất lễ người trẻ tuổi giáo dục rất tốt biết tự mình nói sai phía sau thế mà đứng lên hướng c h ừ vân phong túi mình vái chào t a hướng ngài xin lỗi có thể là ta đã vài ngày liên lạc không được hân vận xin hỏi ngài biết nàng ở nơi nào sao có lỗi với ta giống như ngươi Ta c ũ người liên lạc không đ ợ c cho nàng, nên... Không thể trả l Trước hiểu ê phiên n ngoại vân phong 2 nhân sinh nếu chỉ như không、thấy. Nam, trước 125, phiên ngoại vân phong 2 nhân sinh nếu chỉ như không、thấy. Nam, ngươi i trừ thấy. trước trừ thấy. chỉ chỉ h ta Ngươi Ngươi hiểu hiểu ta người hiểu ta, người hiểu ta sẽ không hăng hái nghĩ trở lại bên cạnh ngươi chúng ta cùng một chỗ cố gắng lâu như vậy cuối cùng nhưng vẫn là thua ở không thích hợp á m l ý lặp đi lặp lại hát cùng một bài hát cũng không cảm thấy v ể mãi mà chử vân phong cũng đã lệ rơi lệ mặt lại có vài miếng ngân hạnh lá rụng bên dưới phụ lên người trẻ tuổi lưu tại trên mặt bàn thẻ hội viên người trẻ tuổi đã đi quần áo hầu gái vụ nhân viên cũng tan tầm đi trừ vân phong đem âm nhạc khóa chặt tại cái này bài ly hôn tại cộng hòa ghana đơn khúc tuần hoàn hắn thích chính là họ trương nữ ca sĩ cùng họ dương nam ca sĩ phiên bản bọn họ trong tiếng ca có từng c h ả y cùng trừ vũ sơn thời gian không biết qua bao lâu trừ vân phong nước mắt đã c h ả y khô nan vi thủy cùng bất thị vân tựa hồ cũng đi theo nước mắt cùng một chỗ di chuyển trừ vân phong hít một hơi loại này trong thân thể cùng trong lòng chống không cảm giác đ ư tốt chí ít có thể để người bình tĩnh trở lại hắn bắt đầu thu thập bi kịch động tác rất chậm rất chậm. là nên thật tốt dọn dẹp một chút hắn đem người trẻ tuổi đã dùng qua chén nhẹ nhàng bỏ vào trong thùng rác dựa vào cái gì một người chưa từng gặp mặt người có thể đi đến trước mặt mình tùy ý vũ đ ụ c chính mình chỉ bằng hắn thích hân vận chỉ bằng chính mình cũng thích hân vận có thể thích lại là cái gì là đêm hôm đó hân vận say rượu xúc động sao là mấy năm này cùng nhau trông coi sao ha ha cái gì cũng không phải chử vân phong thấp giọng lầm bầm một câu dứt khoát đem trong tay mình chén cũng ném vào túi rác t i ệ n tay buộc lại đem túi rác ném tới ngoài cửa trong thùng rác chử vân phong đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh bên trong có một túi vừa vặn không vận đến cùng n h ư b ò bít tết khai hỏa hoàng du cùng củ tỏi củ hành tây toát ra mùi thơm thời điểm đem b ò bít tết bỏ vào sáu mặt r á n cháy xém lại xối vào chân quý hai năm nước pháp rượu đỏ học tắt diêm ca tư thế chử vân phong giải lên mối ăn cùng bột hồ tiêu đúng dầu xê ạ dị có mới từ trong viện tử tươi mới hái cũng không thể quên đem b ư ớ c lên mùi hương b ò bít tết t r ă n bàn bên cạnh để lên đ u n sôi nhỏ nấm c à rốt khối cùng khoai tây cộng thêm một nhún nhỏ ý mặt chử vân phong thỏa mãn tre lên làm bằng đồng cái nắp đem bỏ bít tết rượu đỏ cùng ly đ ấ cao đều đặt ở một chiếc toa ăn bên trên. những người mẫu đều đứng tại hát cám bên trong chỉ có cái này háo cưới người mẫu đỉnh đầu lõe lên bắn đèn ôn nhu vàng nhạt dưới ánh đèn lộ ra càng thêm mỹ lại làm rung động lòng người liền người mẫu đều là đặc thù định chế dựa theo người nào đó dáng người một một hoàng nguyên cam đoan tốt nhất biểu hiện ra hiệu quả chử vân phong trực tiếp đi qua đem người mẫu bế lên cái kia quen thuộc đường cong mông e o bộ nhu hòa độ cong không có chỗ nào mà không phải là chử vân phong quen thuộc lại mê say tỷ lệ vàng ôm người mẫu đẩy toan chử vân phong đi tới nhỏ điện thang phía trước nhấn xuống đi dưới mặt đất tác phường g ầ n phím nơi đó là chử vân phong làm quần áo phòng làm việc bình thường không hề hướng khách nhân mở ra đinh thanh thúy thanh âm nhắc nhở rất t m hay vân phong ngươi có thể tính tới rồi một cái mỹ lệ nữ hải ngồi tại dài mảnh bàn đối diện nhìn qua chử vân phong cười dưới mặt đất tác phường lập tức thay đổi xuân ý vô hạn ha ha ngượng ngùng ta tới chậm bởi vì làm ngươi yêu thích nhất b ò b i ế t tới đâu trừ vân phong đem người mẫu b à y ở bên cạnh bàn sau đó mới đưa ra tay đem t ò a ăn đẩy đi tới tấm này dài mạnh bàn bình thường là trừ vân phong bài tập bình đài phía trên hiện lên một tầm vải còn có rất nhiều công cụ cùng cắt một nửa vải vóc ở phía trên trừ vân phong đem những này toàn bộ một mạch bao hết lộ ra phía dưới là tơ vàng gỗ trinh nam d i i tấm bản nói chết đi trừ vân phong cười hỏi trong giọng nói tràn đầy cương chiều cùng vô hạn ônu ân nữ hài nặng nghề mà nhẹ gật đầu nữ hải trên h thân tre kín một khối tấm thảm chử vân phong nhẹ nhàng vẫn lên nữ hải hai tay bị trói tại ghế tựa trên tay vịn thật xin lỗi a ta hình như đem ngươi làm đau chử vân phong ôn nhu giúp nữ hải giải ra Đau u lòng n ố tốt ve việc việc vân sen nàng như ngó sen trắng noan cánh、tay. Không có việc gì, không nhanh nữ hài bất mãn miệng, hình như bất mãn chử vân phong không có ngay lập tức trước hết để cho nàng ăn đồ ăn. hài gì, gì. chữ hết trước có có đói có tay. Ta bất quyệt bất tức cho để đồ lập tốt tốt, tốt n g ư ơ i từ từ ăn à chử vân phong ấy nay cười cười tính tính ngồi tại dài tấm b à n đối diện nhìn xem nữ h à i bắt đầu ăn như gió q u ố n hân vận ngươi nhìn cái này áo cưới xinh đẹp sao chử vân phong một bên nói một bên dùng di động mở ra tác phường bên trong âm hưởng thả vẫn là cùng một bài hát ấy hân vận sửng sốt một chút nhìn áo cưới một cái nô xinh đẹp ngươi nói qua muốn cho ta làm một kiện áo cưới thật làm được sao ân làm được hân vận ngươi biết áo cưới đều là lúc nào xuyên sao ha ha vân phong ngươi có phải hay không thay đổi t r ò n váng áo cưới đương nhiên là kết hôn thời điểm xuyên a ngươi đây liền không hiểu được a tại phi châu tây bộ có một cái quốc gia ly hôn thời điểm cũng muốn mặc áo cưới ngâu nô có đúng không hân vận còn tại hướng trong miệng đút lấy bò bít tết thật kỳ quái a kỳ quái sao trừ vân phong trên mặt hiện lên một tia bi thương ta lại cảm thấy rất tốt cái này áo cưới vốn là muốn vì chúng ta kết hôn làm liền để nó xem như ly hôn lễ phù ca ngươi làm sao hân vận dừng lại giao nghĩa ngươi không thích ta sao không không phải không thích chử vân phong bưng lên trước mắt mình chén rượu bên trong rượu đỏ đỏ thắm như máu là không dám mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều hân v ậ n thấy được chử vân phong nói như vậy triệt để bông xuống trong tay giao đĩa tính tính nghe chử vân phong nói chuyện ta bởi vì rất ưa thích ngươi đem ngươi nhốt tại nơi này đây là ta không đối ta cảm giác sâu sắc có tội a ta thật s á m g hối cho nên chúng ta mặc dù còn chưa kết hôn tối nay liền xem như là chúng ta ly hôn a thứ hân v ậ n k h ẽ hử một tiếng trên mặt không có phía trước thiên chân vô tàn ụ cười bắt đầu thay đổi đến băng lãnh ta biết đêm hôm đó chỉ là ngươi hôm say mà ta lại coi là thật t r ử v â n phong tiếp tục phối hợp nói xong ta lớn nhất tội chính là vô luận làm cái gì đều quá nghiêm túc t r ử v â n phong trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt thống khổ chắc hẳn giờ phút này đã lòng như đ a u cắt ta thích thợ may liền không quan tâm từ bỏ tất cả ta thích ngươi liền một k h ắ c đều không thể nhìn không thấy ngươi ha ha ta kiếp trước hẳn là con bươm bươm a thiều thân lao đầu vào lửa phấn đấu quên mình đại khái chính là ta loại người này đều nói nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu ta lại không cách nào chịu được dạng này sự tình đối với người như ta đến nói một cái có lẽ chính là vào năm nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu ta không đảm đương nổi đối người như ta càng tốt có lẽ hẳn là nhân sinh nếu chỉ như không thấy chương một trăm hai mươi sáu phiên ngoại trừ vân phong ba tuyệt vọng nhân sinh nam chương một trăm hai mươi sáu phiên ngoại trừ vân phong ba tuyệt vọng nhân sinh nam nhân sinh nếu chỉ như không thấy như vậy ngươi vẫn là ngươi trừ vân phong ngựa đầu uống một hớp lớn rượu đỏ mà ta vẫn là ta trong mắt của hắn ánh đèn tại nước mắt bên trong lưu chuyển biến ả o lại một mực không có rơi xuống ta không biết đến cùng là nơi nào sai lầm gặp nhau là tốt đẹp yêu nhau là ngọt nào có thể tối nay rượu hình như có chút đắng a trừ vân phong muốn cười lại ho khan khu khụ k h ụ sắp đến ân t ự a n h ư là có chút đắng hân vận cũng nếm thử một miếng n h ư mày m ù i vị này có điểm giống nhân sinh có điểm giống nhân sinh a ha ha khu khụ khụ trừ vân phong bị trọc cười lại ho khan đến lợi hại hơn ngươi nói thật đối chẳng lẽ đây chính là bọn họ thích uống rượu nguyên nhân trừ vân phong bình thường không hề uống rượu cái này rượu đỏ là hắn đặc biệt vì tối nay chuẩn bị ân hẳn là đi như vậy hân vận n â n chén lại uống một ngụt không phải vậy rượu có cái gì tốt uống sao có người uống sẽ cười có người uống sẽ khóc hân vận bộ dạng thay đổi đến có chút lạ l ắ m chử văn phong mới phát hiện mấy năm ở chung xuống chính mình giống như cũng không hiểu rõ trước mắt cô gái sinh đ ẹ p này có người nói rất ngọt có người nói rất khổ cũng có người lại nói rất chua ngươi nhìn cùng người sinh giống nhau như lúc bột bột bột hân vận nói xong n ở nụ cười cười đến phấp phới như hoa không dừng được vân phong ngươi muốn cái gì hương vị nhân sinh đâu ta chử văn phong tế phẩm hân vận lời nói lại phát hiện chính mình tìm không được đáp án ta không nghĩ qua ta ta không biết hừ hân vận lại là hư lạnh một tiếng nàng mê người nhãn tình nhìn c h ầ m c h ầ m trừ vân phong ánh mắt lại dần dần thay đổi đến băng lánh như x ư ơ n g vô luận n g ư ơ i muốn là hạng người g ì sinh ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ta muốn sẽ cùng ngươi đ ồ n g dạng trừ vân phong trầm mặc hắn không phản bác được đối ngươi mà nói sinh hoạt chính là thợ may những cái kia y phục từng kiện đều là tác phẩm nghệ thuật nhưng đối với ta đến nói những cái kia bất quá là một đống b ả i vóc trừ vân phong trường lớn mắt nhìn trước mắt nữ hải nàng đã từng vô cùng thích hắn làm y phục nói hắn làm y phục để nàng thu được rất nhiều gia kính cơ hội ta là diễn viên ngươi biết không diễn viên hân v ậ n nói xong nói xong bắt đầu có chút cuộc loạn đối ta mà nói nhân sinh như kịch khí kịch như nhân sinh a ba ta cần càng không ngừng đi thể nghiệm tình cảm kinh lịch sinh hoạt người hiểu không chử vân phong lắc đầu hắn không hiểu mà nàng cũng chưa từng nói qua nên nói nàng diễn kỹ quá tốt vẫn là chính mình quá mức vụt về có lẽ đều có a chử vân phong không khỏi tự dễu cười một tiếng đem trong tay ly đế cao thả lại mặt bàn người vẫn yêu ta sao người vẫn yêu ta sao tiếng âm nhạc không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện như cũng tại lặp lại cái kia một bài giai điệu như vậy ngươi đến cùng có hay không yêu ta đây Trừ v â n phong r ẽ r ủ i lấy mới rốt cuộc hỏi câu này thâm tàng đấy lòng thật lâu lời nói a còn trọng yếu hơn sao hân vận n g ử a đầu một tiếng cười nhạo ngươi không phải nói tối nay là ly hôn nghi thức sao Trừ v â n phong lại nhịn không được bắt đầu móc cốc áo đúng vậy à đều kết thúc yêu hay không yêu lại có quan hệ gì đâu nhưng trong lòng hắn không hề nghĩ như vậy có lẽ đối với rất nhiều muốn ly hôn người mà nói căn bản sẽ không quan tâm những thứ này có thể Trừ v â n phong không phải nghĩ như vậy tối nay hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ phục và mỹ thực vốn là vì cùng đi qua tạm biệt hắn đã quyết định bông u xuống qua đi có thể hắn không hy vọng phủ định đi qua nếu như hân vận có thể nói tiếng yêu hắn có lẽ hắn đủ để quãng đời còn lại hoài niệm có thể nhìn bộ dáng hân vận đoán chừng là không muốn nói cũng được vậy thì bắt đầu a chúng ta tạm biệt nghi thức trừ vân phong đứng lên hắn từ trước kia bọc lại mặt bàn công cụ bên trong tìm ra một cái cái kéo đi đến hân vận bên cạnh cuối cùng để ta nhìn n g ư ờ i mặc áo cưới bộ dạng a trừ vân phong buồn bã cười một tiếng ngồi s ổ n xuống đem trói chặt hân vận hai chân dây thừng chất dẹo tìm kiếm cắt n ư ớ sau đó đem cái kéo đặt ở mặt bàn bắt đầu thooooo chử vân phong cối u cùng đem áo cưới cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống quay người nhìn xem hân v ậ n nói hôm nay hắn tới tìm ngươi hắn ai vậy hân v ậ n đứng lên túi thắt lưng sờ lên mắt cá chân nơi đó bị dây từng chất dẻo tìm kiếm siết phải có chút đỏ lên ngượng ngùng ta quên hỏi hắn danh tự chử vân phong nâng áo cưới ừ chính là thích mặc nước anh tây trang có ngươi cho hắn thể hội viên cái kia đúng hắn còn nói ngươi đã tiếp thu cầu hôn của hắn có đúng không ta nói đùa hắn hân vẫn hướng về chử vân phong cười cười để chử vân phong nháy mắt có chút thất thần giút ta thoát một cái khóa keo a chử vân phong đành phải đem áo cưới để lên bàn giúp hân vận kéo xuống váy liền áo phía sau k h ó a kéo hân vận cái cổ thon dài giống như thiên nga phần lưng da thịt giống như dương chi bạch ngọc có thể thấy được làn da phía dưới xương b ả vai hình dạng chử vân phong đóng lại nhãn tỉnh đem một màn này giống như là c ấ n vẽ trong đầu bởi vì về sau có thể rốt cuộc nhìn không thấy k h ó a kéo mới vừa kéo xuống hân vận tựa như một con cá đồng dạng từ váy liền áo bên trong c h u i r a nàng căn bản không gọi chử vân phong tránh đi dù sao hắn đã sớm nhìn qua đến giút ta đem áo cưới dơ lên hân vận vừa sửa sang lại nội ý, ý một bên chỉ huy trừ vân phong tựa như mỗi lần cùng trừ vân phong cùng một chỗ sáng sớm đ ồ n g dạng trừ vân phong vừa vặn đem áo cưới nâng đến cùng hân vận thân cao không sai biệt lắm vị trí đã nhìn thấy trắng tinh như máu áo cưới bên trên nổi lên một mảnh đỏ ửng hỏng bét ngươi đem rượu đỏ đánh đổ sao trừ vân phong vừa vặn nói xong đã nhìn thấy bị áo cưới che kín thành k i a cái kéo cái kéo nắm tại hân vận trong tay mà nàng chính đối chính mình、cưới. cười cười ẩ m như hoa đó là khiến trừ vân phong vì đó xi、si、mê nụ cười biến thái p h e hâm mộ cầm tù minh tinh cơ chí minh tinh phản sát tự cứu hân vận vì cái gì ta không phải đang muốn thả ngươi sao trừ vân phong lúc này mới bắt đầu cảm giác được đau đó là một loại tan nát cói lòng đau cái kéo đâm vào lồng ngực thời điểm sợ không phải không cẩn thận đem tâm cũng đ â m nát vì cái gì ha ha ngươi thật đúng là ngây thơ n g ư ơ i cho rằng chỉ cần thả ta tất cả liền kết thúc rồi hả ta mất tích nhiều ngày như vậy đoàn làm phim bên kia khẳng định là báo án cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm tới n h ư n g cái kia vạ vạ giặt t ỉ cũng khẳng định sẽ đào đến những chuyện này ta vất vả đánh liều nhiều năm như vậy ta diễn nghệ sự nghiệp chính là như mặt trời ban trưa thời điểm ta như thế nào lại để ngươi hủy ta húng chi hôm nay tới tìm ngươi kim công tử là ta thật vất vả mới trèo lên quan hệ nhà bọn họ phú khả đ ị c h quốc mà lại là điện ảnh nghề phía sau màn đại l ó o bản ngươi biết những n à y đối t a mang ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu sao hân vận quả thực là h ế t ra chử vân phong nghe đến trận mắt há h ố c m ồm những này thật sự là hắn chưa hề nghĩ tới có thể có thể ngươi Ngươi không phải nói qua chử vân phong ốm áo cưới phía trên vết máu càng lúc càng lớn tựa như là một lùm nở rộ hoa hồng không có ta ngươi không biết nên làm sao qua đó là trước đây hân vận chỉ mặc một thân nội ý n à n g nâng cao nạo nhân dáng người không hề cố k � trước đây chúng ta nghèo túng không đ ắ c ý sống nương tựa lẫn nhau mà ngươi xác thực cũng coi như ôn nhu quan tâm người nàng dùng tay cầm lên một mảnh ngấm nhét vào trong miệng những ngày này nàng bị bắt cóc lại không tức giận một mực đang giả vờ đáng yêu tê liệt trừ vân phong hiện tại t r à n g diện cuối cùng k h ô n g chế tại trong tay nàng cho nên nàng đã hoàn toàn buông l ò n g trạng thái có thể ta chưa hề ngấp nghẽ sắc đẹp của ngươi ta chỉ là đang thưởng thức mỹ lệ trừ vân phong sắc mặt tái nhuận chảy máu quá nhiều để hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn là ngươi một mực nói thích ta cũng là ngươi uống say phía sau ô n g ó yêu t ư ơ n g ta không có tiền làm theo yêu cầu y phục mà với tiểu tử ngốc nguyện ý miễn phí giúp ta làm hân vận đem ngón tay đặt ở trong miệng liếm sạch sẽ ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt một chút rồi không phải sao trừ vân phong triệt để tuyệt vọng hắn ôm áo cưới lảo đảo lui lại hai bước vô lực dựa vào góc tường ngồi xuống rất kỳ quái trong lòng hắn cũng không có một tơ một hào t ứ c giận chỉ có sinh không thể luyện tuyệt vọng khi trong lòng xem như chân bảo đồ vật vỡ vụn nhất định là liền tâm đồng loạt nata á phiên ngoại trừ vân phong bốn bị phong tồn ký ức n a m ta là diễn viên hân vận ngồi sổn tại c h ừ vân phong trước mặt chỉ mặc nội y nàng nhìn qua có chút bất nhã nhưng nàng gương mặt kia vẫn như c ũ đẹp kinh tâm đ ộ n g phách ta là nhân sinh như kịch nhân sinh không có diễn tập ta mỗi ngày đều khinh t ì n h diễn xuất nàng giúp c h ừ vân phong sửa sang tây trang cổ áo chỉ tiếp ngươi lại vào hí kịch quá sâu c h ừ vân phong không có trả lời hắn dùng hết một điểm cuối cùng khí lực xích sao đem áo cưới ôm ở trước ngực người vẫn yêu ta sao người vẫn yêu ta sao không nghĩ tới chỉ có thể đi đến cái này nhìn ngươi ước mắt ta đến cùng nên nói cái gì thím ca còn tại truy hỏi mà chử v â n phong đã được đến đáp án nước mắt lại lần nữa mơ hồ cặp mắt của hắn nếu như sống đã không biết vì cái gì mà kiên trì sống lại có có ý tứ gì đâu một tia sáng tại điện thang cửa ra vào bên kia lập lọe bị nước mắt mơ hồ hai mắt thậm chí đã thấy không rõ hơn vận bộ dạng thế nhưng cái tia giống như con run nhúc ních lóe sáng tia sáng nhưng là có thể thấy rõ vô số tia sáng vận thành một đoàn giống như là một cái phát sáng hình cầu đây là tới đón đưa ta sao chử v â n phong trong lòng suy nghĩ k h o miệng hiện lên một tia cười não không biết ta sẽ đi là thiên đường vẫn là địa ngục t ccc bên, bên, xì xì xì. bên hai nghe đến dòng điện thanh âm chử văn phong lập tức trường lớn nhãn tỉnh vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn mạnh liệt dòng điện oanh kích hắn thị giác thần kinh vô số hắn cùng hân vận đoạn ngắn tràn vào vắng mạc bên trong từng màn như là phim ảnh ha, ha hân vận nói không sai a trung pi là ta vào hí kịch quá sâu đây là chử văn phong ý thức sau cùng sau đó võng mạc cùng thị giác thần kinh hình như không thể thừa nhận quá tải điện tích một mảnh bông tuyết về sau về tập hợp một điểm sau đó liền triệt để màn hình đen vô biên hát cám cùng âm lãnh trừ vân phong ý thức hốt hoảng hình như tại thần du chân trời loại cảm giác này tựa như là về tới mẫu thân tử cung vũ trụ mênh mông tựa hồ biến thành một cái to lớn tử cung tất cả thanh â m đều bị ngăn chặn tại tử cung bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh tiếng âm nhạc dòng điện âm thanh hân vận tiếng cười nhạo cũng đều không tồn tại nữa trừ vân phong cảm giác thật yên tĩnh thật thoải mái đây chính là chết sao tôi ta chỉ mong ăn nghỉ không tại tỉnh lại một tia sáng đâm rách hắc ám chân trời chử vân phong có chút không muốn tỉnh lại nhưng lại cảm giác mí mắt không ngừng ngày tựa hồ không nghe chính mình sai bảo cuối cùng hắn mở ra nhã n tỉnh phát hiện mình ngồi ở một cái bàn trước mặt đỉnh đầu có một chiếc bắn đèn chiếu vào mà bốn phía một vùng tăm tối đây là chỗ nào chử vân phong rẽ ruổi lấy muốn đứng lên lại phát hiện hai chân như nhũng ra căn bản đứng không dậy nổi uy có người sao hoan g nên đi tới ma phương một đầu hắc ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra ngồi xuống chử vân phong đối diện người kia toàn thân gắn vào áo c h o n áo c h o n bên trong chử vân phong thấy không rõ lắm hắn bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy áo choàng phía dưới lộ r a n ử a gương mặt da của hắn rất trắng giống như là thời gian dài thiếu hụt chiếu sáng trên cằm có một đầu ránh khuôn mặt t h o n g ầ y trừ vân phong biết loại này cái cằm gọi là âu mễ già cái cằm có loại này cái cằm bất luận nam nữ đồng dạng đều tướng mạo xinh đẹp cho nên cũng đều mỹ nhân ránh người là ai không phải là địa ngục sứ giả trừ vân phong cảnh giác nhìn xem đấu đồng nam vừa căng thẳng hắn lại bắt đầu móc lên câu cáo ta quả nhiên vẫn là hạ địa ngục sao dứt lời hắn lại cười một cái tự dễ ước ha ha lẽ ra như vậy ha ha t i ể u da còn thành địa ngục sứ giả rồi trừ vân phong những này cho nghệ sĩ làm y phục đấu đồng nam tướng mạo muốn vượt qua vô số tiểu thị tươi chỉ là trên mặt hắn tựa hồ có chút dị vực khí chất nhìn xem có điểm giống là tạm tộc bên kia người nô tạm được nhìn thấy không phải cái gì địa ngục sứ giả trừ vân phong cũng bông lòng điểm nhưng hắn bản thân liền không giỏi giao tiếp cho nên lời nói cũng không nhiều vậy ngươi là ai tiểu ra ta không phải địa ngục sứ giả ta nhiều nhất xem như là cái tín giả ta được người nhờ vả tới cho ngươi mang câu nói đấu đ ồ n g nam nói xong đứng lên tùy tiện đi tới vỗ vôi chử vân phong b ả vai tiểu tử ngươi còn rất s i tình nha người quả thực chính là lương sơn bá cùng chư n g ạ c lai rộng cùng chư nhất dạ nha ấy chử vân phong quả thực không thể tin vào thai của mình hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên tránh đi đấu đ ồ n g nam đập b ả vai bàn tay ngươi tại nói mỏ gì nha a không làm ý tứ nha ta tiếng phổ thông không tốt đấu bồng nam cười hắc lại thả chậm tốc độ nói một lần là lương sơn bá cùng chư anh đại r ộ n cùng heo lệ lá ha ha Được được người ơ i nói giới, cái tiểu trai, giống vẫn vân đừng những này. phong nguyên cảnh này tạng tộc tử là đẹp trai, nhưng nhìn xem cũng không n là là là đẹp g thứ Trừ trì trước mắt tộc tử y duy ư xem xoáy tốt rốt lành gì, người gì, có u muốn ộ c c làm ngươi, ngươi gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thường xuyên có một loại hảo giác đấu đồng nam hình như nhớ tới chính mình nhiệm vụ cũng nghiêm túc nhìn qua t r ử văn phong mặt hỏi đã cảm thấy thật nhiều tình cảnh minh minh chính mình chưa từng tới nhưng lại cảm giác vô cùng quen thuộc t r ử văn phong tỉ mỉ nghĩ lại thật sự chính là có chính mình thường xuyên tại nhìn đến cái nào đó tình cảnh hoặc là muốn làm chuyện nào thời điểm cảm giác đặc biệt quen thuộc tựa như là chính mình đã từng tới nơi này từng làm qua sự kiện kia đồng dạng không cần hoài nghi đấu đ ồ n g nam nhìn thấy chử vân phong trần trờ nhẹ gật đầu liền vô cùng chắc chắn nói cho hắn đó chính là ngươi làm qua sự t ì n h ngươi đến qua địa phương ấy cái này cái này sao có thể chử vân phong căn bản không tin loại này sự t ì n h đổi người nào hắn cũng không thể tin a canh c ạ c h đấu đ ồ n g nam cũng không có trực tiếp trả lời chử vân phong mà là từ trong túi lấy ra một cái đồ vật n é m đại chử vân phong trước mặt trên mặt bàn chử vân phong tập trung nhìn vào chỉ thấy đó là một chút nhỏ bé ngọc thạch điêu khắc kiện có các loại nhan sắc nhưng tuyệt đại bộ phận đều là màu trắng đây là c h ữ vân phong cầm lấy trong đó một cái lật qua lật lại nhìn một hồi nghi hoặc mà hỏi thăm đây là hải mã đây là hải mã hình dạng không sai đấu đồng nam cầm lên một những nâng đến c h ữ vân phong trước mặt bất quá nó cũng không phải là hải mã đây đều là ngươi bị phong tồn ký ức chương một trăm hai mươi tám phiên ngoại chữ vân phong n a m giống như đã từng quen biết chính là làng q u a nam chương một trăm hai mươi tám phiên ngoại chữ vân phong n a m giống như đã từng quen biết chính là làng q u a nam ký ức vẫn là ta Chữ vân phong thực tế không thể nào hiểu được ký ức thâm tàng trong lòng mỗi người đấu đồng nam tiếng mã có u phổ thông là thế nào nghe làm sao khó chịu ta sớm biết không phải vậy làm sao sẽ nói ngươi là dỗ mà cũng chưa quá dạng đó là dù li s chúng ta không có nửa xu quan hệ trừ vân phong tranh thủ thời gian đánh gây đấu đồng nam nhân g ra đó là hai bên tình nguyện đúng đúng đúng là chư lý hiệt đấu đồng nam ngượng ngùng cười cười nếu không ngày ngồi xuống muốn nhìn ngươi một chút ký ức không chử vân phong do dự nhìn nhìn đấu đồng nam phát hiện hắn đầy mặt chân thành chính cầm hải mã tha thiết mà nhìn xem chính mình xuất phát từ hiếu kỳ chử vân phong cuối cùng trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống mà đấu đồng nam cầm trong tay hải mã liền đem nó đặt tại chử vân phong cái cổ đ ỉ n h nào giống như là ngọc thạch đồng dạng hải mã chạm đến làng già chử vân phong cảm giác một trận lạnh bước bản n ă n g r u n lập cập nhưng đấu đồng nam dùng tay thật chặt che lại không thả chử vân phong gặp tựa hồ không có nguy hiểm gì cũng liền tiếp tục kiên trì đi xuống hải mã chậm rãi thay đổi đến nóng lên người muốn đóng lại nhã t một, một, dương dương rơi xuống, rơi xuống một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện do chử văn phong nhảy dự hắn cam đoan chính mình không có đang suy nghĩ có thể ý nghĩ lại đột nhiên xuất hiện đừng núp ních từ bỏ ý nghĩ chạy xe không đấu đồng nam đẻ xuống chử v â n phong bà vai nếu như ngươi có ý tưởng ký ức liền không ra được nghe đấu đồng nam lời nói chử vân phong cưỡng ép đẻ xuống ý nghĩ của mình thử chạy xe không chính mình giống như là xem phim đồng dạng đi nhìn chính mình ký ức hắn ngạc nhiên phát hiện ký ức bên trong đồ vật so chính hắn nhìn thấy càng thêm kỹ càng ví dụ như ngân hạnh lá dụng hạ thời điểm kỳ thật bên cạnh hồ cá bên trong cá chính nhảy ra mặt nước trên hòn non bộ có một con ốc xên đang leo người nhắc tỉnh kỳ thật tựa như là máy ảnh đồng dạng đấu đồng nam thanh âm chuyển đến hắn tựa hồ biết chử vân phong sẽ thấy cái gì cái máy ảnh này sẽ đem nhìn thấy tất cả mọi thứ đều ghi chép lại tia sáng thông qua rác mạc con người thủy tinh thể thủy tinh thể cuối cùng đến v õ mạc tại v õ mạc thời điểm, liên đã trừ ạ o thành bất t hình ảnh, chỉ bất qua cái này hình ảnh này là dự ngược. cái qua dự vân phong không d á một đ n nhận g đầu, chỉ có h ể bên nghe lấy một bên nhìn xem ký ức bên trong hình ảnh một cái tây trang dạy ra nam nhân chính ưu nhã đem vân phong thợ may thẻ hội viên ném tại trước mặt hắn nếu như là vấn đề tiền chỉ cần ngươi nói số lượng ta đều có thể đáp ứng ngươi Trừ vân phong nắm chặt nắm đấm hiện tại nam nhân kia không tại trước mặt hắn nhìn thấy chỉ là ký ức cho nên hắn không cần che giấu chính mình cảm xúc nam nhân bị hắn đuổi đi nhân viên cửa hàng cũng tan tầm hắn bắt đầu chế tạo b ò bít tết hắn rời lên áo cưới người mẫu hắn mở ra điện thang cửa hắn giúp hân vận cởi c h ó i hắn phát ra âm nhạc hắn Trừ vân phong nắm đấm từ nắm chặt lúc bắt đầu vẫn không có thả ra qua hắn hai mắt nhắm nghiển nước mắt lại như cũ chạy xuống ai sống khổ đến ư đấu đồng nam tiếng phổ thông y nguyên như vậy s ứ t sẹo chử vân phong lại có thể nghe ra an ủi ý tứ ngươi nhìn kỹ rõ ràng ngươi cầm lấy áo cưới thời điểm nàng không phải đi cầm cái kéo sao chử vân phong thấy rõ thân vận để hắn hỗ trợ đem áo cưới giơ lên thời điểm một cái trắng ngó sen đồng dạng bàn tay hướng về phía cái kéo ngươi lai、like, chính mình là thấy được là chính mình một mực lựa chọn làm như không thấy đại não dựa theo sở thích của mình loại bỏ rơi chính mình không có hứng thú không thích đồ vật ngươi cả đời này vậy mà đều là dạng này a chúng ta nhãn tình nhìn thấy tất cả mọi thứ mà đại não để chúng ta thấy được không cao hơn hai mươi phần trang tinh áo c ư ớ i bên trên ngất mở vết máu giống như đất tuyết hoa hồng lại lần nữa nở rộ tại chử vân phong trước mặt dựa theo phát ra thời lượng đấu đồng nam lại lần nữa nói chuyện ngươi lúc này cũng đã thụ thương đi nào chỉ là thụ thương chử vân phong tâm đã vỡ hắn lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run dày Tốt. đấu đồng nam tay đột nhiên một chảo chử vân phong lập tức liền lâm vào hạ cám tất cả hình ảnh đột nhiên toàn bộ biến mất chúng ta đổi một cái nhìn xem chử vân phong mở ra n h ã tỉnh hắn hạ to miệng lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời nên nói cái gì đâu phim xem phía sau cảm giác sao hắn vô cùng rõ ràng quan sát một lần chính mình nhân sinh h ồ i phóng đã rung động phải nói không ra lời đấu đ ồ n g nam tiện tay lại nắm lên trên mặt bàn mặt khác một viên hải mã lập lại chiều c ũ đặt tại chử vân phong trên cổ vì vậy quen thuộc một màn lại lần nữa chiếu lên đấu đ ồ n g nam mỗi lần đều tại chử vân phong cảm xúc nhảy lên tới gần như sụp đổ phía trước đem hải mã lấy ra ngoài sau đó lại đổi một viên hải mã đi vào lòng vòng như vậy phát ra bốn năm lần chử vân phong cuối cùng không chịu đ ổ i hắn đưa tay ngăn cản đấu đ ồ n g nam tiếp tục thay mới hải mã sau đó sắc mặt ảm đạm hắn hỏi người y tứ là ta lập lại nhiều lần như vậy không phải ta y tứ a ta không có ý tứ đấu đồng nam kêu lên đây đều là chính ngươi làm chuyện tốt ta chử vân phong lắc đầu cái này tạm tộc xoáy ca tiếng trung thật cần bù lại một cái có lỗi với ta cũng không phải ý tứ này vậy ngươi có ý tứ gì à đấu đồng nam hình như sợ t r ử vân phong hiểu lầm càng thêm gấp gáp giải thích chính ngươi không phải nói qua ngươi nhiều khi sẽ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác t r ử vân phong nhẹ gật đầu đấu đồng nam cao hơn g nói vậy liền đúng nếu như ngươi đến một chỗ cảm giác giống như đã từng quen biết kỳ thật ngươi chính là tới qua nếu như làm một việc ngươi cảm thấy hình như từng làm qua vậy ngươi kỳ thật làm qua giống như đã từng quen biết chính là làng q u a Trừ v â n phong trong lòng giật mình hắn sở dĩ sẽ đối h â n vận vừa thấy đ ạ i yêu chính là nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó liền có một loại cảm giác đã từng quen biết là n g ư ơ i chẳng những làng q u a ngươi làm s o ngươi biết rõ còn nhiều ngươi đều làm qua cái gì còn muốn lại nhìn xem sao c h ư một trăm hai mươi chín phiên ngoại trừ vân phong dê sáu ngươi sẽ là đệ tướng nam c h ư một trăm hai mươi chín phiên ngoại trừ vân phong dê sáu ngươi sẽ là đệ tướng nam ta ta còn làm qua cái gì Trừ v â n phong càng căng thẳng hơn hắn nhìn qua trên mặt bàn một đống hải mã trong lòng có một loại vô cùng linh cảm không lành vậy chúng ta nói tốt trước ngươi tỉnh táo cẩn đấu đ ồ n g nam nghiêm túc nói xong kỳ quái tiếng h á n mà chử vân phong cũng kỳ quái lý giải hắn toàn bộ ý tứ xem ra đấu đ ồ n g nam một mực giữa đường lấy ra hải mã chính là lo lắng hắn sẽ chịu không nổi chử vân phong dự cảm chuyện phát sinh kế tiếp sẽ khiến người càng thêm khó mà tiếp thu chử vân phong trịnh trọng nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ hắn không đối mặt cũng không được đấu bồng nam cũng gật gật đầu lại lần nữa nhặt lên mặt bàn một cái hải mã đem đẻ ở chử vân phong trên cổ quen thuộc từng màn lại lần nữa tái hiện bất quá số lần nhiều quá về sau chử vân phong cũng bắt đầu chết lặng hắn nhắm nhăn tình chết lặng nhìn xem hân vận đem cái kéo lại lần nữa cắm vào bộ ngực của hắn không quan trọng cắm ba lần có lẽ so cắm một lần khó chịu thế nhưng cắm nhất vạn lần phía sau ngược lại thay đổi nhẹ nhõm thay đổi không quan trọng ta không lấy ra đến ngươi nhất định lạnh tĩnh tĩnh cần đấu đồng nam nắm chặt chử vân phong b ả vai nạn nặn nhìn qua cũng cùng chử vân phong đồng dạng khẩn trương phía sau vô luận phát sinh cái gì ngươi đều chớ có lên tiếng cũng không thể dùng nào suy nghĩ chử vân phong gật gật đầu bày tỏ biết sau đó liền tiếp tục xem hình bản lì tật n ỉ n h xuất hiện nó xuyên thấu vách tường xuất hiện ở điện thang cửa ra vào giống như con run đồng dạng hốn qua hốn lại dòng điện quấn quýt thành một đoàn phát ra tư tư tiếng vang chử v â n phong rõ ràng nhớ tới chính mình là bị bản lì tật n ỉ n h đánh trúng phía sau rơi vào một vùng tăm tối sau đó mở mắt liền thấy đấu đồng nam các loại chẳng lẽ cái này đấu đồng nam là bản lì tật n ỉ n h người điều khiển là hắn đem chính mình bắt đến nơi đây đến s a o chuyên tâm d ọ ậ cần đấu đồng nam cảm giác được chử v â n phong bả vai đang run dậy lại nặng nghề bót hắn một cái không phải vậy sẽ tẩu ma nhập hỏa chử văn phong tâm thần run lên cũng không o á i hoài tới quản đấu đồng nam lỗi ngôn ngữ tranh thủ thời gian trước vung lòng đem ý nghĩ của mình đổi u ra đại não về sau quả nhiên vẫn là một vùng tăm tối đó là phiêu phụ tại vô biên tinh không thần kỳ cảm giác lại phảng phất là về tới mẫu thân tử cung bên trong có thể là coi hắn mở ra nhãn t ì n h lúc nhìn thấy lại không phải đấu đồng nam đó là sắp xếp chỉnh tề tám chiếc bản chử vân phong nhìn thấy một chút khuôn mặt xa lạ không phải đây là nơi nào nha các ngươi đều là ai vậy một cái trang phục rất thời thượng khoác trên người một kiện khảm kim cương áo khoác n ữ nhân nhìn thoáng qua chử vân phong trên mặt hoảng sợ hỏi chử vân phong mở mị tứ phương h ắ ngoài c ũ n không biết đây n nào, đương nhiên cũng vô pháp vô t ra ả lời cái i còn có một cái, cái t à người, người mặc t màu đỏ hí kịch báo nữ tử trên mặt nàng cũng vẽ lấy hí kịch trang nhìn qua thần thần hề hề trừ vân phong luôn cảm thấy khá là quái dị nói không nên lời không đúng chỗ nào nhưng chính là có chút dọa người ngoài ra còn có mấy người cũng tất cả đều là trừ vân phong không quen biết tựa như là tất cả mọi người không biết tại sao mình lại tại chỗ này có người hoài nghi đại gia là bị bắt cóc sau đó đột nhiên liền xuất hiện một cái tiểu x ỉ u cái kia tiểu x ỉ u bộ dạng quá dọa người rồi Trừ vân phong cảm giác buồng tim của mình tại thình t h ị c h đập l o ạ n bởi vì tiểu x ỉ u dáng dấp thực tế có chút khủng bố hắn mặc dù cũng là vẽ lấy trang thế nhưng cái kia khỏe miệng quỷ dị dương lên biên độ tuyệt đối không thích hợp cái kia khỏe miệng giống như bị xé rách phía sau lại khe hở đi lên nhìn xem đã cảm thấy khẳng định rất đau tiểu sửu rất lợi hại hắn từ trong ngực lấy ra một thanh đao dùng bài bổ kẹ cắm vào về sau liền biến thành đao cánh cây đao kia vậy mà liền bay lên chẳng lẽ cái này tiểu sự là cái ma thuật sư sao có thể hắn làm lại không phải ma thuật sư sẽ làm sự tình hắn tại dùng phi đao uy hiếp lớn nhà hắn nói cái gì muốn chọn một cái cực gác giả đi chết đại gia mới có thể về nhà trừ vân phong cực sợ hắn một mực móc chính mình tây trang tay náo c ú c áo các loại có chút không đúng chính mình làm sao trên thân không có vết máu đâu minh Minh chính mình vừa vặn bị hân vận dùng cái kéo đâm tâu tấu cái kêu máu chảy ra đều đem áo cưới nhuộm đỏ á tóm lại trên người mình là hoàn hảo vô khuyết chẳng lẽ đây cũng là tiểu sử mà pháp sao trừ vân phong không biết tiếp xuống tiểu sử liền yêu cầu đại gia sám hối hắn nói cái gì tất cả mọi người là có tội người nhất định phải chân tâm sám hối có thể là nếu quả thật tâm sám hối lời nói người khác có thể hay không cho là chính mình là cực ác giả đâu đây chính là muốn bị xử quyết ta thanh k i ê n lóe h à n quang đau nhọn nhìn qua so hơn vận cầm cái kéo đáng sợ nhiều không đúng không đúng chính mình cũng là người bị hại a chính mình mặc dù trói lại hân vận có thể là đang chuẩn bị thả nàng không phải sao mà còn chính mình chưa hề tổn thương qua hân vận a trừ vân phong tại s á m hối thời điểm nói ra chuyện xưa của mình hắn đoán chừng đại gia khả năng sẽ đồng tình hắn gặp phải có thể là hắn sai đại gia cuối cùng nhất trí xác nhận chính mình là cực á c giả vì vậy t i ể u sĩ u tuyên bố chính mình là cực á c giả đồng thời đối hắn chấp hành sự quyết đao nhọn đâm vào trái tim đau đớn kịch liệt loại kia tan nát coi lòng đau rõ ràng truyền lại đến trừ vân phong cảm giác thần kinh trừ vân phong bắt đầu kịch liệt dãy ruộa phía sau đấu đ ồ n g nam gắt gao cầm chặt bờ vai của hắn chống đỡ không muốn đi quảng cái kia cảm giác đau đấu bồng nam xích lại gần lỗ thai của hắn lớn tiếng hô hào rất nhanh liền sẽ kết thúc ngươi suy nghĩ một chút chư quá dạ liền sẽ tốt một chút rồi t r ử vân phong nghe theo đấu đồng nam đề nghị quả nhiên suy nghĩ h ơ n vận phía sau t r ử vân phong liền cảm giác không có đau đớn như vậy sau đó tất cả một lần nữa rơi vào hát cám t r ử vân phong từng ngụm từng ngụm thở hổn hển có thể là đấu đồng nam lại cầm lên mặt khác một cái hải mã lại nhìn xem cái này đấu đồng nam không để ý t r ử vân phong sắc mặt đã mặt sám như cho không cần suy nghĩ nói xong ngươi nhất định phải nhìn nhiều mấy cái mới hiểu được đến cùng phát sinh cái gì sau đó đấu đồng nam lại cầm mấy cái hải mã từng cái từng cái khảm vào chử vân phong cái chử vân phong nhìn đến hoa mắt lại hỗn loạn bởi vì mỗi lần kết quả đều không qua đồng dạng có rất nhiều thích thanh nam bị xử quyết có rất nhiều hí tử bị xử quyết có lại là cái k i a khoái lạc trí thượng a kiên gây nên trúng n ộ mới vừa bắt đầu liền bị bỏ phiếu nhất trí thông qua bị định nghĩa là cược áp giả những người khác còn chưa bắt đầu sáng hối hắn liền bị xử tử thế nhưng đ ề u không ngoại lệ chính là bọn họ từ đầu đến cuối đều không có từng đi ra ma phương mà mỗi một lần tử vong chử vân phong tất nhiên trở lại quán cà phê bên ngoài viện đập vào mi mắt đều là cái tia mảnh rơi xuống ngân hạch lá sau đó là phú nhị đại tới chơi cuối cùng hắn lại bị hân vận ám sát lại bị bản lì tật mình bắt cóc tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì trừ vân phong nghi hoặc hỏi đấu đ ồ n g nam chẳng lẽ ta đã chết qua rất nhiều lần nhìn xem đấu đ ồ n g nam gật đầu trừ vân phong đau lòng như băng s ư ơ n g mình rốt cuộc dạng này tuần hoàn bao nhiêu lần ngươi là bị chọn chúng đấu đ ồ n g nam đi trở về cái bàn đối diện ngồi xuống nhìn xem trừ vân phong nói hiện tại có cái nhiệm vụ cho ngươi ta có thể cự tuyệt sao trừ vân phong hỏi lại có thể đấu bồng nam cũng không tức giận hắn vừa rồi đã vì trừ vân phong biểu hiện ra lâu như vậy trừ vân phong vốn cho rằng cự tuyệt hắn sẽ có cái gì không tốt kết quả nếu như cự tuyệt ngươi sẽ không lại xuất hiện tại cái này phòng gian chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại gặp mặt mà ngươi sẽ một mực tuần hoàn vậy nếu như ta tiếp thu đâu rất tốt đây là ngươi lựa chọn sáng suốt nếu như tiếp thu ngươi sẽ là đệ tướng t r ư ơ n g một trăm ba mươi phiên ngoại trừ vân phong bảy hắn không phải người nam t r ư ơ n g một trăm ba mươi phiên ngoại trừ vân phong bảy hắn không phải người nam đệ tử tương trừ vân phong trong lòng thực sự là có rất nhiều nghi vấn trong lúc nhất thời lại không biết từ nơi nào hỏi ôi c a c a ta ấy cũng không phải để tử tương cái gì đâu đấu đồng nam vừa x u ấ t ruột tiếng phổ thông trình độ trực tiếp bay lên bản thân thiên môn bắt tướng ngươi h i ể u không chính là chính nâng phản t h o á t gió hỏa trừ bỏ tin vị trừ vân phong cuối cùng là nghe rõ thế nhưng làm sao nghe cũng cảm thấy chuyện này không giống như là người tốt làm sự tình cái gọi là thiên môn bắt tướng hắn t ự i hồ cũng có nghe thấy thế nhưng cụ thể là làm cái gì trừ vân phong nhưng cũng không phải vô cùng rõ ràng bất quá so với cái này trừ vân phong càng m u ố n biết đến cùng là ai đem chính mình bắt cóc đến nơi đây để hắn không ngừng mà tử vong luân hồi vô số lần tiếp nhận tuyệt vọng trả t h n chủ mưu đến cùng là ai chử vân phong hỏi sau đó lại chỉ vào mặt bản hải mã nói ta nhìn những ký ức này bên trong bị nhốt còn giống như không chỉ ta một cái suýt đấu đ ồ n g nam dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh sau đó đặt ở trên m ô i làm im lặng động tắt tay không thể nói không thể nói a hai vách mạch d ừ n g sau đó hắn lại bổ sung một câu khắp nơi đều có thai n g ư ờ i cũng muốn cẩn thận đấu đ ồ n g nam đẻ thấp thanh âm thần thần b í bì nói một khi sự t ì n h bại lộ n g ư ờ i sẽ rất thảm làm sao còn có so lặp đi lặp lại tử vong càng đáng sợ sự t ì n h sao chử vân phong không khỏi khịt mũi cười một tiếng hắn cũng sớm đã tuyệt vọng hiện tại không sợ nhất chính là chết ta đều đã chết vô số lần ta còn sợ cái gì a không không không chết là đơn giản nhất đấu đồng nam cười nạo một tiếng phản phất tại cười nạo trừ vân phong vô c h i ngươi biết không nơi này tất cả thanh tình người đều mong đợi chết đâu mong đợi chết tại trừ vân phong lý giải bên trong chính mình bị hân vận cái kéo đâm vào sâu như vậy cũng sớm đã chết chẳng lẽ ta không phải đã chết sao không ngươi bây giờ là bất tử bất sinh trạng thái đấu đ ồ n g nam đi đến trừ vân phong bên cạnh đưa bàn tay đặt ở trừ vân phong trên bà vai cũng chính là nói ngươi bây giờ đã không phải là sinh cũng không phải là chết ta nghe không hiểu trừ vân phong bày tỏ không hiểu hắn lý giải nhân loại đều là không sống t ứ c chết vậy ta hiện tại tính là gì liền quỵ đều không phải q u ỷ cũng không phải đồ hư hỏng đấu đ ồ n g nam vỗ vỗ trừ vân phong q u ỷ người về cũng tựa như ngươi ra ngoài du lịch xong về nhà cái này không chuyện tốt sao tình trạng của ngươi bây giờ là không có cách nào tiếp tục chơi cũng không về nhà được vẫn cắm ở cái này biết không mọi người chúng ta đều cắm ở cái này rồi nói một cách khác chúng ta thẻ bờ ugờ xong con bê rồi Trừ vân phong bả vai bị đập đau hắn cao mày nói ngươi này làm sao còn đông bắc k hoang đều đi ra ngươi đây là tạp giao tiếng phổ thông sao ngươi nói cái gì cái này đấu đồng nam hình như tương đối để ý người khác đánh giá hắn tiếng phổ thông trình độ thoạt nhìn phản ứng còn rất lớn trung hoa văn hóa lại đập lại lớn lại thâm sâu ngươi có biết không năm mươi sáu cái dân tộc một đoá hoa ngươi không nghe nói nha ngừng ngừng ngưng, đó là bác đại tinh thâm năm mươi sáu cái dân tộc là năm mươi sáu đoá hoa lúc nào thành một đoá hoa chử vân phong sắp bị bất yên còn có ngươi nói chuyện cứ nói ngươi không muốn một mực đập bả vai ta được hay không cái này lại đập không xấu ngươi sợ cái gì đấu đồng nam trong miệng nói như vậy thế nhưng trên tay cuối cùng vẫn là đình chỉ đập thân thể này căn bản không quan trọng chính là một bộ thân xác tối h tha mà thôi vì ra chính là ngươi ký ức á tiểu ca ca nói thế nào trừ vân phong nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý mau đổi theo hỏi mời nói tỉ mỉ theo y học góc độ nói nhân loại tử vong có tâm tử vong cùng não tử vong hai loại tiêu chuẩn nhưng trên thực tế hai loại tiêu chuẩn cũng đều là xây dựng ở vật chất cơ sở bên trên căn bản là không có cách giải thích linh hồn hoặc là ý thức tiểu ca ca ta hỏi ngươi đều nói người đã chết về sau sẽ lên thiên đường hoặc là bên dưới địa ngục đúng hay không đấu đồng nam nhịn không được lại vỗ một cái chử vân phong b à vai thế nhưng đi thiên đường hoặc là địa ngục đến cùng là cái gì bởi vì người nụ c thể còn lưu tại nhân gian cũng không có đi a ngươi ý tứ chử vân phong nghe được đấu đồng nam ý tứ không k h ỏ i cảm giác có chút dùng mình nói là thân thể của ta còn tại phòng làm việc của ta bên trong sao a ngươi cũng không có đần như vậy nha đấu đồng nam cao hứng lại lần nữa vỗ một cái lần này dùng sức lớn chử vân phong đau đến nghe rằng cho nên bọn họ nói ngươi sẽ chỉ làm y phục cùng nói yêu đương cũng là không đúng nha đây cũng là ai nói Trừ v â n phong trong lòng suy nghĩ thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới một cái càng trọng yếu hơn lại đáng sợ sự tình vậy ta hiện tại thân thể là người cuối cùng nhìn thấy vấn đề mấu chốt lần này đấu đồng nam không có lại đập mà là nghiêm túc chỉ vào trừ v â n phong thân thể nhục thể chẳng qua là một loại năng lượng người xem chúng ta nhục thể trên địa cầu hấp thu vạn vật mà tạo thành sau khi chết lại biến thành chất dinh dưỡng trở về địa cầu có phải là trừ v â n phong nhẹ gật đầu sự thật thật là rằng này như vậy đồng dạng đạo lý người bây giờ nhục thể chính là đến từ cái này thế giới n g ư ờ i sau khi chết cũng là không thể mang đi cái này rất hợp lý à trừ vân phong cảm giác rất kỳ quái nếu là lúc trước nghe người ta nói như vậy hắn khẳng định không tin thế nhưng kinh lịch những sự tình này về sau hắn thế mà cảm thấy nhất định phải là dạng này cho nên bọn họ vẹn vẹn bắt cóc ta linh hồn hoặc là nói là ý thức đúng không trẻ con là dễ dạy đấu đ ồ n g nam giống như là một cái thực tập lao sư lần thứ nhất dạy cho học sinh đồng dạng cao hứng phi thường tới tới tới chúng ta lại đến nhìn một đoạn ngươi ký ức lần này đấu bồng nam không có từ mặt bàn cầm hải mã mà là từ trong túi tiền của hắn móc ra một cái hắn bắt t r ư ớ c làm theo chử vân phong cũng quen thuộc phối hợp vào nhập hỏa mặt hình ảnh bên trong chử vân phong đang hành tẩu tại hát cám rừng rậm bên trong bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu lại không nhìn thấy vết chân hắn ngước đầu nhìn lên trên ngọn cây t r ố n g không có một vòng đỏ tươi mặt trăng đột nhiên theo bên cạnh một bên trong bụi cỏ đập ra một cái to lớn châu chấu châu chấu lại dài mặt người chỉ bất quá toàn thân nó màu xanh hình dạng đáng sợ hoàng trung nhân đem chử vân phong ngã nào h xuống đất hai tay đưa ra cốt thứ sắp dùng cốt thứ ngăn cách chử vân phong biết hầu a a a chử vân phong dọa đến thét lên người cũng từ trên ghế bán ra nhưng lại bị đấu đồng nam đại lực ép trở về. sau đó đã nhìn thấy hàn quang loay lên một người nâng một cái bữa chặt xuống đem hoàng trùng nhân đầu trực tiếp chặt đứt rơi xuống đi mau đi theo ta người kia thu hồi bữa kéo lên một cái chử v â n phong liền chạy huyết sắc ánh trăng bên trong chử v â n phong thấy được người kia cắt tóc h ú i cua ánh mắt sáng rực trong đó có l a m quang lưu truyền đấu đồng nam đem hải mã kéo ra đến hình ảnh hướng ảm đạm chử v â n phong đã ra một thân mồ hôi lạnh nhìn xem đấu đồng nam hỏi hắn là ai vừa rồi cứu ta là ai hắn không phải người hắn là thần đấu đồng nam vô cùng nghiêm túc nói là duy nhất có có thể cứu chúng ta thoát đi hư vọng tri địa thần cho nên ngươi là vì hắn làm việc trừ vân phong không hề ngốc lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó ngươi để ta làm cũng là hắn để tướng sao tiểu tử không cần kinh ngạc đây là vinh hạnh của ngươi đấu đồng nam vỗ nhẹ nhẹ trừ vân phong c a n nguyện vì hắn hiệu mệnh người còn có rất nhiều những này ngươi đều không cần biết ngươi duy nhất cần ghi nhớ chính là ngươi làm tất cả cũng là vì thoát đi hư vọng chi điểm mà thời cơ chín mùi ngươi sẽ biết tất cả ở trước đó đừng để bất luận kẻ nào biết ngươi là để tướng ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ đấu đồng nam một bên nói một bên một mực vỗi t r vân phong hình như tại dỗ tiểu hải đi ngủ đồng dạng đột nhiên hắn đưa ra một cái tay khác tại c h ừ vân phong bên thai búng tay một cái c h ừ vân phong đầu lập tức liền cụp xuống dưới hắn vậy mà thật ngủ rồi ta đem n h ữ n g này chôn sâu ở ngươi ký ức c h ỗ sâu đấu đồng nam một bên nói một bên phụ chính c h ừ vân phong tư thế ngồi sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái đao nhọn nếu như c h ừ vân phong tỉnh dậy lời nói hắn sẽ phát hiện thanh này đao nhọn chính là tiểu s ỉ u đã từng cầm cái kia một cái huynh đệ vô cùng xin lỗi đấu đồng nam nói xong thanh đao đặt ở trừ vân phong trên cổ đây là một trảng tư mật gặp mặt không tiện để người ta biết cho nên Tạm biệt. đấu bồng nam nói xong dùng sức lôi kéo chử vân phong máu tươi báo táp mà ra chúng ta lần sau gặp lại ta là đường phân cách chư vị chử vân phong phiên ngoại đã là tả đường bốn một cái cục đồng thời cũng giao phó cố sự bộ phận bối cảnh chử vân phong đem xem như một viên lẩn tàng quân cờ tiếp tục tham dự tử vong luân hồi mà tại tương lai cố sự bên trong chử vân phong sẽ phát huy tác dụng của hắn đặc sắc tiếp tục kéo dài nhìn thấy nơi này bằng hữu mời tiếp tục ủng hộ tả đường hỗ trợ cho cái năm sao khen ngợi a chương một trăm ba mươi mốt a cước nam chương một trăm ba mươi mốt a cước nam uy Lão hình ngươi lề mà lề mề làm hình gì ngươi mà mề vậy? tống h ư u khang quay đầu cũng tại nhìn xem cái kia ma phương vậy đơn giản chính là một chàng nhà trọc trời đặc ở bất luận cái gì thành thị cấp một cũng đủ để trở thành tiêu chí tính kiến trúc mà còn toàn thân là đen nhánh không biết tên kim loại chế tạo nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác một mươi phần giống như là tương lai kiến trúc lao hình a chúng ta nhưng không thể một bộ này a ngươi không phải là cái nhà khoa học sao tống h ư u khang một bên nói một bên nhìn xem hình thiên q u a biểu lộ ha ha lao tống ngươi chớ cùng ta chơi bộ này ai ngờ hình thiên q u a trực tiếp nói thẳng ra ta mẹ nó cũng không phải là ngươi cấp trên ngươi cũng không cần phải cùng ta cái này c h ẳ n g a nói như vậy ngươi là tin rồi tống h ư u khang vẫn không có chính diện trả lời hình thiên q u a ngược lại ngược lại đem một quân ngươi một nhà khoa học nếu là đều tin ta phải lần nữa suy nghĩ một chút hình thiên quà liếc một cái đi ở phía trước những người kia đẹ thấp thanh em đối tống hữu khang nói ta nghĩ không tin thế nhưng rất khó những cái kia hiện tượng ta dùng ta khoa học tri thức căn bản là không có cách giải thích được hình thiên qua cái này nói cũng đúng lời nói thật m a phương bên trong đủ loại quỷ dị đại gia cũng là rõ như ban ngày có lẽ chỉ là bọn họ khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt đâu tống h ư u khang thử hỏi hắn đối khoa học kỹ thuật cũng không quá hiểu rõ kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng rất hỏi một chút mà thôi có đạo lý à có đạo lý hình thiên qua lại đột nhiên rất vui vẻ hắn hai bàn tay hô kích một cái nói ta thật sự là để tâm vào chuyện vụ n vặt bên trong đi ta làm không được sự tình không đại biểu nó liền không tồn tại không thành lập a hình thiên qua hình như tìm tới mục tiêu hai người liền hướng đại bộ đội bước nhanh đuổi theo lưu lại tống hữu khang tại nguyên chỗ xứ sở đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì phàn kinh long một bên tránh đi mặt đất trong cái khen nào giống như là địa ngục quỷ hỏa đồng dạng màu đỏ một bên hướng tả đường phàn nằm nói nơi này xác định không phải địa ngục sao người đừng nhìn ta a tạ đương trả lời hắn vừa rồi một đường đều đang nghĩ cái gì ta lại không có đi qua địa ngục ta làm sao biết ta bất quá là có còn hay không là ta đều không quản chỉ cần ta còn có thể động ta liền phải trở về tạ đương chém đinh chặt sắt mà đối với phàn kinh long nói phàn kinh long bị hắn nói cũng đúng xứ sở sờ lên chính mình đầu t r ọ c nếu không ta cũng trở về đại lục đi xem một chút cha ta dạy của ta nha một tiếng hét lên vân lưu tô đột nhiên nhảy ra nàng mang giày cao gót g ó t giày thẻ vào một cái khe bên trong rất nhanh liền t a n chạy mụ của ta bên trong thật sự chính là h ỏ a a A kiên nhãn tình cũng rất nhọn tay mắt lanh lẹ đem vân lưu tô giày cao g ó t rút ra ha ha ha, mỹ nữ nhanh cảm ơn ta vân lưu tô cũng không thích a kiên bất quá a kiên xác thực g i ú p nàng lúng túng lúng túng cười một tiếng cảm ơn liền cái này a kiên đem giày cao góp đưa tới một nửa rừng ở c h â đó làm sao cũng phải ba một cái cái gì à hôn gió cũng được a a kiên đường ồn ào thôn tuyết ở phía sau nói một câu liền từ a kiên trong tay đem giày cao góp lấy đi đưa cho vân lưu tô nói hắn chính là già không có ác ý đang khi nói chuyện tiểu lý thiên minh đột nhiên chỉ về đằng trước nói phía trước có người tạ đương bọn họ ngay tại theo trong núi đường nhỏ hướng chân núi đi hai bên đều là than đen đồng dạng cây t ố i có thể đại g i a roi mắt nhìn phía trước chỉ một người ảnh đều không có uy tiểu hai từng ử đ nói dối phía trước nơi nào có người p h a n kinh long chừng lên nhãn tình bộ dạng thoạt nhìn còn có chút d ọ người người nào gạt người rồi ta không có gạt người lý thiên minh căn bản không sợ có lẽ là đoạn đường này biết phản kinh long kỳ thật người không xấu có lẽ là chịu không được bị người h o a n u ổ n g không để ý tới sợ ta đều nghe thấy bọn họ nói chuyện tạ đường đột nhiên dương một tay lên ra hiệu tất cả mọi người dừng lại sau đó nghiêng thai lắng nghe phía trước động tính dừng lại phía sau xung quanh hoàn toàn yên tĩnh có thể là tất cả mọi người không có nghe thấy có bất kỳ động tính gì lại càng không cần phải nói có người nói chuyện phản kinh long nâng lên bàn tay giữ g ằ n giả vờ muốn đánh tiểu thiên minh giữ vững tinh thần đến rất nhanh liền có người muốn tới rồi lý thiên minh đột nhiên hô lên đại gia nghe đều là xư sở lão phương n g ư ơ i đều mang cái gì rồi lý thiên minh nói tiếp ta mang cái rắm mới vừa ngủ liền bị các ngươi kéo lên uy nhị cầu tử ngươi đây ta ta ta mang theo nước nước cùng bánh b a mụ còn tốt nhị cầu tử mang theo các n g ư ơ i đắng người này như thế lười còn muốn có dám ăn nết u lý thiên minh có bài bản hẳn hoi nói xong mỗi chữ mỗi câu đều rất rõ ràng bao gồm tả đường ở bên trong người đều nhìn nốc ta ta ta còn còn mang theo đao tiểu thiên minh còn tại nói xong sắc mặt của mọi người lại thay đổi thanh đao giấu đi tiểu thiên minh hét lớn một tiếng sau đó đứng ở tại chỗ bất động thế nào tại sao không nói sao phan kinh long thả xuống vừa rồi giơ lên bàn tay thô nhìn chằm chằm lý thiên minh m ặ t hỏi quá nhỏ tiếng tựa như là đang nói thì thầm ta cũng nghe không rõ tiểu thiên minh đã đúng nói hắn còn giống như sợ p h a n kinh long không tin các vị căn cứ tiểu thiên minh nghe được phía trước ít nhất có ba người đoàn chừng còn không chỉ tà đương ý vị thâm trường liếc một cái tiểu thiên minh rồi nói ra sợ hắn c á i bóng phan kinh long nhấc lên nắm đấm liền muốn hướng phía trước đi thay thế ra xúc phạm người có quyền thế ta để hắn chịu không nổi a kiên đuổi theo cẩn thận nhìn có hay không h ạ n phục tà đương bình thường không lên tiếng gặp chuyện lập tức liền bắt đầu tiếp quản mọi người phân tán ra một chút chú ý đỉnh đầu có hay không lưới dưới chân có không có hố cứ thế mà đi một đoạn đường còn chuyển cánh mặt phía trước quả nhiên có vài bóng người đứng tại ven đường tạ đường không khỏi lại liếc mắt nhìn tiểu thiên minh khoảng cách này dựa theo lẽ thưởng làm sao cũng không có khả năng nghe thấy tiếng nói chuyện ôi nha nhưng làm các ngươi trông rồi một cái gầy gò khô khốc lao đầu rất nhiệt tình tiến lên đón như vậy tựa như là nhìn thấy thân cha các ngươi làm gì thu phí qua đường sao phan kinh long cảnh giác nhìn xem lao đầu tại lao đầu sau lưng còn có bốn năm cái nam nhân ai ai ôi huynh đệ nói cái gì vui l ù a lời nói đ ầ u gầy lao đầu lặng lẽ lui lại một bước nhỏ trên mặt y nguyên chất đóng cười chúng ta chính là vốn nhỏ sinh ý bán chút nước bán chút đồ ăn các ngươi vừa ra đến a k h á c nói bụng không gầy lao đầu nói xong hướng sau lưng vấy c h à o có cái rất mập to con có một cái g i ọ c h ú c liền lên tới bộ dáng nhìn xem có chút đần độn phan kinh long quay đầu nhìn xem tả đường ý là nhân ra dạng này hắn cũng không tốt đ ộ n g t h ủ tả đường đi lên phía trước nhìn chằm chằm lao đầu hỏi bán thế nào một bình nước một khối mã tệ một khối bánh bao hai khối mã tệ lao đầu vẫn như cũ cười ha hả nói xong tả đường nhìn lao đầu một hồi nhìn đến hắn có chút run dày thời điểm tả đường nói không muốn sau đó liền kéo lấy phàn kinh long chào hỏi những người khác tiếp tục hướng phía trước đi đi một hồi quay đầu nhìn lại lao đầu và những người khác ý nguyên đứng tại chỗ bình đầu ca hình như không phải người xấu a phàn kinh long gãi gãi đầu nhắc tới ta còn thực sự có chút khát nước bụng cũng đã đ ó i tả đường còn không có đáp lời lý thiên minh lại nói an c ư ớ c đại gia tưởng rằng lao đầu đuổi theo tới quay đầu lại nhìn lao đầu vẫn là xa xa đứng ở phía sau không n ú c ních chỉ bất quá như cũ tại nhìn xem đại gia lại quay đầu đã nhìn thấy phía trước ô ép một chút một đại ba người đi tới trên tay bọn họ đều s á c h theo g i a hỏa cầm đầu một người xóa tóc dài mặc trên người ra thú tựa như là cái d i nhân dừng lại ăn cơ rồi c h ư một trăm ba mươi hai trận đầu nam c h ư một trăm ba mươi hai trận đầu nam dừng lại ăn cơ rồi nghe đến thanh âm t ả đường ra hiệu đại gia dừng bước lại hắn đi đầu đội ngũ sau lưng chính là phản kinh long cùng a kiên t ả đường cẩn thận quan sát đối phương nhân số phát hiện đối diện cũng giống như mình vừa vặn cũng là mười người thế nhưng đối diện toàn bộ đều là trung niên nam tử mà còn từng cái trên tay đều có ra hỏa kém nhất cũng là xách theo gậy gỗ mà phía bên mình trống chân nữ liền có bốn cái cậu thêm một cái vị thành niên t i ể u tiên h minh chiến lược đã thiếu một n ữ a nếu như cứng đôi cứng đánh nhau thua thiệt khẳng định là chính mình một phương này các vị h ả o hán không biết các ngươi muốn đánh cướp cái gì tạ đường hướng phản kinh long liếc mắt ra hiệu để hắn an tâm chớ vội sau đó nhìn đối phương dẫn đầu cái tia giã nhân đồng dạng người nói chúng ta thấy thế nào cũng không giống là thắt lưng c u ố n bạc triệu người có tiền a bớt nói nhảm đem các ngươi mã tệ lấy ra cầm đầu giã nhân trong tay nắm lấy một chi cốt đồng xương một mặt có một ít cốt thứ nhìn qua vô cùng sắc bén bộ dạng thức thời đều tại ven đường ngồi s ù n xuống, xuống. sa l ẹ m phàn kinh long đâu chịu nổi bực này bất khí trong miệng hắn mắng một tiếng nương dẫm chân liền muốn tiến lên làm g i ã nhân tạ đường tranh thủ thời gian giữ chặt hắn g i ã nhân thân cao cùng phàn kinh long không sai bị lắm nhìn qua cũng là tráng kiện biêu h ắ n loại hình đánh nhau kết quả khó nói dù sao phàn kinh long chiến lược tạ đường vẫn chưa từng gặp qua chúng ta bên này còn có nữ á long ngươi đừng xúc động tạ đường nhẹ nói lúc này tống hữu khang cùng hình tiên h qua cũng đã chen đến phía trước hai người nhìn tạ đường ánh mắt ý tứ cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh cùng một chỗ tại ma phương bên trong kinh lịch sinh tử đại gia tựa hồ đã có một chút tản ý nhưng cái này nhưng thật giống như không bao gồm phản kinh long chỉ thấy hắn vậy mà hất ra tả đường kéo hắn tay trước khi đi hai bước chỉ vào giã nhân cái m ũ i v y ta không quản ngươi là người tiền sử vẫn là người nguyên yêu phản kinh long nâng nắm đấm lớn vừa nói ta là long chi lệ a long ngươi có dám hay không cùng ta đơn đấu phản kinh long nói xong quay đầu hướng tả đường lặng lẽ nói bình đầu ca trận đầu dùng ta dùng ta t ấ thắng t tả đường s ử u g sốt hắn không nghĩ tới phản kinh long còn có loại này g rất lộ hắn chẳng những không có làm bừa thậm chí cố ý dùng phép khích tướng muốn để g ã nhân cùng hắn đơn đấu xem ra nếu bàn về đánh nhau p h à n kinh long kinh nghiệm tuyệt đối không lời nói tả đường đối hắn lòng tin cũng tăng lên không ít Dã nhân quả nhiên có chút không chịu được nổi hắn vung vẩy một cái cốt đ ồ n g liền muốn tiến lên ứng chiến lão đại đừng trúng kế Dã nhân sau lưng có một cái sát mã đặc tiểu tóc tiểu tử kéo hắn lại chúng ta nhiều người tại sao phải đơn đấu muốn ta nói cùng một chỗ xông đi lên toàn bộ nắm lấy giải về đi sát mã đặc tiểu tử dài đến có chút h è n bọn nhãn tình xoay tít một mực tại vân lưu tô cùng lưu mịch trên thân đạo quanh ta xem bọn hắn xoay tít một mực tại vân lưu tô cùng lưu mịch trên thân đạo quanh ta xem bọn hắn c thể đánh sẽ k h ô n mà còn tiểu tử này không có ý tốt xem ra hắn trừ hắn cướp còn muốn đem phía bên mình người đều mang đi liền nhìn hắn nhìn lưu mịch ánh mắt của các nàng cái này nếu là đem người mang đi chuẩn không có chuyện tốt lành gì t a m nhi người l ă n đi dã nhân có vẻ như rất có nguyên tắc liền đẩy ra sát mã đặc chúng ta chỉ m ư u tài không hại mệnh hắn đi đến phản kinh long trước mặt đem cốt đ ổ n g đâm tại trên mặt đất lao tử hầu giã người dùng bình khí gì t ạ đương nhìn kỹ hắn cốt đ ổ n g thấy thế nào đều giống như sương đùi người thế nhưng chỗ khớp nối nhưng là phản răng dấp mà còn tại lòng bản chân cũng không phải là bản chân mà là như cái móng ướt nơi đó còn ngược lại dài đến quái dị c ố t thứ hầu ra phan kinh long gãi gãi đầu t r ọ c giơ ngón tay cái lên hướng về bộ ngực của mình lung lay không quản ngươi là vạn hộ hầu vẫn là quán quân hầu ngươi long gia ta tay không đem ngươi đánh ngã long ca ngươi có thể thủ hạ lưu tình à a, a kiên ở phía sau âm dương quái điệu nào đây chính là ta hầu ca vẫn là hoang dại đây này quốc gia cấp hai bảo vệ động vật ta lương hy tớt lao tử họ hầu tên một chữ một cái dắt chữ hầu ra nói xong đem cốt bổng ném cho sau l ư n g sắt mã đặc tam nhi chỉ vào a kiên hung tận nói chờ lao tử thu thập thốc l a long nhìn ta không đem cất đái đều đánh đi ra ôi ta thật là sợ a a kiên đem cái mông hướng hầu giã d â y r u ộ n trong miệng lại hô ta sợ ngươi không có cái này mệnh a hầu giã vốn là dài đến đen bị a kiên tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím nhưng hắn vừa định phát tác phản kinh long lại trước phát bao tố xa l ẹ m người mắng lâm bắc thốc b a o long phản kinh long tuyệt đối không phải một cái đánh pháo miệng người hắn vừa dứt lời bắt đồng lớn nắm đấm liền b ạ c h ra một đạo h ữ ảnh đập về phía đang muốn sông tới hầu g ã hầu g ã thân thủ cũng rất mạnh mẽ nửa người trên thần tốc hướng bên phải l o a lên tránh thoát phản kinh long nắm đấm thời điểm tay trái một cái bên dưới đấm móc từ hông phần bụng đánh về phía phản kinh lòng cái cảm người này không phải là cái tay quân anh tạ đương nhìn lại là hình thiên q u a hắn cùng tống hữu khang một trái một phải đã đi tới hắn bên cạnh ta chính là cảm thấy kỳ quái bọn gia hỏa này đều là từ nơi nào xuất hiện tống hữu khang s ở lấy gốc d â u cảm hắn đang nhìn hầu ra sau lưng những người kia ánh mắt âm trầm như nước hình như tại chỗ này ngồi chờ chúng ta đây đúng vậy a thời cơ vừa đúng chúng ta vừa ra tới liền và vỡ lưu mịch ôm lấy hai tay đi tới nhà ga a t ạ đường một bên nhìn chằm chằm phàn kinh long cùng hầu dạ chém giết một bên thần tốc liếc một cái toàn trường hiện tại đội ngũ vị trí rất thú vị phàn kinh long ở phía trước chém giết giống như là thiên phong mà t ạ đường cùng hình thiên qua tống hữu khang đứng chung một chỗ giống như là trung quân a kiên cùng lưu mịch thì là đứng tại t ạ đường phía trước một chút cũng là một trái một phải giống như là thân vệ đội phía sau thì là thốn tuyết đang an ủi tùy phương vân lưu tô cũng dắt tiểu thiên minh cùng các nàng cùng một chỗ đây chính là giống như là quân quyến hoặc là hậu viện lương thảo đội ngũ duy chỉ có liền kém một cái bọc hậu bảo vệ hậu quân ấy nhà ga có ý tứ gì tả ố n đường u k h không hiểu hỏi. đang g lúc nói chuyện phan kinh long cùng hầu g i a đã có đến có hướng thứ đấu mấy cái hiệp khiến tả đường có chút ngoại ý muốn chính là vốn cho rằng chiến lược cao cường phàn kinh long thế mà cũng không có đem hầu giã rất nhanh liền đánh ngã trên mặt đất phan kinh long đánh trúng hầu giã bà vai còn đá hắn một chân thế nhưng sau lưng cũng bị hầu giã toàn phong chân bắt chúng trên lồng ngực cũng chịu một q u y ề n kỳ quái cái này dã nhân cũng rất mạnh hình thiên q u a cũng nhìn g ấ p g á p ngươi nhìn hắn trên chân đạp quyền vương a ly hồ để bước công thủ chuyển đổi như nước chảy mây trôi tạ đương rất kinh ngạc nhìn qua cứng nhắc hình thiên q u a giảng giải đến tựa như là quyền kích bình luận viên nói do hắn bình thường xem không ít quyền kích tranh t ả i lao hình n g ư ơ i dạng này cũng không đúng a chúng ta a long đánh càng tốt hơn tống h ư u khang không chút nào yếu thế nói a long là bắt tự né tránh hắn mỗi một lần né tránh tất nhiên sẽ đánh ra một cái đấm móc cái này hoàn toàn là t i sông đấu phạt a tạ đương lắc đầu cởi khổ xem ra hai cái vị này không những không có khẩn trương c ò n trực tiếp hóa thân hiện trường khán giả kiêm bình luận viên nhưng hắn nụ cười mới vừa xuất hiện liền đ ọ n g lại một tiên dự cảm không ổn để tả đường trong lòng lộn b ộ một cái hắn đông nhiên quay người đã nhìn thấy phía trước bán nước lao đầu đã giam giữ lại tiểu thiên minh c á i cổ lao đầu trong tay đã nhiều hơn một thanh dao phay gác ở tiểu thiên minh trên cổ hắn la lớn đều mụ hắn cho lão tử dừng tay lại không dừng tay lão tử liền bổ đứa bé này chương một trăm ba mươi ba tù t r ư ở n g nam chương một trăm ba mươi ba tù t r ư ở n g nam làm cái ma cả đông làm mẹ nó quả nhiên không phải t u t thả a kiên rất tức giận hắn kỳ thật rất yêu thích tiểu thiên minh hắn vẫn cho rằng tiểu thiên minh cùng chính mình rất giống cũng đều là thiếu hụt gia đình yêu mến vấn đề thiếu niên cho nên nhìn thấy tiểu thiên minh bị bắt cóc hắn lập tức quay đầu liền nghĩ đi cứu thiếu niên không cho phép n g ư ờ i động lao phương lao đầu khô gầy sau lưng một cái mập mạp người trẻ tuổi rất tránh mau thân đi ra cực nhanh đụng vào sông tới a kiên a kiên một đầu liền đụng phải bụng của hắn trực tiếp liền bị bắn ra ngoài cái tên mập mạp này chính là vừa rồi c o n nước và thức ăn người tiểu thiên minh nghe thấy bọn họ gọi hắn nhị cầu tử nhìn xem như cái ngu n ơ có thể hắn một thân thịt mỡ tựa như là đem a kiên đẩy lùi chính mình lại một chút việc cũng không có lần này biến cố liên tục xuất hiện nhưng làm tất cả mọi người sợ ngây người p h ả n kinh long sửng sốt một chút hầu giá lập tức nắm lấy cơ hội hai chân vọt lên đá ra đem phản kinh long đạp cái té ngã a long tiếp tục đánh tạ đường quả quyết quay người một bên cũng không quay đầu lại đối phản kinh long gọi hàng chuyện bên này ngươi không cần phải để ý đến chuyện gì cũng từ từ tạ đường hướng về lão đầu đưa tay ép ép sau đó đi một bên đỡ a kiên một bên đối với lão đầu gọi hàng ngươi có điều kiện gì cứ việc nói cái kêu kêu lão phương lão đầu lại không có để ý tới tạ đường hắn hướng trước mặt đám người hô thủ trưởng có lệnh mọi người toàn bộ mang về ngày ngươi bố khỉ vân lưu tô lần đầu tiên cũng chửi ầm lên có bản lĩnh ngươi trói tà à trói cái nhóc con tính toán cái gì bản lĩnh t ạ đường ngâng lên a kiên giúp hắn vô vô đất trên người đột nhiên đ ỗ n g nhiên đem a kiên đẩy hướng nhị cầu tử sau đó hắn nhân thể tại mặt đất lăn một vòng liền lăn đến lao phương cùng tiểu thiên minh bên chân t ạ đ ư ờ n g đã sớm nhìn tốt người còn không có đứng dậy hai tay liền ôm lấy lao phương một chân chân sau đứng lên phần eo phát lực đứng lên đồng thời tà đương ôm lấy lao phương chân hướng đỉnh đầu bỗng nhiên vậy đi ra tạ đường căn bản không có nhìn lấy tiểu thiên minh lao phương giống lật bản đồng dạng bị tạ đường hất bay thời điểm tiểu thiên minh cũng đi theo bị ném đổ g i a o phay tại tiểu thiên minh trên cổ lôi kéo kéo ra một đạo vết máu nhưng chỉ là cắt vỡ một điểm ra liền máu đều không có chảy ra bịch lao phương ngã sấp xuống thời điểm g i a o phay nện ở mặt đất bay ra ngoài tạ đường kéo lên tiểu thiên minh đem hắn đẩy hướng vân lưu tô sau đó một chân tiến lên đạp lên dao phay nhị cậu tử hình như lối lao phương rất có tình cảm thấy được lao đầu ngã sấp xuống nửa ngày không đứng dậy được liền như bị điên phóng tới tạ đường a kiên kéo đều kéo không được hắn tà đường không lưng thần tốc nhặt lên dao phay sau đó dùng tay để chặt mặt đất cả người vọt lên giống hoạt động bóng đá nhân viên chùi bóng như thế hai chân dùng sức đạp hướng nhị cầu tử chân nhị cầu tử thật ngã c h o ăn c ư ớ c hắn cân nặng không nhẹ cho nên té ngã về sau cũng là nửa ngày không đứng dậy được còn sót lại một cái trung niên h ắ n tử thấy được tà đường một cái nháy mắt liền quật ngã hai cái hình như cũng có chút sợ không dám lên đến tìm tà đường phi ề n phức chỉ là đi đem láo phương đỡ lên tà đường nắm lấy dao phay h ó c lưng lại như mẹo giống như là một con da thú lúc này nếu như người trung niên hán tử kia còn dám, đi lên, đường liền dám bổ hắn muốn, muốn. vân lưu tô đem tiểu thiên minh kéo tới trong ngực bắt đầu cho tả đường gieo họ tiểu ca ca có phải là cũng l u y ệ n qua cái này mấy lần rất x o a y a tả đường luyện qua lên sợi cùng cái bữa đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm dùng vũ lực giải quyết vấn đề hắn vừa rồi như t h i ể m điện đánh ngã hai người đơn giản cũng là thắng tại đầu cơ trục lợi cùng tốc độ nhanh mà thôi nhưng hắn cũng không có giống vân lưu tô cao hứng như vậy hắn thấy được trung niên hắn từ không có lên phía trước liền thu hồi dao thay cùng a kiên cùng một chỗ che chở thốn tuyết cùng tùy phương mang theo vân lưu tô cùng tiểu thiên minh hướng hình thiên qua bọ dựa sắt vào vừa rồi lao phương kêu lời nói tả đường nghe đến rõ、ràng. Trong miệng hắn tù trưởng h bọn. Bọn có lệnh toàn bộ mang về quả nhiên sắc mã đặc tam nhi cao hơn g nhất hắn lớn tiếng la hét cổ động mọi người cùng một chỗ đậu thủ tất cả mọi người sóng vai lên a hầu giã người nghe thấy được sao cái kia giã nhân hầu giã sắc mặt tái sành hai cánh tay hắn giơ lên gắn gượng chống đỡ phản kinh long nện xuống đến mặt quyền Đăng đăng đ n hầu i lại ra i b ư một h u đôi sói nhãn tình sáng ngời có thần chúng ta lần sau lại đánh hầu giã nói xong cũng không bay đầu lại xoay người rời đi uy ngươi cũng không thể đi sát mã đặc tam nhi ngăn lại hầu giã đường đi ngươi ăn tủ trưởng dùng tủ trưởng ngươi không thể làm sống không g i á sức a ha ha vậy ngươi ngăn tà thử xem a hầu giã tựa hồ rất chán ghét cái này sát mã đặc người trẻ tuổi đưa ra một ngón tay hướng hắn mắc mắc từ ngực tạ đường đứng đến còn có chút xa cũng nghe được sát mã đặc nuốt nước miếng một cái hắn cầm trong tay cốt đ ồ n g ném về đi cho hầu giã hung hăng quẳn xuống một câu chính ngươi đi cùng tủ trưởng giao phò a không cần ngươi quan tâm hầu giã đem cốt bổng chép tại trong tay đang đăng đăng mấy cái nhanh chân liền ẩn vào hắc á m bên trong xa xa câu nói vừa dứt ít tạo điểm n g h i t a ngươi tam nhi hướng về hắc cám bên trong hừ một cái quay đầu chừng người bên cạnh thất thần làm gì cho lão tử lên a người phía dưới hai mặt nhìn nhau sau đó cùng một chỗ phát ra tiếng k ê u ô ép một chút liền lao đến a kiên tạ đường cầm trong tay dao phay ném cho a kiên cũng hướng về chạy phía trước đi ngươi bảo vệ phía sau ha ha ha đến hay lắm p h a n kinh long cười ha ha không đợi những người kia xông lại ngược lại đối diện phản s á t tới hình thiên qua cùng tống hữu khang lướt nhau cũng đứng ở tùy phương cùng thốn tuyết bọn họ phía trước tạ đường mới vừa xông qua hai người chỗ đứng liền thoáng nhìn khỏe mắt một vệt màu đỏ bay lượn lưu mịch tại mặt đất liên tục lật một cái b ộ i nào nhảy lên nhảy lên ven đường một cây đại thụ trên cành cây thân cành không chịu nổi nàng cân nặng cặp cặp vang lên liền chặt nước lưu mịch thân thể rơi xuống đất thời điểm đã đem cành cây chép trong tay nàng đầu gối đỉnh đầu giam giác một tiếng đem cành cây tách ra thành hai đoạn cầm lưu mịch đem một nửa cành cây ném cho tà đường chính mình hồng tụ tung bay đã trước sông tới tà đường không nghĩ tới nhìn qua thanh tú lưu mịch thân thủ như thế tốt tiếp nhận cành cây còn không có lấy lại tinh thần phàn kinh long đã một đầu đem phía trước mấy người đục bay ba ba ba từ phàn kinh long trong tay may mắn thoát khỏi người chỉ nhìn thấy trước mắt áo bào đỏ vũ động. cổ tay cổ chân mấu chốt chờ chỗ nhộn nhịp bị đau lưu mịch đã theo bên cạnh bọn họ lướt qua theo sát lấy phản kinh long sông về phía phía trước tạ đường theo ở phía sau gần như không có thi triển cơ hội trên đường đi ngã trái ngã phải đều là không bỏ dậy nổi người một người đưa lưng về phía hắn đần độn mà nhìn xem phía trước phản kinh long cùng lưu mịch ba cành cây như côn tạ đường một cái đập vào người kia cái h ó phù phù người kia thẳng tắp ngã xuống đất không lên